Lữ Thụ cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tuy nhiên hắn cùng Trương Vệ Vũ xem như trung họn đã qua, Trương Vệ Vũ con hàng này nhân phẩm cũng cũng tạm được, nhưng vấn đề ngay tại ở con hàng này quỷ tinh quỷ tinh quá trơn đầu rồi, trước đó không phải còn chuẩn bị bắt hắn đến câu dẫn mối tên thứ nhất đâu nha. Cho nên, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư sự tỉnh, vẫn là trước đừng để Trương Vệ Vũ biết rõ rồi, ra ngoài bên ngoài có chút phòng nhân chi tâm cũng không tính là sai sự tình. Mà cá nhỏ cùng Lữ Thụ sớm đã có rồi ăn ý. Khi lữ thụ cho nàng nháy mắt về sau liền lập tức không nói thêm lời lời nói, trước xem tình huống một chút lại nói. Trương vệ vũ ở một bên mơ hồ rồi nửa ngày, hợp cùng với chính mình muốn sai rồi người A, chỉ là tiểu cô nương này lại là từ đâu xuất hiện. Chờ chút, trương vệ vũ đột nhiên hỏi nói, cái kia. Tiểu cô nương trước ngươi thấy qua một chi quân đội sao? Không, lữ tiểu ngư lung lay đầu. Trương vệ vũ sửng sốt một chút, cái này hắc vũ quân làm sao lại cứng rắn xinh xinh không thấy đây. Hắn nói vừa rồi tiếng vó ngựa cũng không phải là Hắc Vũ Quân. Không có đạo lý a. Hắn nhìn về phía Lữ Thụ, vị tiểu cô nương này là Ta nhớ được ngươi đã nói chính mình ngước mắt không quen cô nhi một cái. Lữ Thụ. Lời nói có chút sớm a, hắn nào biết rõ Lữ tiểu ngư sẽ đến. Lúc này Trương Vệ Vũ trong lòng cũng đang suy đoán lưu tiểu ngư thân phận, nhìn lên đến niên kỷ giống như rất nhỏ bộ dáng, hơn nữa lớn lên cũng quá xinh đẹp một chút, đến mức thực lực. Hắn nhìn không ra. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi cũng biết rõ ta là từ chủ nô nơi đó trốn tới, lúc ấy. Ta đúng vậy hắn chủ nô, lữ tiểu ngư bình tĩnh nói rằng. Lữ thụ, ba. Lúc này lữ tiểu ngư còn vụn trộm nhìn về phía lữ thụ, trong ánh mắt cất dấu ý cười, thế nào, ta phản ứng nhanh không vui. Đến từ lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Hắn còn muốn biên cái cố sự nói lữ tiểu ngư là bên kia bình dân, ở hắn thời điểm chạy trốn trợ rút qua hắn thần mã, nghe lên giống như rất có chuyện xưa bộ dáng. Kết quả Lữ Tiểu Ngư trực tiếp liền đem lời nói cho nói chết rồi. Trương Vệ Vũ một mặt chấn kinh, thật sao? Vậy tại sao hắn dấu ấn ở? Trương Vệ Vũ nói không nghi ngờ là giả, dù sao dấu ấn ở trên mông nô lệ, chủ nô bình thường đều là nam A. Nhưng Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ loại chuyện này cũng không phải là không có, hắn trước kia gặp cũng không ít. Dù sao quý tộc cùng đám chủ nô ở Trương Vệ Vũ xem ra hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tính cách vặn bèo kia mà. Bất quá Trương Vệ Vũ có chút cảm khái. Đầu tiên hắn vẫn là còn nghi vấn, nhưng nếu như Lữ Tiểu Ngư nói tới là thật, cái kia sẽ rất khó qua rồi. Người ta làm cái nô lệ trong nhà đều có xinh đẹp như vậy chủ nô, trốn tới rồi lại còn có khắc một nữ nô lệ chủ xung xoe, khó nói đây thật là cái xem mặt thế giới. Tiểu Bạch Kiểm liền đi cái nào đều nổi tiếng. Trước kia Trương Vệ Vũ còn đồng tình Lữ Thụ kia mà, kết quả hiện tại xem ra người ta cái nào cần chính mình đồng tình A, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng thật sao. Về trước trên thị trấn, Trương Vệ Vũ nói ra, Điền canh trấn chấn, chấn thủ khẳng định hướng nội địa cầu vệ rồi, hiện tại hắc vũ quân đột nhiên biến mất, chờ bọn hắn lại tới thời điểm điền canh trấn khẳng định chuẩn bị kỹ càng, nơi đó cũng đã đầy đủ an toàn. Ta muốn đi mua một ít đồ vật lại rời đi, các người hai cái nói thế nào, cùng ta cùng một chỗ vẫn là. Trước đó vũ điệp đưa tới lê vật bên trong còn có tốt nhất vài vóc, kết quả lữ thụ để trương vệ vũ vụn trộm cầm tới trên chấn đổi rồi thần tiền giấy, lữ thụ phân 9, trương vệ vũ phân 1, nhưng liền xem như chỉ phân một thành Vẫn có thể đổi không ít lương thực. Trước đó lữ thụ ở địa cầu thời điểm liền cân nhắc qua linh thạch có khả năng hay không trở thành mới tu hành giới tiền, nhưng vấn đề là coi như lớn nhỏ đồng dạng linh thạch tận chứa năng lượng cũng là khác biệt, người bình thường lại rất khó phân biệt, cho nên thiếu khuyết trở thành tiền điều kiện cơ bản. Hơn nữa một cái linh thạch đúng vậy hơn 10 vạn, đơn thể giá trị quá cao. Mà ở trong đó ngay từ đầu là dùng linh thạch xem như tiền, phi thường hỗn loạn, về sau lão thần vương thống nhất đo lường đồng thời cũng thống nhất rồi tiền Thần tiền giấy từ vương thành phát hành, từ vương thành tiền trang thống nhất quản lý, mỗi tấm thần tiền giấy trên mặt đều đánh lấy vương thành tiền trang đặc thù dấu ấn. Cái này loại phòng giả ngược lại là so trái đất còn cao đoan, cùng linh thạch đồng dạng căn bản tạo không rồi giả. Cũng có người tư phản phất qua dấu ấn, kết quả về sau mọi người phát hiện vương thành tiền trang bên trong lại có có thể truy tra dấu ấn cao thủ, liền có rất ít người dám bí quá hóa liệu rồi. Giả thân tiền giấy còn có, nhưng cơ hồ có thể không cần tính. Các lao bách tính cũng nắm giữ một chút cơ sở phòng giả thủ đoạn. Kỳ thực vừa mới bắt đầu mọi người cũng không tiếp thụ thần tiền lên giấy. Dù sao khi đó mọi người cảm thấy lao thần vương nghị quá đơn giản rồi, trước kia cầm trong tay linh thạch đều là thực sự. Hiện tại ngươi muốn dùng một trang giấy liền đem tất cả linh thạch đổi đi, thu nạp thành ngươi thần vương tư hữu tài sản. Làm sao có thể? Lúc kia bình thường người tu hành cùng vừa mới thành lập vương thành cũng không có gì tín nhiệm cơ sở. Ai có thể xác định ngươi cái này thần vương có thể làm bao lâu Vương thành tu kiến tốt trước đó toàn bộ lữ trụ đều là một mảnh hôn chiến, hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp, các lao bách tính cũng đều thói quen rồi. Kết quả về sau vương thành tu kiến tốt chính là 3.000 năm không hủy, thần vương vị trí cũng không người nào có thể dung chuyển, tòa kia vương thành tu kiến rồi bao lâu, lữ thị vương triều liền sửng sững rồi bao lâu. Lao thần vương cũng không có dùng cao áp thủ đoạn khiến cho tất cả mọi người dùng, về sau hắn phân đất phong hầu ra ngoài tứ đại thiên đế cùng mấy đại quý tộc thế gia vì chính mình mở rộng đ Về sau yêu cầu thiên đế cùng quý tộc sản nghiệp chỉ có thể sử dụng thần tiền giấy, những người này sản nghiệp đều là to lớn, khi bọn hắn bắt đầu sử dụng thần tiền giấy về sau, cùng bọn hắn làm ăn người cũng bị bách khai bắt đầu sử dụng thần tiền giấy. Kết quả mọi người liền phát hiện, thần tiền giấy thật tốt dùng. Lúc đó Lữ Thủ còn hỏi Trương Vệ Vũ, tứ đại thiên đế có thể thành thật như vậy nghe lời sao? Trương Vệ Vũ nói, không nghe lời đều chết rồi, ai dám không nghe lời nói. Hiện tại Trương Vệ Vũ bày rõ rồi là muốn mua rồi lương thực liền đi. Lữ thụ suy đoán trương vệ vũ những lao hưu kia nhóm khả năng đã tránh trong sơn động mặt rồi, hơn nữa rất có thể đều cùng trương vệ vũ giống nhau là một đám khổ ha ha tuyển thủ, cho nên trương vệ vũ mua sắm nhóm này lương thực phi thường trọng yếu. Nếu không phải lữ thụ cái này gốc dạ để trương vệ vũ có ít tiền, làm không tốt một đống người tránh ở bên kia chỉ có thể gặm dễ cây mấy người chiến loạn đi qua. 874, Ba Ho Ca Hò Sai Quân Tình Lữ thụ nghĩ nghĩ, hắn hiện tại có cá nhỏ ở bên người. Mấy vạn tu sĩ khẳng định vẫn là đánh không lại, nhưng bình thường tiểu tràng diện đều có thể ứng phó rồi, điền canh trấn loại địa phương này hoàn toàn có thể bình lội. Hắn nói ra, đi trước trên chấn nhìn xem tình huống lại nói. Ba người về thôn trấn trên đường trương vệ vũ liền thấy lữ thủ cùng lữ tiểu ngư ở một bên nhỏ giọng di ra di rầm, thấy thế nào đều không giống như là chủ nô cùng nô lệ quan hệ. Bất quá trương vệ vũ cảm thấy cái này cũng không liên quan chính mình sự tình, lữ thủ trên người có bí mật, hắn cũng tương tự có. Mọi người bèo nước gặp nhau kết bạn một trận cũng coi là đồng cam cộng khổ qua, không cần thiết truy đến cùng quá nhiều. Lữ Thụ đi trên đường liền bắt đầu cùng Lữ Tiểu Ngư bàn giao nói, chúng ta vẫn là điệu thấp một điểm tìm tới về nhà đường tương đối tốt, ngươi tuy nhiên không đến rồi cấp A hồn phách, nhưng nơi này cũng là có thần tảng cảnh, thậm chí còn có so thần tảng cảnh cảnh giới càng cao hơn. Lúc trước niếp đỉnh cấp A liền có thể chạm thiên kiếp, ta cũng còn chưa thấy qua hắn ở thần tảng cảnh xuất thủ bộ dáng, quỷ biết rõ sẽ mạnh bao nhiêu. Cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Lặng lẽ tìm tới về nhà Phương Pháp, chuyện nơi đây cũng liền theo chúng ta không có quan hệ gì rồi. Nói thật lư thụ vẫn là rất kiêng kỵ cái thế giới này những cường giả kia, cấp A niếp đỉnh cùng trấn Bách Lý, Lý Huyền Nhất liền đủ rất khủng bố rồi, hắn dùng sơn hà ấn khống chế lưu hải phố nhỏ nhà cấp 4 linh khí, kết quả niếp đỉnh chỉ là linh quang nhất thiểm ngộ ra rồi một chút đạo lý, một cái ngón chân đầu vừa mới bước qua thần tảng canh, cửa thậm chí còn không có độ thiên kiếp, chính là như vậy cảnh giới. Vẹn vẹn ngón tay gõ bàn một cái nói sơn hà ấn hàng rào liền nát rồi, sân nhỏ cũng nát. Rồi, cái kia thần tàng cảnh sẽ là dạng gì? Lữ thụ có chút không tưởng tượng nổi. Muốn là gặp qua thần tàng cảnh xuất thủ hắn tốt xấu cũng sẽ tâm lý có chút phổ, nhưng vấn đề là hắn chưa thấy qua, những thứ không biết kinh khủng nhất. Nếu như nói thần tàng cảnh chính là tự thân hóa thành pháp tắc cảnh giới, như vậy pháp tắc sẽ có hay không có cao thấp. Lữ thụ cảm thấy mình vẫn là đường nghị trước loại vật này rồi, quá xa xôi một chút. Lúc này trương vệ vũ Vụng trộm nhìn về phía lữ thủ cùng lưu tiểu ngư, muốn không hai người cùng ta cùng đi sơn động cho lấy. Lưu thủ liếc mắt nhìn hắn liền biết rõ con hàng này đánh tâm tư gì, trương vệ vũ bọn hắn là một đám bình dân, không có tu vi, thời gian cũng qua gian nan, nếu như lữ thủ cùng hắn cùng đi sơn động, thế tất sẽ thêm mua một số lương thực. Dĩ vãng tử không ăn nhờ ở đậu trương vệ vũ hiện tại cảm thấy ăn nhờ ở đậu cũng thật không tệ. Hơn nữa Lữ thủ cùng lưu tiểu ngư đi rồi. Trương vệ vũ những người này cũng tương đương với có thêm một cái bảo tiêu đồng dạng tồn tại, cho dù lữ thủ cùng lữ tiểu ngư thực lực lại như thế nào thấp, vậy cũng so hoàn toàn không có bảo vệ tốt ta. Trương vệ vũ còn không tính hiểu rõ lữ thủ, nhưng hắn biết rõ lữ thủ ở nguy nàn quan đầu tuyệt đối sẽ không bớt xuống bằng hưu, bọn hắn hiện tại làm sao cũng coi là nửa cái bằng hưu đi. Đến rồi trên thị trấn, lữ thủ cùng trương vệ vũ bọn hắn phát hiện trên trấn cũng không hề tưởng tượng bên trong hoảng loạn như vậy, mỗi cửa tiệm trải đều chăm chú cùng với chính mình cửa lớn vẫn còn có thể thấy có người từ trong khe cửa khẩn trương hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Những này có dấu ấn trong người các nô lệ không dám chạy trốn chạy, nếu như Hắc Vũ Quân thật đánh tới rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Đám chủ nô cũng chia đến thanh kiếm nặng, lúc này chiến tranh trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể để cho những này nô lệ chạy loạn hỏng rồi đại kế. Lữ Thu cùng Lữ Tiểu Ngư tiếng bước chân của bọn họ ở An Tĩnh thôn chấn bên trong lộ vẻ phá lệ rõ ràng, Trư vệ Vũ đi go go tiệm lương thực tấm ván gỗ cửa, kết quả cửa vừa mở ra, Lưu thụ chính là nhìn thấy trong cửa hàng nguyên bản tiểu nhị đang nuốt ở nơi hẻo lánh run lầy bầy, mà mở cửa rõ ràng là vũ ra hai cái ngũ phẩm nô lệ, chính cầm đao đối lưu thụ cùng trương vệ vũ. Lưu tiểu ngư nhìn rồi lữ thụ một chút, giết chết sao. lữ thụ lung lay đầu, chỉ nghe bên trong nâng đao nô lệ kinh ngạc nói, tại sao là các ngươi hai cái, hắc vũ quân đâu. Trương vệ vũ nói ra, hắc vũ quân. Biến mất rồi. Vậy các ngươi đang làm gì đâu? Đối phương nghi hoặc nói, chúng ta tới mua chút lương thực Chương vệ vũ nói rằng, cái kia hai cái nô lệ đi ra tiệm lương thực nhìn về phía bên ngoài chấn mặt, thật đúng là nửa điểm hắc vũ quân bóng dáng cũng không thấy. Trước đó bọn hắn nghe được một tiếng ẩm vang thời điểm đã cảm thấy có điểm gì là lạ, ở cái kia một tiếng vang thật lớn về sau sở hữu tiếng vó ngựa liền toàn cũng không thấy rồi. Đây hết thể đều rất quỷ dị. Nhắc tới là hắc vũ quân quỷ kế lại rất không có khả năng, dù sao tiên phong bộ đội thừa dịp chạy loạn tập mới có thể đem chiến quả tối đại hóa nào có nói trước để cho địch nhân chuẩn bị kỹ càng lại chiến tranh. Trong đó một tên nô lệ hướng trong chấn mặt chạy tới, ngay sau đó liền có mấy người nơm nớp lo sợ ra ngoài xem xét, hơi do dự một chút, trên cổ dấu ấn liền sẽ để bọn hắn đau đớn, cái này là nô lệ chủ đang buộc bọn hắn ra ngoài tra sạch tình huống. Kết quả mấy cái này nô lệ một lát sau trở về hô nói, thật không gặp hắc vũ quân. Sau đó lưu thụ liền khiếp sợ nhìn thấy trên đường mỗi cái ngõ hẻm nhỏ, cửa hàng nhỏ bên trong đi tới mênh mông nhiều nô lệ Cũng không biết rõ những người này trước đó ở đâu giấu đây. Cửa hàng bên trong bọn tiểu nhị tất cả đều đi ra, liền ngay cả bên cạnh trong thanh lâu các tiểu tỷ tỷ đều tụ ở ngoài cửa liễu dữ thảo luận. Chỉ gặp lưu tiểu ngư nhìn rồi trương vệ vũ một chút chỉ lấy các tiểu tỷ tỷ đi ra địa phương hỏi, cái kia là địa phương nào? Thanh lâu A, trương vệ vũ sửng sốt một chút nói ra, các ngươi vậy không có sao. Chúng ta vậy không có như thế càng dỡ Lưu thụ chỉ có thể giải thích như vậy. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy lữ tiểu ngư hướng các tiểu tỷ tỷ đi qua, sau đó chỉ lấy lữ thụ, hắn tới qua nơi này sao? Lữ thụ, 3. Đế tử lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cái quỷ gì a hiện tại là hỏi loại chuyện như vậy thời điểm sau? Chính mình là cái loại người này sao? Các tiểu tỷ tỷ nhìn rồi lữ thụ một chút liền lưu dịu nói ra, chưa thấy qua vị này đẹp mắt tiểu ca đâu, bất quá hắn muốn tới rồi chúng ta khẳng định hầu hạ tốt hắn. Nhưng vào lúc này, thôn trấn phía đông cũng truyền tới rồi tiếng vó ngựa, chỉ là lần này lữ thụ phát hiện trên trấn không ai kinh hoàng ngược lại thần sắc bên trong lộ ra mừng rỡ. Trương vệ vũ nhỏ giọng nói ra, Nam canh thành viện bình đến đến rồi, không biết là ai mang binh, Nam canh thành thành chủ là nhị phẩm quý tộc lao ra. Vừa dứt lời, liền gặp một đội hất lên khôi giáp kỵ binh nhanh như điện chấp tiến vào điển canh trấn vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, những này kỵ binh liền tiếp quản rồi điển canh trấn sở hữu giao thông yếu đạo Những cái kia kỵ binh trên mũ Giáp Hồng Anh tựa như là phiêu động tinh kỷ ngựa đều mang uy nghiêm khẳng mặt nạ. cục cục thanh Thúy tiếng Võ ngựa chuyển đến một cái cực anh Tuấn Uy Vũ thanh niên ngồi ngựa chạy chậm chậm cái kia cao lớn ngựa từ từ đi tới điển canh chân chấn thủ trước mặt chấn thủ đem đầu lâu ép vô cùng thấp thân thể cũng cong xuống dưới tựa hồ có chút khẩn trương cái kia thanh niên ở trên chiến mã ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống điển canh chân chấn thủ hắc Vũ Quân ở đâu không biết người có biết báo cáo sai quân tình tội gì Chấn thủ thân thể có chút run dậy, chúng ta thật ở bên ngoài chấn mặt nghe được rồi cực nhanh tiến tới tiếng vó ngựa, chỉ là không biết do hắc vũ quân đi cái nào rồi. Hắn cảm giác mình thật là hoan nguồn chết rồi, nghe tiếng vó ngựa là tuyệt đối sẽ không sai, chỉ là lớn như vậy một chi hắc vũ quân còn có thể mất rồi. 875, Ngự Long Ban Trực Ngay tại điền canh trấn bên trên người thảo luận hắc vũ quân đi cái nào thời điểm, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liền ở bên cạnh thờ ơ lệ nhạc. Nói thật hai người bọn họ đều là ở lão hổ lưng gặp qua cảnh tượng hoành trắng người, đi vào điển canh trấn bên trên thật là có điểm nhàn nhã đứng ngoài quan sát tâm tình. Đương nhiên, nếu như không phải cái nhỏ đến rồi, lữ thụ cũng làm không được như thế nhàn nhã. Bây giờ trương vệ vũ nói nam canh thành thành chủ cũng mới nhị phẩm, cái kia lữ tiểu ngư đi rồi nam canh thành cũng là đồng dạng có thể đi ngang. Ở lữ thụ xem ra cái này lữ trụ thế giới hẳn là cùng trái đất thể diện tích không kém bao nhiêu, nhưng vấn đề là trên địa cầu nhiều như vậy quốc gia mà ở trong đó chỉ có một cái thống nhất vương triều, chỉ có nhị phẩm nam canh thành, hẳn là cũng vẫn là tiểu thành thị a. Cứ như vậy Lữ Thụ liền có chút hiếu kỳ cái kia đứng lặng ở thế giới nhất trung tâm vương thành đến cùng lớn bao nhiêu rồi. Lữ Thụ nhỏ giọng nói ra, nếu như có cơ hội chúng ta có thể đi vương thành đi dạo, chỉ coi là du lịch rồi. Hắn ý tứ là chờ bọn hắn có thể tìm tới về nhà đường, hoặc là Lữ Thụ thực lực cảnh giới khôi phục về sau, liền có thể đi đi bộ một chút. Dù sao lão hổ lưng một trận chiến Chỉ riêng Thiên Kiếp liền giết rồi mấy chục ngàn người, hơn nữa không riêng gì bị Thiên Kiếp đánh chết người sẽ cho Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị, cái khác hoảng sợ người đồng dạng sẽ cho. Cho nên Lữ Thụ phán đoán mình bây giờ phụ diện tâm tình giá trị, hẳn là có thể thắp sáng toàn bộ tầng thứ tư tinh độ rồi. Nhất phẩm cấp AA, thực lực này cảnh giới Lữ Thụ mong nhớ ngày đêm rồi bao lâu, kết quả bị cái kia trạch mộng cho cứng rắn sinh sinh kẹt tại cái này rồi. Bất quá cũng tốt, có cái nhỏ bảo đảm điều khiển hộ tống, hắn Lữ Thụ có thể an an tâm tâm hoàn thành luyện thể. Giờ này khắc này Lữ Thụ thu đến rồi thật là nhiều phụ diện tâm tình giá trị, thật nhiều cái tên Lữ Thụ đều nghe Trương Vệ Vũ nói qua, là cái này điển cành chấn bên trên mấy nhân vật. Mọi người nghi hoặc hắc Vũ Quân đi cái nào sinh ra phụ diện tâm tình giá trị tất cả đều cho rồi Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ. Lúc này Lữ Thụ phát hiện Lữ Tiểu Ngư trang mặt phụ diện tâm tình giá trị cũng góp nhặt rất nhiều, chỉ là hắn hiện tại không có cách nào cho mình ăn trái cây, cũng không cách nào cho Lữ Tiểu Ngư ăn trái cây a Từ từ. Mọi người thảo luận hắc vũ quân đi cái nào lời nói để, biến thành rồi hắc vũ quân đến cùng có tới hay không. Cái kêu anh tuấn uy vũ thanh niên lạnh lùng nhìn lấy chấn thủ, việc này ta sẽ bẩm báo lên trên, tin tưởng thiên đế sẽ có cân nhắc quyết định. Quý tộc cùng chủ nô là khác biệt, cho dù nam canh thành người tới cũng vô pháp quyết định một cái quý tộc vận mệnh, mà chủ nô thì có thể nói giết liền giết Cho nên để thăng chủ nô vóc đến nhọn cả đầu muốn đưa thân tiến vào quý tộc giai cấp, cái này thì tương đương với nhiều rồi tốt mấy tầng bảo mệnh hộ giáp giống như Mà lúc này trương vệ vũ nói ra, người này khả năng đúng vậy nam canh thành thành chủ lưu nghi chiêu, ta tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng thanh tắc quân trong tay hắn mới sẽ như thế nghe lời. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư nhìn về phía bên cạnh giáp đỏ kỵ binh, một cái kia cái hung hãn binh sĩ ngồi ở trên ngựa không nhúc nhích tí nào, như lữ thụ suy nghĩ đồng dạng, quân đội cùng trên chân chiến lược so sánh, thật sự là thanh đồng hồng lưu cùng tán tu trên lệ. Người này trước kia là thần vương bên người ngự long ban trực, về sau Tân vương đăng cơ sau bị ngoại bỏ mặc rồi thức thiếu Ba vạn Ngự Long Ban Trực bên trong hắn đại khái xem như tương đối may mắn một cái rồi, Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói rằng. Lữ Thụ kinh ngạc quay đầu nhìn rồi Trương Vệ Vũ một chút, không biết rõ vì sao hắn cảm giác Trương Vệ Vũ ngự khí bình tĩnh như vậy có điểm gì là lạ a. Bất quá hắn càng để ý một chuyện khác, Ngự Long Ban Trực có 3 vạn nhị phẩm cao thủ. Trương Vệ Vũ nhìn rồi Lữ Thụ một chút, nhị phẩm. Ngự Long Ban Trực nội 300 nội điện thẳng đều là nhất phẩm. Việc này cũng không phải bí mật gì, ta bên này người đều biết rõ người viết tiểu thuyết thích nhất rằng những thứ này. Lữ Thụ ồ một tiếng, Trương Vệ Vũ ý tứ đại khái là đối phương cũng là từ người viết tiểu thuyết nơi đó nghe được, nhưng Lữ Thụ không tin thuyết pháp này. Mà hắn nghe rồi Trương Vệ Vũ lời nói về sau liền không nhịn được trầm tư, 3 vạn nhị phẩm cấp B cao thủ ở tập đoàn tác chiến bên trong sẽ có dạng gì uy lực. Còn có cái kia 300 cái nhất phẩm. Quá khủng bố điểm đi. Bất quá so sánh số lượng này, Lữ Thụ cảm giác cái này, Lữ trụ thế giới nhất phẩm sợ không phải đến có hơn ngàn người. Làm sao thần tàng cảnh mới ra rồi mấy cái như vậy? Ở lữ trụ thế giới, thần tàng cảnh có tông sư danh xưng Dựa theo chương vệ vũ thuyết pháp là thần vương bên người cũng có thần tàng cảnh, một ít thiên đế bên người cũng đồng dạng có ẩn tàng có thần tàng cảnh lớn nô lệ, chỉ bất quá thần tàng cũng có phân chia cao thấp. Nhưng dù vậy, thiên hạ nhưng gọi là tông sư thần tàng cũng tuyệt không cao hơn mười người. Khó trách cấp ha phía trên trần bách lý bọn hắn đều như thế chú trọng nộ tính, nguyên lai tấn thăng thần cảnh như thế khó khăn Vì tới đây lưu Thụ liền có chút đắc ý a, bởi vì nhìn như vậy đến hắn Thiên La địa vong niếp đỉnh thật đúng là thiên tài trong thiên tài. Chỉ là hắn Lữ tiểu thụ tấn thăng thần tàng sẽ là dạng gì, làm sao cảm giác giống như chỉ cần thu thập phụ diện tâm tình giá trị liền tốt rồi, cũng sẽ không xuất hiện quá lớn bình cảnh. Đương nhiên còn có càng bờ u g, Lữ tiểu ngư liên thể ngộ tình cảm đều không cần. Càng là tiếp xúc càng lớn thế giới, Lữ Thụ Liên càng phát kinh hãi, cái này tinh đồ đến cùng là công pháp gì? Những quý tộc kia Lớn đám chủ nộ như bị điên muốn có được càng cao tầng thứ công pháp, lại không nghĩ rằng chính mình cái này tình đồ tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền quán thông thiên địa lại ở giữa sở hữu trở ngại. Đột nhiên có người nói nói, là hai cái bình dân cho chúng ta báo tin à, bọn hắn nói hắc vũ quân đến lĩnh rồi, còn nói hai người bọn họ giết rồi ba cái hắc vũ quân thảm báo. Ồ! Thanh tác quân thống lĩnh lưu nghi chiêu quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, hai cái bình dân ở đâu? Chấn thủ nhẹ nhàng thở ra, chính mình rốt cục không cần khiêng áp lực này rồi Chỉ là cái kia nói chuyện nô lệ à một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất, đúng là vũ điệp thôi động rồi nô lệ dấu ấn ở trường phạt hắn. Lưu Nghi Chiêu nhìn rồi vũ điệp một chút cũng không có hỏi đến, chủ nô xử trí như thế nào nô lệ, đó là bọn họ chính mình sự tình, bởi vì làm nô lệ là nô lệ chủ hình như có tài sản. Lao Thần Vương nói rồi, tư hiểu tài sản thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía lữ thủ cùng trương vệ vũ, ngăn tại Lưu Nghi Chiêu cùng lữ thụ giữa bọn hắn nô lệ nhau nhau thối lui Để ra rồi một đầu đường. Lữ thụ nhíu nhíu mày đầu, hắn luôn cảm giác con hàng này nhìn Lữ tiểu ngư rồi tốt vài lần. Cốc cốc tiếng vó ngợi văng lên, lưu nghi chiêu khu sử chiến mã hướng Lữ thụ bọn hắn đi đến. Lữ thụ muốn bản năng đứng ở rồi Lữ tiểu ngư trước người, liền như dị vãng mỗi một lần đồng dạng. Nhưng lần này hắn không thành công, bởi vì Lữ tiểu ngư sớm ngăn tại rồi trước người hắn. Lữ thụ vô vỗ Lữ tiểu ngư bả vai, lần này Lữ tiểu ngư liền hiểu rồi, có thể tùy thời xuất thủ. Lưu Nghi Chiêu trên ngửa cao lớn thân ảnh tựa như một đám mây đen bao phủ tới, Lữ Thụ cùng Lưu Nghi Chiêu lạnh lùng nhìn nhau, chỉ cần đối phương đối với cái nhỏ động một điểm tâm tư, hắn đều không ngại để cái này một cả chi thanh tắc quân đều táng thân dưới mặt đất. Cái gì ẩn tàng không ẩn tàng, điệu thấp không biết điều có một số việc không cách nào dễ dàng tha thứ. Không đợi Lữ Thụ nghĩ ký đâu, chỉ nghe Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên đối với hắn nói ra, tốt tuấn tiêu tiểu ca, nhưng có hứng thú cùng ta cùng dạo nam canh thành. Lữ Thụ ba Ngươi mẹ nó đây là cái gì chuyển hướng? Lữ Tiểu Ngư lúc ấy liền vọt đến rồi một bên vịn tiệm lương thực tấm ván gỗ cửa cười ngửa tới ngựa lui, bên cạnh Lữ Thụ điên cuồng cho nàng nháy mắt, giết chết hắn giết chết hắn. Kết quả Lữ Tiểu Ngư căn bản làm như không thấy. Chương 876, Nội điện Trương đại nhân. Cá nhỏ, ngươi thay đổi rồi, Lữ Thụ mặt không thay đổi nói rằng. Đế tử Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị 666. Hắn coi là Lữ Tiểu Ngư sẽ vinh viên ủng hộ hắn, kết quả hô hào muốn tới bảo hộ hắn. Bây giờ lại không nguyện ý đối với cái này thành tắc quân thống lĩnh động thủ. Thay đổi rồi, người đều sẽ thay đổi. Mà bên này Lữ Tiểu Ngư còn vui cười A á đâu, nói thật nàng thật cảm thấy việc này rất tươi mới. Lữ Thụ đi tới nơi này Lữ Trụ Thế Giới, trong chấp mắt liền thành rồi bánh trái thơm ngon tiểu bạch kiểm. Liền ngay cả nam đều muốn vẩy hắn một chút, không còn so cái này càng có ý tứ sự tình rồi. Lúc này, Lưu Nghi Chiêu còn đang chờ Lữ Thụ trả lời chắc chắn hắn, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nhìn về phía trương vệ vũ. Việc này ta biểu thúc. Hắn muốn nói chuyện này phải do biểu thúc quyết định, Trương vệ vũ hiện tại thật sự là sợ rồi lữ thụ vung nổi năng lực, cho nên lữ thụ vừa nói ra một cái biểu chữ, hắn liền bắt đầu trốn về sau lấy giả bộ như không biết lữ thụ rồi. Bất quá lữ thụ thật nghĩ kéo hắn xuống nước, Trương vệ vũ điểm ấy tiểu động tác là vô dụng, nhưng lữ thụ lo lắng một điểm nữa, việc này coi như Trương vệ vũ giúp hắn đáp ứng xuống hắn cũng không còn cách nào khác ra, chương vệ vũ vẫn là mảy may không tổn hại, làm không tốt sẽ còn thừa cơ hố hắn một thanh Thế là lữ thụ lời nói xoay chuyển, ta biểu thúc là điển canh chấn người, lúc này hắc vũ quân muốn tới tóc phát động chiến tranh, ta cùng biểu thúc sinh là bờ ruộng người, chết là bờ ruộng quỷ, loại thời điểm này sao có thể đi nàm canh thành dung loạn Ta cùng biểu thúc muốn cùng điển canh trấn trung ngự cường địch. Đến tử trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trương vệ vũ gấp rồi, ta đúng vậy cái người bình thường, ta ngự cái dám cường địch. Lữ thụ nói ra, biểu thúc ngươi quên rồi sao? Người nói coi như dùng hàm răng cũng sẽ cùng hắc vũ quân tử chiến đến cùng. Lữ tiểu ngư gật gật đầu, ta cũng nghe đến rồi. Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trương vệ vũ một mặt khiếp sợ nhìn về phía lữ tiểu ngư, đẹp mắt như vậy một cái tiểu cô nương, thế nào đi theo lữ thụ nói láo đều không nháy mắt đây. Vậy liền với vặn chư vị đều lưu lại chung ngự cường địch à, điền canh trấn cũng không phải gì đó quân sự yếu địa, ta liền không ở nơi này bồi chư vị rồi, còn có quân vụ mang theo. Cao tử Lưu Nghi Chiêu cười nói, lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, con hàng này rốt cục đi à, hắn hiện tại đối với cái này lữ trụ thế giới thật sự là càng ngày càng xem không hiểu rồi. Mà lúc này, vị kia điển canh trấn quý tộc lao ra trận phát hiện Lưu Nghi Chiêu cùng lữ thụ nói chuyện với nhau về sau cả người đều sáng tỏ rồi để thăng không còn giống trước đó như vậy có cảm giác áp ách. Chật chật, chính mình hôm nay lôi kéo một chút cái này thiếu niên, nói không chừng về sau phủ thành chủ bên trên liền có cái có thể giúp mình thổi lợi nói nhẹ bên thai người à. Liên nói lần này, quý tộc lý lao ra nếu như có thể để lữ thụ giúp hắn nói một câu, chỉ cần nói hắc vũ quân thật tới qua, cái kia báo cáo sai quân tình sự tình liền đi qua. Có thể ở cái này trong loạn thế sinh tồn đều không phải người ngu, chờ đến lưu nghi chiêu chỉ huy thanh tắc quân sau khi rời đi hắn liền vẻ mặt ôn hòa đối với lữ thụ nói ra, vị thiếu niên anh hùng này, không biết phải chăng là nguyện ý đi ta biệt viện tạm làm nghỉ ngơi, ta ở bên kia sẽ vì các ngươi chuẩn bị bên trên chỗ ở còn có đồ ăn. Các ngươi chỗ trô ở quá nguy hiểm rồi, hắc vũ quân vạn nhất lại đến, các ngươi chính là đứng múi chịu xào A yên tâm, cái kia sân nhỏ rất thanh tịnh cũng không phải rất lớn, tương đối tư mật. Lữ thụ liếc mắt nhìn hắn liền đáp ứng rồi, liền một câu nói kia lữ thụ liền biết do vị này lý lao ra tâm tư cũng không có nhà dối, bất quá hắn hiện tại cũng không lo lắng gì. Buổi tối hôm nay vừa cùng lữ tiểu ngư trùng phùng, trước xác định một chút sau này kế hoạch lại nói, có cái chỗ ở cũng không tệ, dù sao lấy cái nhỏ thực lực. Muốn đi muốn lưu đều là chính bọn hắn định đoạn. Ban đêm, lữ thụ chợt nghe sát vách có mở cửa động tính, hắn xuyên thấu qua cửa sổ khe hở xem xét rõ ràng là trương vệ vũ chính gión rén đi ra ngoài, trong ngực còn nhét túi Cái này lao tiểu tử ban đêm cũng chưa ăn vật gì, nguyên lai like đều tích lũy suy nghĩ muốn mang đi ra ngoài đâu. Lữ thụ thở dài một tiếng đối với lữ tiểu ngư nói ra, đám người này cũng là không dễ dàng, không biết là mang cái mục đích gì ở tại điển canh trấn phụ cận, dễ cây đều gặm rồi còn tại kiên trì. Trước đó có một cái tình nguyện tự sát cũng không muốn bán mình làm nô. Lữ tiểu ngư nhìn rồi lữ thụ một chút, cần giúp hắn một chút sao? Ta nhìn hắn giống như rất yếu dáng vẻ. Khác rồi, lữ thụ lung lay đầu, có cơ hội bóng tối bên trong chợ giúp liền giúp một cái, không có cơ hội liền được rồi. Bèo nước gặp nhau chúng ta cũng không cách nào giúp bọn hắn cả một đời. Ừm, lữ tiểu ngư gật gật đầu, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Đi tìm một chút về nhà đường A, lữ thụ nghĩ nghĩ nói rằng, trò chuyện đến nơi đây hắn liền có chút đau đầu rồi. Bởi vì liên quan tới làm sao trở lại địa cầu sự tình ngay cả một điểm đầu mối đều không có. Hiện tại lữ thụ rất xác định vị kia Lao thần vương là có xuyên qua thế giới hàng rào năng lực, không phải vậy những cái kia vương thơ tử ở đâu ra. Nếu như nói Lao thần vương có biện pháp, như vậy tân thần vương có sao? Rất có thể có a nhưng vấn đề là hắn có thể trực tiếp đi tìm cái thế giới này vương nói ngươi cho ta đưa trở về a người ta lý ngươi là ai a Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể muốn đi một chuyến vương thành. Lữ Tiểu Ngư chợt nhớ tới trước đó cái kia hắc vũ quân tiên phong doanh chỉ huy sứ đã nói, lúc ấy liền phủ định rồi, không được, không thể đi Vương Thành. Cái kia chỉ huy sứ nhìn rồi Lữ Thụ ảnh chụp sau nói, cái này thiếu niên ở Vương Thành nhất định rất được hoan nền à, lúc ấy Lữ Tiểu Ngư đã cảm thấy Vương Thành khẳng định có một đám hoa si. Lữ Thụ buồn bực rồi, vì cái gì không thể đi Vương Thành. Lữ Tiểu Ngư lung lay đầu, không nói cho ngươi, dù sao không thể đi. Lữ Thụ, cái kia suy nghĩ lại một chút những địa phương khác, Sáng mai hỏi một chút trương vệ vũ có hay không nơi này địa đồ cái gì, hiện tại hai mắt một vòng đen cũng không biết rõ không phải làm sao. Lúc này trương vệ vũ chính hành sắc thông thông hướng phía phương bắc tiến đến, hắn muốn đem đồ ăn đem thả đến bên trong hang núi kia, chờ những người khác đến rồi sơn động liền có thể ăn rồi. Thả xong sau trương vệ vũ liền phải chạy về đến, trước đó hắn cũng không có mua thành lương thực, hiện tại có chấn thủ chiêu đãi, trương vệ vũ liền nghĩ thẩm chính mình mỗi ngày nếu là đều có thể lưu ra nhiều như vậy lương thực. Lão các huynh đệ cũng đều khá hơn một chút. Mỗi khi hắn nhớ tới vị kia tự vận Lao hưu, tâm lý liền có không nói ra được đáng chát. Đột nhiên Trương Vệ Vũ dừng bước nhìn về phía đối diện thanh niên, có chút không người thân thể chậm rãi thẳng tắp. Đối diện Lưu Nghi Chiêu đã thay đổi rồi một bộ thanh sam quần áo thường, ngay tại cái này yên tĩnh ở giữa, Lưu Nghi Chiêu đơn nhiên một gối chĩa xuống đất ông quyền, ngữ long ban trực Lưu Nghi Chiêu, tham kiến nổi điện Trương đại nhân. Trương Vệ Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, khó được còn có người nhớ kỹ ta. Chẳng qua hiện nay ta là tội dân mai danh nhận tích đến chỗ này, mong rằng Lưu Thành Chủ Dơ cao đánh khẽ. Lưu Nghi Chiêu đứng dậy, cái khác nội điện trực đại nhân cũng ở chỗ này sao? Thế nào, Trương vệ vũ cười cười, muốn bắt chúng ta đổi lại một phần tốt tiền đồ. Trương đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Lưu Nghi Chiêu bình tĩnh nói. Đương nhiên ta cũng không rõ ràng 18 năm trước chuyện xưa, nhưng ta chỉ biết rõ, cái khác ngự lòng ban trực đều chết không sai biệt lắm rồi, chỉ có mấy người các ngươi công việc sinh động. Trương Vệ Vũ nói rằng, chương 877, Long lặn nước sâu. Đối mặt Trương Vệ Vũ ngấm ngầm hại người trước trách, Lưu Nghi Chiêu trầm mặc không nói. Bất quá ta thật cao hứng ngươi có thể sử dụng ngự Long Ban trực cái này quan chức xưng hô chính mình. Trương Vệ Vũ bình tĩnh nhìn Lưu Nghi Chiêu nói ra, ta bây giờ đã rời đi ngự Long Ban trực 23 năm, hình tiêu mảnh rẻ. Trước kia Lão Hữu đều nhận không ra ta đến, đến rồi, ngươi lại còn nhận ra ra. Lưu Nghi Chiêu cười rồi bắt đầu. Năm đó ta luyện công quyết khiếu đều là ngài cùng Lý Cô Diên Lý Đại Nhân dạy bảo, ngữ long ban trực nội ta sùng kính nhất liền là các ngươi hai vị, như thế nào sẽ quên người tướng mạo Năm đó các vị nội điện trực đại nhân vì lao thần vương thiên hạ hành tẩu lúc hạng gì phong quang, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng mong mỏi. Chẳng qua là khi năm sự tình có ẩn tình khác, còn hy vọng trương đại nhân không cần đem ta hiểu lầm thành ngữ long ban trực nội phản đồ. Trư vệ Vũ lúc này đứng ở đêm tối bên trong không hề giống là một cái bình thường hoa mầu người đàn ông, Phảng Phất vẫn là vị kia cầm đao dám giết thiên hạ bất luận người nào nội điện trực. Nội điện trực thân là Ngự Long ban trực chỉ huy sứ, bình thường không chỉ có muốn hộ vệ thần vương, còn muốn mạo xương đem thiên hạ thai mục đích nhân vật, có thể nói là lao thần vương người tín nhiệm nhất rồi. Nói thật, Ngự Long ban trực từ thiết lập bắt đầu mọi người liền không có đem mình làm thị vệ đến xem, không phải mọi người bỏ rơi nhiệm vụ, mà là lao thần vương căn bản không cần hộ vệ. Cái kia vương tọa phía trên người chính là thiên hạ người mạnh nhất, cái nào còn cần bảo hộ. Nhưng đúng vậy mạnh mẽ như vậy một người vậy mà đi rồi. 18 năm trước xuất hiện biến cố thời điểm trường vệ vũ bọn hắn đã mang tội lưu phóng thật lâu rồi cho nên cũng không biết rõ tình hình. Lúc ấy mỗi người bọn họ đều người bị hình phạt trọng thương, căn cơ đoạn tuyệt lại không tu hành khả năng. Khi đó Lao Thần Vương đã bình tĩnh rồi quá lâu, từ từ ở mọi người trong mắt hình tượng bắt đầu biến hòa ái dễ gần. Lại quên rồi Lao Thần Vương trinh chiến 3.000 năm thời điểm là như thế nào khốc liệt Bất quá trương vệ vũ bọn hắn cũng không trách ai, bởi vì vậy cũng là chính mình phạm sai lầm. Lưu phóng trên đường, có người trợ bọn hắn trốn thoát, sau cùng an bài bọn hắn cuộc sống ẩn tính mai danh ở đây. Vốn cho là chỉ cần an an tâm tâm sinh hoạt liền có thể, kết quả bọn hắn bọn này người đàn ông căn cơ đoạn tuyệt sau thậm chí ngay cả cái người bình thường cũng không bằng, loại lên hoa màu đến càng là còn muốn thụ các phương các mặt bóc lột cùng ước hiếp. Nhưng cái này đều không trọng yếu, bởi vì bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần chờ đợi Khi bọn hắn ở chỗ này chuẩn bị trồng trọn vượt qua tàn sinh thời điểm, cái này lữ trụ lớn nhất biến cố liền xuất hiện rồi, lão thần vương trôi qua, tân thần vương đăng cơ. Lúc kia, đám người bọn họ khóc dòng dòng lại biết rõ báo thủ vô vọng. Sau đó, từng tại lưu phong trên đường cứu bọn hắn người tìm tới rồi bọn hắn, nói cho bọn hắn biết cần muốn tiếp tục chờ đợi. Đó là một câu hư vô phiêu miểu, cũng là một hy vọng, chương vệ vũ bọn hắn thậm chí không biết rõ truyền lời người kia, nói đến cũng phải hay không thật. Nhưng đây cũng là bọn hắn chống đỡ đi xuống một hơi, nếu như khẩu khí này đều đoạn rồi, vậy bọn hắn liền thật sống không nổi rồi. Hơn nữa trương vệ vũ không nghĩ ra, chính mình những người này tận gốc rửa vào đều bị đoạn tuyệt rồi, coi như còn sống, lại có thể cử đi cho dụng võ gì. Trương vệ vũ hiện tại còn nhớ rõ đối phương khi đó băng lành ngư khí, đều khác chết rồi, nô vương còn có việc giao thay các ngươi làm, chỉ coi là cho mấy người các ngươi chuộc tội cơ hội đi. Cái kêu cao cao tại thượng như ban ơn như vậy miệng ăn khớp. Trương Vệ Vũ bọn hắn nghe giải quyết xong cảm thấy sinh hoạt giống như là một lần nữa có rồi hy vọng. Chỉ là cái này nhất đẳng, chính là 18 năm, rốt cục có người không tiếp tục kiên trì được rồi. Bây giờ Trương Vệ Vũ căn cơ đoạn tuyệt sau khó mà tiếp tục giữ Vương Dung Nhan, Hình Dung Tiểu tụy, nên biết rõ năm đó hắn liền như bây giờ Lưu Nghi Chiêu đồng dạng, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Trương Vệ Vũ nhìn rồi Lưu Nghi Chiêu một chút, chúng ta đều là phế nhân rồi, nguyện giết nguyện dốc thịt theo Lưu Thành chủ liền. Bất quá ngươi muốn hỏi gì? Ta bây giờ thân vì một cái bình thường hoa màu hộ không thể trả lời, chuyện năm đó cũng không phải bí mật, tin tưởng ngươi nên biết đều biết rõ rồi. Giờ này khắc này, lưu nghi chiêu thân là nhị phẩm cao thủ, mà trương vệ vũ là một phế nhân, nói thêm cái gì đều là vô dụng, chạy tuyệt đối chạy không thoát, cái kia còn không bằng cho mình chữa chút tôn nghiêm. Cầu xin tha thứ là không thể nào cầu xin tha thứ, 23 năm trước hắn trương vệ vũ mấy người cũng không đối lao thần vương nói qua nửa cái cầu xin tha thứ, sai rồi liền nhận lầm. Mà Trương Vệ Vũ nói tới không thể trả lời là hắn thật không biết mình muốn ở chỗ này làm gì, chỉ là nghe theo mệnh lệnh ở đây an tâm chờ, chờ đợi người là ai, tại sao vậy đợi, đối phương đều cho tới bây giờ không có cáo chi qua hắn. Bất quá Trương Vệ Vũ cũng không ngại, hắn thân là tội thần có lấy công chuộc tội cơ hội cũng đã vừa lòng thỏa ý rồi. Nội điện trực tuy mạnh, nhưng bọn hắn phạm qua sai lầm lại trở thành phế nhân, đối phương không muốn thông báo cho bọn hắn tình hình thực tế cũng có thể lý giải, nếu thật là việc quan hệ vương tọa chi đại sự đương nhiên là càng cẩn thận hơn càng tốt. Cho nên trương vệ vũ không chỉ có không tức giận, còn cảm thấy Lao Thần Vương pho thác người đáng tin cậy. Lưu Nghi Chiêu cười nói, đôi kia thiếu niên thiếu nữ là của ngài. Người dưng, trên chấn người có thể làm chứng, chớ có liên lụy vô tội, trương vệ vũ mặt không thay đổi nói ra, nếu như Lưu Thành Chủ muốn cầm ta tranh công liền cứ cầm lấy đi, Lão Thần Vương ở thời điểm cũng thường xuyên nhắc nhở chúng ta, chỉ giết người đáng chết. Lưu Nghi Chiêu nhìn lấy trương vệ Vũ nói ra Ta còn tưởng rằng thật là của ngài biểu chất muốn trông non một hai, bọn hắn hiện tại chính là tu hành tốt nghiên kỷ. Đã không phải vậy liền không đề cập tới rồi, hôm nay tùy tiện quấy dầy còn hy vọng trương đại nhân bỏ qua cho, nhưng ngươi có ngươi không thể nói sự tình, ta cũng có ta, dứt lời ở đây, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, cáo tử. Dứt lời, lưu nghi chiêu liền quay người rời đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Lời nói này trương vệ vũ cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này lưu nghi chiêu tất nhiên ở 18 năm trước làm rồi phản lịch sự tình, không phải vậy chỉ bằng vị kia thủ đoạn sẽ bỏ mặc hắn tới làm nam canh thành thành chủ. Bây giờ lại lại có chút thấy không rõ lắm rồi. Trương vệ vũ nghĩ ngợi, hiện tại vẫn là ai cũng không thể tin tưởng, bọn hắn gánh vác sứ mệnh tựa hồ cực lớn, lớn đến hắn cũng không thể biết đến cấp độ, cho nên vẫn là đừng có lại đi tùy tiện tín nhiệm người khác đi. Đối với lưu thụ cái này tồn tại hắn cũng có chút do dự, trước đó hắn trước tiên cảm giác Lữ thụ là được phái tới thăm dò hắn. Kết quả về sau lại phát hiện không phải. Trương Vệ Vũ có chút hiếu kỳ lưu thủ đến đường, nhìn thấy lưựu thủ kiếm cương về sau hắn từng hoài nghi lưựu thủ là từ kiếm lưu phản ra đệ tử, kết quả về sau ngẫm lại, liền xem như kiếm lưu loại địa phương kia cũng không có lục phẩm liền có thể sử dụng kiếm cương thiên tài a lưu nghi chiêu nói muốn muốn trong non 12 thời điểm Trương Vệ Vũ đều muốn cười. ngữ Long Ban trực tuy nhiên lợi hại, nhưng chỗ lợi hại ở chỗ tập đoàn thức tác chiến bên trong, thiên hạ không có bất kỳ cái gì một chi quân đội. Có dạng này chỉnh thể thực lực Nhưng bàn về công pháp, hắn có thể nhìn ra lữ thụ bây giờ kiếm đạo cảnh giới cũng không phải một cái ngự long ban trực nhưng so sánh, nội điện trực còn tạm được. Không phải nói trương vệ vũ cảm thấy lữ thụ hiện tại liền có thể cùng ngự long ban trực một trận chiến, mà là cái này thiếu niên, tiền đồ vô lượng. Bây giờ long lặn nước sâu, nói không chừng cái nào ngày liền nhất phi trùng tiên rồi. chương 878, kiếm lư. Trương vệ vũ tuy nhiên phế rồi nhưng nhãn giới vẫn còn, hắn có thể thấy ra lữ thụ cũng không có ẩn tàng thực lực của mình. Đúng vậy thực sự lục phẩm tiểu tu sĩ. Hơn nữa hắn thân là nội điện trực duyệt vô số người, nói câu không khoa trường, hắn trương vệ vũ thẩm vấn qua người đều so một số người cả một đời thấy qua người đều nhiều. Hắn nhìn không ra lữ thụ lai lịch, lại có thể nhìn ra lữ thụ bản tính không hỏng. Nhưng dù vậy, hắn hay là không muốn cùng lữ thụ có quá nhiều gặp nhau, trương vệ vũ cũng biết rõ lữ thụ tâm không ở chỗ này, tuy nhiên đều có bí mật nhưng mọi người quen biết một trận, chờ mỗi người đi một ngã về sau liền cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ liền tốt. Lúc sáng sớm lữ thụ chính luyện kiếm đầu trương vệ vũ trở lại rồi sơn nhỏ, lúc này lữ thụ luyện kiếm đã không còn tránh trương vệ vũ rồi, dù sao kiếm cương đều lộ cho đối phương nhìn rồi còn giấu cái gì, đây không phải là bị thai mà đi trộm chung A. Bất quá đối phương cho tới bây giờ không có hỏi qua kiếm thuật này từ đâu mà đến, lữ thụ cũng tin tưởng kiếm thuật này chưa bao giờ ở cái này lữ trụ thế giới xuất hiện qua, cho nên hắn cũng không xác định trương vệ vũ sẽ hướng phương nào mà suy đoán chính mình. Mà trương vệ vũ trên người bí mật Lữ thụ luôn cảm thấy khả năng cùng cái này, lữ trụ thế giới chân chính hoạch tâm có quan hệ, loại chuyện này, còn không phải hắn tham ngộ cùng, hơn nữa hắn cũng không định tham gia hòa. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình tại trí mưu phương diện cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, nhìn một số chính đấu loại điện ảnh lúc đều cảm giác những cái kia đám chính khách bọn họ tâm tư đều thật phức tạp, nhìn một bước muốn mười bước còn bất động thanh sắc. Liên nói lương sơn bạc đám kia thổ phỉ ở giữa đều lẫn nhau đấu đến đấu đi. Tống răng cái kia loại tuyển thủ nhìn thấy cựu nhân đều là trên mặt cười hì hì, sau đó trở về để Lý Quỳ đi giết người cả nhà. Mà lữ thụ liền không giống nhau rồi, hắn nếu có thể giết, tại chỗ liền giết rồi. Lữ thụ cảm thấy mình vĩnh viễn sẽ không trở thành có một cái xuất sắc tách nhập nhà, cựu nhân của hắn đại khái chỉ chia làm hai loại, một loại là hiện tại đánh thắng được hiện tại liền giết, khác một loại là hiện tại đánh không lại, về sau lại giết. Lữ thụ có đôi khi sẽ cảm thấy mình thật sự là một cái rất thuần túy người, suy nghĩ rất đơn giản. Cho nên đã không am hiểu cái kia lĩnh vực, liền không nên tùy tiện tham dự. Khi trương vệ vũ trở về thời điểm, lữ thụ liền hỏi hắn đi cái nào rồi đều không hỏi, trương vệ vũ cũng cũng không định nói hắn ngày hôm qua gặp được rồi lưu nghi chiêu sự tình. Lúc này lữ thụ bọn hắn đã nếm qua rồi điểm tâm, trương vệ vũ nhìn rồi trên mặt bàn một chút, chính là phát hiện đồ ăn phần lớn đều không chúc động, nhất là thuận tiện mang theo điểm tâm, bánh, ngược lại là canh bị uống không còn một mảnh. Trương vệ vũ cũng là quỷ tinh người. Hắn biết rõ đây đại khái là lữ thụ đoán được rồi chính mình tối hôm qua hướng đi, cố ý lưu cho mình. Đã có lao hưu đến rồi cái sơn động kia, những lao hưu kia nhóm nhìn thấy trương vệ vũ dẫn đi đồ ăn đều rất cảm động, chỉ là trương vệ vũ có điểm tâm chua, năm đó quát tháo phong vân nội điện đơn giản là như nay rơi vào kết quả như vậy. Kỳ thực mọi người có thể đi quý tộc phủ bên trong mai danh nhận tích khi phụ tá, thậm chí đi từ phương thiên đến nơi đó đều không phải là không thể được, dù sao nội điện trực tên đầu cũng đáng một bát cơm ăn Người mặc dù phế rồi nhưng nhãn giới vẫn còn, hơn nữa một đám nội điện trực lúc trước đều là giúp lao thần vương làm tư mật chuyện chủ lực, chỉ là thẩm vấn đi ra bí mật đều nhiều vô số kể, những bí mật này giá trị bao nhiêu tiền. Không ai có thể nói chuẩn. Nhưng là tất cả mọi người không có làm như thế, mà là cam thụ nghèo khó ở tại điển canh chấn phụ cận một tấc cũng không rời. Cũng có chịu đựng không được, nhưng rất ít. Những cái kêu người rời đi bây giờ nói không chừng liền giấu ở cái nào đại quyền quý hoặc là thiên đế cung điện bên trong hưởng thụ mà lưu lại người, ý chí lại càng phát kiên định bắt đầu. Trương vệ vũ cho rằng đây là một cái rèn luyện quá trình, cuối cùng lưu lại người mới thật sự là trung thành. Hơn nữa, trương vệ vũ không tin mình đám người này là cô lập tồn tại, hắn ở nhìn thấy lưu nghi chiêu về sau cũng đang suy nghĩ một vấn đề, cái này lưu trụ thế giới bên trong, có thể hay không còn có rất nhiều người như là chính mình đồng dạng chờ đợi. Chờ đợi vương trở về, chờ đợi lấy vương tọa phía dưới đều là chó săn thời đại. Trương vệ vũ quay đầu hướng lữ thụ nói tiếng cảm ơn, lữ thụ một bên luyện kiếm một bên nết miệng cười nói, có cái gì tốt tạ. Lữ tiểu ngư đến rồi, liền mang ý nghĩa lữ tiểu ngư không gian trang bị bên trong đồ vật đều có thể lấy ra ăn, đồ ăn đã không phải là lữ thụ cần lo lắng đồ vật rồi, hơn nữa hắn cũng có chút không nhìn chung cái này lữ trụ thế giới đồ ăn. Kỳ thực tinh xảo đồ ăn là thỏa mãn ha muốn hưởng thu vật chất sau một loại tinh thần truy cầu, bên này chiến loạn rồi không biết bao nhiêu năm. Có thể có người truyền tâm xuống tới nghiên cứu ăn liền quỷ rồi. Đương nhiên cũng có mỹ thực, nhưng cùng trái đất so thực sự so không rồi. Hiện tại cũng liền là lữ thụ Sơn Hà Ấn vô pháp sử dụng, lấy đều lấy không ra, không phải vậy lữ thụ trong tay vật tư đều đủ nuôi sống một chi quân đội rồi. Chờ chút, nói đến quân đội lữ thụ chợt nhớ tới đến, thế giới này bây giờ quá hôn loạn rồi nói chiến tranh liền chiến tranh, mà hắn lữ thụ trong tay còn có bị hôn độn ăn để thừa hơn 2 vạn cán tam xoa kích, còn có 64 cố màu đèn khôi giáp Cái kia màu đen khôi giáp thật là đồ tốt, mấy cái đê dai hải tộc mặc vào màu đen khôi giáp liền có thể chống cự khôi lỗi sư một kích, cái này nếu là khôi lỗi sư cái kia loại cấp bậc mặc vào lại là cái dạng gì A Lữ thụ ngâm lại đều cảm thấy mình ý tưởng này buồn cười, chính mình đi đâu đi tìm 64 cái nhất phẩm đi. Bất quá lữ thụ đang suy nghĩ một vấn đề, khôi lỗi sư nguyên bản cảnh giới chỉ sợ không có nhất phẩm đơn giản như vậy, hiện tại vân ý cùng hồ chấp tựa như là cố ý đem cảnh giới cho áp chế ở rồi nhất phẩm mà thôi. Vừa nghĩ như thế, lữ thụ càng phát rác khôi lỗi sư trở vương, khả năng thật cùng cái này lữ trụ thế giới thần vương có quan hệ, bởi vì những người khác thật không có tư cách thúc đẩy bọn hắn. Lữ thụ đột nhiên hỏi Trương Vệ Vũ, ứng, người biết không biết nơi nào sách vở tư liệu nhiều nhất, thích hợp hiểu rõ lịch sử cái gì. Hắn chỉ có thể hỏi như vậy, lữ thụ muốn từ nơi này lữ trụ thế giới ghi chép bên trong mặt thẩm tra đến một số liên quan tới đường về sự tình, nhưng lại không thể nói rõ. Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Vậy khẳng định là thần trong vương cung tàng thứ nhất nhiều. Nói đáng tin cậy điểm, lữ thụ mặt không biểu tình nói rằng. Kiếm lưu cũng rất nhiều, tựa hồ thần vương cung năm đó rất nhiều sách vợ đều đã cho kiếm lưu bản dập, Trương vệ vũ nói rằng. Lại nói cái đáng tin cậy điểm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lại không đáng tin cậy ta khả năng liền muốn đánh ngươi rồi, lữ thụ bình tĩnh nói. Đến từ chương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trương vệ vũ vẫn là lần đầu nhìn thấy có người đem khi mặt đánh người nói giống như là muốn cùng uống cái trà giống như. Lý Lao ra trong phủ hẳn là sẽ có một ít tàng thư, trương vệ vũ nói ra, ngươi có thể tới đó thử xem. Lữ thụ quay người mang theo Lữ Tiểu Ngư đi tìm vị kia chấn thủ Lý Lao ra rồi, đối phương cũng không keo kiệt, phi thường nhiệt tình mời Lữ thụ đi xem rồi hắn tàng thư. Kết quả Lữ thụ mới vừa vào Lý lão ra tảng thư thư phòng mặt liền đen rồi. Cái này khắp tường sách. Tất cả đều là vương thi vương tự A Nơi này thu thập thậm chí so vũ ra càng đầy đủ, lữ thụ thậm chí nhìn thấy rồi vương tuyển. Tuy nhiên lòng tràn đầy hoán nghiệm, nhưng ngoài miệng vẫn là đến cảm khái, thần vương tài hoa lúc ấy không người có thể định. Lữ tiểu ngư nguyên bản còn rất hứng thú đi lấy vương thơ, kết quả lật ra nhìn qua liền chấn kinh rồi, nhưng là không hề nói gì. Lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư trở lại chỗ ở, nhìn thấy trương vệ vũ câu nói đầu tiên liền hỏi, kiếm lư ở đâu? 879, kiếm lư đệ tử. Kiếm lư ở đâu? Chương vệ vũ nhìn về phía lữ thụ, các ngươi sẽ không thật muốn đi thôi. Có chuyện gì nhất định phải tìm đọc điển tịch A, các ngươi hỏi ta, nói không chừng ta liền biết rõ A. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư nhìn nhau, cái này mẹ nó hỏi thế nào, nói chúng ta kỳ thực đến từ một thế giới khác, bây giờ muốn trở về. Lời này làm sao quen thuộc như vậy, cái này loại kiểu câu có phải hay không còn có cái khác sử dụng phương thức. Ngươi tốt ta là giác cùn chạm mạn, bây giờ nghĩ về ta M78 tinh vân, chỉ là còn kém chút lộ phí. Cái này mẹ nó rất khó thủ tín người khác a. Không riêng gì rất khó thủ tín người khác, mấu chốt là dính đến hai cá nhân trên người bí mật. Nói thật cái thế giới này chỉnh thể thực lực quá mạnh rồi, lư trụ thậm chí đều rất khó tưởng tượng nếu như trái đất tồn đang bị người biết rõ rồi, sẽ có hay không có người đi mở rộng đất hay. Nên biết rõ nhân loại dục vọng đơn giản vô cùng vô tận, mà trên địa cầu lực lượng so sánh lư trụ mà nói lại là như vậy yêu đất. Trương vệ Vũ gặp hai người có chút do dự liền nói ra, "Yên tâm, ta cũng không gạt các ngươi." Phương viên mấy ngàn giảm nội biết được so ta nhiều người sợ rằng cũng không nhiều rồi, có lẽ các ngươi muốn phải biết sự tình ta có thể nói cho các ngươi biết. Lữ thụ chấm ngâm rồi hai giây, vậy ngươi nói cho ta biết đổi tốc độ hùng nhiều lần xong quỹ sức gió cao dài không phải dây tính. Kiếm lư ở vương thành, không đợi lữ thụ nói xong, Trương vệ vũ liền bình tĩnh nói rằng. Đế từ Trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Nghe không hiểu a Hoàn toàn nghe không hiểu a Trương vệ vũ trong chấp nhoáng này thậm chí đối với học thức của mình sản sinh rồi hoài nghi, hắn có nghĩ qua lưu thủ có phải hay không ở nói bậy, nhưng lưu thủ kiếm thuật hắn đều chưa thấy qua, hắn làm sao có thể cam đoan chính mình suy đoan có phải hay không đúng. Trương vệ vũ đông nhiên có loại cảm giác bất lực. Bất quả hắn hiện tại có chút xác định lưu thủ cũng không phải là kiếm lưu đệ tử rồi, bởi vì lưu thủ biểu lộ không giống như là làm bộ. Hơn nữa một cái kiếm lưu đệ tử coi như muốn bước sạch cùng kiếm lưu quan hệ cũng không cần thiết giả bộ như không biết rõ kiếm lưu ở đâu bộ dáng. Hơn nữa kiếm lưu loại địa phương này, lữ trụ chi nội sợ là có rất ít người sẽ muốn cùng nó phủi sạch quan hệ. Lữ Thu cùng Lữ Tiểu Ngư hai mặt nhìn nhau một chút chạy một bên gì ra gì dầm đi rồi, mà Chương Vệ Vũ thì chậm rãi dọn dẹp trên mặt bàn đồ ăn, chỉ cần là có thể mang liền tất cả đều dùng ga giường đóng gói bắt đầu, chờ ban đêm rồi lại lén lút đưa ra ngoài. Lữ thụ ở một bên nhỏ giọng hỏi Lữ Tiểu Ngư, chúng ta đi Vương Thành A. Không đi, Lữ Tiểu Ngư phủ định nói. Ngươi là có cái gì do dự sao? Lữ thụ hiếu kỳ nói. Không, Lữ Tiểu Ngư phủ định nói. Một bên trương vệ vũ nhìn về phía hai người nói ra, các ngươi thật coi kiếm lưu muốn vào liền có thể tiến sao. Liền coi như các ngươi đi rồi Vương Thành thì thế nào, cho dù là thiên đế đi rồi cũng đơn giản là bình khởi bình tọa mà thôi. Lữ thụ sừng sốt một chút, rất khó đi vào sao. Chúng ta vụn trộm đi vào được hay không? Ở lưu thụ xem ra, hắn cùng lưu tiểu ngư chỉ cần không tìm đứng chết, lấy lưu tiểu ngư thổ hệ năng lực chỉ sợ không có nhiều địa phương đi không đi. Người đem kiếm lưu nghĩ quá đơn giản rồi, chương vệ vũ cười lung lay đầu, kiếm lưu bên trong cái vị kia có đôi khi ngay cả lao thần vương mặt mũi cũng không cho, muốn vụn trộm đi vào. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Không đến mức A, người nói kiếm lưu vị kia còn có thể so lao thần vương càng mạnh. Lữ thụ kinh ngạc nói cái kia thật không có Lao thần vương cảnh giới vinh viễn thâm bất khả chắc, chương vệ vũ lung lay đầu, chỉ là kiếm Lưu vị kia từng là lao thần vương thư đồng, về sau bổi thần vương trinh chiến nhiều năm, kiếm đạo lớn xong rồi. Chỉ bất quá nghe nói năm đó lao thần vương làm cho đối phương làm thư đồng thời điểm, thủ đoạn giống như có chút ám muội tựa hồ là lúc dạo chơi ngoặt trở về, cho nên kiếm Lưu vị kia một mực trong lòng tức giận. Lữ thụ hiếu kỳ nói, ta hỏi cái vấn đề, ngươi muốn về đáp liền trả lời, không muốn trả lời liền không trả lời, 18 năm trước Hắn có ở đó hay không Vương Thành? Trương vệ vũ kinh ngạc nhìn rồi lữ thụ một chút, ngươi biết rõ ngươi hỏi vấn đề này, ý vị như thế nào sao? Trương vệ vũ không được không kinh ngạc, hắn coi là lữ thụ có thể là mới từ cái nào đó thâm sơn lão lâm bên trong đi ra, lại không nghĩ rằng vấn đề của đối phương đúng là như thế xâm nhập. Lữ thụ đánh rồi cái ha ha, tùy tiện hỏi một chút, tùy tiện hỏi một chút. Bất quá lữ thụ đang nghĩ, nếu như kiếm lưu thật là loại tồn tại này, vậy mình chỉ sợ thật đúng là vào không được. Nhưng liền không có địa phương khác có thể tìm đọc như thế nào xuyên qua không gian hàng rào dối hả Hiện tại lớn nhất manh mối đúng vậy vị này lữ trụ thế giới lao thần vương đã thông qua đời giới hàng rào, cho nên có khả năng nhất xuất hiện phương pháp ghi lại địa phương đúng vậy thần vương cung. Thần vương cung nơi này lữ thụ liền không trông cậy vào rồi, cái kia lựa chọn tốt nhất đúng vậy kiếm lưu. Bởi vì trương vệ vũ nói qua, thần trong vương cung điện tịch, đại bộ phận có bản dập ở kiếm lưu. Lại nói, lữ thụ tham dò nói, Thần Vương cũng có những điển tịch kia là kiếm lư không có thấn. Vương thơ, Vương từ loại hình. Trương vệ Vũ thở dài nói, kiếm lưu vị kia một lòng tăng lên của mình kiếm đạo cảnh giới, đối thi từ loại vật này chẳng thèm ngó tới. Tựa hồ là cái này loại trên làm giới theo tập tục, nghe nói bây giờ vương thành thanh niên đều ưa thích học đòi văn vẻ, mà kiếm lưu đệ tử thì đối với cái này thủy chung chẳng thèm ngó tới, càng thêm để ý thực lực của mình tu vi. Lữ thụ sừng sốt một chút, nói cách khác cái khác bản dập đều có. Duy chỉ có không có vương thi vương tử. Hắn có chút hiếu kỳ, kiếm lư vị kia vì sao đối với những vật này như thế chẳng thèm ngó tới A Không biết, nghe nói năm đó Lao Thần Vương thi hứng đại phát lúc một đêm viết ra 800 bài thơ tử. Sau đó kiếm lư vị kia đi Thần Vương cung cùng Lao Thần Vương đánh một trận. Tuy nhiên không có đánh qua, nhưng Thần Vương cung lại hủy rồi một nửa. Việc này nói lên đến rất mất mặt. Dù sao Thần Vương cung vậy mà đều để cho người ta hủy qua. Trương vệ vũ trong giọng nói có chút giở khóc giở cười, lại có chút hướng về Hắn nói thì nói, cũng chính là giá nhất giá về sau lão thần vương cũng không có. Truy cứu cái gì, dẫn đến kiếm lưu vị kia thanh danh như mặt trời giữa trưa, ai đều biết rõ lão thần vương là không bỏ được giết nàng. Cũng liền không có bất kỳ người nào dám giết hắn rồi, đương nhiên, trên đời này cũng không có mấy người có thể giết được nàng. Trên đời này, nữ tử, kiếm lưu vị kia sợ là xứng đáng đệ nhất. Nữ? lưu thụ kinh ngạc rồi, hắn vẫn cho là kiếm lưu vị kia là nam kia mà. Trương vệ vũ bất đắc dĩ rồi, Hắn hiện tại cũng hoài nghi L lưu thụ đến cùng phải hay không người trên thế giới này chuyện lớn như vậy vậy mà cũng không biết rõ Lữ Thụ biết mình hỏi nói bậy rồi quá bại lộ trên người mình manh mối vội vàng chuyển di chủ đề kiếm lưu đệ tử rất nhiều người có biết nói mỗi năm có thể đi vào kiếm lưu chỉ có 4 người từ quân bộ tuyển đưa qua lại từ kiếm lưu chọn lựa lựaưa thích Trương vệ Vũ giải thích nói những đệ tử này bây giờ giải ở mỗi cái quân đội bên trong đều là chư hầu một phương như vậy tồn tại mỗi 4 năm kiếm lưu đại điện gọi là một cái đặc sắc Kiếm lưu các đệ tử bát phương đến chúc, đưa cho kiếm lư lễ vật như núi như biển. Khi đó mới là Vương thành nhất ngày lễ lớn, tất cả mọi người sẽ đi trên đường phố đầu, nhìn vị kia vị kiếm lưu xuất sắc nam tử như thế nào phong quang. Ở vương thành, nếu có cô nương có thể được đến kiếm lưu đệ tử tặng lễ vật, chính là khuê bên trong huyền diệu bắt đầu lớn nhất tư bản. 880, thịnh thế mỹ nhan Lữ tiểu thụ. Có hai chuyện lữ thụ không nghĩ tới, một là kiếm lưu chủ nhân lại là nữ, hai là kiếm lưu sức ảnh hưởng lại to lớn như thế. Lữ thụ trái lo phải nghĩ rồi nửa ngày, nếu như kiếm lưu mỗi niên hội tổng quân bên trong trọn lựa 4 tên đệ tử, như vậy chính mình có khả năng hay không đi đầu này con đường đâu. Vì cái gì nhất định phải tổng quân bên trong chọn lựa a? Lữ thụ hiếu kỳ nói. Trương vệ Vũ thở dài một tiếng nói ra, kỳ thực nàng mới là nhất ủng hộ Lao thần vương cái vị kia a, theo lão thần vương chinh chiến nhiều năm, khi đó các phương đạo trích đều còn không có bình định, mấy phương đại thế lực đều nhìn chằm chằm. Kiếm lư khi đó liền từ quân bên trong chọn lựa nhân tài lại tiến nhân tài rút quân về bên trong đi, đây là đang vì thần vương bồi dưỡng nhân tài đây. Về sau thiên hạ sơ định, đầu quy củ này cũng không có thay đổi. Thời điểm đó kiếm lư còn không phải bây giờ kiếm lư, vương thành cũng không bằng hôm nay vương thành vững chắc. Lữ Thụ hiểu rồi, nhưng thật ra là yêu nhau tướng đánh tới lấy. Lúc này Trương Vệ Vũ nói ra, kỳ thực ngươi vấn đề kia cũng không phải là không thể trả lời, cũng không phải là bí mật gì, 18 năm trước kiếm lư vị kia cũng không ở vương thành, cũng không biết rõ là đi nơi nào. Về sau nàng 12 năm trước trở lại rồi kiếm lư, vẹn vẹn một ngày sau đó, liền lần nữa không biết tung tích. Cho nên bây giờ kiếm lư cũng không có chủ nhân. Lữ thụ kinh ngạc nói, vậy mình có hay không có thể thừa lúc vắng mà vào a Vị này kiếm lư chủ nhân đi nơi nào à? Lữ thụ luôn cảm thấy việc này có điểm gì là lạ, giống như vị này kiếm lư chủ nhân có chút quá phong khinh vân đạm đi. Dựa theo lữ thụ phòng đoán, khó nói không phải là tìm hiện tại tân thần vương đánh một chầu cái gì nha? Cái này nội dung cốt chuyện nhìn có chút không thấu, nhưng luôn cảm thấy nó bên trong dấu dếm huyền cơ gì. Ừm, kiếm lưu chủ nhân đã không thấy rồi, chỉ còn lại có một vị thần tảng cảnh đại đệ tử còn thủ ở nơi đó. Nhưng dù vậy cũng không có người dám dung chuyển kiếm lưu địa vị A. Trương vệ Vũ nói ra, hiện tại kiếm lưu cảnh lá rầm rạp, căn thâm đế cố, coi như kiếm lưu chủ nhân không ở, ai có thể thế nào? Vậy bây giờ có biện pháp nào thích hợp nhất tiến vào quân bên trong? Lữ thụ hiếu kỳ nói, tuyển bạt quá trình lại là cái dạng gì Như thế nào mới có thể bị tuyển nhập kiếm cắt? Muốn nhập quân bên trong rất đơn giản, Trương vệ vũ nhìn rồi lựa thụ một chút, ta trước đó nói bình dân duy nhất lối ra là làm nô lệ điểm ấy ta thừa nhận ta nói sai rồi, đó là bởi vì ta không nghĩ tới ngươi sẽ muốn tổng quân. Kỳ thực đề thăng bình dân sống không nổi về sau lựa chọn, bên trong một cái đúng vậy tiến vào quân đội, bởi vì quân đội không chỉ có nuôi cơm, còn có thể thăng quan tiến tước, đây cũng là hiện tại trở thành tân quý tộc chủ yếu một trong phương thức, chỉ bất quá rất khó. Nhưng đại đa số bình dân không nghĩ tới càng nhiều, bọn hắn đi tỏng quân là vì rồi cho trong nhà mình như một đầu đường sống, một cánh quân bên trong tóc quân lương có thể nuôi nhà, một mặt khác là gia đình quân nhân nộp thuế nhưng giảm hai thành. Lữ thu ồ một tiếng, hắn mới đầu còn tưởng rằng tỷ như lưu nghi chiêu dạng này thành tắc quân thống lĩnh hẳn là sẽ là lớn chủ nô thần mã, cả chi quân đội đều là hắn nô lệ. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, quân bên trong càng nhiều hơn chính là sống không nổi bình dân. Vậy bọn hắn tu luyện thế nào a Lữ Thụ Hiếu kỳ nói: "Quân bên trong tự nhiên có quân bên trong công pháp đạt thủ, chờ giai không cao, lại thích hợp phổ thế tu hành, nghe nói công pháp này cũng là kiếm lưu vị chủ nhân kia sáng tạo, Trương vệ Vũ nói ra, cho nên cũng có người vì rồi công pháp mà đi, nhưng để bọn hắn thất vọng rồi, cái kia công pháp thật không có luyện đến tứ phẩm trở lên khả năng, đường tựa hồ sớm đã bị kiếm lưu vị chủ nhân kia phong chức rồi, muốn thu hoạch được cao hơn công pháp, nhất định phải lập xuống thiên đại công văn, hoặc là tiến vào kiếm lưu. Cho nên Tiến vào kiếm lưu chính là quân bên trong tất cả mọi người mộng tưởng, chỉ cần tiến rồi kiếm lưu chính là một bước lên trời, vinh hoa phú quý đều dễ như trở bàn tay. Ngươi như muốn tiến quân bên trong, ta không có cách nào giúp ngươi, giúp ngươi tương đương hại ngươi, Trương vệ Vũ nói ra, nhưng ngươi có thể chính mình đi chấp nhận. Hơn nữa ngươi nhưng phải thận trọng làm quyết định, ngươi là có chút kiếm thuật, nhưng trên chiến trường một chút xíu kiếm thuật cũng không có ích lợi gì, khi đó ngươi bốn phương tám hướng toàn là địch nhân. Ngươi không có trải qua chiến trường cho nên không hiểu chiến trận bên trong công bố, ta khuyên ngươi không có thực lực cảnh giới trước kia còn là khác nghĩ nhiều như vậy rồi. Lữ tiểu ngư liếc rồi trương vệ vũ một chút, trong những lời này thật sự là không có một câu nói đúng, lữ thụ không chỉ có trải qua chiến tranh, mà lại nói là thần kinh bách chiến cũng không đủ. Lữ thụ thực lực hôm nay cảnh giới tăng lên nhanh trong khó có thể tưởng tượng, đêm qua lữ thụ cùng lữ tiểu ngư còn đang thảo luận chuyện này. Lữ thụ cảm thấy mình có lẽ nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể trở lại nhị phẩm định phong. Hiện tại có lữ tiểu ngư bảo đảm điều khiển hộ tống, hắn cũng không cần lại vội vã đột phá gông xứng rồi, mà là muốn đem chính mình luyện thể hoàn thiện bắt đầu, kiếm đạo cũng muốn đạt tới tầng thứ cao hơn. Cho nên trương vệ vũ coi là lữ thụ chỉ là có chút kiếm thuật lại không thực lực không có nhạn giới, cái này là sai lầm. Nhưng lữ thụ cũng không ngại ngoại giới đối với hắn cái này loại hiểu lầm hiện tại với hắn mà nói điệu thấp đúng vậy tốt nhất bảo mệnh chi đạo. Lữ thụ nghĩ nghĩ, kỳ thực trương vệ vũ đã coi như là cho mình lộ ra rất nhiều tin tức rồi, hắn tin tưởng đối phương trước kia nhất định là vị đại nhân vật, lại không biết rõ lớn tới trình độ nào, cũng không biết rõ vì sao lưu lạc đến tận đây. Vào lúc ban đêm trương vệ vũ lần nữa lén lút ôm một đống đồ ăn ra bên ngoài mặt chạy, hôm nay trong ngực liền cách không xuống rồi, lữ thụ nhìn thấy trương vệ vũ chính mình một ngày mới ăn rồi hai cái chính mình mang bánh nô còn có một số đồ ăn canh loại hình, còn lại phía dưới vậy mà tất cả đều đóng gói mang đi. Có thể thấy được hắn những lao hưu kia trong lòng hắn địa vị nhất định rất nặng, không phải vậy người bình thường nhưng làm không được loại trình độ này. Chỉ mong bọn hắn an khổ, cuối cùng sẽ nhận được hồi báo đi. Lữ thụ luôn cảm thấy bọn này tuyển thủ cùng thiên la địa vong thành viên rất giống nhưng lại có rất nhiều không giống nhau. Liên quan tới vị kia kiếm lưu chủ nhân, ngươi thấy thế nào? Lữ thụ quay đầu hỏi cá nhỏ nói rằng, Lữ tiểu ngư nhìn rồi lữ thụ một chút, nàng không phải biến mất rồi sao, ta thấy thế nào cũng nhìn không thấy a Đến từ lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 99. Khắc kéo con bê, ngươi biết rõ ta hỏi là cái gì, lữ thụ nói rằng. Ngươi nói thẳng suy đoán của ngươi không hết à, không phải hỏi ta một chút làm gì. Lữ tiểu ngư không vui rồi. Ta đoán nàng khả năng cũng là địa cầu người. Lữ thụ nói ra, liền từ nàng và Lao Thần Vương đánh nhau đoạn này sự tình đến xem. Ta luôn cảm thấy giống như là ở chống lại sao chép đồng dạng, ta phi thường hoài nghi, nàng là bị Lao Thần Vương cho lửa gạt đến Lữ trụ tới. Bởi vì cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng trọng, nếu như vị này kiếm lưu chủ nhân thật là địa cầu người, cái kia lưu thủ cảm thấy mình ở lưu trụ liền có chỗ dựa a. Còn có hay không một loại khả năng, Lữ thụ con mắt sáng ngời có thần nhìn lấy Lữ tiểu ngư, nàng có phải hay không là kiếm các người ở bên trong? Kiếm các kiếm lưu kém một chữ, hơn nữa lại có thể là từ trái đất tới. Muốn nói kiếm lưu chủ nhân xuất từ kiếm các loại khả năng này cũng không phải là không coi A. Coi như đúng thì thế nào, Lữ Tiểu Ngư một câu liền đâm bên trong rồi yếu hại, nàng đã mất tích rồi, coi như thật sự là chúng ta người địa cầu, chúng ta cũng tìm không thấy nàng A. Ta quyết định rồi, vẫn là nghĩ biện pháp đi kiếm lưu nhìn một chút, Lữ thủ kiên định nói ra, mặc kệ là tảng thư điện tịch, vẫn là kiếm lưu vị chủ nhân kia vấn đề thân phận, ta đều có dự cảm, đường về liền rơi vào kiếm lưu bên trong rồi. Lữ tiểu ngư ở bên cạnh bàn chống đỡ cái cầm như không có chuyện gì xảy ra nói ra, muốn đến thì đến chứ sao. Nghĩ đến cái chỗ kia có một chỗ hoa si nàng liền có chút đau đầu, cũng không biết rõ cái này lữ trụ là làm sao vậy, lữ tiểu thụ vậy mà cũng có thể trở thành thịnh thế mỹ nhan tiêu chuẩn. Đều mù rồi sao? Nhưng cho dù nàng rất không muốn đi, nhưng chỉ cần là lữ tiểu thụ muốn đi địa phương, nàng liền nhất định sẽ bồi tiếp. Bởi vì lữ thụ đúng vậy làm như vậy. 881 Vũ Vệ Quân Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư ở quý tộc Lý Lao Gia trong biệt viện ở rồi 3 ngày, thẳng đến ngày thứ ba thời điểm quý tộc Lao Gia mới một lần nữa đến cửa hỏi Han đân Cẩn mà lữ thụ thì đã có rồi mới ý nghĩ, hắn quyết định đi gia nhập thanh tắc quân. Dựa theo chương vệ vụ nói, lục phẩm tu sĩ muốn muốn gia nhập quân đội còn là hoàn toàn có thể, bất quá đến lúc đó tuyệt đối không nên nói mình là bình dân, bởi vì một khi nói mình là bình dân liền sẽ bị xem xét hộ tịch, hơn nữa tốt nhất cũng không cần gia nhập thanh tắc quân. Bởi vì phương nam thiên đế thủ hạ 11 chi trong quân đội, thanh tác quân bên trong đối với kiếm lưu tuyển tiến danh ngạch áp lực lớn nhất, nơi đó tinh nhuệ bối ra. Lưu thụ hỏi, cái kia nên như thế nào giải quyết hộ tịch vấn đề? Nên lựa chọn chi kia quân đội? Trương vệ vũ nghĩ nghĩ nói ra, nô lệ có hai loại phương thức thoát ly nô tịch, một loại là chủ động phản định, tiếp nhận lớn như vậy thống khổ đến giải trừ dấu ấn, một cái khác loại thì là nô lệ chủ tử vong, nô lệ công pháp sẽ có hạ xuống. Nhưng chỗ tốt là không cần tiếp nhận thống khổ cũng giải trừ rồi dấu ở nước thuốc. Dưới tình huống bình thường chủ nô ruột thịt sẽ tự động kế thừa dấu ấn, nhưng nếu như hắn cũng không có đời sau, liền sẽ không kế thừa. Có chút nô lệ ở chủ nô sau khi chết một lần nữa thu hoạch được rồi tự do, mà lúc này bọn hắn lại có nhất định thực lực liền không muốn một lần nữa làm nô. Chúng ta bình thường quản bọn họ gọi đứa trẻ lang thang, người đi tổng quân nhập ngũ lúc, nhưng nói mình từng là điển canh trấn chủ nô lưu ra nô lệ, cái này điển canh trấn bên trên vốn có 4 cái chủ nô. Chỉ là 10 năm trước hắc vũ quân đột kích thời điểm hắn một nhà đều chiến chết rồi, cho nên có rất nhiều nô lệ khôi phục rồi tự do thân. Rời đi, chương vệ vũ cho lưu thụ chỉ rồi đầu rõ đường, tính là đối với lưu thụ hào tâm một loại báo đáp. Vậy ta nên lựa chọn cái nào chi quân đội? Lữ thụ truy hỏi. Tuyển vũ vệ quân, bọn hắn hiện tại liền trú đóng ở Nam Canh thành phía Bắc Vân An thành ngoài mặt, chi này quân đội cũng không phải là biên tái chủ lực, cho nên an toàn phương diện cũng so thành tắc quân mạnh hơn một chút, chương vệ Vũ nói ra Nếu như Hắc Vũ quân đánh tới lời nói, bọn hắn cũng là ở thanh tắc quân về sau bên trên chiến trường. "Áo, Lữ thụ hiểu rồi, đúng vậy đệ nhị thê đổi ý tứ thôi, không cần chiến tranh đó là đương nhiên tốt." Vũ vệ quân rất ưa thích chiêu mộ đứa trẻ lang thang, ngay từ đầu bọn hắn coi là những này có thực lực nô lệ sẽ trở thành quân bên trong trụ cột vương vàng, lại không biết những này đứa trẻ lang thang đại đa số đều có chút hoặc nhiều hoặc ít thói hư tật xấu, khiến cho toàn bộ quân bên trong đều có chút dối bời, trong quân doanh đánh bạc cũng không phải là không thể. Trương vệ vũ cười nói nói, về sau quân bên trong phát hiện vấn đề này về sau, tốt trọng yếu bao nhiêu chức vị đều đã bị đứa trẻ lang thang cho cầm giữ ở rồi, bọn hắn thậm chí ở xa lánh bình dân, về sau những này đứa trẻ lang thang cũng thông minh, đút lót nhận hối lộ cắt xén quân lương cái gì đều làm, vũ vệ quân thống lĩnh thành vì người được lợi lớn nhất liền mở một mắt nhắm một mắt, hiện tại, y ngay cả thống lĩnh đều đổi thành rồi đứa trẻ lang thang, cả chi quân đội đều nhanh phế bỏ rồi. Lữ thụ sừng sốt một chút. Thiên đế văn tại phủ mặc kệ sao Thiên đế nào có thời gian hiểu rõ loại chuyện này 11 chi quân đội đâu hắn đâu còn có thể quản những này Tu hành cảm nộ thiên địa pháp tắc mới là bọn hắn nhất nguyện ý làm sự tình Cho nên hắn chỉ cần vũ vệ quân chiến tranh có thể thắng là được Đừng nói, vũ vệ quân sắc thực đánh rồi tốt mấy trận thắng trận Bất quá chuyện ẩn ở bên trong rất nhiều Đi rồi người đại khái liền biết rõ rồi Được, vậy ta liền định vũ vệ quân rồi Lữ thủ gật gật đầu Mỗi chi trong quân đội có mấy cái tuyển tiến danh lạch Mỗi chi đều có một cái danh ngạch, đây cũng là ta muốn nói trọng điểm rồi. Vũ vệ quân nội không ai nguyện ý đi tham gia kiếm lưu tuyển bản, chương vệ vũ cười hát hát nói. À, cái này có là vì cái gì, ấn như lời ngươi nói đây không phải một đám tham tài tiểu nhân à, nếu như tuyển nhập kiếm lưu không phải thăng chức rất nhanh. Sẽ không như thế thiện cận A Lữ thụ hiếu kỳ nói. Ngươi đây liền có chỗ không biết rồi, bọn này mặt hàng không nói những cái khác, ngược lại là rất có tự biết rõ, chương vệ vũ cười nói. Bọn hắn biết mình đi rồi kiếm lưu cũng tuyển không lên, dù sao mấy chục chi quân đội quân bên trong tinh nhuệ nhất người hội tụ một đường, cái nào là bọn hắn bọn này đứa trẻ lang thang có thể so sánh được. Cùng đi rồi chịu một trận cái khác quân đội độc đánh, lại bị mất mặt mặt trở về, còn không bằng dứt khoát không đi. Nên biết rõ cái này mười mấy cái tinh nhuệ đều đến từ tứ phương thiên đế, trận doanh cũng không giống nhau treo lên tới đương nhiên hạ tử thủ, đi vào rồi kiếm lưu lẫn nhau là sư huynh đệ, các loại hòa thuận hòa thuận, không tiến vào trước đó Nói là sinh tử đại thù đều không đủ. Lữ thụ không có nghĩ rằng cái này vũ vệ quân lại còn là một đám người tinh A, đây chẳng phải là nói vũ vệ quân tốt mấy năm không ai đi rồi. Không không không, chính bọn hắn không đi, nhưng là bọn hắn có thể bán cái này danh ngạch cho quý tộc con cháu A. Cái này đều là tiền. Trương vệ vũ cười nói, cho nên ngươi bây giờ cần có nhất suy tính là, làm sao kiếm tiền. Theo ta được biết cái này danh ngạch giống như cũng không quý, dù sao cái này tuyển bạt đối với rất nhiều người là cựu tử nhất sinh. Quý tộc gia con cháu cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Dưới tình huống bình thường không có tuyển chọn liền sẽ rất mất mặt, nhưng tinh nhuệ các thiên tài làm sao rất lên mặt mũi này? Cho nên coi như tuyển không lên, cũng muốn giết chết cái khác mấy cái thế lực tuyển thủ, trở về mới tính phong quang. Thậm chí có vị Phương Bắc Thiên Đế thủ hạ thiên tài không có tuyển chọn, kết quả ở tỷ thí bên trong giết rồi chín tên thế. Lực các thiên tài trở về còn nhận rồi trùng điệp khen thưởng. Lữ Thụ Minh bạch rồi, ý này đúng vậy, tuy nhiên ta không có tuyển chọn. Nhưng ta giết rồi tốt nhiều người của thế lực khác, không có cho mình nhà mất mặt. Chỉ là kiếm tiền việc này. Nơi này đều dùng linh tiền giấy, hắn còn phải lần nữa nghĩ biện pháp kiếm tiền mua dành ngày ta. Vấn đề không lớn, hắn đến hảo hảo nghĩ muốn. Chỉ là đều giết rồi 9 người còn không có bị tuyển đi vào, đây là vì cái gì? Lưu Thụ Hiếu Kỳ nói. Muốn nói vị kêu kiếm lưu chủ nhân cũng là có ý tứ, luận võ chỉ là ải thứ nhất, đến tiếp sau còn có để thăng tuyển bạt quá trình, chỉ là võ lực mạnh không thể được. Bất quá cụ thể sau mặt có cái gì liền không biết nói rồi, chương vệ vũ lung lay đầu nói ra, những năm gần đây sở hữu kiếm lưu đệ tử đều chưa nói qua sau mặt có cái gì, người bị thua cũng tóc bị yêu cầu không thể nói, không ai dám làm trái kiếm lưu ý tứ. Được thôi, lữ thụ gật gật đầu, ngươi cùng đi với chúng ta sao? Theo chúng ta đi có thể bảo vệ ngươi công việc so hiện tại tự tại, hơn nữa còn không cần bán mình làm nô. Lữ thụ là nghiêm túc người, có như thế một vị biết rõ rất nhiều chuyện người theo bên người. Hắn cùng Lữ Tiểu Ngư liền có thể ít đi rất nhiều con đường, hơn nữa có Lữ Tiểu Ngư không gian giới chỉ ở, coi như không kiếm tiền cũng như cũ đói bất tử. Không rồi, Trương Vệ Vũ cười cười, ta ở chỗ này liền rất vui vẻ rồi. Giá trị A. Lữ Thụ đột nhiên hỏi nói, Trương Vệ Vũ cho tới bây giờ không nói hắn lưu tại nơi này muốn làm gì, Lữ thủ cũng không có hỏi qua, lúc này lại đột nhiên hỏi rồi nếu như vậy, liền mang ý nghĩa hắn muốn nói cho Trương Vệ Vũ. Kỳ thực hắn biết rõ trương vệ vũ trên thân gánh vác nào đó loại sứ mệnh. Trương vệ vũ cười nói, không biết rõ từ bao lâu trước kia bắt đầu, có thể chống đỡ lấy ta sống tiếp liền chỉ có một cái suy nghĩ, ta chỉ muốn chờ ngày nào, có thể không để lại dư lực đem cái mạng này giao ra, liền vừa lòng thoảng ý rồi. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư rời đi rồi, lưu lại trương vệ vũ một người hướng bắc bước đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua lữ thụ nắm lữ tiểu ngư bóng lưng, không biết rõ vì sao hắn luôn cảm thấy một màn này rất tốt đẹp 882, Trê Hoa Gẹo Nguyệt Lữ Tiểu Thụ Phương Nam Thiên Đế Văn Tại Phủ nắm trong tay khu vực rất lớn, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cũng không có đi trước Nam Canh Thành, mà là trực tiếp đi rồi vân an thành. Nguyên bản Lữ Tiểu Ngư còn nhất định phải đi Nam Canh Thành đi dạo, kết quả bị Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt rồi, hắn có chút lo lắng mình sẽ ở Nam Canh Thành gặp Lưu Nghi Chiêu. Lữ Thụ tuy nhiên ngũ quan đoan chính, nhưng ở địa cầu thật không tính là đẹp mắt cái kêu loại. Làm sao đến rồi cái thế giới này về sau tựa như là đi rồi vận đào hoa giống như, không, không phải vận đào hoa, là đào hoa kiếp. Hai người đến Vân An thành thời điểm, đã là ba ngày sau đó rồi. Theo đạo lý giảng Lữ Tiểu Ngư mang theo Lữ Thủ cùng một chỗ độn thổ hẳn là tốc độ rất nhanh, nhưng Lữ Thủ đánh giá cao rồi Lữ Tiểu Ngư phân biệt phương hướng năng lực. Tiến xuống dưới đất về sau Lữ Tiểu Ngư liền sớm lên tiếng chào hỏi, nói tha phương hướng cảm giác có chút kém, lúc ấy Lữ Thủ còn buồn bực rồi. Hắn vẫn là có chút nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư chủ động nói mình phương nào mặt có chút kém đây. Khi bọn hắn đi nhầm rồi tám lần phương hướng về sau, Lữ Thụ đứng ở vân an thành thành tưởng cùng ngoài cửa lớn hơi xúc động. Ngươi cái này không phải phương hướng cảm giác kém à, ngươi liền không có phương hướng cảm giác. Đế tử Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, 199. Lúc này Lữ Thụ còn hồi tưởng lại khi con bé. Lần thứ nhất Lữ Tiểu Ngư vụng trộm từ trong viện mồ côi Sau khi chạy ra ngoài tìm không thấy cơ quan hành chính đường Cái gian phòng kia nhỏ nhà trẻ rồi Không biết rõ đi như thế nào Nàng liền tội nghiệp tìm rồi một chiếc điện thoại đình cho Lữ thủ gọi điện thoại Kết quả Lữ Thụ hỏi nàng ở đâu Nàng nói ở một đám mây bên dưới mặt Chỉ là từ cái kia lần về sau Lữ Tiểu Ngư liền nhớ kỹ làm như thế nào đi rồi tựa hồ cũng bởi vì Lữ Thụ ở nơi đó Nàng liền có thể cứng rắn xinh xinh nhớ kỹ đường Vân An Thành rất náo nhiệt Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên liền có chồng vào rồi ảnh thị thành giống như cảm giác, thành môn bên cạnh là cái dịch trạng, có đội kỵ mã chính ở bên kia nghỉ ngơi, xem bộ ráng là đi giang hồ làm ăn bộ dáng Lữ thụ đếm chính mình trong túi quần thần tiền giấy, trước đó hắn bán đi một chút vũ ra tiện hắn lễ vật đổi lấy những này thần tiền giấy, cũng không có bao nhiêu, chỉ có thể coi là đầy đủ trèo chống chỉ mấy ngày. Chúng ta phải nghĩ biện pháp kiếm tiền A, Lữ thụ thở dài nói, nếu như ta đi gia nhập vũ vệ quân. Ngươi đến ở cái này vân an thành sinh sống tiếp tư bản mới được, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm cái nhỏ sinh ai. Nếu như là hắn Sơn Hà Ấn có thể lấy ra liền tốt rồi, phàm là Sơn Hà Ấn bên trong đồ vật tùy tiện lấy ra một chút cũng có thể dùng để làm ăn rồi, hiện tại hắn không chỉ có là dùng không thành Sơn Hà Ấn, ngay cả lấy đều lấy không ra. Lữ thụ nhìn rồi Lữ Tiểu Ngư một chút, nếu là ngươi câu tới hồn phách có thể giống chân nhân liền tốt rồi, dạng này dùng hồn phách làm ngụy trang thuận tiện bảo hộ ngươi xuất thủ. Ta hỏi rồi trương vệ vũ, cái này lữ trụ thế giới người vẫn là rất kiêng kỵ câu hồn phách loại chuyện này, bởi vì bọn hắn tin tưởng người khác hồn phách sẽ không tiêu tán, có thể chuyển thế trọng sinh. Hiện tại lữ tiểu ngư tuy nhiên thân cao, nhưng tuổi tắc vẫn có chút nhỏ, nhìn lên đến quá mặt non, non rồi, nàng ngược lại là không cần được bảo hộ dù sao vân an thành xem như thành chi nhỏ, nó thành chủ cũng mới nhị phẩm. Liền xem như lại thành thị nhất phẩm thành chủ cũng không cần e ngại, lữ tiểu ngư thực lực như cũ có thể tự vệ. Nhưng vấn đề ở chỗ có ít người nhìn nàng tuổi còn nhỏ liền sẽ cảm thấy nàng dễ khi dễ, nếu có cao thủ tùy tùng theo bên người làm nguy trang, tiết kiệm xuống rất nhiều chuyện. Lữ tiểu ngư nhìn hắn một cái, đi đến không người địa phương triệu hoán ra rồi giáo chủ cùng cổ tăng y, sau đó lữ thụ liền trơ mắt nhìn cổ tang y trong thân thể bay ra một khỏa hạt trâu bảy màu tiến vào giáo chủ thân thể, sau đó giáo chủ trên người màu đen chậm rãi rút đi, vậy mà biến thành rồi chân thực bộ ráng. Viên kia hạt trâu bảy màu. Là lữ thụ ở Bắc Mang Di tích bên trong không cẩn thận giết chết cấp C đảo quốc gián điệp lấy được, vụ trộm đút cho cổ tang y về sau hắn phát hiện cũng không có cái gì quá lớn thực lực tăng lên liền không có lại chú ý qua. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, cho nên viên kia hạt trâu bảy màu có thể để người ta biến thành chân thực bộ dáng mà không phải đen tuyển. Cái kia ngươi có thế để cho hắn đừng ngốc cười rồi sao? Lữ tiểu ngư lít mắt, lời này không nên là ta hỏi ngươi à, ngươi có thế để cho hắn đừng ngốc cười rồi sao? Đến từ Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, 399. Lúc này giáo chủ nguyên bản che lấp khuôn mặt đã không còn che lấp, tựa như là đến rồi bắt kỳn sần tổng hợp chứng đồng dạng. tục xương lão năm xín ốc. Cho nên cũng chính bởi vì cái này cười ngây ngô, Lữ Tiểu Ngư tuy nhiên đã sớm biết rõ thất thải hồn châu có thể cho hồn phách biến thành chân thực hình thái, nhưng nhưng vẫn không hữu dụng qua. Mang theo cái này cười ngây ngô, coi như biến thành chân nhân theo bên người lại có thể có cái cái dăm chấn nhiếp được à. Y phục có thể mô phỏng đi ra, nhưng cái này cười là thế nào đều biến không xong, ưu tiên cấp cao. Lữ thụ nghĩ nửa ngày, có dù sao cũng so không có mạnh à, cho hắn nửa gương mặt che khuất tốt rồi, có khăn quẳng cổ cái gì hả? Hơn nữa che khuất mặt về sau cũng sẽ giảm ít một chút hắn dị vực cảm giác. Không phải che mắt cái kia nửa bên, là che khuất miệng. Thế là, Lữ tiểu ngư cùng Lữ thụ sau lưng liền nhiều rồi một cái trên mặt bọc lấy phấn in hoa con thọ khăn quẳng cổ lão giả. Thật rất khó nói chuẩn hắn đến cùng lớn bao nhiêu trấn nhiếp lực a. Lữ thụ đang suy nghĩ một vấn đề, hắn đạt được hồn châu là trực tiếp giết chết rồi hồn phách mới lấy được, về sau cho dù giết rồi rất nhiều người cũng lại cũng không có được qua hồn châu rồi. Hắn không biết rõ hồn châu có thể chiếm lấy lữ tiểu ngư chỗ giết người hồn phách đến cường đại bản thân, tuy nhiên hiệu suất phi thường thấp, nhưng cổ tang ý bây giờ cũng đến rồi nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới. Chỉ bất quá giống như cái đồ chơi này có cánh cửa, đến rồi nhị phẩm đỉnh phong liền không cách nào lại tăng lên rồi. Lữ Tiểu Ngư cũng có chính mình suy nghĩ qua, nhất phẩm là bắt đầu cùng pháp tắc, thiên địa dung hợp quá trình, mỗi người pháp tắc đều không hoàn toàn giống nhau, mà pháp tắc loại vật này là đơn thuần hồn phách cho không được. Nhưng nếu như lại giết chết nhất phẩm đâu? Như vậy cổ tăng y, Anthony bọn hắn thu nạp hồn phách chi lực có thể hay không ẩn chứa cái kia người chết cùng pháp tắc dung hợp thành quả, từ đó tấn thăng nhất phẩm. Trực tiếp đem đối phương nhất phẩm địch nhân câu rồi cũng có thể, chỉ bất quá bây giờ thổ hệ cùng cụ hiện hệ Lữ Tiểu Ngư đều dùng thuận tay rồi Nàng càng hy vọng cái này hai hàng có thể thông qua nuốt vệ hồn châu bên trong thu nạp lực lượng mà tiếp tục tấn thăng thực lực cảnh giới. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư trợt phát hiện bên đường lại có nữ tử đang len lén do xét Lữ Thụ. Lữ Tiểu Ngư trầm tư rồi nửa ngày, thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó một giây sau, bên đường một chỗ nhỏ hai tầng lầu trong cửa sổ, lại có nữ tử không cẩn thận làm đến rơi xuống rồi một cây dùng để chi cửa sổ gậy gỗ, trực tiếp liền muốn rơi tại Lữ Thụ trước mặt. Chỉ là gậy gỗ còn chưa rơi xuống đất đâu, Lữ Tiểu Ngư liền đã tiếp trong tay, sau đó trở tay liền ném rồi trở về. Đế tử Lưu Trân Hoa phụ diện tâm tình giá trị, 199. Nguyên bản Lữ Tiểu Ngư còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để Lữ Thụ không đi trong quân doanh. Dù sao đi rồi quân doanh không biết rõ bao lâu mới gặp một mặt đầu, ai đi trong quân doanh cũng không thể mỗi ngày về nhà a Đây là lẽ thưởng Hiện tại hai người cô độc ở cái này, Lữ Trụ thế giới bên trong ngước mắt không quen. Lữ Tiểu Ngư đương nhiên hy vọng có thể mỗi ngày nhìn thấy Lữ Thụ rồi. Nhưng là giờ khắc này, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên cảm giác được vẫn là để Lữ Thụ đi quân doanh cái kia loại chỉ có nam nhân địa phương tương đối tốt. 883 Tạo xà phòng Lữ Tiểu Thụ Lữ Tiểu Ngư cảm thấy cái này Vân An Thành bên trong thực sự không quá an toàn, mắt nhìn thấy còn chưa đi hai giảm đâu, liền có hơn 10 nữ hài lén lút dò xét Lữ Thụ rồi. Lúc này Lữ Thụ đống nhiên nói ra, ta ngay tại Vân An Thành nhiều cùng ngươi mấy ngày. Chúng ta làm một cái không sai biệt lắm sinh nhai về sau ta lại đi vũ vệ quân báo nói, dạng này cũng có thể trong thành nhiều dạo chơi, nhanh chóng quen thuộc cái này lữ trụ thế giới, vì... Người bây giờ liền đi vũ vệ quân A, lữ tiểu ngư bình tĩnh nói rằng. Lữ thụ, 3. Đế tử lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Nhưng lữ thụ tổng không thể thật hiện tại liền đi vũ vệ quân A, hắn dù sao cũng phải trước tiên đem trong thành sự tình an bài tốt mới được. Lữ thụ đột nhiên hỏi nói. Ta tử quan sát kỹ qua, chứ vệ vũ bọn hắn giặt quần áo đều là dùng một trồng trọn vật lá cây đi xoa, ta hỏi hắn có khác sạch sẽ thủ đoạn A, hắn nói tất cả mọi người dùng cái này diệp tự A, còn dùng rất tốt, cho nên nơi này giống như cũng không có xà phòng loại vật này, xà phòng công nghệ còn thật đơn giản. Lữ thụ đã từng thấy qua xà phòng phát minh nguyên nhân gây ra nhưng thật ra là một cái trùng hợp, nghe nói có người không cẩn thận đem dầu chân làm tiến rồi đã tắt than gỗ bên trên. Hắn lo lắng dẫn tới hỏa thai liền mau đem than gỗ cùng dầu chân nâng rồi ra ngoài, rửa tay thời điểm liền phát hiện tẩy đặc biệt sạch sẽ. Cái này loại trùng hợp có đôi khi sẽ trở thành tất nhiên, bởi vì coi như không có cái này trùng hợp, các nhà khoa học cũng sẽ ở nghiên cứu hóa học nguyên tố thời điểm nghiên cứu ra được. Nhưng cái này lữ trụ thế giới không giống nhau rồi, đầu tiên còn không có mấy người tận sức tại hóa học nghiên cứu tuyển thủ, tiếp theo cũng còn không có xuất hiện trùng hợp như vậy. Lữ thụ ở vì ý nghĩ của mình đắc trí Mà Lưu Tiểu Ngư lúc ấy liền chấn kinh rồi, không có xà phòng ngươi liền muốn tạo xà phòng đi ra không? Lưu Thụ? Có ý tứ gì? Nguyên bản Lữ Tiểu Ngư còn cảm thấy Lưu Thụ đi vũ vệ quân có thể sẽ điểm an toàn, kết quả hiện tại xem ra đi vũ vệ quân cũng không quá an toàn a Lưu Thụ làm sao nghe đều cảm thấy Lưu Tiểu Ngư nói chuyện có chút không đúng vị, không có xà phòng, chính mình tạo xà phòng đi ra không phải vừa vặn có thể kiếm tiền sao? Cái này thời đại bên trong ngươi trẻo khoa học kỹ thuật khẳng định không thực tế. Làm ra quá không thể tưởng tượng đồ vật cũng không quá hiện thực Người nơi này đều chưa hẳn có thể tiếp nhận rồi Cho nên đồ dùng sinh hoạt mới là dễ dàng nhất có tiêu đường A Chế tác xà phòng thành bản lại không quý Lữ thụ cẩn thận phân tích nói Ngươi nhìn, kỳ thực chúng ta bên kia người cổ đại chế tác xà phòng công nghệ rất đơn giản Nào tăng thêm mỡ heo nấu đi ra là được rồi Tẩy rửa ta nhìn một chút nơi này sát thực không Nhưng chúng ta có hai cái biện pháp Một là chúng ta trực tiếp đốt cho than đến chính mình làm Một cái khác thì là ngươi đi tìm tẩy rửa mỏ Cái thứ nhất đương nhiên là bản biện pháp rồi Dựa theo cổ pháp dùng cho than chế tác tẩy rửa có chút chấm rồi Tốt nhất là có thể tìm tới tẩy rửa mỏ Lấy Anthony thực lực mà nói tìm thấy được tẩy rửa mỏ ta cảm giác đó cũng không phải việc khó gì Tìm tới tẩy rửa liền dễ làm rồi Cùng thôi hỗn hợp một chút đúng vậy nào Vôi cái đồ chơi này ngược lại là có Ta vừa rồi đều chú ý tới rồi cái này thành trí bên Trong lập nhà là có đang dùng vôi Tẩy rửa cái đồ chơi này trên địa cầu khai phát sử dụng cũng tương đối chế, bên này không có cũng là rất bình thường, nhưng không có không đại biểu có thể làm khó lữ thụ, lớn không rồi liền thật đốt cho than chậm rãi bào chế nha Lữ tiểu ngư ở một bên kinh ngạc nhìn lữ thụ, nàng phát hiện lữ thụ là coi là thật rồi, con hàng này thật muốn tạo xà phòng đi ra. Lữ thụ còn ở một bên dương dương đắc ý nói ra, nếu như về sau cái này lữ trụ thế giới tiến vào thiên khoa kỹ rồi, làm không tốt ta còn có thể danh thủy bọn hắn sử sách, xà phòng người chế tạo. Lưu Thụ. Đó cũng không phải cái gì đáng đến đắc ý sự tình A Lưu Tiểu Ngư đầu đen rau muốn nói. Người không hiểu, khoa học là cái nghệ thuật, càng là nghiên cứu liền càng dễ dàng phát hiện thế giới này hùng vĩ. Lưu Thụ thở dài nói, bất quá cái thế giới này đi đến rồi một cái khác đầu đường, bọn hắn lấy tự thân đi dung hợp phát tác, cho nên đối với cơ sở khoa học chỉ sợ chẳng thèm ngó tới. Không có ai đúng ai sai, đây là hai đầu đường, nhân loại phát minh khoa học kỹ thuật là vì rồi lợi dụng khoa kỹ. Nhưng mà cái này lữ trụ thế giới đi đến rồi một cái khác đầu đường, bởi vì bọn hắn tự thân liền rất cường đại, lợi dụng không phải khoa học kỹ thuật mà là thuật pháp, thế là khoa học kỹ thuật tiến triển chỉ sợ cũng phi thường chậm chậm rồi. Đó là cái thể cường đại đưa đến kết quả, lữ thụ nghĩ nghĩ, có lẽ ở tại hắn nào đó một cái thế giới cũng có thể là có sinh linh đem khoa học kỹ thuật nghiên cứu đến có thể chống đỡ thần vương cấp độ, nhưng nơi này đúng là không có người quan tâm những này. Vậy ngươi nói nơi này người tu hành sẽ có hay không có thanh lý y phục cái gì pháp thuật ta? Lữ tiểu ngư cũng nghiêm túc lên, nàng hiếu kỳ nói, nếu như có, vậy chúng ta không phải làm không rồi sao? Lữ thụ cười cười, chúng ta đem xả phòng bán cho người bình thường liền tuất ta, ngươi nhìn nơi này người bình thường còn chiếm cứ lấy 80% tỷ lệ đâu, cái này là thị trường, không cần bán cho những người tu hành kia. Cũng thế, lữ tiểu ngư trong lòng đống nhiên có chút bi hay, lữ thụ liền muốn tạo ra xả phòng A còn nói cái gì chính mình là xà phòng người phát minh, không biết xấu hổ. Lữ thụ nghĩ đến rồi chính mình phát tải cửa đường sau liền bắt đầu hưng phấn bắt đầu, chúng ta trong tay thần tiền giấy chỉ sợ còn chưa đủ ở hai ngày khách sạn, ngươi vậy thì có cái gì trước đó đồ vật có thể bán một chút không? Lữ tiểu ngư cảnh giác nhìn thoáng qua lữ thụ, ngươi muốn bán cái gì? Ta ngược lại thật ra có vàng thỏi, nhưng nơi này không cần A. Điểm này xác thực rất đau đầu, vàng đến nơi này vậy mà thành rồi đồ vô dụ. Lữ thụ nghĩ nghĩ, còn có khác sao? Còn có một đầu muốn mua rồi đưa thắt lưng của người, nhưng người nơi này mặc quần cùng chúng ta cái kia không giống nhau, bọn hắn không cần dây lưng, cũng không biết cái gì bài danh. Lữ tiểu ngư nghĩ nửa ngày nói rằng, lúc này ven đường lại có cái bán mức quả đi qua, từng chuỗi mức quả liền cắm ở tiểu phiến khiêng cây gậy bên trên, một đám tiểu hài tử truy ở tiểu phiến sau lưng. Lữ thụ vui cười a hướng lữ tiểu ngư hỏi, ăn sao? Không ăn, lữ tiểu ngư lung lay đầu, tiền của chúng ta còn giữ hữu dụng đây. Lữ thụ nhìn về phía lữ tiểu ngư, ở linh khí khôi phục trước giờ, lữ tiểu ngư ở trận kia hội chừa lúc còn ồn ào muốn ăn mất quả, kết quả một cái chớp mắt ấy hai năm qua đi, lữ tiểu ngư cũng lớn lên rồi, hiểu chuyện rồi. Thời gian sẽ trong lúc lơ đãng cải biến một người, mà lữ thụ cho rằng mặc kệ là hắn vẫn là lữ tiểu ngư, đều tại chiều cùng với chính mình đã từng hy vọng bộ dáng cải biến. Lữ thụ gọi lại tiểu phiến, một chuối đường hồ lô. Hắn mua về nhét vào lữ tiểu ngư trong tay, lưu cho ta một quả là được rồi. Ừm, Lữ Tiểu Ngư lên tiếng, túi đầu không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đây hết thể liền phản phất thế giới cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, hoặc là nói thế giới đã biến rồi, không thay đổi chỉ là nàng và Lữ Thụ. Khi đó bọn hắn cũng rất nghèo, nhưng nàng biết rõ Lữ Thụ nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Nguyên bản Lữ Tiểu Ngư không phải rất ưa thích cái thế giới này, luôn có loại không tên bài xích, nhưng bây giờ cái kia loại bài xích chợt liền không còn sót lại chút gì rồi. Bởi vì Lữ Thụ ở chỗ này A có Lữ Thụ ở địa phương. Chỗ nào còn không phải như vậy. 884, Tân Vương Học Vân An Thành bốn bề toàn núi, có người nói Vân An Thành đông ấm hẹ mát bốn mùa như mùa xuân, nhưng mà Lữ Thụ cảm thấy cái này là cái âm yêu. Lữ Thụ tiến vào Vân An Thành về sau chuyện làm thứ nhất không phải quan sát nơi này buồn bán so sánh điển canh trấn đến cỡ nào phồn hoa, mà là quan tâm này bên trong lực lượng phòng vệ như thế nào. hắn Tùy Tiện nhìn thoang qua, liền thấy đầu thành vũ vệ quân biếng nhác tựa ở tường đống bên trên nói chuyện thiếm, cửa thành cũng có lại tốt. Lữ thụ một mới đầu còn lo lắng vào thành có phải hay không yêu cầu văn thư, kết quả những cái kia lại tốt chính đang tán gâu, ngay cả nhìn cũng không nhìn lữ thụ cùng lữ tiểu ngư một chút. Hơn nữa, lữ thụ luôn cảm giác cái này vũ vệ quân rất nghèo bộ dáng, ban đầu ở điển canh trấn nhìn thấy thanh tắc quân, cả đám đều y vũ bất phạm, ngựa là tốt nhất, khôi rắp cũng có thể nhìn ra thường xuyên bảo dưỡng. Mà vũ vệ quân liền không giống nhau rồi, lữ thụ luôn cảm giác bọn hắn sử dụng vũ khí đều có gì sắc rồi, rõ ràng không phải pháp khí Thậm chí ngay cả bình thường vũ khí cũng không sánh nổi Vũ vệ quân thống lĩnh theo thông lệ đồng thời đảm nhiệm vân an thành thành chủ Lữ thụ nghĩ thầm một cái nô lệ đứa trẻ lang thang cuối cùng lăn lộn đến thành chủ Vị trí bên trên cũng tất nhiên có chút qua người thủ đoạn đi Chỉ là cái này quân vụ Thật có thể đánh thắng trận sao Cũng không biết do cái này vũ vệ quân cái kia mấy trận thắng trận là như thế nào đánh xuống Lữ thụ đống nhiên có loại cảm giác Cái kia thần vương cùng thiên đế đều giống như đem những người này xem như dê đến nuôi mà bọn hắn căn bản ngay cả người chăn nuôi cũng không tính, hoàn toàn không quan tâm chính mình cảnh nội dê lớn lên thành hình dáng ra sao. Có đôi khi hắn sẽ đang tự hỏi, phải chăng cá thể quá mức cường đại về sau liền sẽ không tự chủ được đem thấp với mình những người kia xem là con kiến hôi. Từng có người nói, thả sinh loại hành vi này là hư vô, bởi vì ngươi cũng không biết rõ ngươi thả sinh cá hoặc là cá trạch là ác vẫn là thiện, nếu như ngươi thả sinh chính là ác ngư, vậy chẳng phải là muốn bị thần minh trách tội. Có người phản bác, cá còn quản hắn thiện ác. Thả vốn liền đúng rồi. Mặc kệ là cá, cá trạch kỳ thực ở nhân loại mắt bên trong đều là giống nhau, bọn chúng công cụ, đồ ăn các loại, cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là, nhân loại bình thường ở thần minh mắt bên trong cũng cũng giống như thế, không đáng bị chú ý. Mà cái này lữ trụ thế giới, nhất phẩm phía trên còn có tông sư cảnh giới, người tông sư này quan sát nhân gian tựa như quan sát một bầy kiến hôi. Quản bọn họ như thế nào đây, giữ gìn tốt sự thống trị của mình liền chỉ cần tự thân đủ cường đại liền tốt rồi. Cái này cùng người quản lý người khác biệt, người trị người cần muốn cân nhắc dân sinh cân nhắc hoàn cảnh cân nhắc tập tục các loại, mà ở trong đó càng giống là thần minh ở quản lý người, người bình thường lại thế nào dạy vò cũng không có tác dụng gì. Nếu như là như vậy đại khái liền có thể hiểu được vũ vệ quân hiện chẳng rồi. Phương Nam Thiên Đế văn tại phủ căn bản lười nhắc quản bọn họ, một bầy kiến hôi bẻ lũ xu nịnh, thần minh sẽ quản sao. Cái kia cũng qua coi thường thần minh rồi. Tuy nhiên chưa thấy qua niếp đình ở thần tàng cảnh xuất thủ Nhưng lữ thụ cũng có thể tưởng tượng đến cái kia loại rời non lấp biển uy năng, nhất phẩm liền có thể chặt đứt côn lôn hư địa ngục chi môn tuyển thủ, tông sư cấp cái kia sắc thực cùng thần mình không sai biệt lắm rồi, tối thiểu tại bình thường mắt người bên trong chính là như vậy. Nơi này không có có thần tàng cảnh thuyết pháp, chỉ có tông sư. Nhưng nói thật, lữ thụ càng ứa thích niếp đình dạng này, đối phương có thể cùng thiên la địa vong cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cũng sẽ ngồi ở hạch đảo thụ bên dưới xem văn kiện. Thậm chí còn có thể bưng một bát cháo gạo đối với thạch học tấn nói hành tây không thể ăn. Lữ thụ cảm thấy Niếp Đình là một cái người sống sơ sờ, sờ, mà không phải cái gì đồ bỏ thần minh, cái này so mây lớn thiên đế mạnh rồi rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không có thực sự được gặp thiên đế, còn không thể vọng có kết luận. Lúc này lữ thụ cùng lữ tiểu ngư đi ngang qua một gian đem nhớ tiệm mì, hắn nhìn thấy bên trong mặt người người nhốn nháo thật náo nhiệt dáng vẻ, tựa hồ một đám người thảo luận cái gì. Mơ hồ trong đó. Hắn nghe được có người nâng lên rồi thần vương. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liếc nhau một cái liền đi vào, có điếm tiểu nhị trên tay dựng lấy vải trắng tiến lên đón, hai vị khách quan muốn lên lầu hai trang nhã vẫn là thì ở lầu 1. Lầu 1, Lữ Thụ nhìn thoáng qua trong tiệm treo đồ ăn bài, hai bát thịt bỏ mặt. Được rồi, điếm tiểu nhị dẫn Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hướng một bên nơi hẻo lánh đi đến, Lữ Thụ nhìn rồi đám người kia một chút, lại nghe được có người giống như đang thảo luận thần vương. Hắn đối với Lữ Tiểu Ngư nói ra, ngươi trước đi qua ngồi. Ta nghe nghe bọn hắn nói điểm cái gì? Lữ thụ ngừng chân bên này, tựa hồ có tốt mấy bản lớn khách nhân đều là cùng nhau, chỉ gặp nó bên trong một mực lao giả nói ra, hôm nay buổi trưa thảo luận vương học đơn giản nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, các vị giải thích khiến cho ta mở rộng tầm mắt ta. Lữ thụ nghe đến đó liền có chút dính nhau rồi, vương học. Cái này mẹ nó lao thần vương đơn giản nuôi sống rồi một loại mới phát trước nhập A. Có người đống nhiên hảo tình vạn trượng trọn rồi miệng mặt tiến trong miệng sau đó nói nói. Ta lập trí đem vương thi vương từ thông tiếp tục đọc, đem thần vương giấu ở thơ bên trong thần quốc cho vẽ đi ra. Bên cạnh một đám người bắt đầu bốp bốp bốp bốp vỗ tay, lữ thụ cứ thế rồi lửa ngày, cái này là dân gian vương học ra. Cùng nhật như vậy sao? Nói đến giống như cũng có thể hiểu được, đối với như thế một cái văn hóa thô Thiển lữ trụ thế giới tới nói, lão thần vương một người nhận tầu 99% văn hóa sản phẩm, có sùng bái tâm tình đại khái cũng rất bình thường. Chật nghe một người treo chọc nói, Du Vinh. Cái kia trước ban ngày dựa vào núi Tận, Hoàng Hà vào Hải Lưu. Muốn nghèo thiên lý mục nâng cao một bước cái này trước trèo lên Hoàng Hạc Lâu. Hoàng Hạc Lâu ở Lão Thần Vương mấy bài thơ từ bên trong đều xuất hiện qua. Chúng ta đều muốn biết rõ cái này Hoàng Hạc Lâu đến cùng là dặm gì, lại ở nơi nào, ngươi nhưng ngàn vạn nghiên cứu ra được mới tốt ta. Chỉ nghe vị kia họ Du Vinh Đệ Thán nói, Hoàng Hạc Lâu chính là chúng ta trong lòng thanh địa, trước liếc ngày dựa vào núi Tận câu này, có biết cái này Hoàng Hạc Lâu nhưng trông về phía xa núi Hơn nữa cái kia núi lớn khái ở vào phía tây. Bên cạnh lữ thụ chầm ngâm rồi 2 giây nói ra, các ngươi có nghĩ tới hay không, dựa vào núi tận khả năng là cá nhân tên. Trong quán nguyên bản như xôi đằng như vậy tiếng thảo luận đông nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đứng bên cạnh lữ thụ, sau đó hồi ức cái kia bài thơ tử. Đế tử Tề Tử Nghi phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử An Hạ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đế tử Trần Vệ Hoa. Cái này luận điểm, có người do dự rồi nửa ngày, lao thần vương nghe rồi muốn đánh người. Một đám người nguyên bản nghe rồi đã cảm thấy đây là đang hung hăng cản quấy chuẩn bị mang lên, kết quả ngẩn đầu nhìn đến lữ thụ đi sau hiện cái này nhan giá trị đều cầm rồi một chút, ngay cả ngựa khí đều yếu một chút. Lúc này bỗng nhiên có người nói nói, bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một cái mới góc độ. Lời này cho lữ thụ đều nghe sướng sở, sẽ không thực sự có người tin chưa. Lại có người nhìn về phía lữ thụ, vị này tiểu ca. Nhưng còn có khác giải thích Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây Người mặt không biết nơi nào đi câu này Các ngươi không cảm thấy kỳ thực giống như là đang mắng người không biết xấu hổ sao Một đám vương học gia lần nữa lâm vào chầm tư Đến từ tệ tử nghi phụ diện tâm tình giá trị 666 Đến từ Lữ thụ còn không biết rõ Hắn vội ý bên trong liền vì vương học gia nhóm khai sáng rồi một cái nhỏ chúng lưu phái Cái này lưu phái rất ít người Nhưng cuối cùng vẫn là có 885 đều là phương pháp. Một đám người nhiệt liệt thảo luận bắt đầu, thậm chí còn mời lữ thụ đi tham gia bọn hắn sau thiên hạ buổi trưa thảo luận sẽ, bọn hắn hỏi lữ thụ ở đâu, lữ thụ nói sơ tới nơi đây, còn không chỗ ở. Kết quả lập tức liền có người nói chính mình nơi đó có chỗ ở, hy vọng cùng lữ thụ cầm đuốc soi dạ đàm. Lữ thụ im lặng rồi nửa ngày, vẫn là lựa chọn rồi cự tuyệt, hắn muốn chịu xả phòng tất nhiên yêu cầu chỗ ở của mình, hơn nữa hắn cũng không muốn để cho người khác biết rõ cái này bị phương. Cái này Lữ trụ thế giới người không quá chú trọng buôn bán bí mật, nhưng Lữ thụ vẫn là rất xem trọng. Cái này đầu năm Lữ thụ thế, nhưng là hiểu rất rõ nhân tính rồi, lúc trước hắn bán cái trứng gà luộc đều có người muốn biết rõ hắn đồ chấm là thế nào điều phối, nghiên cứu ra được ngay tại bên cạnh hắn bán trứng gà luộc kết quả vẫn là bị lý thuốc bọn hắn đuổi đi. Có ít người thật vô cùng ác liệt, hắn phát hiện ngươi kiếm tiền rồi liền muốn cùng ngươi dùng phương pháp giống nhau kiếm tiền, thậm chí còn muốn đoạn rồi ngươi đường sống, hoàn toàn không đi nghị chính mình muốn hay không cũng làm ra tân thủ nghệ tới. Cho nên lữ thụ lo lắng vạn nhất ai phát hiện rồi xả phòng chế biến thủ pháp làm sao bây giờ. Lữ thụ cũng không muốn mới đến liền đánh người có phải hay không. Người tu hành liền có một chút tốt, đoạt mối làm ăn cũng phải nhìn xem thực lực cảnh giới A Ai muốn đoạt mối làm ăn, liền để Anthony Cổ tang Y cùng giáo chủ cùng đi cùng đối phương nói chuyện, nói chuyện thị trường khỏe mạnh có thứ tự phát triển vấn đề. Không qua đi trời xế chiều thảo luận tiệc trà xã giao lữ thụ đáp ứng rồi, nhất định đến đúng giờ. Trở lại lữ tiểu ngư chỗ bàn kia. Lữ tiểu ngư liếc mắt nhìn hắn, cùng bọn hắn có cái gì tốt nói chuyện. Lữ thụ vui cười A cười nói, trước tiên cần phải dung nhập bọn hắn mới có thể tốt hơn trào hàng xà phòng A, chúng ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, đến có một cái điểm đột phá mới được. Hơn nữa ta nhìn những người này thảo luận bắt đầu người bên cạnh đều thích nghe, những người này đúng vậy chúng ta sau này cơ thể sống quảng cáo A, đêm nay liền bắt đầu chơi đùa xà phòng. Nhưng vào lúc này lữ thụ đống nhiên nhìn hướng trước mặt mình cái kia một bát mặt trắng, thịt bò đâu thịt bò mà không có thịt bò sao? Điếm tiểu nhị, người qua đây. Điếm tiểu nhị trên cánh tay dựng lấy vải trắng liền đến rồi, khách quan làm sao rồi? Các người đầu bếp gọi thịt bò sao? Lữ Thụ rụt bận vẩn đung dung mà hỏi. Không gọi à, điếm tiểu nhị sửng sốt một chút, chúng ta đầu bếp không gọi thịt bò, làm sao rồi khách quan? Vậy ta thịt bò trong mì thịt bò đâu? Lữ Thụ không vui rồi. Điếm tiểu nhị cứ thế rồi nửa ngày, thịt bò bị bên cạnh ngài vị cô nương này cho ăn rồi. Lữ Thụ Đế tử lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 199. Lữ thụ nhìn về phía lữ tiểu ngư, hắn đoán được rồi bắt đầu, lại không đoán được kết cục. Nhưng vào lúc này, mấy tên người mặc vũ vệ quân binh sĩ đi đến, khôi giáp siêu siêu vẹo vẹo mặc lên người, đầu khôi tùy ý sách nơi tay bên trong, nhìn lên đến tựa như là mấy cái binh lính quái. Lữ thụ yên lặng quan sát lấy bọn hắn, muốn nhìn một chút vũ vệ quân bình thường là cái gì diễn xuất. Kết quả bốn người này tiến phía sau cửa liền la lối kêu lên rồi 3 cân thịt bò, 2 cân rượu, rau trộn đến 4 cái, nhanh. Lữ thụ một mực mang theo Lữ Tiểu Ngư ngồi ở trong góc không hề động đạn, thẳng đến đối phương ăn xong tính tiền thời điểm. Một tên vũ vệ quân binh sĩ bỗng nhiên đem trong tay đầu khôi để lên bàn, cho, cái này đầu khôi gắn nợ rồi, các huynh đệ đi. Điếm Tiểu Nhị nhìn thấy trên bàn cái kia đầu khôi vẻ mặt cầu xin, Lữ thụ đơn giản trận mắt hốt mồm, cái này mẹ nó cũng có thể gọi quân đội sao. Đầu khôi cũng đừng rồi. Lữ thụ v Cái này đầu khôi đáng tiền sao. Cái đồ chơi này cũng có thể gắn lỡ. Chống đỡ cái gì sổ sách à. Điếm tiểu nhị giờ khóc giờ cười. Ta buổi chiều liền phải cho người ta đem đầu khôi đưa về vũ vệ quân đi. Thứ này lưu trong tay đúng vậy tư tảng quân giới. Muốn chết người. Tất cả đều là phương pháp A Lữ thụ cảm khái nói. Bất quá dạng này quân đội tự hồ đi vào về sau ngược lại càng thêm thích hợp hắn một điểm. Hắn không cầu chiến tranh kiến công hân. Duy chỉ có muốn một cái kiếm lưu tuyển tiến danh ngạch thôi rồi Hơn nữa dạng này đội ngũ, hắn hố bắt đầu một chút cũng không hoảng hốt ta. Đi thôi, Lữ Thụ đứng dậy, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Cái này Vũ vệ quân nhìn lên đến cũng không giàu có, chương vệ Vũ từng nói qua kỳ thực mỗi tháng phát xuống lương hướng cũng cũng không có bao nhiêu, thanh tác quân sở dĩ giàu, đó là bởi vì Nam canh thành đối lập phồn hoa hơn nữa thổ địa phi nhiều, mà Vân An thành cũng không phải cái gì giao thông yếu đạo, càng không có gì đặc sản, hành thương nhóm đều không thích hướng Vân An thành tới. Nhưng mà, đúng vậy cái này càng địa phương nghèo. Ngược lại càng thích trộm đạo dày vò. Nghe nói từng có kiếm lưu đệ tử đến vũ vệ quân nhậm chức, còn không có 2 tháng liền xin rời rồi, có thể thấy được cái này vũ vệ quân bên trong đến cỡ nào không chịu nổi. Không thể không nói, lữ thụ chỉ là nghe điểm chuyện phiếm đều có thể phát hiện kiếm lưu ở mọi người cảm nhận bên trong địa vị cao bao nhiêu. Càng như vậy, lữ thụ càng là muốn đi kiếm lưu nhìn xem. Hắn hỏi rồi một tiếng điếm tiểu nhị, vũ vệ quân mỗi 3 tháng trưng binh một lần, khoảng cách lần sau trưng binh còn có hơn 1 tháng thời gian Nhưng bất kể thế nào trinh, cái này vũ vệ quân biên chế cho tới bây giờ đều không đầy qua. Lữ thụ rời đi tiệm mì lúc còn hỏi Điếm Tiểu Nhị, cái này vũ vệ quân bình thường chiến tranh A. Đánh A, làm sao không đánh, Điếm Tiểu Nhị khinh miệt nói, trên núi nhiều như vậy thổ phỉ đâu, mỗi ngày chiến tranh. Lúc này trưởng quỹ gặp Điếm Tiểu Nhị nói cái này tranh thủ thời gian chừng mắt liết hắn một cái, Lữ thụ cười cười, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Trong loạn thế đương nhiên sẽ có thổ phỉ, chỉ là thổ phỉ từ đâu mà đến. Khi thực đại bộ phận đều là mất đi rồi chủ nô đứa trẻ lang thang, mà vũ vệ quân chính mình lại là đứa trẻ lang thang tạo thành, cái này muốn không cấu kết đến cùng đi thật không thể nào nói nổi rồi. Đây là một cái ác tính tuần hoàn, vốn cũng không phải là cái gì giao thông yếu đạo, kết quả trên núi còn có thổ phỉ, cái này phải có hành thương nguyện ý tới làm ăn mới quỷ rồi. Kết quả là là càng ngày càng nghèo, càng nghèo càng ác. Lữ thụ giữ chặt điếm tiểu nhị, hỏi lại cái vấn đề, nơi này bình thường còn có hành thương tới sao? Điếm tiểu nhị sửng sốt một chút, còi à, bất quá không nhiều, chỉ còn lại có hai cái lớn thương đội sẽ hướng bên này, bọn hắn trong đội ngũ mặt có nhị phẩm lớn nô lệ, cho nên thổ phỉ không dám động đến bọn hắn. Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, có hành thương, mới mang ý nghĩa hắn xà phòng có thể xa tiêu nơi khác. Xà phòng cái đồ chơi này chỉ phải ghiên giữ không khí ẩm ấp liền phi thường thuận tiện vận chuyển, hắn hiếu kỳ nói, thương đội bao lâu sẽ đến. Bây giờ đang ở thành đông đâu à, điếm tiểu nhị nói ra, bất quá các ngươi cẩn thận một chút Cái kia nữ nô lệ chủ tính khí rất quái. Lữ Thụ đối với Điếm Tiểu Nhị cảm tạ rồi một tiếng liền lôi kéo Lữ Tiểu Ngư hướng thành Đông đi đến, Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ liếc hắn một cái, ngươi nghị kỳ muốn làm gì rồi sao? Lừa dối. Lữ Thụ tràn đầy tự tin nói rằng, khóe miệng còn giấu lấy thần bí mỉm cười, hắn vẫn là lần đầu nghiêm túc như vậy tiến hành cái nào đó kế hoạch. Ra ngoài ra ngoài, để cho các ngươi đi vào sao? Một cái cường tráng nô lệ đem Lữ Thụ hướng ra phía ngoài sô đẩy lấy. Lữ Thụ không vui rồi. Ta có cái sinh ý muốn cùng các ngươi nói chuyện, cam đoàn các ngươi nghe về sau sẽ cảm thấy rất thần kỳ. Ngươi chờ một chút, đừng đẩy ta A nói cho ngươi, ngươi dừng tay. Lữ tiểu ngư ở bên cạnh cười con mắt đều cong lên, ở địa cầu cái kia lữ thụ chậm dãi thành rồi không gì làm không được đại danh tử, mọi người pháng phất cảm thấy có lữ thụ ở địa phương liền không có không làm được sự tình. Ngẫu nhiên ở cái này lữ trụ thế giới bên trong có thể nhìn thấy lữ thụ kinh ngạc dáng vẻ, còn thật thú vị. 886, sinh hoạt bức bách. Lữ thụ đứng ở thương đội chỗ ở ngoài khách sạn mặt im lặng rồi nửa ngày, nghĩ nửa ngày muốn làm sao thuyết phục đối phương cho mình vĩ đại xà phòng sự nghiệp đầu tư, kết quả thậm chí ngay cả đối phương mặt cũng không thấy a Lúc này Lữ tiểu ngư cười xong rồi từ trong không gian giới chỉ cầm ra một đầu phỉ thúy hạng liên nói ra, muốn không đem cái này khi đi, nhìn xem có thể làm bao nhiêu tiền. Lữ thụ sừng sốt một chút, không gặp ngươi mang qua đầu này a Nạp lan tỷ vì để cho ta đi thêm nhà bọn hắn, đưa ta rồi một đầu hạng liên. Ta vẫn cảm thấy khả năng không rẻ, Lưu Tiểu Ngư nói rằng. Cũng thế, nạp lan tức thân vì gia tộc dòng chính, xuất thủ cũng sẽ không là tiện nghi gì đồ vật. Lưu Thụ nói ra, bất quá ta cũng không thể cầm cố ngươi đồ vật à, vậy ta thành cái gì rồi? Lữ Tiểu Ngư dắt lấy Lưu Thụ liền đi, cùng nhìn ngươi dạng này bị sập cửa vào mặt, còn không bằng cầm cố rồi đầu này hạng liên đây. Tuy nhiên lữ Thụ kinh ngạc nhìn lên đến chả thật có ý tứ. Có thể hỏi đề ở châu nghị đến lưu thụ tiến rồi khách sạn này cửa về sau vẫn phải mời người khác đầu tư, vẫn phải đối với người khác hạ thấp tư thái, lưu tiểu ngư tâm lý liền có chút không thoải mái rồi. Thật vất vả từng bước một tu hành cho tới hôm nay thực lực cảnh giới, nàng không muốn lại nhìn thấy lưu thụ đi túi đầu, ở lưu tiểu ngư tâm lý lưu thụ liền hẳn là cao lớn, nên là lợi hại nhất. Đến rồi điện đương hành, bên trong trang trí xa hoa lại nhã trí chỉ là trong tiệm tiểu nhị nhìn thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư sau khi đi vào chào hỏi đều không đánh, ngược lại là nhìn rồi phía sau bọn họ giáo chủ tốt vài lần. Không phải là bởi vì hắn nhận ra rồi giáo chủ thực lực, mà là giáo chủ trên mặt phấn khăn quảng cổ quá chói mắt rồi. Điền đương Hành lão bản ở cao cao sau quay mặt nhìn rồi hai người bọn họ một chút, 2000 thần tiền giấy. Ở cái này Lữ trụ thế giới, một cân mét đại khái đúng vậy một thần tiền giấy dáng vẻ cho nên 2.000 thần tiền giấy cũng liền là nhân dân tệ 2.000 đồng tiền giá trị. Lữ thụ không vui rồi, nạp lan tức nếu là xuất thủ có thể đưa 2.000 đồng tiền đồ vật, đó còn là nạp lan tức sao? Nạp lan tức chỉ là đối với lý nhất tiếu hẹp hỏi thôi rồi. Ngươi nhìn nhìn lại, lữ thụ nói rằng, trưởng quý cười cười, ta đúng vậy lại thế nào nhìn, nó cũng chỉ giá trị 2.000 thần tiền giấy, nó bên trong có một nửa vẫn là cho chạm trổ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên rồi tiếng vó ngựa dồn rộn Hơn nữa âm thanh cực kỳ dày đặc, Lữ thụ sửng sốt một chút, ai ở Vân An thành nội dục ngựa phi nước đại. Chỉ là theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Lữ Thu lại nghe được thật nhiều người tiếng la khóc, tựa hồ có bách tính đang chạy chối chết giống như. Sau một khắc gái kia đội kỵ mã đứng ở hiệu cầm đồ cổng, một phiếu hung hãn người đàn ông vào vào, An Sơn Thanh Long chạy hướng Lâm trưởng quý Vân An, đừng chơi liệu rồi, thứ đáng giá đều lấy ra đi. Trưởng quỹ tựa hồ cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn, chỉ gặp hắn thở dài một tiếng phất phất tay chào hỏi tiểu nhị. Phía sau hắn tiểu nhị quay đầu bưng rồi cái món ăn từ trong quậy mặt đưa rồi đi ra, lâm trưởng quỹ khách khí nói, vị này hảo hán, gần nhất sinh ý không quá phát đạt, đây là cho các vị chuẩn bị thần tiền giấy, các vị cứ việc cầm đi. Cái kia cầm đầu người đàn ông cùng trái phải huynh đệ liếc nhau cười nói, vẫn là lâm trưởng quỹ rộng thoáng, các huynh đệ, cầm rồi thần tiền giấy rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn trợt thấy lâm trưởng quỹ trong tay cầm cái viên kia phỉ Thúy hạng liên, quay đầu nói ra, lâm trưởng quỹ không nói à. Cái này loại món hàng tốt không cho các huynh đệ sao. Lâm trưởng quỹ mau đem phỉ thủy đẩy rồi đi ra, ngài cứ lấy. Lời còn chưa nói hết đâu, trưởng quỹ liền nhìn thấy cái kia hơn 10 tên thổ phỉ đã đổ vào rồi trong vũng máu. Nên biết rõ cái này thổ phỉ bên trong mặt thế nhưng là có tứ phẩm đứa trẻ lang thang A, làm sao chỉ gặp cái kia mang theo phấn hồng khăn quảng cổ lão giả thân hình thoát một cái, tất cả mọi người liền đều nằm mặt đất rồi. Đột nhiên, Hắn nhìn thấy trước mặt thiếu niên ôn hòa nhã nhặn đem trước thổ phỉ trong tay bưng thần tiền giấy đều cho cầm tới nhét vào trong túi quần. Sau đó mặt không biểu tình thở dài nói, quả nhiên vẫn là đoạt tiền càng nhanh A Trường quỹ tay đều có chút run dày rồi, hắn coi là khả năng này đúng vậy cái tiểu nô lệ chủ, nhà nói xa suốt không được không làm độ vật. Dưới tình huống bình thường đều có người nào trở về hiệu cầm đồ. Chẳng phải là những cái kia đi ném không đường a cường giả ai tới này đổi tiền a Lữ thụ nhìn hướng trường quỹ. Những này thổ phỉ làm sao vào thành. Bọn hắn cùng vũ vệ quân cấu kết. Mỗi tháng tiến đến thu một vòng phí bảo hộ. Sau đó cùng vũ vệ quân chia đều. Ngay sau đó vũ vệ quân lại phá chúng ta một tầng nói là giao nội quân lương. Bọn hắn chính là như vậy kiếm tiền. Trưởng Quy run dày nói rằng. Lữ thụ gật gật đầu. Thì ra là thế. Trưởng Quy nghi nghĩ nói ra. Đà tạ ba vị cứu. Không cần cảm ơn ta. Lữ thụ bình tĩnh nói. Không không không. Vẫn là đến cám ơn người. Trưởng Quy khách tức giận nói, Ta nói không cần cảm ơn ý của ta là, từ hôm nay trở đi, cái này vân an thành phí bảo hộ, ta đến thu, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Đế từ Lâm Quý phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự là mọi việc không thuận A, rõ ràng muốn đến gia nhập vụ vệ quân, kết quả chuyện tới Lâm đầu rồi lại bị buộc làm rồi thổ phỉ, tất cả đều là sinh hoạt bức bách ra. Phiền phức hỏi một chút, An Sơn Thanh Long trại ở nơi nào, Lữ Thụ hỏi. Ở phương Bắc. Ta rồi. Hy vọng ngươi biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, lữ thụ nói xong liền quay người đi ra cửa, lữ tiểu ngư liền cười nhẹ nhàng đi theo lữ thụ sau lưng. Lúc này trưởng quỹ nhìn thấy lữ thụ như thế khách khách khí khí liền đi rồi, còn tưởng rằng vừa rồi lữ thụ nói thu phí bảo hộ lời nói là nói đùa đâu, thẳng đến trạng vạng tối hắn nghe nói thanh long trại diệt rồi sự tình. Trưởng quỹ lâm quý đơn giản kém chút hoài nghi nhân sinh, cái này mẹ nó chiếm cư ở Vân An thành bên cạnh 8 năm thanh long trại, cứ như vậy nói diệt liền diệt rồi. Trong thành tốt nhiều lao bách tính cùng cửa hàng đều cảm thấy đại khoái nhân tâm, lại không biết rõ việc này là ai làm. Lâm Quỳ đương nhiên biết là ai làm, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lợi hại đến rồi loại trình độ này, không phải nói thanh long trại đại đương ra là tam phẩm à, không phải nói đối phương còn cùng vũ vệ quân thống lĩnh bình khởi bình tòa sao. Lúc này lữ thụ ngồi ở thanh long trại một cái ghế thượng khán bốn phía đã mời không còn một thanh long trại thổ phỉ nói ra, giảng kỷ luật, thụ làn gió mới. Từ hôm nay trở đi các ngươi muốn làm một cái hiểu quy cụ thổ phỉ, biết không? Hiểu quy củ ta liền mang các ngươi phát tài chạy khá giả. Bên dưới mặt một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thổ phỉ nhỏ giọng hỏi, làm sao phát tài chạy khá giả? Hắn thậm chí ngay cả chạy khá giả là có ý gì đều không rõ lắm. Lời này đem lữ thụ cho hỏi rồi, lữ thụ chấm ngâm rồi nửa ngày, ít sinh con nhiều trồng cây. Đến tử Lý Hát Thán Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 666. Đến tử Khoe mạnh kháo khỉnh Lý Hắc Thán do dự rồi nửa ngày nói ra, ngay cái này vừa ra tay sợ rằng sẽ trở thành cái này vài chục tòa đỉnh núi công địch, vũ vệ quân cũng tới tiêu trừ ngài. Lữ thụ ánh mắt sáng lên, thật sao, cái này còn bất ta đi tìm bọn họ rồi. Lý Hắc Thán nghĩ thầm chính mình cái này mới đại đương ra có phải hay không nào tử có chút vấn đề. Mà lữ thụ lại tại cảm khái, ta đem bản tâm hướng chăng sáng, làm sao chăng sáng chiếu kinh dạch, lúc đầu làm cái vũ vệ quân chẳng phải rất tốt. Nói ra vẫn là chính thức biên chế chính quy đơn vị, làm sao lại không cẩn thận thành rồi Sơn Đại Vương rồi. 887, thoát bần Chí phú. Lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư dò xét chính mình lánh địa mới, nói thật đây là lữ thụ lần đầu có được chính mình lánh địa đây. Muốn nói thanh long trại nơi này chọn rất tốt, lưng tửa vách núi, trước mặt lại là gặp gành tiểu lộ dễ thủ khó công. Bình thường người muốn đánh lên đến thật đúng là rất khó khăn rồi, liền nơi này. Một cái tam phẩm mang theo một đám đứa trẻ lang thang liền có thể giữ vững vũ vệ quân chính diện tiến công, không chỉ có như thế, núi này ở giữa còn thật nhiều bí mật tiểu đạo, mai phục không ít thổ phỉ. Liên lữ thụ nhìn thấy, một ít thổ phỉ đều so vũ vệ quân có chiến đấu tố dưỡng. Nhưng mà nhìn tính và tính, thanh long trại đại đương ra tuyệt đối không có tính tới địch nhân lần này vậy mà lại bay. Khi giáo chủ bọc lấy phấn khăn quảng cổ bay lên thời điểm, toàn bộ thanh long trại đều ngộng bức rồi. Sau đó đúng vậy một trận nghiền ép thức đồ sát Giáo chủ có hai tay tuyệt chiêu, một tay là không chế, tay kia thì là thập tự trảm, cái này hai chiêu lữ thụ trước kia đều linh giáo qua, chỉ là khi đó phở răng xít cô vẫn chỉ là nhị phẩm đâu, căn bản không phát huy ra được huy lực. Lúc này giáo chủ tiện tay liền dùng ánh sáng màu bạc đem tất cả mọi người trói buộc ở tại chỗ, nam kiếm liền chém chết rồi hơn 400 người, có thể xương củng bố. Cho nên Lý Hát Thán ngay từ đầu cảm thấy mình nhà vị này mới đại vương nao tử có vấn đề, vậy mà bọn người tới vây quét. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút đã cảm thấy không phải người ta nao tử có vấn đề, mà là mình có vấn đề. Nhất phẩm A. Toàn bộ phương Nam Thiên Đế dưới chướng mới mấy chục tên nhất phẩm, mỗi cái đều là Thiên Đế phía dưới quản hạt một phương Đại chư Hầu, Đại Quý Tộc. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến nhất phẩm cường giả vậy mà lại đến Thanh Long Trại? Hơn nữa thủ hạ đều là nhất phẩm, vậy vị này mới đại vương phải là cái thực lực gì cảnh giới? Đơn giản thâm bất khả trắc Nhưng vấn đề là ngài ngư bức như vậy, còn tới Thanh Long Trại làm gì A? Suy nghĩ kia một chút, mới đại vương nào tử vẫn có chút vấn đề. Lúc này giáo chủ liền đứng lặng ở thanh long trại trên quảng trường. Quảng trường chính giữa còn đứng thẳng một cây cờ lớn trên đó viết thay trời hành đạo. Lưu thụ cảm thấy thay trời hành đạo bốn chữ này quá giả nhân giả nghĩa rồi. Rõ ràng chính là vì rồi kiếm tiền kéo cái gì con bê đâu. Lưu thụ đối với Lý Hắc Thán nói ra, đem lá cờ cho ta đổi rồi. Lý Hắc Thán sửng sốt một chút, đổi thành cái gì đâu. Thoát bần Chí phú. Lưu thụ hăng hái nói rằng Lữ tiểu Ngư Kỳ thực lữ tiểu ngư một điểm cũng không ngoài ý liệu, đây mới là lữ thụ phong cách. Cẩn thận phân tích bắt đầu, đúng vậy tiện bên trong mang một điểm thành hương kết hợp bộ mùi vị. Nhưng mà cái khác thanh long trong trại bọn thổ phỉ liền có chút nhức cả trứng rồi, này làm sao nhìn cũng không quá giống như là thổ phỉ sơn trại phong cách vẽ a khó mà nói nghe điểm, bọn hắn nghề này ai không cho mình làm điểm tấm màn che cái gì, kết quả ở đại vương lữ thụ xem ra cái này tấm màn che đều là lừa gạt chính mình, lữ vương quát lớn nói. Lão Bách tính ai còn không biết rõ các ngươi là làm gì. Lý Hắc Thán nhỏ giọng nhắc nhở, không phải chúng ta, là chúng ta. Đúng đúng đúng, chúng ta, Lữ Thụ cảm thấy mình cũng là có thể nghe vào người khác đề nghị đại vương. Thế là, Thanh Long chạy đổi rồi đại vương kỳ, thay trời hành đạo biến thành rồi thoát bần trì phú. Lữ Thụ để Lý Hắc Thán mang theo hắn cùng cá nhỏ ở cái này An Sơn Thanh Long trong chạy đi một chuyến, sở dĩ chỉ để lại một phần 10 người là bởi vì Lữ Thụ lười nhắc cùng nhiều người như vậy nói nhảm. Những người khác gặp rồi giáo chủ đều là nhanh chân liền chạy, duy chỉ có cái này một phần mười còn dám đi lên cùng một cùng. Nhất là cái này lý hát thán, cùng hai ngu ngốc giống như không phải để giáo chủ từ phía trên bên trên xuống tới cùng hắn quyết nhất tử chiến. Lữ thụ ngược lại không lo lắng những này lưu lại thổ phỉ phản bội, nói thật chỉ những thứ này thổ phỉ thực lực, lại đến 1.000 cái cũng không đủ giáo chủ chặt, cái này cũng còn không có tính cả Anthony cùng cổ tang y đây. đến kỹ toàn lữ trụ thổ phỉ sơn trại. Đều mẹ nó không có một cái nào nhất phẩm, ba cái nhị phẩm chiến lực, có cái này chiến lực đồng dạng đều không làm thổ phỉ rồi, tùy tiện đi vị nào thiên đế nơi đó đều là khách khanh vị trí tùy tiện cho, một cái thiên đế thủ hạ quản hạt nước cờ trong tòa thành trì, thành chủ còn không phải tùy tiện khi. Đó cũng đều là có chính thức biên chế đơn vị A. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp lữ thụ đưa tay ở giữa, trên ngọn núi nguyên bản bí mật tiểu đạo đều bị phong kín, từng bức đá lớn rút lên, hình thành rồi cất dấu giống như thành tượng. Nguyên bản thanh long này chạy liền đủ hiểm trở rồi, kết quả hiện tại đột nhiên liền thành rồi cứ điểm quan trọng giống như, trước kia có chút thích hợp leo tiểu lộ bị hết thẻ phong kín, trước mặt nguyên bản chỉ có hai tòa gỗ chạm gác, kết quả hiện tại biến thành rồi tường đá, cái này tường đá ngay cả thang lầu đều thiết kế tốt rồi. Nói thật lữ trụ bên trong đều là người tu hành, Lý Hắc Thán còn chưa thấy qua đối với duy nhất nguyên tố vận dụng đến cực hạn năng lực, trong lúc nhất thời đối với lữ thụ kinh là trời người, liền ngay cả cái khác thổ phỉ đều câm như hến quả câ Cái này thiếu niên cũng là thâm bất khả chắc à. Kỳ thực lữ thụ là cùng lữ tiểu ngư thương lượng xong rồi, tận lực kiến tạo hắn rất mạnh giả tượng thuận tiện phục chúng. Những này thổ phỉ bình thường liền xuyên ổ, nhà này sơn trại ngốc ngán rồi đổi nhà tiếp theo, ai là đại vương đều không quá quan trọng, chủ yếu là đến cho cơm ăn cho uống rượu, hơn nữa còn đến an toàn. Hiện tại là thật an toàn rồi, ai mẹ nó có thể đem nhất phẩm thổ phỉ thế nào a Lý Hắc Thán những người này không biết rõ thế nào, tuy nhiên vừa mới kinh lịch rồi một trận đồ sát. Có thể thấy mới đại vương thủ đoạn như thế, vậy mà đều hoặc nhiều hoặc ít có rồi một kia cảm giác an toàn. Trước kia mọi người uống nước là cái vấn đề, bởi vì chỗ cái này hiểm địa, thủy dơ nhỉ chưa cắm thẳng giải quyết, uống nước đều muốn đi một giảm địa ngoại gánh nước. Kết quả hiện tại mới đại vương trực tiếp mở rồi một đầu cống danh tới, nước trực tiếp liền chảy đến rồi chạy bên trong. Đừng nói, nhiều rồi như vậy một đầu cống danh, thanh long chạy còn tốt nhìn rồi để thăng. Duy chỉ có có chút lo lắng chính là cái này đại vương vạn nhất hỉ nộ vô thường nhưng làm sao bây giờ? Không tốt ở Trung ta Kết quả là ở lữ thụ hoàn thành thanh long cứ điểm quan trọng đổi mới kiến thiết về sau. Hắn đối mặt với thoát bẩn chí phú lá cờ phía dưới ố hợp chi chúng cười nói, từ hôm nay trở đi chúng ta liền không trực tiếp cướp bốc rồi, ta trước cho các ngươi phân một chút công, chờ vũ vệ quân cùng hắn đỉnh núi tới đưa một đợt người đầu, lại nói cụ thể làm sao kiếm tiền. Lý Hắc tháng nghĩ thầm cái này mới đại vương phương thức nói chuyện là lạ đưa một đợt người đầu. Bất quá còn giống như rất hình tượng, Vũ vệ quân nhị phẩm thống lĩnh mang theo một đám tam phẩm thổ phỉ sơn tặc đến đánh nhất phẩm, nhưng chẳng phải là tặng người đầu đã đến rồi sao? Chỉ bất quá đại chiến trước mắt, đại vương vì sao muốn để bọn hắn đi chuẩn bị nổi lân a, muốn cái này nổi là làm gì dùng? Còn không phải để mổ heo chịu dầu, thật tốt thịt nạc đều để một bên không ăn, chịu dầu làm gì a? Lúc này cái khác mấy cái núi đầu đều đã nổ rồi, Vân An thành thái bình rồi gần 7-8 năm. Liền ngay cả hắc vũ quân đánh vào đến đều khinh thường tại đến Vân An Thành, kết quả cái này một ngày thời gian, Thanh Long trại bên trên liền đổi rồi Đại Vương Kỳ, tình huống như thế nào a Mọi người đã thói quen rồi an tĩnh kiếm tiền, hiện tại cái này hình thức liền rất tốt, cưới tại Vân An Thành bách tính trên đầu làm mưa làm gió tất cả mọi người có thể ăn ngon uống say, kết quả cái này bỗng nhiên đi ra rồi một đầu sang sông Long, trực tiếp chụp chết rồi điệu đầu xà. Lúc đó Thanh Long trại đều không người có thể trốn tới. Vẫn là có thanh long chạy người trên đường trở chợ về chợt nghe tiếng la khóc không dám lên đi, kết quả cũng không lâu lắm liền xa xa trông thấy thay trời hành đạo đại kỳ biến thành rồi thoát bẩn chí phú. Cho nên mọi người cũng không rõ lắm trên mặt đến cùng xảy ra chuyện gì. 888, Manh Long Quá Giang. Hơn 10 đỉnh núi thổ phỉ khó được tập hợp một chỗ họp, định địa phương là Vân An Thành bên ngoài 15 cây số địa phương, nơi đó non xanh nước biếc, còn có một tòa nho nhỏ đỉnh. Lúc này các đại lão đều ngồi ở trong đỉnh. Bọn lâu la đều ở vào ngoài, núi đầu cùng núi đầu ở giữa cũng không yên ổn, nhưng mọi người hiện tại cũng là người làm ăn, người làm ăn ý tứ đúng vậy cái hỏa khí sinh tài. Cho nên, gần chút năm lẫn nhau cũng là nước giếng không phạm nước sông, không thể không nói cái này nó bên trong vũ vệ quân thống lĩnh diệp hiểu mình có công lao thật lớn, nếu như không có hắn trưởng không cục diện, khả năng sẽ còn loạn hơn một số. Có người đột nhiên hỏi nói, các người ai biết được? Thoát bần Chí phú là cái nào một đường cơ hiệu? Cái này lá cờ có phải hay không đổi cho chúng ta nhìn đó a Có người hiếu kỳ nói, từ chữ mặt ý tứ đến lý giải. Đối phương là đến kiếm tiền. quỷ mẹ nó biết rõ, một vị lao đại một mặt xuống khỏe nói ra, thoát bần chí phú đây là cái gì cờ hiệu nha cũng không biết rõ là vị kia sang sông lòng tới nơi này kiếm cơm ăn rồi, thực lực khẳng định rất cao, không phải tam phẩm đúng vậy nhị phẩm, không phải vậy không có khả năng dễ dàng như vậy cầm xuống thanh long trại. Nói thật tất cả mọi người không có hướng nhất phẩm trên mặt nghĩ Nhất phẩm là cái gì? Đi đâu đều có thể quay phong vân nhân vật, đó là có thể ở trên bầu trời bay lại nắng, ai sẽ coi trọng nơi này một mẫu ba phần đất. Đoạn thời gian trước ta nghe nói thanh long trại nhị đương ra tấn thăng rồi tam phẩm, sợ không phải hắn liên hợp ngoại nhân phản bội đi. Có người phân tích nói, không phải là không có khả năng này, ai cũng không nguyện ý tình nguyện thua kém người khác không phải sao. Hắc hắc, nếu thật là dạng này, vậy ta chỉ có thể nói thanh long trại chết mất cái vị kia cũng quá xuần rồi. Ta là tuyệt sẽ không cho phép thủ hạ xuất hiện loại tình huống này, hơi có chút mầm đầu liền tìm cơ hội xử lý. Diệp thống Linh nói một câu à, có người mở miệng nói ra, mọi người hiện tại trôi qua không tệ đều dựa vào Diệp thống lĩnh, nhưng chúng ta mỗi bản sinh ý đều chỉ cầm nhỏ đầu, không có đạo lý đến rồi loại thời điểm này Diệp thống Linh không đứng ra. Vũ vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh ngồi ở chủ vị, thân hình phi thường khôi ngô, mặt ánh mắt dữ tợn. Sớm đi năm hắn đi theo một vị nào đó quý tộc. Kết quả quý tộc ở cùng hắc vũ quân một trận chiến bên trong chết mất rồi, hắn lại may mắn sống tiếp được. Về sau gia nhập vũ vệ quân, bằng vào qua người thủ đoạn cùng thực lực, lại cứng rắn sinh sinh đuổi đi rồi trước kia vũ vệ quân thống lĩnh. Đương nhiên, Diệp Hiểu Minh trên đầu cũng có người trong lòng đó là năm đó hắn hiệu mệnh cái vị kia quý tộc lao ra quan hệ, Diệp Hiểu Minh lúc ấy trèo lên cửa bái phỏng, lấy hai thành chia hoa hồng lời hứa làm cho đối phương xuất thủ đà thông rồi quan hệ, để hắn ngồi lên rồi vũ vệ quân thống lĩnh vị trí Hiện nay Diệp Hiểu Minh đúng vậy, Vân An thành thủ hoàng đế, mỗi cái phương diện đều chuẩn bị giọt nước không lọt, kết quả không có nghĩ rằng vừa vặn dễ kiếm lấy tiền đâu, vậy mà ra rồi như thế một gốc dạ sự tình. Diệp Hiểu Minh ngắm nhìn bốn phía sau trầm giọng nói ra, "Chư vị ở đất đai này bên trên có thể an an sinh sinh kiếm cơm ăn, bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì chúng ta hiểu quy củ, bất luận đến. Hiện tại có người muốn làm bầu, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Dạng này, các ngươi cũng kéo ra nhân mà đến." Ta vũ vệ quân cũng ra hai kỵ tinh Huệ hợp lực vây quét rồi thanh long này chạy. Mặc kệ đối phương là muốn tới quái dối cũng tốt, muốn đến kiếm tiền cũng tốt, nhưng phàm là không có đi qua đồng ý của chúng ta, cái kia đều phải tiếp nhận hậu quả. Diệp Hiểu Minh dứt lời chăm chú nhìn mọi người, nơi này chúng ta định đoạn. Kỳ thực trong lời nói ý tứ tất cả mọi người hiểu, cái này vẫn an thành là hắn Diệp Hiểu Minh định đoạn. Hơn nữa tất cả mọi người minh bạch, chủ yếu là yêu cầu Diệp Hiểu Minh đối phó cái kia khả năng tồn tại sang sông Long Cái khác mọi người tùy tiện kéo chút nhân mã liền đem Thanh Long trại cho giao nộp rồi. Thanh Long trại trước đó vẫn luôn là kiếm tiền chủ lực, ngẫm lại đều biết rõ Thanh Long trong trại mặt có bao nhiêu thần tiền giấy, cái này muốn đánh xuống đến rồi còn không phải một phen phát tài. Trước kia là mười mấy nhà chia bánh kem, bây giờ có thể ít phân một phần, đương nhiên liền thiếu đi phân một phần. Vậy thì thừa dịp lần này đem Thanh Long trại xóa tên tốt rồi, có người nói nói. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Không bằng hôm nay Diệp Hiểu Minh nói ra, Thanh Long trại ngay tại 11 dặm bên ngoài An Sơn bên trên, chúng ta bây giờ liền lên đường như thế nào? Liên để hắn hiểu được sang sông Long cũng không phải dễ làm như thế. bay trừ rồi nhất phẩm đến đảo loạn cục diện khả năng, hắn diệp hiểu mình thật đúng là không giả ai. Đến mức nhất phẩm. Nhất phẩm nghèo điên rồi mới có thể tới nơi này kiếm tiền. Mà lữ thụ an vị ở Thanh Long trại mới tinh trại trên tường cơ chân, không sai, hắn nghèo điên rồi. Hiện tại liền đợi đến vây quét hắn đại quân tới đây chứ? Diệp Hiểu Minh chỉ sợ còn không biết rõ, là bọn hắn sở tác sở vi, vì lữ thụ mở ra rồi một cái mới cửa lớn. Nguyên bản lữ thụ là muốn có chính thức biên chế sau chậm dại ở vũ vệ quân bên trong lan lột, quen thuộc rồi mua cái tuyển tiến danh ngạch thần mã, thành thành thật thật làm xà phòng kiếm tiền. Kết quả thế đạo thật sự là quá gian năn à, không có cách, đành phải vào rừng làm cấp rồi. Lữ thụ tuyệt đối không thừa nhận chính hắn rất muốn nếm thử một thanh khi sơn đại vương là cái cảm giác gì, liền là sinh hoạt bức bách. Vạn nhất về sau thiên la địa vóng bọn chiến hữu hỏi đến, thứ 9 thiên la chúng ta khi rồi thổ phỉ đâu, cái này không phù hợp hạch tâm giá trị quan A, lưu thụ liền có thể nói, đều là bọn hắn ép. Nhưng vào lúc này, lưu thụ xa xa ngắm nhìn dưới núi trên đường nhỏ rừng cây lắc lư, lờ mờ tựa hồ có đại bộ đội hành tàu ở tại bên trong. Bên cạnh hắn ly hát thán bọn người thần sắc run lên, đại vương, chỉ sợ là vây quét chúng ta người đến rồi. Lữ thụ vui cười A cười nói, đến thì tốt hơn. Mắt nhìn thấy đội ngũ kia lan tràn ra ngoài hai cây số, tới sợ không phải đến có mấy ngàn người. Lữ Thu hỏi, cái khác mấy cái núi đầu cộng lại bao nhiêu người? Lý Hắc thán vạch lên chỉ đầu tính rồi nửa ngày, hơn 4000 người đi. Vừa vặn cho bọn hắn tận diệt rồi, Lữ Thu nhìn rồi cái nhỏ một chút, mặc vũ vệ quân khôi giáp, để lại người sống. Lúc này Anthony đã mang theo cổ tang ý dưới đất ẩn núp rồi, mà giáo chủ liền vây quanh phấn khăn quảng cổ đứng ở Lữ Thu sau lưng, tựa như chủ tớ. Lữ thụ chính là muốn tận lực kiến tạo ra một loại thần bí khó lường cảm giác, không sau đó tụ kế hoạch còn không tốt lắm triển khai. Đột nhiên có một thanh trường thương thẳng tắp hướng lữ thụ trước mặt bay tới, kết quả còn không có tới gần lữ thụ 10 mét đâu, chỉ gặp giáo chủ đưa tay vung ra một nói ngân sắc quang mang liền đem cái kia trường màu cho đánh nát bấy. Diệp Hiểu Minh mang theo hơn 10 đỉnh núi thổ phỉ vọt lên, hắn nhìn lên trước mặt mới tinh trại tưởng có chút do dự, thanh long này chạy lúc nào dựng lên rồi thành tường. Chỉ là bất kể nhiều như vậy Diệp Hiểu Minh hướng về phía lưu thụ cười lạnh nói, ngươi chính là thanh long trại mới đưa ra. Ngươi cử động này sợ là có chút thiếu cân nhắc đi. Lời còn chưa nói hết đâu, Diệp Hiểu Minh liền trông thấy lưu thụ sau lưng yên tĩnh đứng lặng giáo chủ phóng lên tận trời. Sau đó ngân quăng như lưới đánh cá hướng tất cả mọi người bao phủ tới, đội ngũ sau mặt thổ địa lăn lộn ở giữa truyền đến bọn thổ phỉ dày đặt tiếng kêu rên. Diệp Hiểu Minh cả người đều mộng rồi. Nhất phẩm. Lại là nhất phẩm. Hơn nữa cái này thiếu niên sau lưng người hầu đều là nhất phẩm, vậy cái này thiếu niên lại là cái thực lực gì cảnh giới? Cũng hoặc là thân phận gì bối cảnh? Cái này lữ trụ thế giới bên trong có thể làm cho nhất phẩm cao thủ khi người hầu, có thể có bao nhiêu người? 889, Dĩ Hỏa vi Quý Lữ thụ cười tủng tìm hỏi, ai thiếu cân nhắc rồi? Diệp Hiểu Minh, thật có lỗi, là ta thiếu cân nhắc rồi. Đến từ Diệp Hiểu Minh phụ diện tâm tình giá trị, 999. đột nhiên Lữ thụ bên cạnh Lý Hắc Thán nói ra, ngươi không phải thiếu cân nhắc, ngươi là thích ăn đòn. Lý Hắc Thán đông nhiên cảm giác mình tựa như là đạp vào rồi nhân sinh đình phong, cái này mới đại vương bắt đuổi, có chút thô à. Lý Hắc Thán con hàng này hơi có chút ngay thẳng, người khác đều là nô lệ chủ tử vong biến thành rồi đứa trẻ lang thang, mà Lý Hắc Thán thì là lao thích nói lời nói thật vẫn yêu đoạt lời nói, lượng cơm ăn lớn, hảo tâm chủ nô chủ động sách ra muốn cùng hắn tiếp xúc nô lệ công siềng, cho hắn một số lương khô tiện hắn đi Bởi vì cái gọi là một khác hai rộng, các sinh hoan hỷ đại khái chính là cái này ý tứ rồi. Về sau đến rồi thanh long trong trại, ngay từ đầu đại đương ra cảm thấy Lý Hắc Thán tương đối an tâm trung thực liền muốn nặng dùng một chút, dù sao ai còn không thích người phía dưới ngu một chút, nghe lời một điểm. Kết quả Lý Hắc Thán đi theo thanh long trại đại đương ra đi mở rồi hai lần sẽ, liền đối rồi vũ vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh hai lần, sau khi trở về liền chịu rồi hai lần trách phạt. Khi đó Diệp Hiểu Minh đều đang suy nghĩ. Có phải hay không thanh long này chạy đại đường ra có phản tâm, cho nên cô ý lợi dụng Lý Hắc Thán đến đôi hắn. Kết quả về sau hắn phát hiện không phải, Lý Hắc Thán là thật có chút đốc. Mà lúc này Lý Hắc Thán lại có điểm cảm khái, cùng rồi vị này Lữ Đại Vương về sau, đối xong Diệp hiểu mình chính mình còn không phải thật tốt. Trước đó chịu rồi hai lần rồi, lần này ngược lại bị Lữ Thụ ném lấy ánh mắt tán thưởng, Lý Hắc Thán cảm giác mình tựa như là tìm tới rồi một vị minh chủ a Cái gì chính mình không biết nói chuyện. Còn không phải trước kia thanh long trại cái vị kia đại đương ra không đủ mạnh Lữ thụ ngồi ở tường đầu cười tủm tìm nhìn lấy Diệp Hiểu Minh Diệp Hiểu Minh muốn nói chút gì Kết quả lữ thụ lại ra hiệu hắn không cần nói Hết thể chờ đánh xong rồi lại nói Diệp Hiểu Minh sau lưng truyền đến tiếng gọi âm ý Một bút bút phụ diện tâm tình giá trị tiến vào lữ thụ cùng lữ tiểu ngư thu nhập bên trong Giết người quả nhiên mới là lửa phụ diện tâm tình giá trị phương pháp tốt nhất Diệp Hiểu Minh mắt nhìn thấy người đứng phía sau đều nhanh chết xong rồi Chính mình lại động cũng không dám động, hắn cảm nhận được rồi dưới mặt đất khủng bố, đối phương không chỉ có nhất phẩm cường giả làm người hầu, cái kia dưới mặt đất hai vị cũng không phải cái gì lương thiện, đều không yếu hơn hắn. Nên biết rõ Diệp Hiểu Minh cũng chỉ là cái nhị phẩm trung giai, mà Anthony cùng cổ tang ý đã sớm là nhị phẩm định phong rồi. Không chỉ có như thế, Diệp Hiểu Minh có thể sống lâu như thế còn có thể làm bên trên vũ vệ quân thống lĩnh, vẫn rất có nhãn lực sức lực, liền hắn quan sát, cái kia thiếu niên bên người nữ hải đều không yếu hơn hắn. Chỉ là Diệp Hiểu Minh liền nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là từ ở đâu ra sang sông Long. Cái này mẹ nó là chân Long A. Lữ thụ gặp giáo chủ bên kia thu thập không sai biệt lắm rồi mới mở miệng cười nói, thực lực của ta ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta đây cũng không phải muốn đổi tận giết tuyệt, nếu như đổi tận giết tuyệt lời nói ngươi cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này nghe ta nói rồi. Vâng vâng vâng, Diệp Hiểu Minh vội và ngất đầu, ngài nói rất đúng, đa tạ ngài thủ hạ lưu tình. Từ nay về sau cái này vân an thành phụ cận liền lưu thanh long trại một nhà tốt rồi, xin ý làm theo, tiền của ngươi cũng chiếu phân, Lữ thụ vui cười a cười nói, không trải qua theo ta nói tới. Lữ thụ suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cái này vũ vệ quân thống lĩnh vị trí không thể động, thật muốn đem con hàng này dết rồi vạn nhất thiên đế lại phái một vị nhất phẩm tới, chỉ sợ cục diện liền không có tốt như vậy trưởng không rồi. Diệp hiểu Minh sửng sốt một chút, ý của ngài là, ngươi biết rõ ta có tùy thời năng lực giết được ngươi, Lữ thụ cười nói. Nhưng người làm ăn mà dĩ hòa vi quý, luôn đánh đánh giết giết không tốt. Diệp Hiểu Minh quay đầu nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, cái này mẹ nó gọi là dĩ hòa vi quý. Lữ thụ tự hồ xem hiểu rồi ý nghĩ của hắn, hiện tại ta giúp ngươi đem thổ phí tất cả đều tiêu diệt rồi, ngươi không chỉ có thể cầm cái này cầm quyền tích hợp thành báo lên, hơn nữa sau này tiền cũng như cũ không ít. Ngài muốn làm gì xinh ý? Diệp Hiểu Minh nôm nớp lo sợ hỏi, ngài thế nhưng là biết đến, chúng ta cũng không thể tát ao bắt cá. Trong thành bách tính cũng không thể ép quá tuyệt rồi, không phải vậy tương đương mổ gà lấy chưng A. Yên tâm, ta tự có ta kế hoạch. Diệp Hiểu Minh biết rõ hiện tại tuyệt không phải mình kiên cường thời điểm, quả quyết vẫn là trước nhận sợ tương đối tốt, trở về rồi lại nghi đối sách. Kết quả chỉ nghe lữ thụ thở dài nói, vốn là muốn làm người tốt, chỉ là ngươi cái này vũ vệ thành thực sự không hữu hảo, chỉ có thể vào rừng làm cấp rồi, thật sự là thế đạo gian nan. Diệp Hiểu Minh khỏe miệng co giật rồi một chút, Ngài cái này còn thế đạo gian nan. Lữ thụ thả Diệp Hiểu Minh rời đi, Diệp Hiểu Minh trở về chuyện làm thứ nhất đúng vậy phái người đi về phía nam đều đưa tin, tìm trên đầu của hắn cái vị kia đại quý tộc cầu viện, nên biết rõ vị kia đại quý tộc chính mình thân làm nhất phẩm trung giai, thủ hạ còn có một vị nhất phẩm đê giai lớn nô lệ, cái này có thể tính là phương nam thiên đế văn tại phủ thủ hạ đại thế lực rồi. Kết quả phụ trách giúp hắn đưa tin người vừa ra khỏi thành cửa liền bị bùn đất trụ chết ở rồi cửa thành. Diệp Hiểu Minh không tin tà lại phái rồi hơn 10 người cùng đi đưa tin, kết quả hết thể bị trục chết. Diệp Hiểu Minh dọa vào đêm đó đều không có ngủ, hắn thế mới biết nói, đối phương căn bản không sợ hắn náo cái gì yêu thiêu thân, thậm chí chưa hẳn sợ vị kia đại quý tộc. Làm sao bây giờ? Giống như chỉ có thể trước lấy tính chế động, nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn ở cái này vân an thành làm cái gì suy ý. Diệp Hiểu Minh đem tâm phúc phân tán đến vân an thành nội, hắn yêu cầu thành nội Phàm là có chút gió thổi cỏ lay. Nhất định phải hướng hắn báo cáo. Cái kia mất ngủ cả đêm, Diệp Hiểu Minh đều đang tự hỏi đối phương có nhất phẩm nô buộc, còn có dấu giếm sát thủ, vì sao lại đến Vân An thành nơi này a Mà hắn cảm khái đồng thời, Lữ Thụ cũng đang cùng Lữ Tiểu Ngư cảm khái, vì cái gì ta kế hoạch tiểu gì cũng sẽ trời xui đất khiến rõ ràng muốn làm người tốt, kết quả là khi rồi Sơn Đại Vương, cái này đáng sợ thế giới quá không hữu hào rồi. Bất quá chúng ta không thể cùng những cái kia thổ phỉ đồng dạng, chúng ta muốn giảng đạo lý, không thể cứng gián đoạn. Ngay tại ngày thứ hai buổi chiều, Lý Hắc Thán mang theo một đội nhân mãi nhanh như điện chấp tiến vào Vân An thành, thẳng đến lưu thụ trước đó đi qua nhà kia hiệu Cầm Đồ. Lý Hắc Thán xuống ngựa tiến phía sau cửa chất pháp cười nói, "An Sơn Thanh Long chạy hướng Lâm trưởng quý Vân An, nhà ta nói mình nhất coi trọng chữ tín, nói về sau hắn đến thu phí bảo hộ, vậy thì không có người khác chuyện gì rồi, cho nên về sau Vân An thành bốn phía chỉ có Thanh Long chạy, không có cái gì khác loạn thất bát tao chạy rồi." Lâm Quý thở dài một tiếng, "nên tới quả nhiên muốn tới a." Hắn phất phất tay chào hỏi tiểu nhị bưng ra cái món ăn, trên mặt tre kín vải đỏ, đây là chúc mừng nhà ngươi đại vương và ở thanh long trại hạ lễ, xin vui lòng nhận. Biệt giới, Lý Hắc Thán nói ra, nhà ta đại vương nói rồi, phí bảo hộ cũng không trắng thu các ngươi, về sau chúng ta thanh long trại. Cái kia nói thế nào? Giảng kỷ luật thụ làn gió mới, biết rõ mọi người không dễ dàng cho nên không cường thủ hào đoạt, mà là muốn cùng mọi người làm ăn. Cái gì suy ý? Lâm Quý sửng sốt một chút. Lý Hát Thán để người phía sau mang lên một cái dương, vừa mở ra bên trong mặt xếp trồng chất lấy chỉnh chỉnh tề tề nửa thấu rõ giống như cao khối, cái kia cao khối bên trên còn in hoa văn. Lâm Quý không rõ đây là muốn làm gì, chỉ gặp Lý Hát Thán giống rồi điếm tiểu nhị một cúng họng, bưng chậu nước tới. Chờ nước bưng tới về sau Lý Hát Thán trên tay nắm một cái mực nước, sau đó lấy ra một khối cao khối dính nước sau trên tay trà sát, chỉ gặp không có xoa mấy lần về sau hắn ở cái kia buồn thanh thủy bên trong rửa tay một cái. Trên tay mực nước vậy mà toàn cũng không thấy rồi. Lý Hác Thán liếc xéo lấy Lâm Quý. Lâm Quý cùng Lý Hác Thán mắt lớn chừng mắt nhỏ, Lý Hác Thán nửa ngày không nói nên lời. Vẫn là người bên cạnh nhắc nhở nói, Đại Vương nói, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến rồi. Đúng đúng đúng, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến rồi. Lý Hác Thán cười ha ha, thần kỳ sao? Lâm Quý quan sát tỉ mỉ lấy cái này cao khối, hắn có chút không tin tà giống như chính mình cũng lấy rồi một khối thử một chút, quả nhiên đi ô năng lực cực mạnh. Lý hát Thán tùy tiện ngồi trên bàn, nhà chúng ta đại vương còn nói rồi, cái đồ chơi này còn có thể dặn quần áo, tẩy phi thường sách sẽ. Một khối bán người 30 thần tiền giấy, không đắt lắm a Lúc này Lâm Quý đột nhiên cảm giác được thanh long này chạy mới đại vương có chút ý tư a tuy nhiên 30 thần tiền giấy có chút quá đắt rồi, nhưng cái này cuối cùng muốn so an cấp trắng trận làm cho lòng người bên trong dễ chịu nhiều. Hơn nữa, mặc dù mình nắm bắt tới tay là 50 thần tiền giấy, nhưng nếu như vận chuyển nam đô thậm chí là vương thành. Những quý tộc kia chúng phụ nhân chỉ sợ nguyện ý ra mấy lần giá tiền. Không phải nói nó thật giá trị nhiều như vậy, mà là nó tôi mới, hiếm lạ." Lâm Quý bỗng nhiên dương diễn cười nói, "Các ngài đại vương ta gặp lần đầu tiên thời điểm liền cảm giác bất phàm, không nghĩ quả là cái người tuyệt vời, ngài thay ta mang câu nói, chúng ta dừng nhớ hiệu cầm đầu nguyện cùng dạng này đại vương hào hào làm ăn." Lữ Thu không hiểu thấu hợp lý rồi Sơn đại vương, lại cuối cùng vẫn lấy ép mua ép bán bắt đầu, làm lên đến rồi mua xà phòng sinh nghĩ. Quá trình có chút khúc chiết. Nhưng kết quả còn là giống nhau, lữ thụ cảm thấy thiên hạ này mọi loại đường cuối cùng chăm sông đổ về một biển, kết quả là tốt là được. 890, ai cho phép ngươi nói không cần rồi. Trong vòng một đêm, Vân An thành phụ cận thổ phỉ đoàn thể sụp đổ, các lao bách tính căn bản cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, mà quý tộc nô lệ bên trong lưu truyền tới tin tức, thanh long trại đem nó hắn đỉnh núi một mẻ hốt gọn, một nhà đều chưa thả qua. Càng số ít người thì biết rõ, cùng ngày nương theo lấy hơn 10 đỉnh núi bị tiêu diệt. Nó bên trong vũ vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh sau khi trở về cũng có chút thất hồn lạc phách. Có người suy đoán Diệp Hiểu Minh rất có thể đã cùng Thanh Long trại Tân Vương giao thủ qua rồi, nhưng bị thua rồi. Cái này rất kinh dị rồi, Diệp Hiểu Minh thân là nhị phẩm vậy mà cũng bại rồi. Vậy cái này Thanh Long trại là thực lực gì? Chỉ bất quá Diệp Hiểu Minh sau khi trở về liền trở nên yên lặng, tất cả muốn thám thính tin tức quý tộc cùng chủ nô đều ăn rồi bế muôn canh. Có người chú ý tới Diệp Hiểu Minh từng phái người ra khỏi thành. Mọi người cho rằng Diệp Hiểu Minh chỉ sợ là muốn chuyển viện binh rồi, kết quả những cái kia vụn trộm ra khỏi thành người, vậy mà đều chết ở rồi ngoài thành. Trong lúc nhất thời Thanh Long Trại trở thành rồi các quý tộc ở giữa có chút giữ kín như bưng từ ngữ, tất cả mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi. Mặc kệ là vũ vệ quân có hành động, vẫn là Thanh Long Trại có cái gì hành động mới, chỉ sợ đều sẽ đối với vân an thành sản sinh rất sâu ảnh hưởng. Cùng lúc đó Thanh Long Trại người một chút cũng không có nhàn rối. Mắt nhìn thấy ly hát thán mang đám người một chuyến một chuyến hướng vân an thành nội chạy, mang theo một dương lại một dương xà phòng. Tốt nhiều cửa hàng kỳ thực ngay từ đầu rất sợ hãi, cái này mẹ nó vừa thu qua phí bảo hộ á tại sao lại đến, đến rồi, sau đó liền có tin tức ngầm chạy ra, thanh long chạy đổi rồi chủ nhân mới. Cái này mọi người liền minh bạch rồi, đổi rồi chủ nhân mới khẳng định phải lại thu một lần, đó là cái lập y quá trình, ai dám không giao phí bảo hộ chỉ sợ muốn bị giết gà doa khỉ. Hơn nữa Thanh Long Trại thực lực bây giờ thần bí khó lường, quỷ biết rõ bọn hắn chuẩn bị gì thủ đoạn đối phó mọi người. Sau đó, mọi người chậm rãi phát hiện Thanh Long Trại thật là muốn cùng mọi người làm ăn. Lý Hác Thán dẫn người sách từng dương xả phòng vào thành, đối mặt các vị cửa hàng lao bản nói ra, cái này xả phòng là đồ tốt, nhà ta đại vương nói rồi, cái đồ chơi này là sinh hoạt nhu yếu phẩm, dùng thói quen rồi liền coi như chúng ta không bán, các ngươi cũng sẽ tới tìm chúng ta mua. Lữ thụ đối với điểm này rất có lòng tin. Người bình thường đối với sinh hoạt nhanh gọn là có nhu cầu Dùng thói quen rồi một tẩy liền sạch sẽ xà phòng Khẳng định sẽ muốn nghiệm loại cảm giác này Đây là thuận theo thời đại sản phẩm Cho nên lữ thụ cho là mình chỉ cần mở ra cục diện liền sẽ nên đón tất nhiên bội thu Từ từ, các quý tộc muốn phải hiểu rõ thanh long trại đến cùng đang dở cho quỷ gì Liền đem những này xà phòng lấy ra nghiên cứu Bọn hắn muốn biết rõ cái đồ chơi này thật thần kỳ như vậy Vẫn là thanh long trại chó siếp Sau đó mọi người liền phát hiện Sắc thực dùng rất tốt đó à Thanh Long Trại hiện đang xuất thủ xả phòng đều có chút quý Đại bộ phận bình dân đều dùng không nổi Kết quả bất chi bất giác bên trong 7 ngày ở trong Xà phòng liền thành rồi con em quý tộc ở giữa trào lưu Bởi vì có chút quý tộc Chủ nô tiểu thư phát hiện Cái này xà phòng gội đầu tóc sẽ đặc biệt sạch sẽ Dĩ vãng mọi người gội đầu tóc cầm lá cây trà sát thời đại đã qua Vân An Thành chính thức tiến vào xà phòng thời đại Cái này nếu là bình thường thương phẩm chắc chắn sẽ không quảng bá nhanh như vậy Dù sao thanh long chạy là lấy thu phí bảo hộ hình thức ở con bá. Quý tộc các lao gia đã cảm thấy có chút nhức cả trứng, dị vãng thổ phỉ cũng có qua bán đồ thu phí bảo hộ hình thức, nhưng đây chẳng qua là một khối tấm màn che mà thôi, bán đều là thạch đầu, nhánh cây loại này đổ vật. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp có thổ phỉ nghiêm túc bán đồ, bán đồ vật còn dùng rất tốt. Thời gian nháy mắt đi qua nửa tháng, mọi người cũng đều thói quen rồi thanh long chạy hướng dưới núi đưa phòng thời gian Bọn hắn phát hiện thanh long trại cũng không phải mọi nhà đều bán, tối thiểu đối với dân chúng bình thường đúng vậy nguyên tắc tự nguyện, muốn mua liền mua, không muốn mua liền được rồi. Trong lúc nhất thời các láo bách tính đối với thanh long trại cảm quan tốt đến bay lên A, thậm chí đều cảm thấy thanh long trại thật là một cái thay trời hành đạo đất tốt phỉ, kết quả bị người cáo chi thanh long trại phía trên đại kỳ đều đổi rồi, không cứ gọi thay trời hành đạo rồi, gọi thoát bẩn chí phú. Hơn nữa trong khoảng thời gian này có người ra khỏi thành đi thăm người thân. Trở về cùng người trong thành nói ra khỏi thành thời điểm gặp được thanh long trại người chắn trên đường, mọi người giật nảy cả mình, thanh long trại không có bắt người thế nào à. Dĩ vãng qua đường đụng tới thổ phỉ giáo huấn thế nhưng là rõ ràng ở ánh mắt, cửa nát nhà tan số lượng cũng không ít ta không xem qua nhìn thấy người này giống như cũng không có chuyện gì. Người kia nói nói, bọn hắn không có cướp ta tiền, thậm chí còn cho ta nhét rồi một khối dùng giấy gói kỹ xà phòng, để cho ta mang cho thân thích, nhưng là ta nhất định phải nói cho thân thích. Đây là Vân An thành Thanh Long Trại sản xuất. Người bên ngoài hít một hơi lánh khí, cái này thổ phỉ thế nào còn càng ngày càng không giống như là thổ phỉ đây. Điểm này, Thanh Long Trại các bang chúng cảm thụ rõ ràng nhất, nói thật, liền nửa tháng này tiền kiếm được, có thể trên đỉnh dĩ vãng một năm thu nhập rồi, dù sao lấy trước là hơn 10 nhà phân, hiện tại Thanh Long Trại một nhà dòng độc đình trừ rồi muốn cùng vũ vệ quân thống lĩnh Diệp hiểu mình chia lãi một thành, cái khác tất cả đều là Thanh Long Trại chính mình mà lữ thụ căn bản không vừa lòng điểm ấy lượng tiêu thụ, trừ rồi lý hát thán cái kia một chi yêu cầu hướng trong thành chạy nhân mã bên ngoài, những người khác tất cả sinh sản xà phòng. Một cái Vân An Thành quá nhỏ rồi, cái này không giống như là trái đất một cái thành thị, một thành liền mấy trăm vạn người. Dựa theo lữ thụ tính ra, Vân An Thành chỉ sợ tổng cộng vẫn chưa tới 100.000 người đâu, đương nhiên, Vân An Thành bị vũ vệ quân giày xéo rồi nhiều như vậy năm, có thể có mấy vạn người cũng đã không tệ rồi. Nhưng mấy chục ngàn người bên trong, Có thể mua được xà phòng lại không nhiều như vậy, lữ thụ lại không muốn đi đoạt lão bách tính, người ta thời gian qua đã rất khó rồi. Thế là, lữ thụ đã nhìn chầm chầm rồi phía ngoài thị trường. Lữ trụ lớn như vậy, nếu như toàn lữ trụ đều dùng tới rồi xà phòng, vậy mình còn không phải lên bay. Nên biết do cái này thời đại còn không có khoa học ra, bọn này hàng muốn nghiên cứu ra được xà phòng đến cùng làm sao chế tạo ra đều phải một năm nửa năm rồi. Thanh Long Trại đang từ từ tẩy Trắng, nhưng lữ thụ cũng không nghĩ tới muốn toàn bộ tẩy Trắng. Dù sao cái này trong loạn thế, bộ dáng của ngươi nhìn lên đến rất lợi hại, vậy thì sẽ giảm giảm rất nhiều ức hiếp. Lữ thụ cảm thấy mình đoạn thời gian trước thật sự là quá cứng nhắc rồi, muốn để cho mình lặng lẽ dung nhập cái này lữ trụ thế giới, để cho mình giống như là một cái lữ trụ người. Kết quả về sau hắn phát hiện cái này lữ trụ là thật mẹ nó loạn, người người cũng đang lo lắng sinh tồn cùng cường đại, hắn chỉ cần để cho mình đánh mạnh vào một điểm cũng đã đầy đủ giống như là lữ trụ người rồi. Người khác cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Mới một tháng đến, lữ thụ để Lý Hắc Thán đi thu mới phí bảo hộ, Lý Hắc Thán dẫn người rụt ngựa đi vào rừng nhớ hiệu cầm đồ thời điểm, trưởng quý cười nên đón, là thanh long trại hảo hắn A chúng ta gần nhất đều ở nói các người thanh long trại đều là người tốt đâu, không hề giống là thổ phỉ. Lý Hắc Thán liếc xéo rồi hắn một chút, nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì, lần này ta mang rồi mới xà phòng, ngươi theo giá thu đi. Lâm Quý khó xử cười nói, là như vậy, chúng ta lần trước cái kia một rừng cũng còn không có bán xong đâu. Cho nên lần này cũng không cần rồi. Lý Hác Thán nhìn rồi Lâm Quý một chút móc ra đừng ở sau thắt lưng khảm đao để lên bàn, không cần rồi. Ai cho phép ngươi nói không cần rồi? Lâm Quý. Đế tử Lâm Quý phụ diện tâm tình giá trị, 666. 891, Long Tước. Lý Hác Thán lớn tiếng nói ra, nhà chúng ta đại vương nói rồi, hôm nay tới chuyến này đúng vậy nhắc nhở các ngươi, khắc quên chúng ta bản chức nghề nghiệp là cái gì, bán xà phòng chỉ là nghề phụ, hiểu không? Chúng ta là có lý tưởng. Lâm Quý xứng sở rồi nửa ngày, cái này mẹ nó còn là một đám có lý tưởng thổ phỉ. Nhưng mẹ nó có lý tưởng thổ phỉ còn không phải thổ phỉ. Tuy nhiên Thanh Long trại đổi rồi chủ nhân mới, Tắc Phong làm việc cũng cổ cổ quái quái, nhưng thổ phỉ chung quy là thổ phỉ, thổ phỉ để ngươi mua đồ vật ngươi liền phải mua. Thời gian một ngày, Lữ Thụ liền thu hoạch rồi lượng lớn phụ diện tâm tình giá trị, không cần kế hoạch liền biết rõ, cái này phụ diện tâm tình giá trị ở một triệu cấp bậc trên dưới Trong khoảng thời gian này lữ thụ mỗi phút mỗi giây cơ hồ đều ở tu hành kiếm đạo, không có nghĩ rằng thanh long trại vẫn là nhanh phúc địa linh khí mức độ đậm đặc so trương vệ vũ cái kia phòng nhỏ còn tốt hơn để thăng, lấy về phần hắn hiện tại cảnh giới tu hành tiến triển cực nhanh. Nguyên bản dự tính 3 tháng mới có thể đến đạt ngũ phẩm, lúc này mới không đến 1 tháng liền xong xong rồi. Lữ thụ biết rõ muốn ở thế giới này đặt chân, thực lực mới là trọng yếu nhất đồ vật. Hắn ngược lại là có thể một mực lôi kéo giáo chủ đến cáo mượn nhưng tự thân cường đại mới là Vương đạo bây giờ hắn kiếm đạo cảnh giới càng phát triển chuyển như ý từ nhanh đến chậm lại từ chậm đến lúc nhanh lúc chậm bây giờ lứ Thụ đã dần dần siêu thoát rồi nhanh chậm cảnh giới mà là kiếm ý tùy tâm. dù là cầm trong tay vẹn vẹn những cây lưu thủ cũng sẽ có loại nhân kiếm hợp nhất cảm giác liền phảng phất kiếm kia cũng là thân thể một bộ phận giống như Lữ Thụ vốn là dự định cùng lữ tiểu ngư chậm ãi chịu xà phòng kết quả cái này nghĩ đường biến đổi Hiện tại thanh long chạy còn lại phía dưới những cái kia thổ phỉ đều biến thành rồi khổ lực, sản lượng cũng tăng lên rất nhiều. Cá nhỏ mỗi ngày chỉ cần mang tẩy rửa mỏ trở về liền tốt, mỗi lần luyện chế nạ ôh cùng đem nạ ôh gia nhập vào quá trình đều là lữ thụ tự mình đến làm, còn lại chính là khổ lực nhóm quá trình hóa thành nghiệp. Lữ thụ cảm thắn nói, nghĩ đường quyết định lối ra A. Hơn nữa những này khổ lực thật sự là một điểm đều không cảm thấy vất vả, trước kia đại đương ra cho bọn hắn chia tiền đều là nhìn tâm tình, muốn chia bao nhiêu phân bao nhiêu. Kết quả hiện tại là theo cực khổ lấy thủ, chế tạo ra bao nhiêu khối xả phòng liền cho bọn hắn bao nhiêu tiền trích phần trăm, cái này nhưng so sánh trước kia khi thổ phỉ thời gian ổn định nhiều. Nguyên lai like khi đó, bọn hắn cũng liền là cùng ở đại đương ra sau lưng hút chút nước, hiện tại cũng có thể ăn chút thịt rồi, thu nhập lật rồi gấp bội không thôi. Mỗi lần mọi người kết thúc công việc trở về phòng đi ngang qua cái kia mặt thoát bẩn trí phú đại kỳ thời điểm, nhìn lấy cái kia thoát bẩn trí phú bốn chữ tựa như là hành hương đồng dạng. Có chút nô lệ đứa trẻ lang thang không biết chữ, nhưng bốn chữ này bọn hắn cũng đã ghi tạc rồi tâm lý. Dù là không biết viết tên mình, cũng phải sẽ viết bốn chữ này a liền những ngày gần đây, bọn thổ phỉ bỗng nhiên cảm giác nhân sinh tiến vào rồi tầng thứ mới, tựa như lập nghiệp, mỗi người đều ở phân đến tiền về sau tràn ngập rồi nhiệt tình, quả nhiên đi theo đại vương liền có thể thoát bẩn trí phu à. Lúc này lữ thụ cầm trong tay một khối xà phòng đối với lữ tiểu ngư nói ra, xà phòng chế tắc quá trình cũng không tính khó. Mặc dù bây giờ giữ bí mật quá trình cũng tạm được, nhưng nếu như sản lượng tăng lên chúng ta khẳng định không có cách nào mọi chuyện tự thân đi làm, đến lúc đó phối phương sớm muộn sẽ lưu ra ngoài, mô phỏng người cũng liền trầm rãi nhiều. Lưu tiểu ngư nhìn rồi lưu thụ một chút, vậy làm sao bây giờ? Lữ tiểu ngư lúc đầu muốn nói đều giết chết tốt rồi, kết quả hiện tại lưu thụ một mực cường điệu dĩ hòa vi quý cái gì, nàng cũng không nói ra miệng. Ấn cái nhãn hiệu. Lưu thụ nói ra, đánh nhãn hiệu hiệu ứng thần mã. Lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ không chế Anthony tạo rồi cái lữ thủ ảnh chân dung nhãn hiệu khuôn đúc. Lữ thụ chầm ngâm rồi nửa ngày, ta lần trước nhìn thấy cái này loại nhãn hiệu, vẫn là tại lao mẹ nuôi cùng vương thủ nghĩa thập tam hương trên mặt. Cũng không phải nói lao mẹ nuôi cùng vương thủ nghĩa thập tam hương không tốt, dù sao lữ thụ liền thật thích lao mẹ nuôi, nhưng mà vấn đề là luôn cảm giác có chút là lạ. Ta cảm thấy thật đẹp mắt, lữ tiểu ngư nết miệng nói rằng. Đừng nói, còn rất giống, lữ thụ cảm thắn nói, cá nhỏ ngươi hẳn là khi một nhà nghệ thuật ra. Lúc này Lữ Tiểu Ngư nghĩ nửa ngày tiện tay lại lấy ra cái mèo máy đổ rệ mòn đồ án con lúc, Lữ Thụ lung lay đầu, xâm quyền rồi. Lữ Tiểu Ngư im lặng rồi nửa ngày, đều mẹ nó lưu trụ thế giới rồi còn cân nhắc xâm quyền không xâm quyền. Thế là, mèo máy đổ rệ mòn đồ án biến thành rồi tiểu hung hứa. Lữ Thụ ánh mắt sáng lên, cái này tốt, liền theo cái này đem tất cả khuôn đúc đều tăng thêm nhãn hiệu. Thế là, tiểu hung hứa nhãn hiệu xả phòng cứ như vậy sinh ra rồi. Chỉ là nhãn hiệu đồng dạng có thể phẳng phất, lưu thụ cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mau chóng đem xà phòng thị trường mở ra, ở cạnh tranh xuất hiện trước đó liền đem nên tiền kiếm được cho lừa đủ. Dù sao bọn họ đều là muốn trở lại địa cầu, kiếm tiền đủ liền tốt rồi, không cần thiết không phải trở thành lưu trụ nhà giàu nhất không thể, hơn nữa mẹ kiếp xà phòng biến thành nhà giàu nhất cũng không quá hiện thực. Gần nhất nhất định phải để người bên ngoài biết rõ nơi này thổ phỉ đã không có rồi, tiến đến hành thương sẽ không bị ăn cướp, như vậy mọi người mới nguyện ý tới. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, vẫn là muốn để phòng Diệp hiểu mình từ bên trong cản trở, gần nhất để Lý Hắc Thán bọn hắn ra ngoài tuyên truyền thời điểm có thể nói ta thanh long trại nguyện ý vì hành thương bảo đảm điều khiển hộ tống, người cũng lưu ý thêm, nếu như xuất hiện rồi mới thổ phỉ, liền đem bọn hắn cho Diệp đi. Lữ thụ cũng không có cảm thấy mình là người tốt, đen ăn đen cái gì hắn cũng không ngại. Kết quả ngày thứ hai vừa mới bắt đầu ngày mới sáng thời điểm, Lý Hắc Thán đang chuẩn bị mang theo mới sản xuất ra xà phòng xuống núi đâu. Còn không có ra ngoài lập tức lại chạy về đến, đến rồi, đại vương, đại vương. Cái kia nữ nô lệ chủ lên núi đến rồi, thực lực rất mạnh. Lữ thụ sửng sốt một chút, cái nào nữ nô lệ chủ. Đúng vậy gần nhất đi vào Vân An Thành bên trong thu đặc sản cái kia hành thường, Lý Hắc Thán nói rằng, nàng làm sao tới rồi. Lữ thụ như mày, bất quá đây là chuyện tốt, hắn nghe Lý Hắc Thán nói qua, vị này hành thường tài lực rất cường đại, tựa hồ tại vương thành còn có rất lớn sinh ý. Chỉ là ưa thích chu du tứ phương mới một mực chạy ở bên ngoài. Lúc trước hắn muốn đi kéo đầu tư đâu kết quả ngay cả người ta mặt đều không có gặp, bởi vì cái gọi là ta lúc ban đầu, ngươi hở hứng, hiện tại ta, để ngươi không với cao nổi. Lữ thụ nghĩ thầm trực tiếp để lý hát thán trước tiên đem người doanh ra ngoài bảy tự cao tự đại, kết quả. Đối phương bay lên rồi. Lữ thụ lúc ấy cả người liền không tốt rồi, ngươi một cái nhất phẩm chạy tới làm hành thương làm gì. Cái kia nữ nô lệ khách hàng trông mong lưu chuyển mắt Ngọc mày ngọ Một thân sức lực phục nhìn lên đến khí khái hào hùng tực rồi, đối phương nhìn về phía Lữ Thụ cười nói, "Ta nhất phẩm làm hành hương, ngươi nhất phẩm làm thổ phỉ, mọi người bên tám lạng người nửa cân ai cũng đừng nói ai rồi." "Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Long Tước." Giáo chủ liền đứng ở Lữ Thụ sau lưng, Lữ Thụ ra giọng đến, "Đến ta Thanh Long trại có gì muốn làm a?" Lữ Thụ cảm thấy con hàng này lấy nhất phẩm thực lực làm hành hương, khẳng định không có đơn giản như vậy, làm không tốt trên thân còn có nó thân phận của hắn. Chính mình vẫn là cùng loại người này bất tiếp xúc tương đối tốt, khác không hiểu thấu liền cuốn vào cái gì đấu tranh bên trong đi rồi. Các người nơi này xà phòng còn có bao nhiêu? Gọi là làm lòng tức nữ nô lệ chủ cười nói, ta muốn hết rồi. Lữ thụ nổi lòng tôn kính, từ hôm nay trở đi chúng ta liền là bằng hữu rồi. 892, Thanh Long chạy bán hạ giá. Lữ thụ vốn là ưu sầu xà phòng nên như thế nào mở ra vân an thành bên ngoài lượng tiêu thụ. Không phải vậy hắn cũng sẽ không để lý hắc thán bọn hắn nhàn dối không chuyện gì thủ ở ngoài thành giao thông yếu đạo trên mặt đưa xà phòng. Hiện tại tốt nhiều vân an thành bách tính biết rõ thanh long trại không cấp đường thậm chí còn đưa xà phòng, vậy mà chủ động đi ra cửa tham viếng, có ít người là thật đi tham viếng, dù sao lấy trước thổ phỉ nhiều thời điểm tất cả mọi người không dám ra ngoài, cùng bằng hưu thân thích rất lâu đều không gặp rồi. Cũng có chút là giả, lĩnh song xà phòng ra ngoài tản bộ một vòng liền trở lại rồi, lữ thủ cũng mặc kệ Một khối xà phòng thành bản mới bao nhiêu tiền? Hiện tại chính là mở rộng ảnh hưởng lực thời điểm, càng nhiều người nhận thức đến xà phòng nhanh gọn càng tốt. Lại về sau có ít người phát hiện Thanh Long trại mặc kệ loại hành vi này sau liền chuyên môn làm chuyện loại này, làm bộ ra xa cửa, lĩnh xà phòng về sau tản bộ một vòng trở về. Lý Hắc Thán không nắm chắc được chủ ý liền hỏi Lữ Thụ làm sao xử lý, Lữ Thụ nói ngươi để bọn hắn linh a, Lý Hắc Thán nói vậy bọn hắn rất nhanh liền trở về đây. Lữ Thụ có chút đau đầu, chúng ta là thủ phỉ ngươi biết không? Hiểu rồi. Lý Hắc Thán ngầm hiểu, chờ đến ngày thứ hai lại có người lập lại chiều cũ tản bộ một vòng chuẩn bị trở về vân an thành thời điểm. Lý Hắc Thán liền đem bọn hắn giữ chặt, nhất định phải bỏ tiền đem trước đó lĩnh đi khối kia xà phòng cho mua lại. Những người kia liền không phục khí, chúng ta bằng bản sự lĩnh tới xà phòng, dựa vào cái gì muốn bỏ tiền mua lại. Lý Hắc Thán nghĩ nghĩ nói ra, dựa vào chúng ta là thổ phỉ. Trên thực tế lữ thụ phi thường rõ ràng vùng khỉ ho có gãy ra điều dân cái này loại đạo lý. Nhất định phải để bọn hắn biết rõ thanh long trại mặc dù bây giờ giảng kỷ luật thụ làn rõ mới, nhưng thổ phỉ chung quy là thổ phỉ. Lữ thụ hiện tại một chút cũng không bài xích thổ phỉ cái thân phận này, làm cái bình dân ai cũng muốn nghiền ép ngươi một thành, kết quả khi rồi thổ phỉ ngược lại người người e ngại. Khi vân an thành thị trường bắt đầu báo hòa thời điểm, thanh long trại bên này cũng kịp thời đẩy ra rồi yêu nàng liền đưa nàng thanh long trại xà phòng bán hạ giá hoạt động, dù sao việc này động là 3 ngày một lớn làm, 5 ngày một nhỏ làm, biến đổi hoa văn tới. Vân An thành cư dân cái nào gặp qua cái này, rất nhiều do dự phụ nữ xem xét, vậy mà tiện nghi 5 thần tiền giấy, chính mình nếu là hiện tại mua lại đơn giản chiếm rồi đại tiện nghi A Mua mua mua. Mà lữ tiểu ngư nhìn bên này đến lữ thụ nghĩ ra được bán hạ giá khẩu hiệu, cái hốt cũng bắt đầu đau rồi. Nói thật lữ thụ muốn trên địa cầu làm loại chuyện này xác định vững chắc sẽ bồi, cũng liền là thắng ở lữ trụ bên này, lão bách tính chưa thấy qua phương pháp mà thôi. Giờ này khắc này long tức xuất hiện, mở miệng liền muốn đi thanh long trại hàng tồn. Nàng cũng là vào Nam Gia bắt người rồi, mấy ngày nay để cho người ta từ cái khác cửa hàng mua rồi một dương xà phòng trở về, dùng rồi hai lần liền cảm giác dùng tốt phi thường. Nhất là sau khi cơm nước xong rửa đi trên tay đầy mỡ, tắm rửa thời điểm dùng để gội đầu tóc, quá dùng tốt rồi. Là thời đại người ai từng thấy nước gội đầu cùng hộ tóc Tô A, cho nên xà phòng chính là bọn hắn gặp qua tốt nhất tẩy hộ vật dụng rồi. Không riêng gì như thế, lữ thụ bắt đầu nhập chủ thanh long trại thời điểm long tức ngay tại. Cho nên trong thành này phong vân biến hóa để nàng cũng cảm thấy rất có ý tứ, nguyên bản nàng không có quá để ý, dù sao chẳng phải là thổ phỉ đổi chủ nhà nha, thổ phỉ cái gì nàng thật đúng là trứng mắt. Kết quả về sau nàng cũng từ các phương tình báo biết được cái này thanh long trại rất có thể là có nhất phẩm tọa chấn, thậm chí còn là hai tên nhất phẩm, thế là long tức cũng bắt đầu quan tâm này bên trong, kết quả là phát hiện. Cái này thanh long trại đổi chủ về sau xuất thủ đơn giản không theo lẽ thường A thu cái phí bảo hộ đều có thể thu ra nhiều như vậy hoa văn tới. Cho nên Long Tức hôm nay tự thân lên rồi thanh long trại, một là cảm thấy cái này xà phòng có ý tứ, chuẩn bị mang đi một nhóm, hai là cảm thấy cái này thanh long trại có ý tứ, chuẩn bị nhìn xem cái này thanh long trại mới đại vương là ai. Trước khi đến Long Tức đang suy nghĩ cái này, lữ trụ nhất phẩm đều là có danh tiếng, nói không chừng nàng còn nhận biết đâu, kết quả đến rồi xem xét lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua khuôn mặt, chỉ là cái kia thiếu niên phía sau vây quanh phấn khăn quẳng cổ lão giả. Nhìn lên đến làm sao cổ quái như vậy. Long tước ngắm nhìn bốn phía, trước khi đến trong nội tâm nàng thanh long trại hẳn là bẩn cung loạn, khắp nơi đều là bùn đất còn có hai tay để trần người đàn ông, khí trời nếu như ẩm ớt một điểm mặt còn sẽ phi thường vũng bùn. Long tước tâm lý thanh long trại nói không chừng còn sẽ có chút mùi thối, tóm lại không phải là địa phương tốt gì. Kết quả nàng bay qua dậy đặc mà nghiêm mật trại tường lúc liền bắt đầu kinh dị Đây cũng không phải bình thường thổ phỉ có thể lũy đi ra công sự phòng ngự, sau đó mấy người nàng nhìn thấy thanh long trại nội bộ thời điểm liền bắt đầu kinh diễm rồi. Lúc này thanh long trại sớm đã không phải lúc trước thổ phỉ ổ rồi, trên mặt đất trại đều là lư tiểu ngư từ trên núi cắt chém đi ra bàn đá xanh, kín kẽ. Cái kêu bàn đá xanh bên trên chân bóng sáng ngời vẫn còn có từng đầu chỉnh tề phòng hoặc khắc văn, trên núi có độ dốc địa phương đều trải lên rồi cầu thang, một đầu mương nước từ trên núi bay lưu thẳng xuống dưới sau đó từ trại bên trong xuyên qua Một chỗ đỉnh đài rửa vào đã lên rồi, phản phất lập tức liền muốn xây xong giống như. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chính thai nghe thấy, Long Tước sẽ coi là đây là một châu nghỉ mát sân trang. Công lao này dĩ nhiên không phải lữ thủ quy mau tốt, mà là lữ tiểu ngư quá nhàng rồi, nàng bây giờ tìm về tới tẩy rửa mỏ đều đủ thật lâu. Sự tình khác cũng không cần nàng bận rộn, tự nhiên có thanh long trại bang chúng làm khổ lực. Thế là rảnh rối lữ tiểu ngư liền đem thanh long trại bên trong mặt hảo hảo trang điểm rồi một lần, thuận mắt rồi để thăng. Long tước rơi trên mặt đất một khắc này, ngay tại nghị thẩm cái này, thanh long trại tân vương thật đúng là cái có ý tứ người, làm ăn này có thể hay không làm thành ngược lại là thứ yếu rồi, trọng yếu là có thể nhận biết một cái có ý tứ người. Long tước phát hiện, cái này thanh long trại tân vương giống như cũng không phải là đặc biệt muốn theo chính mình đánh quan hệ, không biết rõ có cái gì ẩn tình. Kết quả là ở nàng mở miệng nói muốn hết thời điểm, đối phương thái độ xảy ra rồi lòng trời lở đất chuyển biến. Nói thật long tước hành tẩu lữ trụ nhiều như vậy năm. Giống như là thanh long trại vị này không che giấu chút nào thấy tiền sáng mắt người, thật không nhiều. Tối thiểu tất cả mọi người sẽ hơi khách sáo một chút loại hình, nhưng thanh long trại vị này phi thường thuần túy lớn lên cũng để mắt. Chỉ là long tức nhìn về phía lưu tiểu ngư lúc đống nhiên sừng sốt một chút, sau đó khôi phục rồi bình thường. Lữ thụ cũng phát hiện rồi ánh mắt của đối phương, hắn đống nhiên có chút nghi hoặc đối phương trong nháy mắt đó ánh mắt có vẻ giống như dấu lấy chút vật gì. Chỉ gặp người mặc trang phục long tước toàn thân hấp dẫn nữ tính lực tất cả đều hoàn mỹ thể hiện, không thể không nói đối phương cái này một thân y phục từ trên trời ráng xuống tựa như là một cái long tước. Long tước cởi mở cười nói, thanh long trại còn có bao nhiêu hàng tồn đều lấy ra đi, ta chuyến này nam hạ đi nam canh thành, cuối cùng đến biên thủy liền trở về trình, một trên đường đi qua qua nam đô cùng vương thành tiếp tục bắt thượng, nếu là ngươi hàng đủ nhiều, ta bảo đảm ngươi cái này xà phòng có thể ở toàn bộ lữ trụ nổi danh. Lữ thụ đống nhiên cảm giác cái này lòng tức sảng khoái như là ra môn, trước đó điếm tiểu nhị nói vị này nữ nô lệ chủ tính tình của khoái. Không phải là ưa thích nữ nhân A. Chờ chút, cái kia nàng vừa rồi nhìn cái nhỏ cái nhìn kia. Lữ thụ kinh nghi bất định. 893, lòng tức sứ mệnh. Lữ thụ đống nhiên cảm giác cái này lữ chủ thế giới có điểm gì là lạ a nếu như cái này lòng tức thật như chính mình đoán nghĩ như vậy, vậy cái này lữ chủ thế giới không đứng đắn tuyển thủ cũng quá nhiều đi. Trước buông xuống cái này lòng tức tính cách không nói, lữ thụ trợt phát hiện trong lời nói của đối phương một số chi tiết, Nam Hạ đi Nam Canh Thành, sau đó đến biên thủy sau trở về. Lúc này tất cả mọi người biết rõ hắc vũ quân muốn tới rồi, cái nào bình thường hành thương sẽ hướng biên thủy đi. Coi như ngươi là nhất phẩm bay được, cũng như cũ không có cách nào ở loạn quân bên trong bảo trụ chính mình thương đội tất cả mọi người a Trừ phi cái này lòng tức trên thân còn có những chuyện khác. Nam Canh Thành phụ cận thị trấn nhỏ nơi biên giới có 3 cái. Bên trong một cái đúng vậy điển canh trấn Tuy nhiên lữ thụ không xác định Long Tức đi chính là không phải điển canh trấn nhưng hắn tin tưởng chính mình suy đoán là chính xác. Trương vệ vũ quá mức cổ quái, cho nên lữ thụ rất khó không hướng về thân thể hắn liên tưởng, khó nói cái này Long Tức trên thân gánh bắc cùng trương vệ vũ đồng dạng đồ vật. Lữ thụ cảm thấy việc này nói không chính xác, nếu như là đồng dạng sứ mệnh, cái kia Long Tức cũng trôi qua so trương vệ vũ luôn tới nhuồn nhiều. Lữ thụ cảnh giác bắt đầu. Trương vệ vũ trên thân liên lụy sự tình phi thường khả năng cùng thần vương có quan hệ, liền hiện tại lữ thụ suy đoán bên trong, cái này trương vệ vũ rất có thể liền lúc trước lao thần vương người bên cạnh một trong. Nghĩ tới đây, lữ thụ liền cảm giác đây cũng không phải là mình có thể nhúng tay sự tình rồi, coi như mình đến rồi tông sư cấp, cũng liền là địa cầu thần tàng cảnh, cái kia tân thần vương không còn đang nảy phía trên sao. Đây cũng không phải là hắn một cái ngũ phẩm tiểu tu sĩ có thể đúc kết. Lữ thụ mục tiêu đúng vậy đến sảng khoái kiếm đạo cùng luyện thể tu vi đến nhất phẩm sau liền cưỡng ép đột phá gông xiềng ăn hết góc nhặt phụ diện tâm tình giá trị đổi lấy tinh thần quả thực, liền toàn lực tìm kiếm đường về So sánh ở cái thế giới này pha trộn, lữ thụ vẫn là càng ưa thích trái đất một số. Lữ thụ thuận miệng hỏi một chút, ngươi cũng không sợ vạn nhất hắc vũ quân đánh vào đến làm sao bây giờ. Long tước nhuẩn miệng cười, các đại tông sư không được xuất thủ, ta còn có cái gì thật lo lắng cho. Tạm thời còn không người dám đụng vào lao thần vương quyết định cái quy củ này đây. Lữ thụ sừng sốt một chút, nguyên lai like cái này chiến tranh bên trong còn có các bậc tông sư không được xuất thủ quy định. Long tước đến nhanh, đi cũng nhanh, nguyên bản lữ thụ còn đang suy nghĩ long tước nên làm cái gì giá trị 4 vạn thần tiền giấy xả phòng cho chợ đi đâu, kết quả người ta có không gian trang bị. Cứ như vậy, lữ thụ liền càng phát ra xác định đối phương một nhất định có thân phận không tầm thường. Dù sao cái này lưu trụ thế giới bên trong không gian trang bị cũng không phải cái gì rau cải trắng. Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ ngồi ở trại trên tường, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi nói, "Ngươi cảm thấy Hắc Vũ Quân sẽ đánh tới a?" Nói không chính xác, cái này cần nhìn Thanh Tắc Quân thực lực rồi, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, liền ta quan sát Thanh Tắc Quân thực lực hẳn là cùng Hắc Vũ Quân không sai biệt lắm, liền lấy nhãn hiệu đến so sánh, bọn hắn một cái là chẻ nổ một cái tựa ra đà, bên tám lạng người nửa cân mỗi người mỗi vẻ. Lữ Tiểu Ngư sững sốt một chút, Cái kia vũ vệ quân đầu. Tính là gì? Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây, ngươi có nghe hay không sắp thở lì đờ nhà máy? Lữ tiểu ngư suy nghĩ kỹ một chút, vẫn rất hình tượng. Gần nhất đến khai thác mới dán mỡ đường tắt rồi, Lữ thụ đống nhiên nói ra, nguyên bản cảm thấy mỡ heo cũng không quý, đều là phế liệu lấy ra nổ dầu. Kết quả hiện tại quy mô khuyết trương về sau chỉ là mua heo thành bản đều chiếm rồi hơn phân nửa Ta hỏi qua Lý hát thán, nơi này không có đậu nảnh cùng cây cải dầu. Ngược lại là vân an thành phụ cận có người ở loại hoa sinh, cái đồ chơi này ép dầu cũng coi như thuận tiện. Trên thực tế hiện tại lữ trụ đều còn chưa bắt đầu dùng ăn dầu thực vật đâu, bình thường dùng dầu thực vật cũng chỉ là dùng để chế vài lụa, cái kia cũng đều là dùng dầu vừng. Ép dầu phộng công nghệ cũng rất đơn giản, trên thực tế bình thường trong nhà cũng có thể chính mình ép, 200 độ nhiệt độ cao nổ 5 phút đồng hồ, sau đó một mực nghiến ép là được. Chỉ cần đem cặn bã cùng dầu tách rời sạch sẽ, dầu phộng làm ra xà phòng sẽ càng thêm thanh tịnh để mắt Cái này thuận tiện l lưu thụ ở chủng loại cùng tiểu dáng trên mặt phát triển mới sản phẩm rồi Lữ thụ không có gì tiếp thị kỹ xảo cũng không có gì đặc Thù Thiền phu buôn bán hắn chỉ biết rõ bây giờ nghị kiếm tiền liền phải nhiều khai phát sản phẩm mới loại đẹp mắt xà phòng bắt lấy quý tộc tiêu phí quân thể không dễ nhìn xà phòng đi giá thấp bán cho lão bác tính thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu nói thật khi thổ phỉ kỳ thực không có phức tạp như vậy dù sao người đao nhỏ hướng bản vỗ một cái Đúng vậy khối thạch đầu đối phương cũng phải mua à Nhưng Lữ Thụ là cái có lý tưởng thổ phỉ, hắn cảm thấy muốn chú trọng có thể cầm tục phát triển đường. Lữ Thụ đã để Lý Hát Thán đi thu mua hoa sinh, có bao nhiêu thu bao nhiêu, thậm chí còn cổ vũ trông trọn, loại một mẫu hoa sinh ngoài định mức cho 50 khối thần tiền giấy khen thưởng, trở thành thục về sau theo giá thu mua. Lữ Thụ cảm giác mình thật sự là vì rồi cái này vân an thành phát triển kinh tế làm rồi quá nhiều cống hiến, nghe nói, đã có vũ vệ quân tướng sĩ cũng bắt đầu loại hoa sinh rồi. Nên biết do vũ vệ quân đóng quân ở đây là có chính mình ruột đất, chỉ bất quá trước kia trồng hoa màu thật sự là không thế nào kiếm tiền cho nên mọi người cũng đều chẳng muốn loại, trồng trọt nào có ăn cướp tới cũng nhanh. Nhưng bây giờ không giống nhau rồi, hiện tại có tài chính phụ cấp A. Dù sao vũ vệ quân chất béo đều tập trung ở trung tầng trở lên tướng linh trong tay, phía dưới binh lính ăn một bữa cơm vẫn phải chơi phương pháp, hiện tại có cơ hội kiếm tiền, lại có phụ cấp, thanh long trại thu mua hoa sinh giá tiền lại không thấp. Kết quả là Vân An Thành bên trong bách tính đều có chút ngạc nhiên, vũ vệ quân lười hảo hán vậy mà bắt đầu trồng trọt rồi. Không biết rõ vì cái gì, các lao bách tính nguyên bản đều đối với Vân An Thành không sai biệt lắm tuyệt vọng rồi, mà bây giờ, bọn hắn vậy mà cảm thấy Vân An Thành lại bắt đầu tỏa ra sự sống. Sau đó, những cái kia mang theo xà phòng ra ngoài tham viếng người rốt cục vì lữ thụ mang đến rồi hồi báo, bọn hắn không chỉ có mang đến rồi xà phòng, cũng mang đến rồi tin tức mới. Vân An Thành bây giờ thổ phỉ chỉ còn lại có thanh long trại dòng độc đinh, mà cái này thanh long trại từ không cấp bóc, chỉ làm ăn. Vẹn vẹn nửa tháng sau liền có phương Nam Nam canh thành hành thương còn có phương Bắc Khai Thái thành hành thương hội tụ đến Vân An Thành bên trong, cửa thành cửa hàng nô lệ vừa mới mở ra cánh cửa nhóm chuẩn bị làm ăn đâu, kết quả là có tốt mấy đội nhân mã tới hỏi thanh long trại đi như thế nào. Tựa hồ liền cái này thời gian nửa tháng, rất nhiều người liền nhìn thấy rồi xà phòng bên trong cơ hội buôn bán. Bọn hắn ngược lại là muốn nghiên cứu ra cái này xà phòng làm sao chỉ làm, đáng tiếc không nghĩ ra. Người bình thường ai có thể nghĩ tới đi ô đi dầu xà phòng, lại là cầm dầu chịu chế ra. Bọn hắn lại không có nhà hóa học. Diệp Hiểu Minh ở phủ thành chủ nhìn thấy cấp dưới hồi báo tình huống liền có chút xem không hiểu rồi. Cái này thanh long chạy đến cùng đang dở cho quỷ gì. Hắn Diệp Hiểu Minh đã lớn như vậy đã thấy hành thương tất cả đều là trốn tránh thổ phỉ đi. Này làm sao thế đạo biến đổi, hành thương vậy mà bắt đầu chủ động đi tìm thổ phỉ rồi. Cái này mẹ nó đều điên rồi sao? Mà lúc này thanh long chạy trên mặt, lưu thụ đã bắt đầu cùng những này hành thương nhóm mở ra rồi trong vòng 7 ngày triển lam bán hàng sẽ Lưu thủ hăng hái đứng ở thanh thạch thai bên trên quan sát bên dưới mặt phong trần phó phó đến hành thương nhóm. Các ngươi có muốn hay không thành công? Ta cho các ngươi trước khi nói đến chỗ của ta một cái hành thương không tin sản phẩm của ta, nhưng là thế nào? Trên thế giới này chỉ có hai loại người, một loại là chúng ta đi nội nhân, khác một loại là đang hiểu rõ chúng ta cái nghề này người. Thành công đang ở trước mắt. 894, vi rút thức tiếp thị. Lữ Tiểu Ngư ở dưới đài nghe lữ thụ diễn ràng nghe mắt trợn trắng, nàng biết rõ lữ thủ vì rồi cái này 7 ngày tẩy nào kế hoạch chuẩn bị rồi một lúc lâu. Ngay từ đầu lữ Tiểu Ngư còn tưởng rằng là bán hàng đa cấp đâu, về sau phát hiện lữ thủ cũng không định sử dụng cái kia loại thủ đoạn. Dựa theo lữ thụ chô nói đúng lắm, ở chỗ này chơi bán hàng đa cấp vạn nhất tác động đến phạm vi quá rộng, gây nên đại quý tộc chú ý cùng vây quét liền có thể xuất hiện vấn đề an toàn Dù sao thực lực của bọn hắn còn chưa đủ, không thể quá mức trắng trợn. Sau đó Lữ Tiểu Ngư liền mắt nhìn thấy Lữ Thụ bắt đầu mang những cái kia hành thương nhóm chơi lên rồi tẩy nào cho chơi. Những này hành thương nhóm cũng đều là nhân tình vừa mới bắt đầu mọi người cũng đều là đến làm ăn, ai sẽ tin tưởng ngươi điểm ấy cho vạt. Hiện tại chẳng qua là nhìn lấy gần ngay trước mắt lợi ích nhẫn ngại một chút thôi rồi. Nhưng mà Lữ Thụ bản thân cũng không phải là muốn lấn lừa bọn họ, thuần túy đúng vậy hy vọng bọn họ bán được xà phòng càng khởi kình một điểm thôi rồi. Hành thương nhóm mắt nhìn thấy đó cũng không phải âm như về sau, mọi người bắt đầu nghiêm túc nghe lữ thụ nói cái gì. Lữ thụ nguyên bản cảm thấy hẳn là một chuyện rất đơn giản, kết quả phát hiện thật đến chính mình áp dụng thời điểm, cũng không dễ dàng. Cái này mẹ nó thật là cái gì hành nghiệp cũng không tốt làm, lữ thụ trước mặt hai ngày, mỗi ngày đều phải nhớ kỹ mỗi cái hành thương phản ứng, cùng đối phương đang nghe câu nào thời điểm ánh mắt bên trong sẽ xuất hiện khinh thường loại hình tâm tình. Ban đêm lữ thụ làm bút ký thời điểm. Lữ tiểu ngư liền ghé vào hắn bên cạnh làng lặng nhịn, có đôi khi nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Không biết do vì cái gì, không có lữ thụ ở bên cạnh thời điểm nàng trong lòng tổng tràn ngập nổi giận cùng sắc ý, chỉ có ở lữ thụ bên người thời điểm nàng mới có thể an định lại. Tựa như manh liệt sóng biển gặp được rồi định hải thần châm, biển vẫn là cái kia phía biển, nhưng tâm tình cũng đã khác biệt. Ngày thứ ba thời điểm lữ thụ bắt đầu giảng bài, chư vị hiện tại sinh ý là làm sao làm. Mỗi ngày mở ra cánh cửa mấy người khách hàng đến cửa. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Ta muốn nói cho các vị chính là, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Cùng ngày lữ thủ cùng lữ tiểu ngư mang theo một đám hành thương xuống núi vào thành, Diệp Hiểu Minh vốn nghĩ ngươi lại còn dám đến trong thành, kết quả nghĩ đến thực lực của đối phương, hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. ngày nay chính là một trận vương học gia nhóm tụ hội, lữ thủ cũng không có nhàng nhà rỗi, gần nhất liền thường thường cho vân an thành bên trong vương học gia nhóm đưa xà phòng. Kết quả lần này Vương Học thảo luận sẽ đều muốn thông lệ cho Thanh Long Trại đưa lên một trường thêm mời. Mọi người cũng đều biết rõ Thanh Long Trại sẽ không tới, kết quả không có nghĩ rằng hôm nay thật đúng là đến rồi. Ngay từ đầu Vương Học ra nhóm hai mặt nhìn nhau, Thanh Long Trại thật đúng là đến rồi. Cung thổ phỉ có cái gì tốt thảo luận Vương Học? Kết quả chờ Thanh Long Trại vừa ra trận Vương Học ra nhóm liền chấn kinh rồi. Cái này mẹ nó không phải Tân Vương Học nhân vật đại biểu sao? Hành thương nhóm ở lữ thụ sau lưng nghe vương học ra nhóm thổi phồng cũng có chút một bước, thanh long trại mới đại vương làm sao lại lắc mình biến hóa thành rồi tân vương học kiệt ra nhân vật đại biểu. Cái này mẹ nó quá huyền ảo một chút đi. Có còn nhỏ âm thanh hỏi, thanh long trại vị này nói lên cái gì mới lý luận. Hành thương nhóm cũng đều là học đòi văn vẻ nhân vật, vương học bên trong mặt có nhiều như vậy kinh điện thơ tử, uống cái rượu ngâm cái thơ đây đều là trào lưu. Có còn nhỏ âm thanh nói ra, Hắn nói trắng ra ngày rửa vào núi tận bên trong rửa vào núi tận, có thể là cá nhân tên. Hành thương nhóm hít một hơi lánh khí. Cái này, chật nghe một vị lão giả đối với lưu thụ cười nói, ngài cũng phát biểu điểm giải thích. Hôm nay chúng ta chủ nghiên cứu ba chiếc thần vương thơ tử. Lữ thụ nhìn thoáng qua trên tay lão giả sách đóng chỉ tịch, hắn dao động đầu cười cười. Các người quá không tôn trọng thần vương rồi, lật xem vương thơ trước coi như không tắm rửa thay quần áo, vậy cũng phải rửa tay à, tay không sạch sẽ. Chẳng phải là để Vương Thi Vương Tuyển dính vào rồi ô hế. Nói, giáo chủ đã bưng tới rồi một chậu nước, Lữ Tiểu Ngư hiểu chuyện cho Lữ Thụ đưa tới một khối trong suốt sáng long lanh xà phòng, chỉ gặp Lữ Thụ dùng xà phòng tẩy song tay về sau mới thận trọng lật ra Vương Thi Vương Tuyển. Bên cạnh Vương học ra nhóm nhìn lấy Lữ Thụ dáng vóc tiểu tụy đơn giản chợt mắt hốt mồm, nguyên lai lật Vương Thi Vương từ còn có cái này loại coi trọng. Giờ này khắc này mọi người nhìn Lữ Thụ sạch sẽ ngón tay, nhìn nhìn lại cái kia sáng long lanh xà phòng giống như thật có một loại nghi thức cảm giác giống như. Mà đi đam thương ra thì hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhớ tới ngày hôm qua vị này Lữ Đại Vương cho bọn hắn giảng bài thời điểm nói, tiếp thị không phải phổ phổ thông thông bán đồ, mà bán đồ ngươi không chỉ có muốn cho nó giao phó cơ sở giá trị sử dụng, còn có thể giao phó nó ý nghĩa. Khi đó Lữ Thụ ngay sau đó nói ra, làm sao giao phó ý nghĩa? Nghi thức cảm giác. Ta hỏi các ngươi, nghi thức cảm giác là cái gì? Nghi thức cảm giác chính là cho không có chút ý nghĩa nào đổ vật giao pho ý nghĩa. Hiện tại, lữ thụ cứ như vậy thật đơn giản một cái tiểu động tác, liền vì sau này vương học đặt vững rồi một cái nghi thức cơ sở, là xem vương tử vương thơ trước muốn trước dùng thanh long trại xả phòng rửa tay. Diệu A. Hành hương nhóm đơn giản cảm thấy mở rộng tầm mắt, trước đó bọn hắn trải qua hai ngày nữa tẩy nào vẫn chỉ là đối với thanh long trại nửa tin nửa ngờ, nhưng mà lữ thụ chơi chiêu này quả thật làm cho bọn hắn có chút bội phục Nhưng vào lúc này lữ thụ một bên lật vương từ một bên hứng hở nói ra, bình thường rửa tay là tẩy không sạch sẽ, phải dùng xà phỏng, nếu là dùng không sạch sẽ tay là xem vương thi vương tử, đúng vậy đối với lao thần vương bất kính đây này. Lữ bên cạnh Tây vương học ra nhóm cùng hành thương nhóm kem chút một ngụm máu phun ra ngoài, cái này chụp mũ chụp quá mẹ nó không biết xấu hổ đi. Hiện tại tuy nhiên tân vương đã lập, nhưng là cho tới nay không có phủ định qua lao thần vương bất kỳ vật gì. Cho nên lữ trụ thế giới nội kỳ thực còn kéo dài đối với lao thần vương sùng bái, nên biết rõ có chút vương học gia nhưng là phi thường cùng nhiệt. Mà bây giờ lữ thụ một đỉnh trụt mũ trụ tới, về sau mẹ nó tiệc trả ai không cần xà phòng rửa tay liền lật vương thi vương tử, liền biến thành đối với lao thần vương bất kính rồi. Vương học gia nhóm tuy nhiên cảm thấy có chút kéo, nhưng là tiệc trả phản phất bỗng nhiên có rồi bước nghiên cứu, phi thường chú trọng. Trên thực tế lữ thụ rất rõ ràng, có nhiều thứ nhìn lên đến phi thường có bước nghiên cứu. Chính là bởi vì bọn hắn có nghi thức, có nghi quỹ, mà hắn hiện tại chẳng qua là đem vương học ra nhóm nghi thức cùng xà phòng liên hệ bắt đầu rồi mà thôi. Hành thương nhóm cảm thấy trận này xuống núi tự mình kinh lịch tiếp thị quá kinh điện rồi, trước kia chưa thấy qua. Lữ tiểu ngư ở bên cạnh lít mắt, im mắng nói ra, không biết xấu hổ. 4 ngày sau đó, hành thương nhóm rời đi rồi, bọn hắn mang theo kiếm tiền tâm sa nói mà đến, mang theo thành kính cùng cuồng nhiệt tâm rời đi, không phải mọi người thật bị tẩy náo rồi mà làm mọi người ý thức được khi vương thi vương tử vang dội đến mức hiện nay thời điểm, một cái nghi thức cảm giác liền có thể để bọn hắn lừa bao nhiêu tiền. Cái này cùng một số tín ngưỡng tổ chức bên trong cần hương hỏa sản phẩm cùng loại, nuôi sống một cái hành nghiệp dư xài. Đây đều là tiền A. Sau đó, liên quan tới lật vương tử vương tuyển trước phải dùng xà phòng rửa tay không phải vậy đúng vậy đối với lao thần vương bất kính loại hình thuyết pháp, giống như vi rút một loại truyền bá ra, nhưng cái kia hành thương nhóm điên cuồng phục khắc lấy lữ thụ hành vi. Đây là một trận vì tiền mà chiến điên cuồng thiết thị, cũng là một trận vương học nghi thức cảm giác phá vỡ hành trình. Vương học gia nhóm ra ngoài không mang theo khối xả phòng đều không có ý tứ nói là đi tham gia tiệc trà. Lữ Thụ đứng ở Thanh Long trại trại trên tường nhìn ra xa viễn sơn, ở địa cầu vật như vậy quá nhiều, kim cương chẳng phải là một trận lấy yêu làm tên thế kỷ âm lưu sao? Thời đại kia, quá nhiều người bị lừa cục bắt cóc rồi, nhưng ai cũng không muốn thanh tỉnh, bởi vì vui ở tại bên trong. Hiện tại Vương học gia cũng là như thế là lữ thụ cho bọn hắn một loại đề cao bức nghiên cứu phương thức. 895, Hắc Vũ quần đột kích. Trên địa cầu lữ thụ đã làm nhiều lần sinh ý, tỉ như bán trứng gà luộc, tỉ như bán đậu hũ thối, thậm chí là bán cho các tổ chức lớn linh hạch, đều không có bây giờ cảm giác thành tựu, liền phảng phất hắn lữ thụ đứng ở rồi thời đại tuyến đầu đồng dạng. Lữ thụ đương nhiên đang nghĩ, nếu như hắn là Lao Thần Vương chỉ sợ cũng phải cảm thấy nơi này thoải mái hơn một số a, giống như là dùng trước trí tuệ con người đối với thổ dân tiến hành nghiên ép đồng dạng. Nhưng nơi này dù sao không phải lữ thụ nhà. Vũ vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh bỗng nhiên cho Thanh Long chạy đưa rồi thư mời, mời lữ thụ đi phủ thành chủ một hồi. Trong khoảng thời gian này lữ thụ tuy nhiên không có đem Diệp Hiểu Minh để vào mắt, nhưng hắn vẫn là sẽ để cho Lý Hát Thán Định kỳ đưa xà phòng một thành chia hoa hồng đi qua. Có thể từ đứa trẻ lang thang lên làm thống lĩnh người tất nhiên không đơn giản, lữ thụ cũng không muốn nhìn thấy đối phương chó cùng rất rậu. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế rồi. Lữ thụ tùy tiện ngồi ở trại trên tường nhìn xuống Diệp Hiểu Minh phái tới đưa tin người, trở về nói cho Diệp Hiểu Minh, muốn nói chuyện hiếm, đến Thanh Long trại trò chuyện. Đưa tin không nghĩ tới Lữ thụ như thế kiên cường, hắn trở về cho Diệp Hiểu Minh mật báo nói Thanh Long trại cái kia đại vương quá phách lối rồi, vậy mà để thống lĩnh ngươi lên núi. Thế là Diệp Hiểu Minh liền lên núi rồi. Lữ thụ nhìn lấy đối diện Diệp Hiểu Minh cười nói, Diệp thống lĩnh có gì muốn làm. Diệp Hiểu Minh nghĩ nghĩ nói ra. Gần nhất Nam Canh Thành bên kia đã cùng hắc vũ quân khai triển đến rồi, binh lâm thành hạ hắc vũ quân lần này tương đối đột nhiên phái rồi hai vị nhất phẩm danh tướng giáp công Nam Canh Thành, dẫn đến hiện tại Nam Canh Thành tràn ngập nguy hiểm. Ta bên này nhìn tình huống cũng cần sớm làm chuẩn bị, nếu như thanh tắc quân không được việc, ta vân an thành chính là hắc vũ quân mục tiêu kế tiếp rồi. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, nói với ta cái này làm gì. Diệp hiểu minh nghẹn rồi nửa ngày, ngài thanh long trại hiện tại sinh ý làm phong sinh thủy khởi, mỗi ngày đều có mới hành tới Lại có mới hành thương rời đi, cái kia hàng hóa đều là một xe một xe kéo ra ngoài, không thể không nói, hiện tại Vân An thành bên trong nhất người có tiền chỉ sợ cũng là ngày rồi. Nói tiếng người, ta yêu cầu quân phí. Diệp Hiểu Minh nói rằng, đến từ Diệp Hiểu Minh phụ diện tâm tình giá trị, 666. Hắn vũ vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh tuy nhiên so sánh cái khác quân đội thống lĩnh lẫn vào có chút thảm, nhưng hắn thật đúng là không có như hôm nay đồng dạng tìm thổ phỉ mở miệng muốn qua quân phí. Nói thật hắn Diệp Hiểu Minh cũng không là cái thứ nhất mở miệng tìm thanh long trại đòi tiền vũ vệ quân thành viên rồi. Hiện tại có một phần tư vũ vệ quân cũng bắt đầu bên trong hoa sinh, loại xong hoa sinh liền đợi đến thanh long trại cho phát tài chính phụ cấp. Từ từ, làm đến giống như thanh long trại vị này mới là vân an thành thành chủ, vũ vệ quân thống lĩnh đồng dạng. Hắn Diệp Hiểu Minh đời này đều chưa thấy qua như thế cổ quái sự tình. Lữ thụ nhìn lấy Diệp Hiểu Minh, đây là muốn tiền đến rồi. Diệp Hiểu Minh nhịn thầm nghĩ, ngài muốn à Ta vân an thành nếu là thủ không được rồi chẳng phải thai họa đến ngài rồi sao? Lữ thụ trong lòng tự nhủ cũng thế, nhưng hắn tin tưởng coi như cho cái này. Diệp hiểu mình tiền đối phương cũng thủ không được, bất quá lữ thụ đống nhiên cười nói, cho không tiền là không thể nào, nhưng ta muốn theo ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch? Diệp hiểu Minh sửng sốt một chút hỏi, giao dịch gì? Ngươi để vũ vệ quân tất cả đều đi trồng hoa sống, ta đem tiền cho ngươi, lữ thụ cười nói, đây là điểm thứ nhất. Diệp hiểu Minh lúc ấy liền ánh mắt sáng lên. Hắn nhưng là biết rõ Thanh Long trại đối với chồng Hoa sống phụ cấp không thấp a, nếu như tất cả đều rơi vào trong tay hắn lại phân phối, nhưng so sánh hắn trước kia loại phương pháp kiếm tiền nhiều. Tuy nhiên thành chủ đỗng nhiên biến thành rồi chủ nông trường, nhưng Diệp Hiểu Minh cảm thấy đời này nói cũng không cần cùng tiền không qua được, nguyên bản Diệp Hiểu Minh còn ngày ngày nhớ muốn tìm cơ hội giết chết Thanh Long trại đâu, bây giờ thấy lớn như vậy lợi ích cũng tạm thời kiềm chế rồi ý định này. Diệp Hiểu Minh hỏi, còn có cái gì giao dịch? Ta muốn gia nhập các ngươi vũ vệ quân. Sau đó người đem nay năm tuyển tiến đi kiếm lưu danh ngạch cho ta, lữ thụ cười tủng tìm nhìn lấy Diệp Hiểu Minh. Nguyên bản hắn là dự định thành thành thật thật đi vào vũ vệ quân lẫn vào kết quả sinh hoạt bức bách bị buộc lên núi khi thổ phỉ, nhưng đây cũng không có nghĩa là lữ thụ từ bỏ rồi đi kiếm lưu dự định, hắn muốn ở nơi đó tìm về nhà đường. Sau khi Diệp Hiểu Minh nghe được lữ thụ nói muốn đi kiếm lưu thời điểm bỗng nhiên liền phấn khởi bắt đầu rồi, ngài muốn đi kiếm lưu sao? Cũng không cần giao dịch rồi Danh sách này ta Diệp Hiểu Minh làm chủ đưa cho ngài thế nào, ta trở về liền cho ngài viết tuyển tiến phong thư tăng thêm ta hổ phù con dấu liền có thể rồi, ngài khi nào thì đi. Ta Diệp Hiểu Minh sớm cầu chúc ngài tuyển bạt thành công tiến vào kiếm lưu A. Lữ thụ. Hắn nhìn lấy Diệp Hiểu Minh, đồng nhiên có loại ác bá từ trong thôn sau khi rời đi, thôn dân muốn đốt pháo chúc mừng cảm giác, Diệp Hiểu Minh đúng vậy cái kia chịu đủ ức hiếp thôn dân, hắn lữ thụ đúng vậy cái kia ác bá. Diệp Hiểu Minh một mực đang suy tư nên như thế nào đuổi đi thanh long trại bên trong vị này đại vương, nhưng là suy đi nghĩ lại cảm thấy thanh long trại thực lực quá mạnh rồi, cứng rắn đuổi chỉ sợ là đuổi không đi. Tốt xấu hắn Diệp Hiểu Minh cũng là nam châu bên trong co tên co tuổi thống lĩnh, kết quả mỗi ngày qua như thế biệt khuất. Hiện khi biết đối phương vậy mà muốn đi kiếm lư, cái kia mẹ nó. Đơn giản quá tốt rồi. Dĩ vãng Diệp Hiểu Minh đều là lấy tiền đưa con em quý tộc tuyển tiến đi kiếm lư, kết quả lần này lữ thụ muốn đi Diệp Hiểu Minh tình nguyện lấy lại tiền, chỉ cần Lữ Thụ chịu đi. Nếu như nói hắn Diệp Hiểu Minh là Vân An thành thủ hoàng đế, cái kia thanh long trại vị này, không sai biệt lắm đúng vậy thái thượng hoàng rồi. Lữ Thụ nhìn chằm chằm kém chút hớn hở ra mặt Diệp Hiểu Minh nhìn hồi lâu phất phất tay, "Lui ra đi, nhớ kỹ mau đem tuyển tiến tin đưa tới cho ta." "Được rồi tốt." Diệp Hiểu Minh cao hứng bừng bừng đi rồi, hắn thực tình cảm thấy hôm nay chuyến đi này không tệ à Lữ Thụ nguyện ý đi kiếm lưu Đảo tạo sau đó là lớn nhất lợi tin tức tốt. Lữ thụ nghĩ thầm tuy nhiên có chút khó chịu, nhưng tốt xấu đem đi kiếm lưu danh ngạch giải quyết rồi, nguyên bản chính mình cảm thấy rất khó đổ vật bây giờ cũng giải quyết hết rồi. Nhưng mà Diệp Hiểu Minh vừa rời đi không đến 2 canh giờ, vốn nên nên ở Vân An Thành bên trong Lý Hắc Thán mang người đánh tơi bởi liền chạy rồi trở về, trên mặt còn có vết máu. Lữ thụ sừng sốt một chút, làm sao rồi đây là... Tây Châu Hắc Vũ quân một chi tinh nhuệ vụn trộm vòng qua Vân Thiên Sơn Mạch, cực nhanh tiến tới rồi Vân An Thành. Lý Hắc Thán thở hồn Vân An Thành Thành chủ Diệp Hiểu Minh đã trở về thành giữa đường bị hắc vũ quân vây dết trí tử. Lữ thụ cứ thế ngay tại chỗ, ngay một khắc này hắn duy nhất ý nghĩ chính là chính mình tuyển tiến lại mắt rồi. Lữ thụ đối với người của mình sinh lâm vào rồi thật sâu hoài nghi. Cái này mẹ nó muốn cầm cái tuyển tiến tin là khó khăn như thế sao? Chính mình cũng vào rừng làm cấp rồi còn lấy không được tuyển tiến tin. Vừa cùng Diệp Hiểu Minh nói xong việc này, kết quả Diệp Hiểu Minh liền chiến chết rồi. Cái này mẹ nó có độc đi. Giờ này khắc này Lữ Thụ nội tâm nằm rồi cái lớn rảnh, Hắc Vũ Quân làm sao hết lần này tới lần khác ngay lúc này rễ tới đây. Lữ Thụ theo lý Hắc Thán hướng An Sơn có thể trông về phía xa đến Vân An thành địa phương chạy tới, vẹn vẹn một chút Lữ Thụ liền xác định Vân An thành tất nhiên là muốn luôn hâm rồi, cái kia Hắc Vũ Quân màu đen khôi giáp cùng liệt mã ở Vũ vệ quân trung trùng rễ như rồng, mà Vũ vệ quân những cái kia đứa trẻ lang thang chỉ có thể chạy đầu chạy trốn. Chỉ gặp một tên thân mặc màu đen trọng giáp kỵ binh bỗng nhiên đầu hướng An Sơn phương hướng xem ra. Tựa hồ xa xa cùng lữ thụ nhìn nhau. 896, vũ vệ quân thống lĩnh lữ tiểu thụ. Lữ thụ lặng lặng nhìn cái kia màu đen trọng giáp võ tướng, mà đối phương cũng không có đứng im thật lâu, mà là tiếp tục hướng vũ vệ quân sông giết mà đi, tựa hồ là muốn đem vũ vệ quân tranh thủ thời gian giết tuyệt. Nguyên bản hắc vũ quân đến, vũ vệ quân hẳn là ở đầu thành phòng thủ, nhưng chi này hắc vũ quân tinh nhuệ tới quá mức đột nhiên rồi, cứ thế tại vũ vệ quân còn ở ngoài thành quân doanh liền bị đột tập mà tới Hắc vũ quân cái này đầu hắc long, vẹn vẹn một cái xung phong liền đem vũ vệ quân cho đánh tan, tăng thêm diệp hiểu minh hồi thành giữa đường vừa vặn gặp được hắc vũ quân cái này loại thảm sự dẫn đến vũ vệ quân như rắn không đầu, khiến cho vũ vệ quân lại khó tổ chức lên hữu hiệu chiến lược. Lữ thù cũng cảm khái, cái này diệp hiểu minh thật sự là thành sự không có bại sự có dư, tối thiểu đem hắn tuyển tiến tin cho hắn chết lại à. Hiện tại vũ vệ quân ngay cả thống lĩnh đều không rồi, chính mình tìm ai muốn chọn tiến tin đi. Chỉ gặp chi kia hắc vũ quân cứng rắn sinh xinh ở ngoài thành chém giết đến rồi trong đêm, thành nội bách tính từng cái thít chặt môn hộ không dám ra ngoài, sợ cái này hắc vũ quân một cái không cao hứng tới một lần độ thành. ỉ vào binh cường mã tráng, hắc vũ quân 3.000 người binh mã ở hơn 10.000 vũ vệ quân bên trong như vào chỗ không người, thường thường một cái nho nhỏ sung phong liền có thể bị hù vũ vệ quân đám kia đứa trẻ lang thang nhóm chia nhau chạy trốn. Màu đen khôi giáp khe hở có huyết thủy nhỏ xuống, bọn hắn trường mâu đều nhanh nhiễm xong rồi Vũ vệ quân tàn binh bại tướng nhóm đã trốn vào thâm sơn, hy vọng chi này Hắc Vũ quân kỵ binh sẽ không bỏ lập tức núi truy sát. Lữ Thụ cùng Lý Hắc thán thời khắc chú ý bên này, Lữ Tiểu Ngư hỏi hắn dùng không cần đi ra nhìn xem, nhưng Lữ Thụ không cho nàng ra ngoài. Lúc này hắn đã xác định cái kia trước đó nhìn thẳng hắn Hắc Vũ quân võ tướng là một cái nhất phẩm cao thủ, Lữ Tiểu Ngư ra ngoài rồi vạn nhất bị đối phương cản lại làm sao bây giờ? Mắt nhìn thấy Hắc Vũ quân đem vũ vệ quân triệt để giết bại về sau vậy mà thẳng đến Vương Nam mà đi. Ngay cả vào thành dự định đều không có. Đây mới là lữ trụ thế giới tinh nhuệ quân đội, lữ thụ một chút nhìn sang cảm giác đến đồng dạng nhân số đến xem, coi như thanh đồng hồng lưu đối đầu bọn hắn cũng chỉ là cân sức ngang tài mà thôi. Bất quá thanh đồng hồng lưu thắng ở khôi giáp là pháp khí, những này hắc vũ quân cũng không phải. Lữ thụ nhìn lấy hắc vũ quân đi xa thân ảnh nghĩ nửa ngày, đây là muốn từ phía sau đi vây giết thanh tắc quân, mục tiêu chủ yếu cũng không phải là vân an thành, bọn hắn từ nơi này yếu nhất địa phương sẽ ra một đầu vết rách Kỳ thật vẫn là muốn đánh Nam canh thành bên kia thanh tắc quân một trở tay không kịp, cái này là muốn gây mất thanh tắc quân sau đường A. Vân An thành khoảng cách Nam canh thành có chừng hơn 600 dặm, dựa theo chi này kỵ binh cước lực chỉ sợ 3 ngày chi nội liền có thể đổi tới, cái này vẫn là vô cùng tỉnh ngỡ cước lực tiến lên tốc độ, cái này lữ trụ thế giới chiến mã quá mức bưu hãn một chút. Dạng này một chi hắc vũ quân đi qua, Nam canh thành thanh tắc quân muốn chạy trốn đều trốn không thoát đi. Bây giờ Vân An thành nghiêm chỉnh biến thành rồi quỷ thành. Trình toa thành trì bên trong một điểm đèn đuốc đều không nhìn thấy, âm u đầy tử khí. Các lão bạch tính tránh trong nhà câm như hến, bọn hắn mới là trong chiến tranh bất lực nhất người. Đột nhiên sau lưng có thanh long chạy bang chúng chạy tới, "Đại vương, có vũ vệ quân binh sĩ chạy tới thỉnh cầu chúng ta thanh long trại che chở." Lữ Thụ kém chút liền cười rồi, "Cái này mẹ nó quân chính quy thỉnh cầu thổ phỉ che chở, cũng không ngại mất mặt sao? Để bọn hắn đi, chúng ta không có nghĩa vụ che chở bảo vệ bọn họ." Bang chúng một đường chạy chậm đi rồi. Đang lữ thủ quan sát dưới núi tình huống thời điểm, tên kêu bang chúng lại chạy rồi trở về, đại vương, bọn hắn nói bọn hắn sẽ trồng hoa sống. Lữ thụ sẽ trồng hoa sống không tầm thường A. Đi, đi xem một chút. Lữ thụ đi vào thanh long trại chạy, chạy trên tường, ngoài tường vũ vệ quân đảo binh đen nghịt nhìn không thấy tận đầu, lữ thủ thô sơ giản lược một tính ra cái này sợ là đến có hơn 3.000 người đi. Vũ vệ quân đảo binh cả đám đều trên mặt chờ mong nhìn lấy lữ thụ, lữ thụ bình tĩnh nói, các ngươi là quân chính quy. Chúng ta là thổ phỉ, nào có thổ phỉ che chở quân chính quy đạo lý. Coi như ta muốn che chở các người, ta núi này chạy cũng ở không xuống nhiều người như vậy a Không cần, chúng ta ngủ ngoài thành là được, chỉ cầu ngài không đuổi chúng ta đi. Có người hô nói, gọi hàng chi trên mặt người đen xì dính lấy bùn đất, xem xét đúng vậy đảo mệnh lúc tặc liệu mạng cái kia loại. Lữ thụ vẫn là muốn cự tuyệt, mấu chốt là cái này nói ra cũng không dễ nghe à, ta cùng vũ vệ quân vô thân vô cố. Vô cớ xuất binh a Lúc này có người bỗng nhiên ném lên đến một vật, lữ thụ ngay từ đầu tưởng rằng ám khí đâu, kết quả giáo chủ một tay nắm lấy vật kia kiện đưa cho lưu thụ, lưu thụ sửng xuất rồi, đây là cái gì? Đây là Diệp Hiểu Minh hổ phu ân tín, bây giờ Diệp Hiểu Minh đã chết, vũ vệ quân đã tán, thuộc hạ là vũ vệ quân phó thống lĩnh một trong lưu khiêm chi, nguyện Phụ ngài vì vũ vệ quân mới thống lĩnh. Nói, tên này gọi là lưu khiêm chi phó thống lĩnh bỗng nhiên quỷ một chân trên đất, còn lại vũ vệ quân cũng Hữu dạng quỷ xuống Lưu Khiêm Chi cao giọng nói, chúng ta đám người này đều là thành thành thật thật đi theo ngài trồng hoa sống, nguyện ý xuất lực lấy cái lối ra, ngày bình thường chỉ thấy không thói quen Diệp Hiểu Minh diễn xuất tròn nên ở vũ vệ quân nội một mực nhận xa lánh cùng chén ép. Đối phương tự hồ biết rõ lữ thủ đang do dự cái gì, nói tiếp nói, vũ vệ quân thống lĩnh bổ nhiệm từ trước đến nay lòng lẻo, thuộc hạ biết rõ Diệp Hiểu Minh trên đỉnh đầu vị kia quý tộc lao ra là ai, nguyện thay thống lĩnh đại vương đi đưa bái tiếp chỉ cần lợi ích đầy đủ Vũ vệ quân thống lĩnh chức vị cũng có thể mua được. Vũ vệ quân những người còn lại chết thì chết, tán tán, chính là đại vương rời núi thời cơ tốt ta. Quân tịch có thể giả tạo, hổ phu ấn tín ngay tại đại vương trong tay, chúng ta nguyện ý nghe đại vương phân công. Lữ thụ hít một hơi lánh khí, cái này mẹ nó là đang nói đùa đó sao, chính mình một ngoại nhân, lúc đầu muốn điệu thấp gia nhập vũ vệ quân, kết quả vào rừng làm cấp rồi, lúc đầu muốn cho Diệp hiểu mình cho mình làm cái tuyển tiến tin, kết quả Diệp hiểu mình chết rồi. Vốn là còn điểm tiếc nuối không có rồi vũ vệ quân chính thức biên chế, kết quả chính mình trời xuôi đất khiến mắt nhìn thấy liền muốn trở thành vũ vệ quân thống lĩnh rồi. Cái này lữ trụ thế giới là giả. Cả ngày hôm nay có thể nói là biến đổi bất ngờ, nhưng mà lữ thụ bây giờ nhìn lên trước mặt vũ vệ quân nửa điểm đều cao không hứng nổi đến, thậm chí còn có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc trước hắn sắc thực nghe Lý Hắc Thán nói qua, nguyện ý trồng hoa sống vũ vệ quân đều cũng không tệ lắm, tối thiểu nguyện ý mẹ kiếp khí lực ăn cơm. Còn lại phía dưới cái kia hơn phân nửa vũ vệ quân Tói quen rồi không làm mà hưởng, cho nên ngay cả chồng hoa sống cũng không muốn làm, dù là thanh long trại cho tài chính phụ cấp rất hậu đãi. Cho nên cái này một nhóm nguyện ý chồng hoa sống vũ vệ quân, còn là rất không tệ, có lẽ đúng là bọn họ còn có thể cứu, lao thiên gia mới có thể tha cho bọn hắn một mạng, để bọn hắn chồng trọt lúc rời xa rồi vũ vệ quân quân doanh, trốn qua một tiếp Không thể không nói, đây là số mệnh A. Lữ Thụ ưu sầu nhìn lấy trại ngoài tường đen ngịt vũ vệ quân, khụ khụ, thật có thể làm thống lĩnh sao? Cái kia Lưu Khiêm Chi thấy một lần trạng huống này liền vui mừng quá đỗi, hắn biết rõ Lữ Thụ động tâm rồi. Đã đứng lên Lưu Khiêm Chi vội vàng một lần nữa quỳ xuống, chúng ta nguyện vì đại vương loại cả một đời hoa sinh cũng không chối tử, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Lữ Thụ có chút đau răng, cái này tuyên thệ tử có phải hay không có chút không đúng? 897, thẳng tiến An Sơn. Nam canh thành thanh tác quân thời gian không tốt lắm. Hắc Vũ quân quy mô xâm lấn lúc tựa như cá giết sang sông, để Lưu Nghi Chiêu không nghĩ tới là đối phương vậy mà trực tiếp xuất động rồi một tên nhất phẩm cấp bậc khách khanh xen lẫn trong quân bên trong, hai quân giao chiến trên lệch điểm liền xuất thủ giết chết rồi hắn. Nhưng mà toàn bộ từ người tu hành tạo thành quân đội dù sao khác biệt, thanh tác quân bên trong sớm đã có pháp khí chuyên môn đối phó có thể phi thiên nhất phẩm cao thủ, dưới tình huống bình thường những này quân giới đều sẽ thu nạp ở kho bên trong cực kỳ tinh quý, nhưng Lưu Nghi Chiêu lần này liền sớm có dự cảm không tốt. Hắc vũ quân thế tới hung ánh, hắn biết rõ lần này hắc vũ quân tiến công không giống ngày xưa, cho nên một mực mệnh thân tín mang theo trong người có thể đối phó nhất phẩm pháp khí. Bây giờ Nam canh thành bị vây nốt, Lưu Nghi chiêu mắt thấy viện quân chậm chạp không đến liền tâm sinh phải ý, hắn cũng không có cùng thành chỉ cùng chết sống ý nghĩ. Vốn nên nên trở thành Nam canh thành tiếp viện Nam châu xích diễm quân lúc này liền canh giữ ở phương đông hơn 100 dặm ly dương quan, nếu như đối phương thật nghĩ tiếp viện lời nói chỉ sợ hai ngày liền đến đến rồi, nhưng Lưu Nghi chiêu rất rõ ràng. Đối phương không nguyện ý mạo hiểm, muốn dùng thành tắc quân thử một chút Hắc Vũ quân đến cùng ý đồ gì? Đến mức bắt mặt Vũ vệ quân, Lưu Nghi Chiêu cho tới bây giờ đều không đối với Vũ vệ quân ôm qua bất luận cái gì kỳ vọng. Một tên tùy tùng thân tín thấp giọng nói, thống lĩnh, Hắc Vũ quân toan tính quá lớn, tục truyền nói phương Tây Thiên Đế Đoan Mục Hoàng khải mở miệng, như Hắc Vũ quân có thể công chiếm Nam Châu 10 tòa thành trì, liền từ Hắc Vũ quân nội lại phong 10 vị thành chủ, khao thưởng tam quân." Lưu Nghi Chiêu nhìn hắn một cái, Ta tự nhiên biết rõ tin tức này, cái kia Xích Diễm quân coi là không tiếp việc ta, chính hắn liền có thể giữ vững Ly Dương quan, nửa điểm môi hở răng lệnh đạo lý đều không rõ. Cái kia thống lĩnh chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thân tín thấp giọng hỏi nói. Bỏ thành, hướng bác thu nạp Vũ vệ quân binh mã, đem Nam canh thành thả cho Hắc Vũ quân, ta ngược lại muốn xem xem cái kia Xích Diễm quân có thể hay không đem Hắc Vũ quân ngăn tại Ly Dương quân ngoại. Lưu Nghi Chiêu lạnh giọng nói rằng, lúc này Thanh Tắc quân thực lực vẫn còn tồn tại. Ở Hắc Vũ quân đại quân chân chính vượt trên trước khi đến phá vây vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó thanh tắc quân thế tất yếu tổn thất hơn phân nửa, ba vạn thanh tắc quân có thể còn lại mấy ngàn cũng không tệ rồi. Nhưng Lưu Nghi Chiêu cảm thấy tổn thất hơn phân nửa cũng so toàn chết ở chỗ này mạnh, hắn không tin cái kia xích diễm quân giám tư tự làm chủ không đến gấp rút tiếp Việt Nam canh thành, cái này phía sau tất nhiên còn có cái khác chuyện ẩn ở bên trong. Bỏ thành nhưng là tử tội, thân tin thấp giọng nói. Bây giờ có người muốn đưa chúng ta vào chỗ chết Đi lần này chính là vì Nam Châu Châu không dùng, không thể nói trước đến lúc đó muốn bỏ mạng thiên ngay rồi, Lưu Nghi Chiêu thở dài một tiếng. Lưu Nghi Chiêu nhìn ra xa Viễn Sơn, nghĩ ngợi phải chăng có người muốn mượn hắc vũ quân tay giết chết chính mình. Nhưng mà lời này hắn đối với người nào cũng không thể nói, liên lụy quá lớn. Hắn ngược lại là có thể bên trên nắm thiên đế đem xích diễm quân không làm tình huống nói rõ, nhưng Lưu Nghi Chiêu biết rõ, chính mình chỉ sợ không gặp được thiên đế cũng đã là một cỗ thi thể rồi. Nếu như xích diễm quân phía sau thực sự có người sai sự, như vậy đối phương nhất định sẽ không để cho chính mình nhìn thấy thiên đế. Lưu Nghi chiêu hỏi, đi điển canh chấn người về có tới không? Trở về rồi, thân tín nói ra, chúng ta tinh nhuệ nhất thám báo sờ soạn rồi ngài nói địa phương, chỉ là bên trong hang núi kia đã sớm mất tung ảnh, thám báo nói chỗ kia hẳn là bị hắc vũ quân phát hiện rồi, tránh người ở bên trong ngược lại là tinh minh, cũng không có bị hắc vũ quân bắt được. Lưu Nghi chiêu nhẹ nhàng thở ra, tốt rồi ngươi đi chuẩn bị đi. Giờ tí pha vây. Lúc này lữ thụ ở trại tường thượng khán phía ngoài vũ vệ quân có chút sầu mi khổ kiểm, nhất thời hư vinh cùng xúc động đáp ứng che chở những này vũ vệ quân, kết quả cao hứng qua đi có chút không biết nên làm sao bây giờ rồi. Bây giờ đi về ngược lại là có thể cùng trần tổ an bọn hắn khoát lác, chính mình lữ tiểu thụ coi như đến rồi lữ trụ cũng có thể tùy tiện lăn lộn đến một chi quân đội thống lĩnh, thổ phỉ lữ thụ trong vòng một đêm tẩy trắng lên bờ. Nhưng vấn đề là nhiều người như vậy ăn cái gì a Lữ thụ để Lữ Tiểu Ngư phái Anthony ra ngoài xa xa suyết ở Hắc Vũ quân sau mặt, tùy thời quan sát đến đối phương động tính, tỉnh Hắc Vũ quân lúc nào giết cái hồi mã thương bọn hắn cũng không biết rõ. Nhưng vào lúc này Lữ Tiểu Ngư như mày, nàng nhỏ giọng đối với Lữ thụ nói ra, thanh tác quân giống như từ Nam Canh Thành phá vây đi ra rồi, cùng bác mặt chi này Hắc Vũ quân vừa vặn đụt vào. Lữ thụ bình tĩnh nói, không biết rõ vì cái gì, ta luôn cảm giác lần này chiến tranh quy mô sẽ rất lớn, dọn dẹp một chút đồ đ Xà phòng sinh sản trước dừng lại, hoa sinh muốn làm lương thực dùng rồi. Ừm, Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu. Trên núi sau đường tìm xong chưa? Lữ Thu hỏi. Tìm tới rồi, cái này an sơn sơn mạch phía sau thọc sâu rất dài. Ta đang tìm tẩy rửa mỏ thời điểm liền phát hiện rồi một chỗ dưới mặt đất động rộng rãi, quy mô rất lớn, kéo dài hơn 10 cây số dáng vẻ vừa vặn hẳn thân. Mà cái kia phụ cận có nguồn nước, cũng không phải là rất dốc đứng. Lữ Tiểu Ngư nói ra, chỉ là đồ ăn làm sao bây giờ? Cũng may đoạn thời gian trước điên cùng thu mua hoa sinh trời đất xui khiến tích lũy rồi đồ ăn dự trữ Tuy nhiên lão ăn hoa sinh cũng không phải sự tỉnh nhưng chung quy có thể chống đỡ một hồi Lữ thủ nghĩ nghĩ nói ra chi kêu hắc Vũ Quân vị rồi lên đường gọn gàng cũng không có vơ vét vân An thànhnh ta đoán diệp hiểu mình tư khố bên trong tất nhiên còn có lương thực cùng tài phú Lưu Khiêm chi nói cho ta biết nói diệp hiểu mình còn có hai cái tư nhân kho lúa người mang lý hát thắng cùng Lưu Khiêm tri bọn hắn đi một chuyến đem đổ vật toàn cất vào trong không gian giới chỉ Địa phương không đủ cũng làm người ta lưng. Cẩn thận những cái kia vũ vệ quân, có người dám phản bội liền giết chết. Thời kỳ phi thường, phi thường đối đãi lúc này lựa thủ chuẩn bị mang theo vũ vệ quân lên núi rồi. Thanh tác quân máy động vây, liền mang ý nghĩa vân an thành mất đi rồi sau cùng bình chướng hắc vũ quân toàn diện chiếm lĩnh nơi này chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Chi này vũ vệ quân những người còn lại hắn quan sát rồi hai ngày, có lẽ là chồng chọn một chuyện trở thành vô hình bên trong sáng trọng. Nhóm người này ngược lại là rất nguyện ý chịu khổ. Cái này khiến Lữ Thụ minh bạch, đứa trẻ lang thang bên trong mặt cũng không hoàn toàn là hết ăn lại nằm tùy thủ, có chút đứa trẻ lang thang sở dĩ trở thành đứa trẻ lang thang cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cái kia chút hết ăn lại nằm trộm gian dùng mạnh lưới, đều đã chết ở rồi Hắc Vũ quân góc sắt phía dưới. Sát trời vừa xoa đen thời điểm, chờ ở trại trên tường trên đường chợt thấy Lý Hắc Thán khiêng bao tải mặt mày hớn hở lên núi mà đến, đối phương nhìn thấy Lữ Thụ liền cao hứng bừng bừng nói ra, "Đại vương, Chúng ta phát tài rồi, cái này Diệp Hiểu Minh thật có tiền a Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn thấy trọn vẹn hơn ngàn người đều khiêng bao tải nói rõ thu hoạch rất dồi dào, cứ như vậy vấn đề lương thực có thể thoáng hóa giải một chút rồi. Cho nên cái kia Diệp Hiểu Minh qua tìm đến mình muốn quân lương ủng hộ, căn bản là là muốn kiếm tiền, không phải là không có tiền, chỉ sợ vân an thành bên trong quý tộc cùng lớn đám chủ nô đều bị hắn đi tìm một lần rồi. Ban đêm lữ thụ kiểm lại một chút vật tư, chủ yếu vẫn là vũ vệ quân quân lương nhất làm cho người mừng rỡ, Diệp Hiểu Minh đã sớm đem vũ vệ quân xem như rồi chính mình tư hữu tài sản, quân lương chụp hương cái gì đến tiền liền làm cái đó, hắn nguyên bản trở lấy chiến tranh tiến đến lúc rựở vào cái này, một nhóm quân lương tăng giá kiếm một món hời, kết quả hiện tại toàn đều làm lợi rồi lưu thụ. Nhóm này lương thực bất ăn bất mặc hẳn là đủ chống đỡ nửa năm rồi, Lữ thủ nghĩ nghĩ nói ra, cũng không biết Nam Châu bên này cục thế lúc nào có thể ổn định lại. Lữ Tiểu Ngư lúc này chăm chú nhớ ký trưởng Lúc đầu tiểu cô nương hiện tại đã có thể giúp lữ thụ làm quản gia rồi, trên mặt có không phù hợp tuổi tắc thành thục cùng nghiêm túc. Cũng không phải nàng ưa thích làm những này, chỉ là giúp lữ thụ chia sẻ một điểm áp lực thôi rồi. Đối với lữ tiểu ngư tới nói đây càng giống như là một trò chơi, lữ thụ muốn chơi, vậy thì bồi lữ thụ chơi tốt. Lữ thụ quay người nhìn hướng phía sau đêm tối, sắp trời tảng sáng liền lên núi. Phía sau hắn thổ phỉ cùng vũ vệ quân đứa trẻ lang thang nhóm lặng lặng không nói gì tất cả mọi người đang đợi Lữ Thụ mang theo bọn hắn đi ra một đầu đường sống. Giờ khắc này, mệt mỏi bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Vũ vệ quân cái này rách dưới danh tiếng tương lai sẽ thay đổi cỡ nào huy hoảng, chuyển hướng liền từ đêm nay bắt đầu. 898. Trạm tiên. Thanh Tác quân đang toàn lực pha vây, chạm mặt tới Hắc Vũ quân cũng không nghĩ tới lại ở cái này vùng đất bằng phẳng địa phương gặp phải phá vây mà ra Thanh Tác quân, dựa theo nguyên kế hoạch, bọn hắn hẳn là quân đến Ly Dương quan cùng Nam canh thành trung gian chờ đợi phục kích. Bởi vì Hắc Vũ quân thống soái chiêu này chuẩn bị vốn là là để phòng thành tác quân hướng Ly Dương quan cùng xích Diễm quân tụ hợp. Chỉ bất quá không trùng hợp, thanh tác quân căn bản là không tín nhiệm Sích Diễm quân, cho nên căn bản không có ý định hướng phía Đông Ly Dương quan đi. Song phương ở vùng Bình Nguyên này gặp nhau đúng vậy không chết không thôi cục diện, lưu nghi chiêu cũng không phải cái gì khiếp được người, khi hắn nhìn thấy đi đường bị ngăn lúc liền quyết tâm, theo ta xung phong, chết ta tới chiêu cố các ngươi vợ con già trẻ, sống sót uống rượu với nhau. Lưu Nghi Chiêu ở Nam Canh Thành kinh doanh hơn 10 năm, không nghĩ tới lần này hắc vũ quân đến để hắn phí công nhọc sức. Đều nói từ không nắm giữ binh, Lưu Nghi Chiêu sâu hiểu này lý, nhưng mà hắn những này thành tắc quân bộ hạ, chết một cái đều để hắn lòng đang gì máu. Việc đã đến nước này, lại không nuôi đường, hắn Lưu Nghi Chiêu còn không thể chết, hắn còn có sứ mạng của hắn. Lưu Nghi Chiêu chỉ có thể may mắn chính là mình ngày bình thường liền tốn hao tâm huyết đến bồi dưỡng thanh tắc quân, bây giờ có thể cùng hắn sông tới đây không chỉ có là tinh Huệ còn hoàn toàn trung thành với hắn. Thanh Tác Quân đỗng nhiên khởi sướng xung phong, mà Hắc Vũ quân vị kia nhất phẩm chỉ huy sứ đằng không mà lên, một thanh trường thường thẳng tắp hướng Lưu Nghi Chiêu đâm tới, mau ra sắc bén tê minh. Chỉ cần hắn xông vào trận bên trong giết chết Lưu Nghi Chiêu, cái này Thanh Tác quân tự nhiên không chiến mà bại. Coi như sau đó một khắc hắn nhìn thấy Lưu Nghi Chiêu vậy mà cũng bay lên, trong tay hồng anh thương lắc một cái, liền thấy một đầu bạch hạc từ súng bên trong bay ra. Lưu Nghi Chiêu chấp trưởng nam canh thành thời điểm chỉ có nhị phẩm nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn mười mấy năm qua đi rồi vẫn là nhị phẩm. Hắn dâu rốt là cho người khác nhìn, chỉ là không nghĩ tới hắn đã điệu thấp như vậy, kết quả là vẫn là bị người liên thủ tình kế. Lúc này sinh tử con đầu, Lưu Nghi chiêu toàn lực ứng phó. Chạm tiên ở đâu? Lưu Nghi chiêu giống nói. Chỉ gặp phía sau hắn thân tín lấy ra một cái chạm dông có khắc hoa sen viên cầu đến, dùng hết khí lực vặn một cái, liền thấy cái kia hoa sen bỗng nhiên hiện lộ tài năng. Từng mảnh từng mảnh huỳnh quang sáng long lanh cánh hoa tử viên hướng kêu cầu phía trên bay vụt mà ra, mục tiêu chính là hắc vũ quân cái vị kia chỉ huy sứ. Thân mặc màu đen khôi giáp chỉ huy sứ trong lòng dâng lên dự cảm bất tượng, lâm trận bên trong vội vàng bay ngược về đằng sau, đáng tiếc đã muộn. Lưu nghi chiêu vì rồi đánh nhanh thắng nhanh không chỉ có sáng ra rồi chính mình chân thực thực lực cảnh giới, hơn nữa còn cầm ra rồi giữ nhà thần vật. Lữ trụ thế giới bên trong người bình thường từng đem biết bay nhất phẩm cao thủ gọi thần tiên. Bởi vì vì mọi người cảm thấy thần tiên mới có thể bay. Mà cái này chảm tiên, chuyên trạm thần tiên. Cái này chảm tiên là kiếm lưu chủ nhân có một lần tiện tay ném cho lưu nghi chiêu, chỉ có thể dùng một lần, cho nên lưu nghi chiêu chân tảng đến nay. Nếu không phải rất nhiều người biết rõ lưu nghi chiêu trong tay có thứ này, hắn chỉ sợ cũng ngồi không vững nam canh thành thành chủ vị trí. Viên kia cầu phía trên cánh hoa là kiếm lưu chủ nhân tiện tay điều khác, liền có chảm giết nhất phẩm đi lực. Cánh hoa bay cực nhanh. Mà lưu Nghi chiêu gắt gao kể cận cái kia vị chỉ huy làm căn bản không làm cho đối phương có cơ hội thoát thân song phương ở trên trời bên trong dây dưa như ứng người phía dưới căn bản không xen tay vào được ngay tại thanh tắc quân cùng hắc Vũ quân tiếp xúc khoảnh khắc Hồng lưu cùng dòng lũ đen ngòm đỗng nhiên ở phía trên vùng bình nguyên này va chạm tấn công liền Ph phất vừa phun trào dung nham núi lửa đụng vào rồi thâm túy dòng sông phía trên chiến trường này gầm thép cùng sắt thép va chạm âm thanh giống như bị bỏng âm thanh trong khoảnh khắc Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên nhấc chân đá vào cái kia chỉ huy sứ hoành cản ở trước ngực trường mâu bên trên, hai người ở trên trời bên trong ngăn cách ra hơn 10 trượng khoảng cách. Kế tiếp, cái kia hoa sen cánh hoa cắt chém đang chỉ huy làm màu đen khôi giáp bên trên, vậy mà thẳng tắp thấu thể mà qua. Lưu Nghi Chiêu nội tâm thở dài một tiếng, cái này đại sát khí cuối cùng vẫn là dùng rồi, chỉ gặp cái kia cánh hoa cùng viên cầu theo tên kia chỉ huy sứ vẫn lặng cùng một chỗ, tan thành mây khói. Hai quân chém riết, có hay không chủ xoáy là hai khái niệm Lưu Nghi chiêu xuất lĩnh thanh tắc quân sông về phía trước, mà hắc vũ quân bắt đầu khuyết tán. Không thể không nói hắc vũ quân cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, cho dù chỉ huy sứ bại vong những này hắc vũ quân tướng sĩ còn tại liều mạng bất sát, che giả mang mọc. Một trận sau đại chiến hắc vũ quân lại không người chạy trốn, chiến trường bên trong còn sót lại chỉ có thi thể. Mà chi kia từ nam canh thành bên trong phá vây mà ra 3.000 thanh tắc quân. Chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Lưu Nghi Chiêu quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong cũng không tồn tại Nam Kinh Thành, Vũ vệ quân tất nhiên đã xong rồi, đổi đường phá vây, vứt bỏ mã tiến núi. Cái này Hắc Vũ quân đến phương hướng đúng vậy Vân An Thành, cho nên Lưu Nghi Chiêu chắc chắn Vũ vệ quân xong rồi, chi này Hắc Vũ quân từ phía sau mà đến, vì để tránh cho chính mình lui đường bị phong tỏa khẳng định phải đối với Vũ vệ quân đuổi tận giết tuyệt, không phải vậy vạn nhất chi này Hắc Vũ quân muốn từ Vân An Thành lui thời điểm ra đi lại đụng vào Vũ vệ quân, chẳng phải là phiền phức. Hiện tại Lưu Nghi Chiêu không có cách nào xác định là Vân An thành bên trong còn có hay không hắc vũ quân đóng giữ, cho nên bước bỏ mã tiến núi mới là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc nhất thời, Lưu Nghi Chiêu chỉ cảm thấy bốn bề thọ địch, anh Tuấn uy vu khuôn mặt có chút cô đơn. Thân vệ nói, thống lĩnh, chúng ta vậy liền coi là là thành rồi cô hồn dã quỷ rồi. Lưu Nghi Chiêu cười cười, vậy cũng phải là một đám dương nanh múa vớt lệ quỷ. Đi! Sau lưng! Hạc Vũ Quân như là châu chấu ở Nam Châu cảnh nội tản phá bừa bãi khuất trường, 10 cái thành chủ vị không chê nhiều, chỉ sợ không đủ phân. Vũ vệ quân mới nhâm thống lĩnh mang cùng với chính mình lão nhược bệnh tàn hướng Bắc Phương Sơn mạch Thọc sâu đi vào trong đi, bọn hắn cũng không có đi đặc biệt gấp, khiêng lương thực sợ nhất dính nước bị ẩm, cho nên lưu Thụ để bọn hắn cẩn thận một chút. Lưu Khiêm Chi ở lữ bên cạnh cây thành khẩn nói ra, có thể được đến đại vương dạng này thống lĩnh, thuộc hạ thật thật cao hứng. Lữ Thụ trầm ngâm rồi hai giây, gia cũng thay ngươi cảm thấy cao hứng. Lưu Khiêm Chi, 3. Đến từ Lưu Khiêm Chi phụ diện tâm tình giá trị 99. Bên cạnh Lưu Tiểu Ngư tâm lý nở nụ cười, Lữ Thụ vẫn là cái kia Lưu Thụ, hắn có thể sẽ trầm âm, nhưng tuyệt sẽ không chầm mặc. Mời đại vương yên tâm, chúng ta bọn này tán binh tuy nhiên không có tác dụng lớn, nhưng cũng không phải cái gì hai mặt tiểu nhân, nếu thật là như thế, chúng ta đã sớm cùng Diệp Hiểu mình Thông đồng làm vậy rồi. Lưu Khiêm Chi lo lắng nhất đúng vậy, Lữ Thụ không tín nhiệm bọn họ, điều rất trọng yếu này. Tiến lên rồi hai ngày, lưu khiêm chi đối với lưu thụ lớn nhất ấn tượng liền ở chỗ ngày bình thường tuy nhiên ngẫu nhiên đâm tâm, nhưng lại cũng không phải là cái kia loại hỉ nộ vô thường chủ thượng, hắn phát hiện lý hắc thắn cái kia hàng vậy mà đều dám cùng lưu thụ nói đùa. Bởi vì cái gọi là nhất diệp chi thu, như lưu thụ là cái không tốt trung đụng thượng vị giả, chắc hẳn lý hắc thắn cũng không dám làm như thế. Mà tại những cái kia lương thực cùng vật tư phương diện, lưu thụ một điểm chiếm làm của riêng ý tứ đều không. Nhưng cái kia lương thực đúng vậy thật làm toàn bộ đội ngũ dự trữ lương thực mà đối đãi Nếu như đổi lại Diệp Hiểu Minh, vị kia chết đi thống lĩnh chỉ sợ hận không thể để các tướng sĩ hiện tại liền bắt đầu uống thanh thủy, chớ ăn cơm. Lưu Khiêm Chi cảm thấy đi theo dạng này thống lĩnh liền rất tốt, tất cả mọi người có thể có phần cơm ăn. 899, chỉnh đốn quân kỷ. Cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế, cũng không cần thần tiên hoàng đế, muốn sáng tạo vũ vệ quân hạnh phúc, toàn mẹ kiếp chính chúng ta. Núi bên trong tiến lên trong đội ngũ truyền ra tiếng ca, phiêu diêu ở khe núi rừng Tây hù dọa chim bay. Lữ thụ cảm thấy tiến lên quá buồn kẻ rồi, liền đem quốc tế ca sửa chữa rồi một chút dậy cho rồi vũ vệ quân những người này. Nói thật, đám người này trước kia đúng vậy làm nô lệ, đây chính là thật trên người có nô lệ dấu ấn nô lệ, cho nên liền đặc biệt dễ dàng có cậu minh. Ngay từ đầu mọi người cũng không phải là rất ưa thích cái này loại luận điệu, bởi vì vì mọi người bình thường nghe hi a, khúc a cái gì cùng cái này hoàn toàn không giống a cho nên có chút tiếp nhận không rồi. Kết quả hát hát, mọi người cảm thấy còn thật là dễ nghe. Có đôi khi, chuyện mới mẹ vật yêu cầu thói quen, mà lữ thủ có được cưỡng ép để bọn hắn thói quen quyền lực. Ngay từ đầu lữ thụ còn có chút không phục khí, bằng cái gì cái kia lão thần vương chép đồ vật liền thụ theo đuổi, chính mình liền mẹ nó dạy bài hát còn không bị tiếp nhận. Với ai hay đâu. Kết quả về sau vũ vệ quân người là càng hát càng thích, không tự chủ được ngay tại hát rồi, hơn nữa càng nhiều người, hát càng mạnh hơn Phàng phất tại trong núi hành quân đều nhẹ nhóm rồi để thăng. Đến lúc này, lữ thụ không để bọn hắn hát, bọn hắn cũng sẽ không tự chủ được hữu, phàng phất bắt đầu rồi mới nhân sinh. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư định ra xây dựng cơ sở tạm thời vị trí tại nguyên bản thanh Long trại phương bắc hơn 100 dặm chỗ, mà cái này hơn 100 dặm, để lữ thụ bọn hắn đã đi rồi 2 ngày thời gian. Dù sao lữ thụ cũng không có để mọi người đi cả ngày lẫn đêm hết tốc độ tiến về phía trước. Dọc theo con đường này nhưng phàm là có thể đụng tới giã thú vật sống. Bọn hắn tất cả đều săn giết tới khi đi, bây giờ đồ ăn khan hiếm đương nhiên là có một chút tính một điểm, nếu như điều kiện cho phép lữ thụ thậm chí yêu cầu mọi người bắt sống, để về sau nuôi nốt. Hắn là làm tốt rồi đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, dù sao chiến tranh loại vật này nói đánh tốt mấy năm coi như thật có thể đánh tốt mấy năm. Đến lúc đó sao lữ thụ đứng ở một chỗ dốc cao, chính như lữ tiểu ngư nói như vậy, nơi này dốc núi đối lập nhẹ nhàng, dưới núi chính là một dòng sông đi qua. Động rộng rãi lối vào ở sân núi chỗ bị cỏ dại che đậy lấy, nếu như không phải Lữ Tiểu Ngư lúc trước tìm tẩy rửa mỏ là từ dưới đất đi, thật đúng là phát hiện không rồi. Nơi đây người ở hy hữu đến thậm chí đều không có cái gì cụ thể địa danh, Lữ Thủ quay đầu nhìn về phía Lý Hắc Thán, tới qua nơi này sao? Lý Hắc Thán chất phát nói, cũng liền đại vương ngươi sẽ đến cái này, loại địa phương cất chim cũng không có rồi, ai còn quản nó kêu cái gì? Cái kia từ hôm nay trở đi, nơi này liền gọi Lữ Vương núi rồi. Lưu Tiểu Ngư đắc ý nói rằng, không phải ngươi chờ chút mà. Lữ Thụ giữ chặt lữ Tiểu Ngư. Kết quả không đợi hắn nói chuyện đâu, Lý Hắc Thán đã hướng người đứng phía sau giật ra cuống họng giống nói, nghe được không, từ hôm nay trở đi, nơi này liền cứ gọi lữ Vương Núi. Lưu Thụ. Đến từ Lưu Thụ phụ diện tâm tình giá trị, 199. lữ Thụ để Lý Hắc Thán bọn hắn nhóm lửa mấy chi bó đuốc cùng theo một lúc tiến vào động rộng, rãi, đen xì động đá vôi bên trong ẩm ướt lại ấm lãnh còn có thể mơ hồ trong đó nghe được giọt nước rơi vào trên tảng đá tí tách tâm thanh, lữ thụ nâng cao rồi bó đuốc, tất cả mọi người nhìn thấy mái vòm như lưới đao một loại thạch nhũ Lưu Khiêm Chi thận trọng hỏi, Đại vương, cái này sợ không phải yêu ma chỗ ở, nhìn lên đến cũng quá dọa người đi, không bằng chúng ta trước lui ra ngoài. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày mới ý thức tới Lưu Khiêm Chi bọn hắn khả năng chưa thấy qua động rộng rãi, cho nên nhìn thấy như thế địa phương cổ quái đã cảm thấy là có yêu ma cường đại ở lại đây. Phong kiến mê tín hại chết người à, lữ thụ thở dài nói, đây là nham thạch vôi khu vực nước ngầm trưởng kỳ tan thực kết quả. Được rồi, giải thích với các ngươi các ngươi đoán chừng cũng nghe không rõ, đây là tự nhiên hình thành, cũng không có yêu ma ở chỗ này. Lý Hắc Thán cùng Lưu Khiêm Chi lúc này biểu lộ, khắc sâu thuyết minh lấy một câu, tuy nhiên không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn có chút nửa tin nửa ngờ, loại địa phương này thật không có yêu ma sao. Nhưng đại vương như thế chắc chắn nói không có, có lẽ liền thật không có chứ. Dù sao lý hắc thắn là đã sớm thói quen lữ thụ nói cái gì hắn liền tin cái gì rồi, mà lưu khiêm chi còn cẩn chậm giải thích hướng. Lữ thụ đối với cái nhỏ nói ra, cái này động rộng giải thoạt nhìn như là thiên nhiên phong ốc lại không thể thật ở người. Ở tại nơi này động đá voi bên trong mặt quá ở ướt một chút, địa phương khác còn có động rộng giải sao. Động đá voi bên trong mặt không chỉ có không thể ở người, liền ngay cả chứa đựng đồ vật đều không được. Lương thực thả bên trong mặt không cần nửa tháng liền phải toàn bộ hư mất rồi. Lữ tiểu ngư hồi ước rồi một chút nói ra, bên này động rộng rãi rất nhiều, kéo dài ra ngoài số 10 cây số chỉ bất quá hơn 20 cái động rộng rãi cũng không tương thông. Vậy thì đã thông bọn chúng, lữ thụ nói ra, sau đó lại trên mặt đất mặt vị trí thích hợp mở ra ẩn nấp thông đạo, trong khe núi, trong rừng cây, trong sơn động, tốt nhất là xuất kỳ bất y khó mà chú ý tới địa phương, mấy cái này động rộng rãi đã thông về sau chính là chúng ta lui đường. Hắc vũ quân chưa chắc sẽ lên núi, nhưng nếu như bọn hắn thật tiền đến, đến rồi, chúng ta cũng phải có phòng bị thủ đoạn, chính diện đánh không lại, chúng ta chạy đường cũng có thể a Nhớ kỹ rồi, lữ tiểu ngư gật gật đầu, đã thông về sau ta sẽ vẽ tấm bản đồ đi ra, xuất nhập cảng ta sẽ tận lực chú ý ẩn ấp. Lữ thụ sở dĩ lựa chọn nơi này, chính là vì rồi cho mình cùng vũ vệ quân lưu đầu lui đường, nếu là hắc vũ quân tiền đến, đối phương tất nhiên không có khả năng quen thuộc nơi này động rộng rãi. Thế là động rộng rãi liền thành rồi thiên nhiên nơi ẩn nút cùng trốn sinh thông đạo. Trừ phi hắc vũ quân tiến đến hơn 10 vạn đại quân trải đầy khắp núi đồi, không phải vậy đừng nghĩ tìm tới vũ vệ quân rồi. Bây giờ lương thực có rồi, cũng có rồi, người cũng có rồi, liền ngay cả sau đường đều có rồi, Lữ thủ cũng có thể hơi yên lòng một chút. Lưu thụ ra rồi động rộng rãi nhìn lên trước mặt từng khuôn mặt hơi xúc động, hắn cảm thấy mình có hay không có thể khai sáng một cái thiên la địa vong chú lưu trụ thế giới phân bộ đi ra cũng không biết rõ những người này có được hay không lừa dối. Hán đối với Lưu Khiêm Chi nói ra, người phân hai phê, một nhóm ngay tại chỗ xây nhà, ta tới cấp cho người ra bảng vẽ, các người chiếu vào đóng nhà gỗ, một nhóm khác người khai hoàng, đem dốc núi đều cho ta biến thành ruộng bậc thang. Tại ta chỗ này nhất định phải coi trọng vệ sinh, không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện, cũng không cho uống sống nước, các tướng sĩ mỗi ngày đều đến tắm rửa, hiện tại cũng đi trong sông đem tự mình rửa sạch sẽ, đem y phục cũng rửa sạch sẽ Ai dám đem bỏ chết cùng con giận mang vào trong doanh địa đến, liền nợi đến bị phạt đi. Lưu Khiêm Chi cảm thấy hơi có chút khó chịu, trước kia ở trong quân doanh cũng không có coi trọng qua cái này à. Mà ly hấp thán bọn hắn, đều đã thói quen rồi, lúc trước lưu thụ vừa lên làm thanh long trại đại vương lúc cũng là buộc bọn hắn tắm rửa thay quần áo kia mà, không phải vậy liền không thể tới gần đại vương 10 mét phạm vi chi nội. Thế là, trong lúc nhất thời vũ vệ quân tới nơi này khác cũng còn không làm cái gì đâu. Tất cả đại lao ra đều trước nhảy vào trong sông tắm rửa đi rồi. Nước sông này trực tiếp từ trên núi chảy xuống thanh tịnh vô cùng, bị này một đám đại lao ra cho làm đục rồi về sau rất nhanh liền có mới nước chảy xuống, bẩn đều sông hướng hạ du. Lữ thụ đem Lữ Tiểu Ngư đẩy ra đi dò xét đường đào hang đi rồi, mà hắn thì mang theo Lý Hắc Thán ở bờ sông, nhưng phẩm là tắm rửa xong trước thân thể trần chuồng lên bờ để Lý hắt Thán bọn hắn kiểm tra trên thân còn có hay không con giận loại hình đồ vật, không có rồi mới có thể mặc lên dựa sạch hồng khô y phục. 900. Cố nhân trùng phùng. Đây là hiện đại tư duy cùng thời trước tư duy va chạm, lữ thụ biết rõ không nói vệ sinh hậu quả, hắn có hỏi qua Lý Hắc Thán bọn hắn bình thường phải chăng sinh bệnh, Lý Hắc Thán nói còn sẽ có người bệnh chết đâu, thậm chí ngay cả nguyên nhân cái chết là cái gì cũng không biết rõ. Cái này một đường núi rừng buôn ba bên trong lữ thụ bọn hắn gặp được không ít cường đại giá thú, thậm chí nhị phẩm đều gặp, cái này là lữ thụ đã từng lo lắng đồ vật, bởi vì linh khí càng nồng đậm cũng liền mang ý nghĩa người được lợi không riêng gì nhân loại. Lữ thụ trên đường liền phát hiện, từng ở âm ám trong đầm nước châu chấu, chuồn chuồn liền ngay cả tam phẩm người tu hành ra thịt đều có thể chui thấu, như vậy ký sinh trùng đâu? Khẳng định cũng có biến dị. Hắn nắm qua một cái châu chấu, chuồn chuồn tới thử nghiệm, cái kia châu chấu, chuồn chuồn ở nước sôi bên trong lại còn kiên trì rồi một phút đồng hồ mới chết, cho nên lữ thụ yêu cầu bọn hắn uống nước nhất định phải uống đun sôi 2 phút. Tốt dưới chân núi con sâu này thanh tĩnh, lại bại lộ dưới ánh mặt trời. Bình thường có thể đạt tới nước sôi uống cấp bậc nguồn nước bên trong cũng sẽ không có loại vật này, có châu chấu, chuồn chuồn nguồn nước liền mang ý nghĩa vô pháp uống, đun sôi rồi cũng tạp chất rất nhiều. Hiện tại lữ thụ muốn làm đúng vậy đem hắn những cơ sở kia tri thức chuyển cho vũ vệ quân các tướng sĩ, mặc kệ bọn hắn vui không vui, hiện tại lữ thụ định đoạt. Nên biết rõ bọn này cậu thả người đàn ông trước đó cho tới bây giờ không có coi trọng qua cái này, người này tiến trên đường lữ thụ đều có thể trông thấy có bỏ chết cùng con giận tại bọn họ trong đầu tóc mặt xuyên toa thực sự buồn nôn không được. Vì rồi bọn này cậu thả người đàn ông sạch sẽ vấn đề, lữ thủ còn chuyên môn để Lý Hắc Thán lấy ra tốt mấy dương xả phòng cho bọn hắn dùng. Vũ vệ quân các tướng sĩ si ở trong sông nhỏ giọng thầm thì, đại vương có phải hay không ghét bỏ chúng ta vũ vệ quân người a Cái này đại lao ra thân thể trần chuồng bị người khác kiểm tra, quá sỉ nhục rồi. Đại vương vẫn đang ngó chừng chúng ta, lại không phải để chúng ta cởi sạch rồi tắm rửa, không phải là có người dùng mình. Ta cũng không phải trên mông có dấu ấn cái kia loại nô lệ. Có người chấn kinh nói. Lưu Khiêm Chi sau khi nghe được lường bọn họ một cái, đại vương để làm thế nào liền làm như thế đó, đừng nói nhảm. Lữ thụ nghe đến mấy cái này, người nói lời khỏe miệng giật một cái, hắn rốt cục biết rõ trương vệ Vũ ngự khí vì cái gì cổ quái như vậy rồi. Đều mẹ nó là ăn hay chưa kiến thức thua thế ta. Những này vũ vệ quân đứa trẻ lang thang nhóm ngay từ đầu cảm thấy mỗi ngày tắm rửa rất khó chịu. Nhưng mà kiên trì rồi 7 ngày sau đó mọi người đã cảm thấy thật thoải mái. Dĩ Vãng coi như tắm rửa qua, trở lại trong doanh địa liền lại dính vào bỏ chết con giận rồi, ngứa a ngứa cũng thói quen rồi. Bây giờ toàn bộ doanh địa đều phá lệ chú trọng vệ sinh về sau, tất cả mọi người cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, thật giống như tinh thần đều tốt rồi để thăng giống như. Trước đó còn có người hỏi, đại vương có phải hay không ghét bỏ bọn hắn, trở qua rồi cái này 7 ngày, nói thật bọn hắn cũng có chút ghét bỏ 7 ngày trước đó chính mình. Lữ thụ thở dài, chính mình ốn nắn những này vũ vệ quân đứa trẻ lang thang thật sự là đến từ đầu làm lên, một chút cũng không qua loa được. Thật muốn để chi này vũ vệ quân một lần nữa có được sức chiến đấu, vậy thì phải trước thay đổi bọn hắn thói quen cùng tính kỷ luật. Trình đốn cá nhân vệ sinh một bước này xem như đã đi ra hiệu quả rồi, mắt nhìn thấy ốc xá cũng dần dần có rồi hệ thống, dụng bậc thang cũng có một bộ phận bắt đầu chuyển bá loại. Lữ thụ cảm thấy tuy nhiên hơi mệt, nhưng vẫn rất có cảm giác thành công. mục đầu trực tiếp từ trên núi chặt trở về Ở chỗ này, vật liệu gỗ tư nguyên là phong phú nhất, hơn nữa đều là người tu hành vận chuyển bắt đầu phi thường thuận tiện. Lữ thụ nhìn lấy Lưu Khiêm Chi bọn hắn thuần thục dựng doanh trại liền hiếu Kỳ rất nhuần nhuận A. Trước kia ở vũ vệ quân bên trong nhất không nhận đãi kiến chính là chúng ta rồi, cho nên dựng doanh trại loại hình khổ hoạt tất cả đều là chúng ta tới làm. Lưu Khiêm Chi cởi nói, ta cái này phó thống lĩnh, đúng vậy mang đầu làm việc. Lữ thụ gật gật đầu, những người này làm việc xác thực rất lưu loát, nhưng có một vấn đề. Nên như thế nào khiến cái này người có được chiến lược đâu? Nói thật đám người này thuần túy thực lực cảnh giới cùng thanh tắc quân cũng không kém là bao nhiêu, quân đội đều là cái dạng này, càng coi trọng hiệp đồng tác chiến cùng ý chí các loại tổng hợp thực lực nhiều một ít, mà những người này hết lần này tới lần khác thiếu chính là cái này. Vạn nhất hắc vũ quân thật tiến đến rồi, vũ vệ quân chính mình cũng tốt xấu phải có điểm năng lực tự vệ a Lữ thụ có chút đau đầu, nếu là có tây vệ hoặc là trung ngọc đường bọn hắn ở chỗ này liền tốt rồi. Coi như cầm những này vũ vệ quân làm tân binh huấn luyện, nửa năm cũng có chút bộ rắn rồi, đáng tiếc lữ thụ chính mình trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua những vật này, khi rồi mấy ngày lao sư cũng chỉ là dạy cá thể thực chiến. Hắn ngược lại là có thể dạy những này nô lệ kiếm thuật, nhưng thứ này không có đi qua kiếm các đồng ý, lữ thụ cũng không biết đem kiếm đạo tu làm được pháp môn chiếm làm của riêng, yên tâm thoải mái truyền thụ cho người khác. Hiện tại vũ vệ quân luyện binh hoàn cảnh có rồi, nhưng hắn sẽ không luyện A. Trước mặc kệ bọn hắn rồi Phong trọ cùng ruộng đất chuẩn bị cho tốt lại nói cái khác, mà Lữ Thụ hiện tại nhất định phải tu hành rồi. Ý hắn bên ngoài phát hiện động đá voi bên trong mặt linh khí muốn so thanh long trại còn nồng đậm một số, dứt khoát một người mỗi ngày ở tại động đá voi bên trong mặt tu hành kiếm đạo, nhanh chóng tăng tiến cùng với chính mình tu vi. Nửa tháng sau Lữ Thụ nôn ra một ngụm trọc khí, bây giờ hắn kiếm đạo luyện thể cảnh giới đã tiến vào thứ tư phẩm, nếu là tăng thêm kiếm cương, tam phẩm cũng có thể giết. Nhưng vào lúc này Lý Hắc Thán ở động rộng rãi ngoài mặt hô to Đại vương, chúng ta bắt được rồi một đám người kháng nghi. Lữ thụ sửng sốt một chút, không phải nói nơi này ít ai lui tới à, làm sao còn có thể bắt được người. Không phải là hắc vũ quân thám báo à. Hắn đi ra động rộng rãi, đi qua vũ vệ quân các tướng sĩ gặp đại vương từ động đá voi bên trong đi ra đều sẽ theo bản năng cung kính hành lễ. Đây không phải bị cường quyền áp bách cùng yêu cầu, mà là trong khoảng thời gian này đến nay lữ thụ xử sự công bằng, lại từ không cắt xén bọn hắn quân lương, môi trời mặc dù không đến mức ăn tốt bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối sẽ không đói bụng làm việc. Trong luận thế, không có gì so một vị nguyện ý thương cảm cấp dưới minh chủ chân quý hơn rồi, đứa trẻ lang thang tựa hồ so người bình thường càng hiểu được cảm ơn một số. Bất quá bây giờ còn giới hạn tại tôn kính cùng bán mạng làm việc, Lữ Thụ cảm thấy mình thật muốn lôi kéo bọn hắn ra đi đánh trận, đám người này bảo đảm chạy so biến dị con thỏ còn nhanh. Lữ Thụ đi theo Lý Hắc Thán hướng trên sườn núi đi đến, chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn như là người bình thường từ phía nam đảo mệnh tới hơn 50 người. Lý Hắc Thán nghĩ nghĩ nói ra, bất quá còn phải chờ đại vương ngươi đi xác nhận một chút, những người này đói đều không còn hình rắn rồi, nhưng là rất kỳ quái, chúng ta cho nước bọn hắn đều không uống. Lữ thụ nhíu nhíu mày đầu, nếu như chỉ là người bình thường vậy thì tốt nhất đem đối phương lưu lại, tỉnh đám người này ra ngoài tiết lộ phong thành, để Hắc Vũ quân biết do núi này bên trong còn có một chi vũ vệ quân tham dự lực lượng. Kết quả là ở Lữ thụ nhìn thấy đám người kia trong nháy mắt liền mộng bức rồi, mà lúc này Lý Hắc Thán nói ra, Có lời gì ngươi theo chúng ta thống lĩnh đại vương nói? Đối phương nhìn thấy Lữ thủ cũng có chút ngạc bức, chúng ta lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi cũng thành thống lĩnh đại vương rồi. Thống lĩnh đại vương là cái gì vông nghĩa xưng hô? Lữ Thụ vui rồi, ta nói Trương Vệ Vũ, các ngươi không phải tránh trong sơn động à, chạy thế nào nơi này đến đến rồi? Trương Vệ Vũ nhớ tới tới này gốc dạ liền đau răng, Hắc Vũ quân lần này đùa thật rồi, may mà chúng ta dự cảm không đúng đi sớm, không phải vậy toàn đến bàn giao đến cái kia. Đột nhiên Trương vệ vũ nhìn lấy lưu thụ, lại nhìn xem bên cạnh đám người kia đối với lữ thụ cung kính thái độ, rõ ràng hai tháng trước vẫn là cái đào mệnh nô lệ đâu, làm sao lắc mình biến hóa thành rồi nhiều người như vậy thống lĩnh. Lữ thụ tựa hồ nhìn ra rồi ý nghĩ của hắn, trước khi đi ngươi không phải cho ta chi chiêu để cho ta đi vũ vệ quân sao. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền đem vũ vệ quân hợp nhất rồi. Lữ thụ nói rằng, đế tử trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666-901. Luân hãm. Lữ thụ đứng ở ngọn núi sân đất bên trên, toàn bộ to lớn nhẹ nhàng trên sân núi nguyên bản bao trùm có biến thành rồi đếm không hết ruộng bậc thang cung ốc xá, cái kia ốc xá thiết kế chưng bày sen vào nhau tinh tế, nhìn lên đến rất là mỹ quan. Cái này loại đẹp, là một loại chỉnh tề đẹp. kỳ thực lý hắt tháng cùng Trương vệ vũ bọn hắn vẫn là không có đi xem qua thiên la địa vóng doanh địa, không phải vậy liền sẽ bị cái kia loại chỉnh thể cùng cá thể cân đối nhất chí mỹ cảm chinh phục. Mà lúc này... Lý hấp thán cùng lưu khiêm chi bọn hắn liền đứng ở lữ thụ sau lưng, ẩn ẩn bảo vệ lấy trung tâm, mà trương vệ vũ thì là một mặt mẫu bước, ta cho ngươi chi chiêu là để ngươi làm tuyển tiến tin A. Ta hiện tại có thể cho mình viết A, lữ thụ bình tĩnh nói ra, tuy nhiên quá trình khác biệt, nhưng kết quả còn là giống nhau. Trương vệ vũ há to miệng A muốn nói lại thôi, nói thật hắn đời này cũng còn chưa thấy qua cái nào chi quân đội thống lĩnh tự mình đi tham gia kiếm lưu tuyển bản. Hơn nữa trương vệ vũ nghĩ tới đây liền có chút đau r Ta là để ngươi gia nhập vũ vệ quân, không có để ngươi hợp nhất nó à. Ngươi lợi hại như vậy tại sao không đi Vương Thành? Lữ thụ sửng sốt một chút, đây không phải là sớm tối đều muốn đi hả, kiếm lư ngay tại Vương Thành đây. Trương vệ vũ không phản bắt được, khi rồi thống linh về sau, vẫn kiên trì muốn đi kiếm lư. Đi, lữ thụ chân thành nói, kiếm lư là nhất định phải đi. Không biết do vì cái gì, Trương vệ vũ bắt đầu chờ mong lữ thụ đi kiếm lư về sau sẽ chuyện gì phát sinh rồi luôn cảm thấy sẽ xuất hiện cái gì để cho người ta khó mà dự liệu sự tình. Lúc này Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói, chúng ta cái này sẽ không hố các người, không đến nổi ngay cả nước bọn đều không uống a Nói đến đây Trương Vệ Vũ liền giận không chỗ phát tiết, cái kêu mẹ nó là nước sôi. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, 199. Lữ Thụ, nguyên lai không phải ngay cả nước đều không uống, mà là uống không được. Lúc này Lý Hắc Thán cùng Lưu Khiêm Chi bọn hắn đạo ý thức được, Nguyên lai mình nhà thống lĩnh đại vương cùng đám người này là nhận biết hơn nữa sâu xa qua sâu chỉ bất quá Lưu Khiêm tri Lâm vào rồi thật sâu suy nghĩ ở Hắc Vũ quân đến trước khi đến nhà mình vị này thống lĩnh đại vương nào có nửa điểm muốn muốn gia nhập Vũ vệ quân giáng vẻ không phải đang bán xà phòng à nhưng mà cẩn thận lại suy nghĩ một chút Lưu Khiêm tri đột nhiên cảm giác được nhà mình đại vương tựa hồ từ bán xà phòng thời điểm liền bắt đầu bố cục rồi không phải vậy ai bán xà phòng dám để cho quân chính quy hỗ trợ chồng trọn trả lại tài chính phụ cấp Nghĩ tới đây Lưu Khiêm Chi liền cảm giác có chút dùng mình, chẳng lẽ mình bọn người trốn qua một kiếp cũng là mình nhà đại vương đoán ra sự tình. Cũng liền là trong chấp nhóm này, Lữ Thụ ở Lưu Khiêm Chi tâm lý hình tượng bắt đầu biến cao thâm mạt chắc bắt đầu. Mà Lưu Thụ thì quan sát tỉ mỉ lấy trương vệ vũ bọn hắn, bọn này tuyển thủ chán nản đều là vẻ mệt mỏi, nguyên bản vài thô áo ngắn bên trên cũng nhiều rồi rất nhiều lỗ rách, đầu tóc dối bởi. Muốn đến là ở trên đường chạy trốn chịu không ít khổ đầu à. Lữ thụ đếm đám người này tăng thêm trương vệ vũ tổng cộng 56 người, chỉ là trương vệ vũ cùng lữ thụ quen thuộc, những người khác lại chưa thấy qua lữ thụ, cho nên thần sắc bên trong ý nguyên có đề phòng thần sắc. Lữ thụ cũng phát hiện rồi, đám người này tuy nhiên nhìn lên đến bình thường, nhưng ngẫu nhiên ở giữa hiển lộ khí độ lại không phải người bình thường có khả năng có, cho dù chỉ là 56 cái người bình thường, lữ thụ lại cảm thấy giống như là tại đối mặt một đám cao thủ. Hắn để Lý Hắc Thán an bài đám người này ăn cơm, Mà trương vệ vũ nhỏ giọng đối với người sau lưng nói ra, hắn chính là ta cho các ngươi đề cập tới cái kia kiếm đạo cảnh giới cực cao thiếu niên. Trương vệ vũ người bên cạnh sướng sốt một chút, ngươi không phải nói hắn chỉ là người thấp dài tu sĩ à còn nói hắn là lục bình không dễ kêu mà, làm sao lại thành rồi vũ vệ quân thống lĩnh. Trương vệ vũ nghe rồi có chút phiền muộn, ngươi vấn đề này đáp án, ta mẹ nó cũng muốn biết rõ. Nói thật trương vệ vũ bọn hắn cũng là gặp qua mưa to gió lớn người rồi. Nhưng như thế không theo lẽ thưởng ra bài để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, Trương vệ vũ chỉ gặp qua lữ thụ như thế một cái. Lúc ăn cơm lữ thụ vui cười a ngồi ở Trương vệ vũ đối với mặt, các người đây là tính toán đến đâu rồi đâu. Trương vệ vũ trầm mặt một chút nói ra, chúng ta dự định hướng bắc đi, đi Nam Đô tránh tị nạn Lữ thụ cười cười, hắn biết do Trương vệ vũ không có nói thật, nơi này khoảng cách Nam Đô còn có hơn 12.000 dặm, liền xem như nhất phẩm cao thủ đều phải bay bên trên 3 ngày. Cái này trương vệ vũ còn coi mình là cái kia chưa thấy qua các mặt xã hội người đâu, chỉ bất quá lưu thủ cũng không có vẹt trận, hiện tại chiến cục thế nào rồi. Các ngươi từ ngoài mặt tới, biết rõ tình huống không? Nam Canh Thành cùng Vân An Thành, rộng liêu thành đều đã luôn hãm, thanh tác quân toàn lực phá vây sau không biết tung tích, bây giờ hắc vũ quân chính binh lâm ly dương quan bên dưới chuẩn bị công thành. Trương vệ vũ nói ra, ly dương quan là hướng đông tiến vào Nam Châu thọc sâu giao thông yếu đạo, lúc trước Nam Canh Thành bị vây nốt thời điểm. Đóng tại ly dương quan xích diễm quân đều thấy chết không cứu, bây giờ binh lực hoàn chỉnh, hẳn là sẽ không tùy tiện để hắc vũ quân đánh bại. Mà Vân An Thành, rộng liêu thành cái này một đường thì là hướng bắc thọc sâu con đường, nhưng bọn hắn muốn một đường bắc thượng còn cần đà thông vị bắc quan. Vậy ngươi cảm thấy hắc vũ quân sẽ hướng đông đi, vẫn là hướng phía bắc đến. Lữ Thu hỏi, bây giờ hai tòa quan hải vị bắc quan cùng ly dương quan tựa như là kìm chết hắc vũ quân hai phiến cửa lớn. Đây cũng là Nam Châu phòng ngựa Tây Châu xâm lấn mà chuyên môn tu kiến con Hải đều đóng quân vô số. Ta cảm thấy lần này hắc vũ quân toan tính quá lớn, chứ vệ vũ như mày nói, ba năm này hắc vũ quân nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị rồi quá lâu, ta cho là bọn hắn rất có thể chia ra hai đường, đồng thời phá quan. Phách lối như vậy. Lữ thụ suy nghĩ nói, vậy chúng ta chỗ nơi này sẽ bị liên lụy sao? Ở đối phương phá quan trước đó hẳn là sẽ không tới tìm ngươi phiền thức, chứ vệ vũ bình tĩnh nói. Thậm chí phá quan rồi cũng là muốn tiếp tục công thành nổ trại, các ngươi cái này điểm lực lượng tránh trong núi còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng đâu, căn bản lười nhát quản các ngươi, trừ phi chính các ngươi ra đi chịu chết, hoặc là kinh động rồi bọn hắn. Há, lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nơi này có thể thái bình liền tốt. trương vệ vũ ý vị thâm trường nhìn rồi lữ thụ một chút, người bây giờ cũng là một phương thống linh rồi, những người này giữ tại trong tay liền không có điểm ý nghĩ. Có a lữ thụ nói ra, có ý tưởng. Ồ. Trương vệ vũ hứng thú, nói một chút. Ta cẩn thận tính qua, a chờ chiến loạn đi qua rồi ta liền để bọn hắn tất cả đều cho ta sinh sản xà phòng đi. Đến lúc đó một chi quân đội tất cả đều sinh sản xà phòng, tiền kia lừa hào hào. Lữ thụ đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai rồi. Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Trương vệ vũ cảm thấy hai người rõ ràng không phải là đang nói một việc a hợp lấy ngại đều thành một phương nhỏ chư hầu rồi, trong lòng nghĩ là bán xà phòng. Không nên là chỉnh hợp binh lực làm ra một phen sự nghiệp thần mã sao. Bây giờ hắc vũ quân đột kích, chính là loạn thế sắp nổi điểm báo đầu, trận này chiến loạn xuống tới Nam Châu sợ là muốn một lần nữa tẩy bái. Chờ chút. Trương vệ vũ cư thế rồi nửa ngày nói, sa phòng là ngươi làm ra đồ vật. 902, luyện binh. Xa phòng thứ này trương vệ vũ ở điền canh trấn đều nghe nói rồi, bây giờ tất cả sùng bái vương học đều tranh nhau muốn mua, không biết là ai cho mở tiền lệ. Lần xem vương thi vương từ trước nhất định phải dùng xà phòng rửa tay, không phải vậy đúng vậy đối với lao thần vương bất kính. Cho nên hiện tại xà phòng chính là vừa hưng khởi liền đống nhiên đại hỏa đồ vật rồi, phi thường kiếm tiền. Trước đó trương vệ vũ còn cảm khái, chính mình nếu là có cái này loại tay nghề, đâu còn dùng tần tân khổ khổ chồng cho ta. Lữ thụ khiêm tốn nói, không cẩn thận làm ra, nuôi sống gia đình. Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 481. Trương vệ vũ là thật không nghĩ tới. Như thế kiếm tiền sinh nhai lại là lữ thụ làm ra. Bây giờ toàn lữ trụ yêu thích vương thi vương từ người nhiều không kể xiết, chỉ là tứ đại đô thành cùng vương thành chỉ sợ đều có thể hàng mấy trăm ngàn. Hơn nữa cái này xà phòng lại là tiêu hao phẩm, nếu thật là đem sinh ý trải rộng ra rồi đi, cái này xà phòng chỗ có thể thu được ít lợi đơn giản khủng bố. Trên thực tế trái đất bên này xà phòng sinh ý cũng kiếm tiền, nhưng đó là mấy trăm nhà cùng một chỗ lửa a nếu để cho một nhà lũng đoạn rồi toàn cầu xà phòng, xà thơm Nước gội đầu sản nghiệp Vậy thì phi thường khủng bố rồi mà bây giờ đề thăng lưu trụ quý tộc chúng phụ nhân đúng vậy cầm xả phòng khi nước gội đầu dùng dưới tình huống bình thường chúng phụ nhân sẽ trên đầu xoa một tầng dầu trơn vì để cho tóc ánh sáng đẹp mắt nhưng dễ nhìn là đẹp mắt rồi cái kia mùi vị thật sự là có chút để cho người ta thụ không rồi bởi vì cái kia dầu chân có chút tẩy không sạch sẽ lâu năm lưu lại ở trên tóc mùi vị chậm rãi liền có chút sung rồi mà xà phòng lại là đối giao dầu chân phương pháp tốt nhất Lữ thụ đồng nhiên nói ra, muốn không các ngươi cũng đừng đi nam đô rồi, lưu ở ta nơi này. Song phương trầm mặt lại, lữ thụ muốn đem trương vệ vũ lưu lại đó là có mưu đồ, hắn hoài nghi trương vệ vũ trước kia trưởng qua bình, mà hắn lữ thụ hiện tại thiếu nhất đúng vậy luyện binh nhân tài. Cái này trương vệ vũ lúc trước chỉ từ hắc vũ quân thám báo xuyên tường một tiến liền có thể phán đoán chuẩn xác ra nhiều đồ như vậy, lữ thụ hiện tại cần đúng vậy loại người này à. Chỉ sợ không được, trương vệ vũ vừa ăn cơm một bên lung lay đầu. Chúng ta vẫn là cho rằng tiếp tục hướng Bắc mới an toàn hơn. Lời còn chưa nói hết, Lý Hắc Thán liền đem trương vệ vũ cơm của bọn hắn cho bưng đi rồi. Trương vệ vũ cầm đua đối mặt với đã dông tuyết cái bản. 3. Đế tử trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị. 666. Lữ thụ nhìn lấy Lý Hắc Thán cũng có chút giỡn khóc giỡn cười. Đem cơm bưng trở về, ai bảo ngươi đem cơm bưng đi? Lý Hắc Thán sửng sốt một chút, không phải ngươi mới vừa nói. Lan, Lữ thụ bình tĩnh nói Lữ Thụ rốt cục biết rõ lý hắc tán trước đó ở Thanh Long trại vì sao không nhận trở thấy rồi. Cái này mẹ nó cũng quá ngay thẳng đi. Khu khu, Lữ Thụ cười tủm tỉm nhìn về phía Trương Vệ Vũ, không suy nghĩ thêm một chút sao? Trương Vệ Vũ có chút đau răng, mắt nhìn thấy không đáp ứng lưu lại, bữa cơm này đều không có ý định để bọn hắn ăn tư thế a thật tốt một cái dạng dị thiếu niên, làm sao đảo mắt liền biến thành cái dạng này rồi? Kỳ thực Trương Vệ Vũ trước kia là cùng Lữ Thụ tiếp xúc ít, sớm một chút tiếp xúc hắn liền sẽ rõ ràng. Lữ Vương đại nhân hiện tại đã coi như là rất hòa thuận rồi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, lưu tại nơi này giúp ta luyện binh, mỗi người 2000 thần tiền giấy, như thế nào? Trong loạn thế thần tiền giấy không bị giảm giá trị là mấu chốt nhất, bởi vì mặc kệ Nam Châu cùng Tây Châu lại thế nào đánh, vương thành chỉ cần không ngã, như vậy thần tiền giấy liền vĩnh viễn là lưu trụ thông hành tiền. Trước đó Lữ Thụ lấy một cân mét để cân nhắc lưu trụ nơi này thần tiền giấy cùng trái đất tiền mặt giá trị, nhưng khi đó hắn xem nhẹ rồi một vấn đề. Lữ trụ thế giới sức sản xuất kém xa trái đất, cho nên nơi này gạo là phi thường quý. Mà bây giờ lữ thụ hứa hẹn một người cho 2.000 thần tiền giấy, 5-6 người chính là một bút không nhỏ chi tiêu, bọn hắn trước đó bán xà phòng sát thực lửa không ít tiền, nhưng tốt như vậy không có lửa bao lâu liền bắt đầu chiến tranh rồi sao. Cho nên đây là lữ thụ chân chính khó được hào phóng một lần, đơn giản là hắn nhìn bên trong rồi đối phương năng lực, lữ thụ rất rõ ràng nếu như đối phương nguyện ý. Có lẽ tùy tiện đầu nhập vào cái nào phe thế lực đều có thể thu được cao hơn ích lợi. Trương vệ vũ đông nhiên rơi vào chầm tư, hắn ở cân nhắc chuyện này lợi và hại, nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ xong đâu lưu thủ cũng đã bắt đầu đau lòng tiền rồi, chỉ nghe lữ thụ thăm dò nói, muốn không 1.000 thế nào. Trương vệ vũ nhắc đầu nói ra, hai không trả giá, nhưng là người đến đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lữ thụ hiếu kỳ rồi. Nếu như điều kiện cho phép, Nếu như Nam Châu Sích dẫn quân cùng bộ đấu quân phản kích thu được thắng lợi, ngươi cũng phải tham chiến giúp chúng ta đoạt lại Điền canh trấn, nếu như Hắc Vũ quân triệt để chiếm lĩnh mảnh đất này, ngươi yêu cầu lặng lẽ hộ tống chúng ta về Điền canh trấn, đến mức giải quyết như thế nào thân phận, chính chúng ta đến, Trương Vệ Vũ nói rằng. Lữ Thụ sửng sốt một chút, Điền canh trấn trọng yếu như vậy hả? Các ngươi tại sao phải ở tại Điền canh trấn đâu? Vậy ngươi liền không cần quở rồi, Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói rằng. Thành giao. Lữ đáp ứng rồi nhưng điều kiện tiên quyết là ta Vũ vệ quân có người nói thực lực kia mới được, lấy chứng chọi đá sự tình ta cũng sẽ không đi làm. Yên tâm, chúng ta sẽ không ép buộc, Trương vệ Vũ biết rõ đây là một trận không ngang nhau giao dịch, bởi vì Lữ Thụ hiện tại liền đại biểu cho cường quyền, nếu như Lữ Thụ đổi ý bọn hắn cũng không có biện pháp gì, nhưng tựa như Lữ Thụ tin tưởng bọn họ có thể đem Vũ vệ quân dạy đi ra đồng dạng, Trương vệ Vũ cũng tin tưởng Lữ Thụ không phải cái kia loại bội bạc người. Lúc này, Trương vệ Vũ sau lưng một người lạnh lùng nói ra Giao cho chúng ta luyện bình, nhưng đừng đau lòng bọn hắn, hơn nữa không cần khoa tay mua chân. Lữ thụ vui cười ác cười nói, yên tâm, chuyện chuyên nghiệp dạy cho người chuyên nghiệp tới làm, nhưng ta cũng cảnh cáo nói phía trước mặt, nếu như các ngươi không được ta nhưng không trả tiền. Một cái tâm bệnh rốt cục giải quyết, cái này giống như là ngủ gật thời điểm có người đưa gối đầu. Lữ thụ phi thường chờ mong đám người này đến cùng có thể đem vũ vệ quân cái này còn lại phía dưới hơn 3.000 người dạy thành bộ rắn gì. Hắn cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem trương vệ vũ đám người này đến cùng là cái gì con đường Nếu để cho hắn phát hiện trương vệ vũ những người này kỳ thực cũng không được tốt lắm Vậy hắn cũng sẽ không không công dùng tiền Lữ thụ biết rõ trương vệ vũ đám người này còn tại đề phòng chính mình Bất quá hắn không thèm để ý cái này Người sống một đời không cần thiết không phải cùng tất cả mọi người làm bằng hữu Hắn lữ thụ cũng vô ý cùng những người này làm bằng hữu Hiện tại vũ vệ quân bên trong, lưu khiêm chi là cái tam phẩm Bao quát ly hát thán ở nội hơn 300 người là tứ phẩm, còn lại phía dưới tất cả đều là ngũ phẩm, mà nó bên trong có nhiều hơn một nửa người đều không có càng cao tầng thứ công pháp cho nên đẳng cấp vô pháp tăng lên. Lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, có khả năng hay không cho đám người này tìm thống nhất công pháp đến, tăng lên một chút thực lực của bọn hắn cảnh giới A. Lúc trước hắn nghe trương vệ vũ nói ngự lòng ban trực tất cả đều là nhất phẩm cùng nhị phẩm cao thủ đánh đầu tháng đó thời điểm liền có chút hâm mộ, cái này loại đẳng cấp cao chiến lực tụ quần thức tác chiến Dù là chỉ có 5.000 người cũng có thể chống đỡ qua thiên quân vạn mã. Nếu như nói hắc vũ quân là chén ổ, như vậy ngự long ban trực đúng vậy mấy bạc gì sẽ lệ rộ à? Toàn cầu cũng chỉ có như vậy một cỗ cái này hoàn toàn là hai thế giới rồi. Lữ thụ hiếu kỳ hỏi trương vệ vũ, ngự long ban trực hiện tại còn lợi hại như vậy sao? Trương vệ vũ nhìn hắn một cái, bây giờ đã không có ngự long ban trực rồi. 903, công pháp truyền thừa. Chỗ nào có thể cấp được? Tìm tới trần nhà tương đối cao công pháp. Lữ Thu hỏi Hắn cảm thấy Trương Vệ Vũ hẳn là biết rõ loại chuyện này. Trương Vệ Vũ nghe được đoạt chữ thời điểm liền nhữ lông mày, bất quá cũng không có đi truy đến cùng lời nói này. Cái gọi là Trần Nhà tương đối cao, đúng vậy chỉ hạn mức cao nhất có thể đạt tới cái gì phẩm cấp, nếu như công pháp chỉ có thể tu hành đến nhất phẩm, như vậy Trần Nhà đúng vậy nhất phẩm. Hiện tại lớn chủ nộ trong tay công pháp phần lớn là chỉ có thể đến tư phẩm, mà quý tộc thì phần lớn là có thể tới nhị phẩm, chỉ có chân chính đại quý tộc hào môn mới có thể đạt tới nhất phẩm cho nên công pháp quyết định rồi giai cấp, muốn đột phá cái giai tầng này khó như lên trời. Có ngược lại là có, nhưng đều không thích hợp, Trương vệ vũ liếc rồi lựa thụ một chút, có quý tộc môn đỉnh cô đơn, chính mình tuy nhiên nắm giữ lấy công pháp nhưng không có kê tục người có thể chống đỡ bắt đầu, cũng liền là tục ngữ nói tư chất không đủ. Dạng này quý tộc kỳ thực cũng không hề ít, cho nên quý tộc các lao gia hấp thủ giáo hấn sau, vì rồi gia tộc thiên thu và tái, cho nên nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho mình con nối roi hương hỏa tràn đầy bắt đầu Cái kia không dựng không dục làm sao bây giờ? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày. Trương vệ vũ còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, nhưng là rất dễ lý giải. Mà lữ thụ biết, trên thực tế trái đất bên kia rất nhiều không dựng không dục nhưng không phải là bởi vì nhà gái, mà là bởi vì nhà trai sắc thực không được. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ làm sao cao như thế gai tu sĩ còn gặp được loại vấn đề này sao? Trương vệ vũ nghĩ nghĩ nói ra, Lữ trụ thế giới ở kinh lịch rồi quá lâu tu hành thời đại về sau, sinh sôi cũng dần dần cùng trong lịch sử khác biệt, ngay từ đầu nhân loại sinh sôi cường đại cá thể kết hợp ra tân sinh mệnh cũng liền liền giống như người bình thường, từ từ liền không giống nhau, ta từng gặp con mới sinh sinh sau khi sinh ra liền có lục phẩm thực lực, trời sinh lực lớn vô cùng. Làm sao cảm giác giống như là thai ngén quái vật, lữ thụ biểu lộ có chút cổ quái. Cái này ví von không đáng tin cậy, chương vệ vũ lít mắt, nhưng là về sau. Còn nối roi tuy nhiên tiên thiên càng ngày càng cường đại, kết quả không tên sinh sôi số lượng lại tại giảm bớt. Về sau rất nhiều người không phải cảm giác được vấn đề xuất hiện ở nhà gái trên thân, cho rằng là nhà gái thực lực cảnh giới quá thấp gánh chịu không rồi cường đại cá thể sinh mệnh, cho nên hiện tại tứ đại đều cùng vương thành giữa quý tộc đều ưa thích bồi dưỡng cường đại nữ tính, thậm chí mua bán cường đại nữ lệ, nhưng chuyện này còn không có kết luận. Lữ thụ nghĩ thầm cái này cùng trái đất đồng dạng A, chính mình không có năng lực vốn liền quái vợ chứ sao Hơn nữa cái này lữ trụ nhân loại sợ không phải đã mở ra rồi mặt khác một đầu tiến hóa chi lộ. Làm sao có con mới sinh vừa ra tới liền ở lúc hàng bắt đầu bên trên rồi. Nói thật hiện tại địa cầu bên kia đạo ị huỷn thuyết tiến hóa đều bị lật đổ rồi đã, ai cũng không cách nào nói rõ ràng nhân loại tiến hóa chi lộ đến cùng là thế nào. Nguyên bản đạo ị huỷn nói nhân loại từ động vật có vũ tiến hóa mà đến, cũng liền ở 300 vạn đến 500 vạn năm trước bắt đầu cái này tiến trình. Nhưng mà vấn đề là về sau đại ị huyền thuyết tiến hóa đối mặt rồi rất nhiều khảo nghiệm, tỉ như 1822 năm liền có nhà thám hiểm phát hiện rồi hơn 300 triệu năm nhân loại dấu chân, 1986 lại phát hiện rồi 200 triệu năm đến 600 triệu năm trước nhân loại dấu vết. Cho nên các loại luận điểm xuất hiện hiện lên, có người nói là tiến hóa tới, có người nói là trời sinh giống loài, kết quả duy nhất liền là nhân loại đã không hiểu rõ một vài vấn đề rồi, đem những vấn đề này tổng kết một chút sẽ rõ ràng một số, ta là ai, ta ở đâu, Ta từ chỗ nào đến, ta đang làm gì? Cũng có chút đại quý tộc là bởi vì chiến tranh, con cháu còn không trưởng thành bắt đầu, bậc cha chú liền đã vẫn lặng rồi, chương vệ vũ bổ sung nói. Kéo xa A, lữ thụ mặt một đen, ta hỏi ngươi công pháp đây. Có chút quý tộc hào môn không có rồi con nối dõi, vương thành ngược lại là có rất nhiều xuống dốc quý tộc đang khoe công pháp, nhưng ngươi bây giờ tới kịp đi vương thành A. Chương vệ vũ hỏi. Xác thực không kịp, lữ thụ gật gật đầu. Nơi này khoảng cách Nam Đô cũng còn có 12.000 dặm, chớ nói chi là khoảng cách Vương Thành thì càng xa rồi. Lữ thụ phát hiện trương vệ vũ bọn hắn kỳ thực còn giấu lấy một ít lời chưa hề nói, nhưng mọi người hiện tại lẫn nhau đề phòng, từ từ sẽ đến đi. Ban đêm, Lữ vương trên núi yên tĩnh lại, Lữ thụ yêu cầu tất cả vũ vệ quân tướng sĩ trừ tuần tra nhân viên bên ngoài, giờ hợi nhất định phải trở lại doanh trại chi bên trong nghỉ ngơi, cấm đoán ồn ảo. Ngay từ đầu vũ vệ quân cũng không quá thích ứng Mọi người trước kia làm việc và nghỉ ngơi đều rất tự do a bất quá chậm rãi cũng đều thói quen rồi. Chương vệ vũ bọn người ở tại vũ vệ quân cho bọn hắn an bài đơn độc trong doanh phòng xì xào bàn tán, không riêng như thế, thậm chí còn có người ngưng thần tại cửa ra vào thủ vệ, để phòng có người nghe lén. Tiểu tử này đáng tin cậy a Có người hỏi. Chương vệ vũ nghĩ nghĩ, việc nhỏ không đáng tin cậy, đại sự đáng tin. Nói thế nào? Cái này thiếu niên a chương vệ vũ nhớ lại đến liền có chút ngũ vị tạp trần Không nguy hiểm cho tính mệnh thời điểm ngươi liền khỏi phải trông cậy vào hắn, không khí ngươi cũng không tệ rồi, nhưng là đại sự phát sinh thời điểm then chốt hắn có thể đứng ra. Có người nói thầm nói, ta tử quan sát kỹ rồi một chút bước tiến của hắn cùng thân thể lực lượng hẳn là tứ phẩm không thể nghi ngờ, nhưng mà ta đến bây giờ còn không hiểu rõ, một cái tứ phẩm là thế nào hợp nhất vụ vệ quân, bên cạnh hắn tiểu cô nương là cái nhị phẩm, cái kia vây quanh phấn khăn quẳng cổ có chút lợi hại, có thể là mẹ tiếp cái kia lớn nô lệ mới có thể trường khống cục diện A Trương vệ vũ lung lay đầu, các ngươi xem nhẹ rồi một vấn đề, ta cùng hắn phân thời gian khác cũng bất quá mới nửa tháng trái phải mà thôi, lúc kia hắn mới vừa vận nhập lục phẩm. Chờ một chút, có còn nhỏ âm thanh kinh hô rồi một chút, ngươi nói là hắn dùng nửa tháng thời gian từ lục phẩm tu đến rồi tứ phẩm. Các ngươi lúc trước dùng rồi bao lâu? Ta một năm rưỡi ta một năm, ta nửa năm. Nhưng mà nói hồi lâu, liền không có người thấp hơn nửa năm, phải biết, bọn hắn đám người này đã coi như là thiên tài trong thiên tài rồi. Hơn nữa bọn hắn không rõ ràng lữ thụ trung gian vì rồi xử lý xả phòng sinh ý lãng phí rồi cơ hồ một nửa thời gian nếu như hắn là toàn lực đột phá chỉ sợ không đến một tháng liền cũng có thể hoàn thành cái này lục phẩm đến tứ phẩm vượt qua kiếm đạo cảnh giới chính là lữ thụ bây giờ chỗ dựa lớn nhất cùng thiên địa hợp đạo chính là lữ thụ căn bản của tu hành các người nói hắn có khả năng hay không đạt tới cái kia độ cao chân vệ Vũ nhỏ giọng nói rằng người nói là đại tông sư có người kinh nghi nói Bây giờ toàn lữ trụ đại tông sư cũng mới 10 người trái phải à, ngươi cảm thấy hắn có thể tới. Cái này cần khí vận cơ duyên cùng kiên quyết, tư chất thiếu một thứ cũng không được. Trương vệ Vũ nhìn lấy lao hưu của hắn nhóm nói ra, kiên quyết cái này ta nhất có cảm thụ, khi đó ta cho là hắn đúng vậy cái bình thường tiểu bạch kiểm nô lệ, kết quả hắn vẫn là người bình thường thời điểm dù là đem chính mình thân thể luyện phế bỏ đều muốn kiên trì, ta năm đó là không có cái này kiên quyết. Cơ duyên. Tư chất. Kiên quyết. Các ngươi cảm thấy hắn thiếu a Giống như không thiếu. Lao trương, ngươi nói thẳng muốn làm gì a Có người nói nói. Các ngươi biết rõ ta tiến ngự Long ban trực trước đó là con em quý tộc, chương vệ vũ nói rằng. Có người vui cười bắt đầu, nhanh đừng khoe khoan ngươi cái kia thân thế rồi, bọn Lao tử đều nghe ngắn rồi. Ý của ta là, ta tiến vào ngự Long ban trực sau tuy nhiên tu luyện là Lao thần vương ban thưởng công pháp, nhưng nhà ta công pháp cũng không có ném, hơn nữa đó là có thể tu đến nhất phẩm công pháp, chương vệ vũ nói rằng Lao trương, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng, thứ quý giá như thế ngươi muốn cho hắn. Có người chấn kinh rồi. Ta biết rõ các ngươi còn có người giống như ta, năm đó trong tay ai còn không có điểm công pháp, chỉ là chúng ta có rồi lao thần vương ban ơn sau không lọt mắt thôi rồi. Trương vệ vũ cười nói, những vật này bây giờ ở chúng ta trong tay có làm được cái gì? Coi như còn có thể tu hành chúng ta cũng không cần đến, như vậy. Không bằng đưa một cái nhân tình, đổi một trận đánh cực, cực hắn tương lai có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Nếu như là bán cho hắn, đừng nói hắn hiện tại mua không nổi, coi như mua được rồi, về sau cũng chỉ khi đây là đồng giá trao đổi sẽ không cảm kích. Vậy thì đưa cho hắn, nhìn xem chi này nát bét vũ vệ quân trong tay hắn có thể biến ra hoa dạng gì tới. 904, ổn định, phát rủ. Lúc rạng sáng, Lữ Vương trên núi ánh trăng không hề cố kỵ hát vây xuống tới. Nhưng mà trương vệ vũ bọn người đang ngủ mơ bên trong thời điểm liền nghe được ngoài mặt tiếng bước chân ruồn rập. Bọn hắn từ trên giường xoay người bắt đầu xuyên thấu qua cửa sổ muốn nhìn một chút ngoài mặt xảy ra chuyện gì, hẳn là hắc vũ quân đánh vào đến đi, không phải vậy làm sao lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Trong chấp nhóm này, chương vệ vũ bọn hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ. Nhưng mà từ từ bọn hắn phát hiện rồi chỗ không đúng, những cái kia vũ vệ quân binh sĩ cũng không có bối rối mà là bước chân chỉnh tế nhất trí, hơn 3.000 người tiếng bước chân đồng thời giấm đạp trên mặt đất giống như trống trận ở gióng lên, thanh thế như nước thủy triều. Bọn hắn đây là làm gì đâu? Trương vệ Vũ kinh nghi bất định nói rằng Nội điện trực một thành viên Đông Diệp Cũng có chút suy nghĩ không thấu Không giống như là Hắc Vũ quân đánh tới rồi Giống như là tại tiến hành cái gì tập thể hoạt động Nếu có quân đội đánh tới khẳng định Không phải cái phản ứng này Sau đó lúc này Ngoài mặt liền chuyển đến Lý Hắc Thán thật thả âm thanh 121, 121, 1234 Lúc đầu dự định đi ra xem Một chút tình huống trương vệ Vũ lại sướng sốt rồi Đây là ám hiệu Không đúng Người phát hiện không, hắn hô hào con số thời điểm, cái kia chỉnh tề tiếng bước chân vừa vặn đạp ở con số này bên trên, có người phát hiện rồi mánh khỏe, cái này có thể là đang thao luyện A. Cũng chưa từng thấy qua cái này loại thao luyện phương thức A. Đã xác định cũng không có nguy hiểm, chương vệ vũ liền dẫn đầu đi ra ngoài, bọn hắn nhìn thấy hơn 3.000 vũ vệ quân chính chia hơn 30 chi đội ngũ, lấy mỗi trăm người làm một đội bước chân chỉnh tề chạy trước bước, tuy nhiên khi thì còn sẽ có người xuất hiện bước chân lộn xộn Nhưng người này cũng ngay lập tức sẽ điều chỉnh bước tiến của mình. Ma lý hất tán mấy người dẫn đội người tiếng hô khẩu hiệu, chính là bọn hắn điều chỉnh bước chân căn cứ, một cùng hai chính đại biểu cho chân trái cùng chân phải lúc rơi xuống đất cơ. Trư vệ vũ mấy người cũng là người thông minh, trong nháy mắt liền minh bạch cái này loại thao luyện chỗ tốt, đây là để quân đội càng thêm có tính kỷ luật, hơn nữa cũng là tinh thần trạng thái hiện ra. Cái đồ chơi này trên chiến trường không nhất định lớn bao nhiêu dùng, nhưng bình thường huấn luyện lúc lại có hiệu quả. Hơn nữa bọn hắn tương đối kinh dị là, lữ thụ vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đem nát như vũ vệ quân cho thao luyện thành rồi dạng này. Ngữ long ban trực bên trong có 300 nội điện trực, mỗi người cũng là thống xoáy 100 bình thường ngự long ban trực, cho nên tất cả mọi người là người biết chuyện, có thể trong thời gian ngắn như vậy đem vũ vệ quân cho huấn luyện như thế nghe lời, bản thân liền không dễ dàng. Đêm qua bọn hắn còn đang thương lượng, nếu như vũ vệ quân đám người này không nghe lời, vậy chỉ dùng nặng tay đoạn trước cho bọn hắn điều giáo tốt rồi lại nói. Kết quả hiện tại xem ra là không cần rồi. Trương vệ Vũ nhìn hồi lâu cũng không phát hiện lữ thụ thân ảnh. Hắn mấy người Lý Hát Thán dẫn đội đi qua bên người thời điểm hiếu kỳ hỏi, thống lĩnh đại vương đâu? Lý Hát Thán nhìn lấy trương vệ Vũ giống nói, 1, 2, 3, 4. Trương vệ Vũ, bị điên rồi, hỏi ngươi nói đâu? Trương vệ Vũ hiện tại phiền nhất chính là cái này Lý Hát Thán, thôi cứng rắn, thôi cứng rắn, ngươi nói hắn có ý đồ xấu à, hắn cũng không có. Lúc này Trương Vệ Vũ cương ép giữ chặt Lý Hắc Thán, "Ta hỏi ngươi nói đâu, thống lĩnh đại vương đâu?" "Luyện kiếm đi rồi." Lý Hắc Thán đúng thành đúng khí nói rằng. Trương Vệ Vũ gật gật đầu, Lữ Thụ bây giờ quả nhiên còn tại lo liệu lấy cứng cỏi tính cách ở tu hành. "Đại đạo trường sinh, người bình thường chỉ thấy chỉ riêng tươi địa phương, lại không biết cái này loại nghịch thiên cải bệnh hành vi không có kiên quyết căn bản làm không được." "Chính như bọn hắn thảo luận lúc nói, quật khởi trên đường, kiên quyết, cơ duyên, tư chất, thiếu một thứ cũng không được." Mà lữ thụ là thật cũng không thiếu, nhất là là trọng yếu nhất kiên quyết. Còn có việc không? Lý Hắc Thán không khách khí hỏi. Trương vệ vũ cho tức điên rồi, nhà ngươi thống lĩnh đại vương liền không có quản quản ngươi cái này tính xấu. Quản A, Lý Hắc Thán nói ra, không có bao ở. Lữ thụ hiện tại, sắc thực từ bỏ rồi. Bất quá hắn cũng là rất có bao dung tâm, đã biết rõ Lý Hắc Thán là cái này loại ngay thẳng tính cách. Như vậy thật muốn đem Lý Hắc Thán biến thành cái kia loại suy đi nghĩ lại khéo đưa đẩy người, mới là lữ thụ tổn thất. Trương vệ vũ nghe rồi Lý Hắc Thán sau khi trả lời cứ thế rồi nửa này, vậy ngươi liền không thể quản quản chính ngươi. Lý Hắc Tháng nghe rồi sướng sở, ngươi nhìn ngươi lời nói này, nhà ta đại vương đều không quản được ta, ta có thể bao ở chính ta. Trương vệ vũ, ngươi mẹ nó nói tốt có đạo lý. Trương vệ vũ bọn hắn ở bên xem chạy thao, cái này huấn luyện cường độ cũng không phải là rất lớn, cũng cùng thực chiến không có liên quan quá nhiều, có lẽ cái này là lữ thụ muốn bọn hắn lưu lại duyên cớ Bởi vì lữ thụ chính mình vô cùng rõ ràng chỉ riêng là như thế này chạy thao cũng không thể để vũ vệ quân trở thành bách chiến bách thắng cường quân, còn cần kết hợp nó huấn luyện của hắn. Sáng sớm lúc ăn cơm lữ thụ mới lại xuất hiện, sau đó lữ tiểu ngư liền cầm lấy sổ sách để lữ thụ nhìn hồi lâu, hai người gì ra gì dầm không biết rõ đang thương lượng cái gì. Bây giờ lữ thụ bọn hắn trông coi cả chi vũ vệ quân sinh hoạt, vậy sẽ phải tính toán tỉ mỉ mới được. Chứ vệ vũ bọn hắn tìm tới cửa về sau lữ thụ cũng không có cùng bọn hắn nói chuyện Ma la muốn trước đi trong đất nhìn kỳ hắn nói. Chư vị vũ trận phát hiện, vẹn vẹn một buổi tối đi qua, Lữ thụ tinh khí thần liền phảng phất cùng ngày hôm qua lại có khác nhau, cái này tiến triển cực nhanh tiến cảnh thực sự khủng bố rồi chút, thấy thế nào đều không giống như là vừa mới người tu hành a. Dưới tình huống bình thường cấp thấp tu sĩ nếu như tại không có người chỉ đạo tình huống dưới tu hành, là sẽ đi rất nhiều con đường. Mà Lữ thụ giống như cũng không tồn tại tình huống như vậy, tựa hồ hắn đã sớm biết mình điểm cuối cùng ở đâu, một đường đi qua liền tốt. Trương vệ vũ cũng không rõ ràng, lữ thụ bây giờ làm sự tình chỉ là muốn bổ túc chính mình luyện thể phương diện khuyết điểm mà thôi. Nếu như lúc này tinh đồ mở ra, như vậy lữ thụ thân thể tố chất rất có thể đạt tới cùng cao thủ cấp bậc còn hơn gấp 2 lần. Loại thực lực này dung hợp lại cùng nhau, cũng không phải 1 cộng 1 đơn giản như vậy rồi. Nguyên bản lữ thụ liền nghiền ép đồng cấp, chờ đến lần này bổ sung rồi luyện thể khuyết điểm, quỷ biết rõ có thể mạnh đến mức nào. Nơi này hoa màu mọc càng mau một chút. Lữ thụ giò xét đã quy mô to lớn ruộng bậc thang nói ra, đại khái 3 tháng về sau nhóm đầu tiên hoa màu liền sẽ xuống tới, đến lúc đó liền thật không cần lo lắng lương thực vấn đề rồi, bất quá thiếu mối sự tình phải giải quyết, lương thực đều có thể khan hiếm một điểm, nhưng mối không thể thiếu. Lữ tiểu ngư ở lữ bên cạnh cây gật đầu ghi tạc rồi tiểu buồn buồn bên trên, bây giờ nàng là đại quản gia, đây đều là nàng muốn quan tâm sự tình. Nguôi nhốt giã thu tiến độ thế nào? Lữ thu hỏi. Trong khoảng thời gian này Lưu Nghi chiêu bọn hắn lên núi đi săn đều tận lực Lưu rồi người sống, nhưng tạm thời thích hợp nuôi nốt chỉ có một loại dê rừng, cái này loại dê rừng bị bẩy nuôi thời điểm tính tình sẽ dịu dàng ngoan ngoan một số, cái khác giã thú bị nuôi nốt sau ngay cả đồ ăn đều không ăn rồi, quả thực là đem chính mình tươi sống chết đói, hoặc là phi thường táo bạo khó mà quản lý, Lưu Tiểu Ngư nói rằng. Giã thú chung quy là giã thú A, Lữ Thụ thở dài nói. Mộng tường rất đầy đạn, hiện thực rất nồng cốt cũng không phải là tất cả dạ thu đều có thể mài rơi bọn chúng thu tính. 905, vô sự mà ân cần Lưu Nghi Chiêu ở bên cạnh bổ sung nói, những này dê rừng bên trong công dê thiến rồi về sau chỉ để lại rồi mấy đầu phối loại, dựa theo bọn hắn sinh trưởng xu thế đến xem, cũng là 3-4 tháng sau có thể được đến nhóm đầu tiên con cứu non. Dê trước đừng động, đi săn loại chuyện này đừng có ngừng, làm việc trồng trọt đều rất vất vả, không thể để cho các binh sĩ không có thịt ăn, Lữ thụ nói ra. Cái này dãy núi chính là chúng ta bảo tàng, có thể đào bao nhiêu là bao nhiêu. Lữ thụ đang cố gắng để cho mình biến thành một chi quân đội người đáng tin tệ, mà Lữ tiểu ngư cũng đang nỗ lực để cho mình thành làm một cái có thể đối với Lữ thụ đưa đến trợ giúp rất lớn người. Trương vệ vũ nhìn lấy hai người kia bộ dáng đông nhiên cảm giác Lữ thụ thật đúng là tiếp địa khí, bình thường quý tộc lao ra cùng chủ nô ai sẽ quan tâm những vật này. Chỉ là lúc này hắn cũng đang tự hỏi chính mình nên mở miệng như thế nào cùng Lữ thụ nói truyền thụ công pháp sự tình. Đầu tiên là làm cho đối phương tin tưởng mình nơi này công pháp thật rất không tệ, nếu không phải ngự Long ban trực yêu cầu công pháp thống nhất tính, chính hắn liền thật vô cùng muốn tu hành gia tộc công pháp. Tiếp theo là như thế nào để lữ thụ nhận chuyện này? Trương vệ vũ rất rõ ràng lữ thụ không phải người vong ân phụ nghĩa, nhưng làm sao làm cho đối phương nhận chuyện này đâu. Đêm qua trương vệ vũ bọn hắn cho tới đã khuya, bọn hắn gì vãng đều phân tán ra có rất ít cùng một chỗ nói chuyện trời đất cơ hội, đào mệnh trên đường lại chú ý không rồi để thăng. Thế là ngày hôm qua rốt cục gián xếp lại một đêm, mọi người đông nhiên nhẹ nhóc rồi. Tựa như là đột nhiên buông xuống một chút bao phục giống như, có thể hào hào tâm sự rồi. Kết quả có người bỗng nhiên khóc giống, hỏi trương vệ Vũ khi nào mới có thể chịu đến ngày đó, hoặc là... Ngày đó đến cùng sẽ sẽ không đến. Trương vệ Vũ minh bạch, cái này mười mấy năm qua mọi người nhận chịu quá nhiều, nhận chịu quá nhiều, nhưng vì rồi chuộc tội bọn hắn có thể tiếp tục chờ xuống dưới. Bởi vì... Bọn hắn hoài niệm cái kia đoạn huy hoàng thời gian, cũng minh bạch cái kia đoạn huy hoàng thời gian đến cùng là ai cho. Chương vệ vũ là cái may mắn, bản thân hắn đúng vậy từ quý tộc bên trong bị Lao Thần Vương nhìn chúng tuyển tiến rồi ngự Long Ban Trực, nhưng mà rất nhiều người kỳ thực quên rồi, ngự Long Ban Trực bên trong phần lớn người kỳ thực đều là cô Nhi, hoặc là có bi thảm tao nộ, cuối cùng bị Lao Thần Vương cho mang rồi trở về. Ngoại giới đều nói Lao Thần Vương như thế nào tàn khốc vô tình, bởi vì bọn hắn từng là Lao Thần Vương địch nhân chứng kiến rồi cái kia tàn khốc trinh chiến thời đại. Nhưng mà trương vệ vũ bọn hắn thủy trung minh bạch, lao thần vương cũng không phải là cái chân chính lánh khốc vô tình bạo quân. Bọn hắn đã hơn 20 năm không có trưởng qua binh rồi, khi đó ngự Long bàn trực bên trong co tân nhân bị lao thần vương mang về, tất cả mọi người sẽ hảo hảo trêu cợt một phen, nhưng kỳ thật đều là thiện ý, sau đó lẳng lặng nhìn cái kia tân nhân chậm rãi dung nhập cái này tập thể, từ đó cũng không còn cách nào chia cát. Hiện tại mọi người chợt phát hiện à, Lại có rồi mang binh cơ hội, tuy nhiên lấy thân thể của bọn hắn thể tố chất vô pháp thật đi đến chiến trường, nhưng cái này cũng có thể qua đã nghiền A. Đây là một loại phức tạp tình cảm, biết rõ chính mình vô pháp bên trên chiến trường rồi, nhưng vẫn là muốn về vị một chút năm đó thời gian. liền đem những này vũ vệ quân binh sĩ xem như vừa mới gia nhập ngự Long ban trực tân binh đảng tử đến đối đãi ngắm lại cũng là phi thường thú vị. Sau đó, không chỉ là trương vệ vũ nguyện ý cầm ra công pháp, những người khác cũng cầm ra rồi chính mình tư tàng đồ vật. Năm đó ngự lòng ban trực vì lão thần vương giám sát thiên hạ, như nói trong tay mình không có điểm tảng tư đó là không có khả năng, có chút lớn quý tộc bị khám nhà diệt tộc, cha tấn đều là bọn hắn đến làm, làm sao có thể trong tay không có ý đồ. Sau cùng tinh tế đếm, hơn 50 người vậy mà đụng đi ra rồi hơn 20 loại công pháp. Đến lúc này mọi người liền bắt đầu chọn ba lấy bốn rồi, không thể tu hành đến nhất phẩm liền khác lấy ra rồi. Mất mặt. Thế là hơn 20 loại công pháp biến thành rồi 5 loại tất cả đều là có thể tu đến nhất phẩm công pháp nhiều rồi là có chỗ tốt bởi vì một chi quân đội cũng nên đối mặt các loại khác biệt hoàn cảnh cùng đối thủ một chi năng lực đa nguyên hóa quân đội tỷ lệ sai số liền thấp Ngữ Long Ban trực công pháp Tuy mạnh nhưng những công pháp này cũng không yếu a nguyên bản mọi người đem bồi dưỡng vũ vệ quân chuyện như vậy xem như việc phải làm thậm chí là giao dịch kết quả trò chuyện một chút xuất hiện rồi mới biến hóa Trương vệ Vũ bọn hắn vậy mà muốn đem việc này xem như bọn hắn chính mình sự tỉnh thậm chí còn bí mật trêu trọng Đều tốt mang binh, khác mang ra một tổ gấu viên trông thì ngon mà không dùng được. Lẫn nhau ở giữa, còn có một chút tì thị ý tứ. Mà bây giờ, Trương Vệ Vũ hy vọng đem lợi ích tối đại hóa, trước hết để cho Lữ Thụ nhờ ơn, sự tình phía sau liền tốt lắm rồi. Đợi cho Lữ Thụ dò xét xong ruộng mà chuẩn bị về động rộng giải tiếp tục luyện kiếm đột phá tam phẩm thời điểm, Trương Vệ Vũ đem Lữ Thụ kéo qua một bên, chúng ta nguyện ý cầm ra năm bộ có thể đạt tới nhất phẩm công pháp tu hành đến bồi dưỡng Vũ vệ quân. Không được. Lữ thụ thẳng thắn cứng rắn cự tuyệt rồi. Trương vệ vũ cư thế ở tại chỗ, đây chính là 5 bộ có thể đến nhất phẩm công pháp A, người lữ thụ dựa vào cái gì nói không được. Sau đó hắn nhìn lấy lữ thụ biểu lộ, sau một khắc liền minh bạch rồi đối phương lo lắng. Là bọn hắn một hơi lấy ra quá nhiều, lại quá tốt rồi. Đối với lữ thụ tới nói, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, bản thân hắn cũng không nghĩ tới để vũ vệ quân lợi hại cỡ nào. Đối với ngự Long ban trực cũng chỉ là sướng nghĩ một hồi cũng không có làm thật. Dù sao hắn là muốn trở lại địa cầu, chỉ là lữ trụ thế giới khách qua đường mà thôi. Lữ thụ không hoài nghi chút nào trương vệ vũ hắn nói tới công pháp chân thực tính, bởi vì ở lữ thụ trong mắt đối phương hẳn là thật có thể lấy ra. Nhưng vấn đề là đối phương càng có nội tình, liền càng nói rõ rồi đối phương chán nản trước kia địa vị, có thể cầm ra 5 bộ nhất phẩm công pháp là ai? Thiên đế! Thần vương người bên cạnh! Mặc kệ là bất luận cái gì một loại thân phận, Chỉ sợ đều không phải là hắn lữ thụ có thể quấn vào nó bên trong còn toàn thân trở ra a Lữ thụ là cái rất người cẩn thận, lúc trước đối mặt Lý Huyền Nhất thụ kiếm đều có thể cự tuyệt, bây giờ lại có cái gì không thể cự tuyệt. Dù sao cũng không phải hắn lữ thụ yêu cầu những công pháp này, hắn tinh đồ cùng kiếm đạo là vô địch tốt ta Tối thiểu chính hắn cho rằng như vậy. Nhưng trương vệ vũ có chút không phục khi à, ngươi chờ chút, cái này nam bộ công pháp người khác cầu còn không được, bây giờ chúng ta chỉ là muốn để vũ vệ quân cường đại bắt đầu. Nơi này linh khí nồng đậm như vậy, không ngại nói cho ngươi chúng ta cũng có nhanh chóng nghiền ép bọn hắn tiềm lực biện pháp. Bọn hắn bản thân liền có thực lực cảnh giới nội tình, ngắn ngủi nửa năm nội cho ngươi lôi kéo ra một cái tứ phẩm trở lên quân đội cũng không phải là không được, thậm chí có gần một nửa người có thể đạt tới tam phẩm. Lưu Nghi Chiêu như thế nguyên bản đúng vậy tam phẩm lại càng không cần phải nói rồi, ta bảo đảm hắn đến nhị phẩm như thế nào. Đã nói xong dưỡng thành trò chơi, làm sao lại không cho chơi đây? Cái này Vũ Vệ quân tuy nhiên nắt Nhưng những này đứa trẻ lang thang nhóm thực lực bản thân đều ở ngũ phẩm trở lên, mà trương vệ vũ bọn hắn lại có phương pháp đặc thủ, hắn cho lưu thủ nói lôi kéo ra một cái tứ phẩm quân đội đều là hướng bảo thủ rồi nói, dù sao nói đến lại không làm được không phải có chút xấu hổ, về sau chuyển đi ha không rơi vào rồi bọn hắn nổi điện trực danh tiếng. Trương vệ vũ bọn hắn phi thường chờ mong có một ngày chi này vũ vệ quân kéo ra ngoài, sau đó đem tất cả mọi người dọa kêu to một tiếng thời khắc, ngấm lại đều đã nghiền a Đây là một loại cùng tự thân tu hành khác biệt cảm giác thành tiểu tốt ta. 906. Minh ước Trương vệ vũ cùng lữ thụ đối mặt mà đừng, song phương đều đang suy tư lợi và hại, cùng đối với 5 bộ công pháp phán đoán. Những người khác đã bị lữ thụ tản ra mở rồi, hiện tại bọn hắn ở giữa theo như lời nói đều cần cực kỳ giữ bí mật mới được. Mà trương vệ vũ đoán được rồi lữ thụ lo lắng về sau liền minh bạch nên lựa chọn như thế nào, hắn nhìn lấy lữ thụ nói ra, đây thật ra là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Vậy cũng phải nhìn có hay không mệnh cầm à, lữ thụ không ngớt la đều có thể đẩy lâu như vậy, điểm ấy công pháp tính là cái gì chứ? Trương vệ vũ đông nhiên cường điệu nói, lần này, chúng ta không cần ngươi làm bất luận cái gì hứa hẹn, cũng không cần ngươi đáp ứng bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần để cho chúng ta đến huấn luyện bọn hắn. Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây, cái kia cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đi! Ngươi nói. Trương vệ vũ nghiêm túc nhìn lấy lữ thụ nói rằng. Nhưng mà trương vệ vũ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Chờ chút. Chính mình tặng người công pháp, còn phải đáp ứng đối phương một cái điều kiện. Cái này mẹ nói nhân vật làm phần đi, chính mình không phải đến để lữ thụ nhờ ơn sao. Làm sao lữ thụ không có nhờ ơn, ngược lại chính mình giống như là nhận rồi người của đối phương tình giống như. Trương vệ vũ lặng lặng nhìn lữ thụ cái kia vô tội khuôn mặt. Đế từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Người để cho ta vướt một vướt à, trương vệ vũ nói ra. Làm sao ta đến đưa công pháp, vẫn phải ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Lữ thụ vô tội nhìn lấy trương vệ vũ, ngươi vốt đi. Trương vệ vũ nghĩ nghĩ quyết định bắt đầu lại từ đầu, chúng ta muốn đưa ngươi 5 bộ công pháp. Không được, lữ thụ nói rằng. Chúng ta không cần ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, chỉ cần để cho chúng ta đến huấn luyện bọn hắn. Có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, lữ thụ đông tay, có vấn đề gì không? Đến tử trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 199. Chương vệ vũ thở dài một tiếng, thôi rồi thôi rồi, điều kiện gì? Điều kiện liền là các ngươi miễn phí dạy, lữ thụ bình tĩnh nói ra, ngươi nhìn à, chúng ta vũ vệ quân chi tiêu lớn như vậy, hiện tại lại không có gì thu nhập, cho nên tiền rất trọng yếu. Trương vệ vũ nghĩ ngợi, làm sao lại thành rồi chúng ta vũ vệ quân, làm sao khiến cho hắn còn có chút ít cộng minh cảm giác đây? Chỉ là ngài xoắn suýt rồi nửa ngày, sau cùng đúng vậy không muốn móc cái kia mỗi người 2.000 thần tiền giấy tiền? Kỳ thực chương vệ vũ không đốc. Hắn biết rõ vấn đề ra ở nơi đó, lần này là bởi vì bọn hắn mình muốn đem vũ vệ quân xem như một kiện tinh xảo đồ chơi đến loay hoay, tuy nhiên chính bọn hắn phế rồi, nhưng nếu là có một chi quân đội có thể tại bọn họ trong tay rực rỡ hào quang, đây cũng là an ủi rồi chính mình tình hoài. Cho nên dẫn đến trương vệ vũ bọn hắn nhìn lấy vũ vệ quân đám người kia, tựa như là cha mẹ hy vọng con cái đi hoàn thành mình đã làm không được mộng tưởng đồng dạng, cho bọn hắn đồ tốt nhất, đưa bọn hắn đi mỗi một trình. Nói cho cùng. Là bọn hắn cô độc quá lâu rồi, cái kia đã từng quát tháo phong vân qua nội điện trực nhóm từ Huy Hoàng rơi xuống vào vực sâu, trong lòng giấu lây tiếc nuối khổng lồ cùng đau xót. Sau đó cho tới bây giờ, khi bọn hắn chợt phát hiện chính mình một đám phế nhân cũng có thể lần nữa phát sáng phát nhiệt thời điểm, liền bắt đầu có một điểm nho nhỏ hứng phấn, còn có chờ mong. Nhưng mâu chốt nhất vẫn là trương vệ vũ hiểu rõ lưu thủ Lữ thủ đã giúp bọn hắn, đã cứu trương vệ vũ bản thân, xem như có ân cứu mạng. Lữ thụ không quy thuộc tại bất kỳ thế lực nào là trọng điểm, lữ thụ trên người mình cũng có dấu bí mật liền thành rồi song phương thành lập tín nhiệm cơ sở. Nội điện trực không vì thần vương bên ngoài bất luận kẻ nào hiệu mệnh, mà hiện tại bọn hắn cũng vô dụng cho ai hiệu mệnh. Đối với Trương vệ vũ tới nói bọn hắn là vì rồi tình hoài, mà không phải vì rồi lợi ích, bọn hắn cũng không có thay đổi, bọn hắn vẫn không có nhận các đại quý tộc dụ hoặc bọn hắn trung thành ý nguyên thuộc về thần vương. Nói lên đến có chút giả mộm, để đó vinh hoa phú quý không cần Hết lần này tới lần khác chạy đến cái này khe suối trong khe mặt luyện một chi nát như vũ vệ quần, nhưng cái này vừa lúc bảo toàn rồi nội điện trực sau cùng tôn nghiêm. Mà lữ thụ tựa hồ cũng nhìn ra rồi điểm này, cho nên mới dám ra điều kiện. Trương vệ vũ bình tĩnh nhìn lữ thụ, cơm dù sao cũng phải quản a Lữ thụ lập tức mặt mày hớn hở, quản quản quản, cái này khẳng định là bao no đó a Không đem món ăn bưng đi rồi. Trương vệ vũ lạnh giọng nói, hắn biết do ly hát thán bưng bọn hắn món ăn khẳng định là lữ thụ thủ ý ha ha ha, ngươi nhìn hiểu lầm kia gây. Chờ đến hai người đám xong sau, lữ tiểu ngư nhìn thấy lữ thụ hướng chính mình nháy nháy mắt, xong rồi. Đột nhiên, lữ thụ càng thêm chờ mong lên vũ vệ quân về sau có thể đi đến mức nào rồi. Ngay tại vào lúc ban đêm lữ thụ đi vào trương vệ vũ bọn hắn ốc xá, hơn 50 người hoặc ngồi ở trên giường, hoặc ngồi dưới đất nhìn lấy lữ thụ. Lữ thụ cười nói, hợp tác vui vẻ. Trương vệ vũ vô vô bờ vai của hắn, liên quan tới vũ vệ quân trưởng khống quyền chúng ta muốn nói rõ với ngươi Lữ thụ bình tĩnh trở lại, cái này chính là muốn tiến vào chính để rồi, chỉ là đàm vũ vệ quân trưởng không quyền. Này làm sao đàm? Lữ thụ chắc chắn sẽ không đem trưởng khống quyền giao cho đám người này đó a Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chương vệ vũ bình tĩnh nói, chúng ta tuy nhiên nguyện ý lấy ra công pháp, nhưng là tuyệt không hy vọng công pháp tiết ra ngoài, cho nên vũ vệ quân những người này nhất định phải ở ngươi trưởng khống bên trong. Chúng ta tín nhiệm là ngươi, mà không phải bọn hắn. Đây là ý gì? Lữ thụ nghi nghi nói ra các ngươi có biện pháp nào sao? Đem bọn hắn tất cả đều biến thành nô lệ của ngươi, Trương vệ vũ nói ra, công pháp có rồi, có lẽ ngươi tinh thần cường độ vô pháp một chút tiếp nhận nhiều như vậy nô lệ nhận chủ, nhưng là có thể từ từ sẽ đến, chỉ có bọn hắn biến thành rồi nô lệ của ngươi, chúng ta mới có thể chân chính yên tâm. Lữ thụ do dự rồi, hắn là người hiện đại, không phải cái này lữ chủ thế giới người. Cho nên Trương vệ vũ bọn hắn cho rằng thu nô lệ là một kiện lơ lỏng chuyện bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy rất khó chịu Hắn thật không nghĩ qua muốn ước hiếp ai, cũng không nghĩ tới muốn làm nô lệ chủ. Hắn tử không hy vọng có người đến khống chế tự do của hắn, cho nên suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng không nguyện ý khống chế người khác tự do. Lữ thụ đống nhiên nói ra, ta muốn nói người người bình đẳng khẳng định liền hương ngụy rồi, ta không muốn khống chế ai, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày nào đó muốn cao cao tại thượng nhìn xuống ai, hơn nữa ta càng thêm nhận cùng một cái quan điểm, trưởng không hắn người sinh tử có được trung thành, cũng không phải thật sự là trung thành. Khi một người sinh mệnh tự do nắm giữ ở tay mình bên trong thời điểm hắn mới có thể phát huy ra bản thân lớn nhất tiềm lực. Kết quả vừa nói xong trương vệ vũ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tựa hồ lâm vào rồi nào đó loại suy nghĩ. Sau một lúc lâu trương vệ vũ hít một hơi thật sâu nói ra, ngươi theo chúng ta nhận biết nào đó một vị ở cái này phương diện phi thường giống. Nàng cũng từng nói qua cùng ngươi ý tứ nói đúng lắm, đương nhiên, nói cùng nói ở giữa vẫn là có khác biệt. Lữ thụ sừng sốt rồi. Còn có ai ở Trương vệ vũ trước mặt bọn hắn nói qua nếu như vậy sao? Lữ thụ cảm thấy cái này nó bên trong có kỳ quạc, lại nghĩ mãi mà không do kỳ quặc ở đâu. Thu nô lệ cái này không phải ta không nguyện ý thu, mà là cảm thấy dạng này cũng không là biện pháp tốt nhất, hắn nói ra, trừ rồi thu nô lệ bên ngoài, còn có không có biện pháp nào khác. Ta cũng không giả mồm, nói thật ta cũng không phải là cái gì vô tư người, mặc dù không muốn để cho người cho ta làm nô lệ, nhưng cũng đồng dạng không nguyện ý tiếp nhận phản bội. Lữ thụ chính là như vậy một cái thế tục người, phải thiết thực người, hắn có can đảm thừa nhận tư tâm của mình, cũng thủy chung kiên trì điểm mấu chốt của mình. Có, còn có một loại, Trương vệ vũ nghĩ nghĩ nói ra, minh ước, hiệu chung người tự nguyện cùng chủ ký sinh ký kết minh ước, chủ ký sinh không cách nào không chế hiệu chung người hành vi, chỉ có ở hiệu chung người phản bội lúc, minh ước thâm tàng trong thân thể lực lượng mới có thể đem hiệu chung người căn cơ đoạn tuyệt. Người có thể nghĩ tốt rồi. Cái này loại minh ước lực ước thúc đối lập nô lệ dấu ấn tới nói cũng quá yêu rồi. Đám chủ nô ưu thế lớn nhất ngay tại ở bọn hắn ở chiến trường bên trong có thể muốn để cho mình nô lệ đi chịu chết, nô lệ liền phải đi chịu chết, có chút nô lệ trên chiến trường trời vốn liền là dùng để làm phá hôi. Mà nếu như ngươi dùng rồi dạng này một loại phương pháp, muốn khống chế quân đội liền phải dụng tâm kinh doanh. B. họ hắn chỉ bất quá vô pháp phản bội ngươi mà thôi. Lữ thụ thở ra một hơi, cái này cũng đã đầy đủ rồi. Hắn cũng không cần ai đi vì hắn làm bia đỡ đạn Trung thành loại vật này Không phải có thể sử dụng gông xiềng đổi lấy Nên biết rõ thiên la địa vong Cũng không có đem ai thu hoạch nô lệ Mọi người xúc động chịu chết không phải là bị ép Thế là anh hùng cái từ ngữ này Mới có rồi ý nghĩa 907, bất ngờ làm phản Như thế nào để hơn 3.000 tên vũ vệ Quân tử nguyện cùng lữ thụ đạt thành minh ước Phụ lữ thụ làm chủ Đó là cái rất khó vấn đề Bởi vì ở trương vệ vũ xem ra Những này đứa trẻ lang thang chỉ sợ đã thói quen rồi không có câu thúc thời gian, tuy nhiên minh ước là cái tương đối rộng rãi chói buộc, nhưng này cũng chung quy là chói buộc. Thế nhưng là nếu như không có điểm để phòng thủ đoạn, bọn hắn lại không nguyện ý cầm ra cái kia năm bộ công pháp đến, công pháp này tùy tiện cầm ra ngoài một bộ đều giá trị liên thành, khả năng liền mang ý nghĩa một cái đỉnh cấp quý tộc của thời. Có đôi khi Trương Vệ Vũ cũng đang nghĩ, chính mình đại khái là điên rồi mới có thể đem loại vật này lấy ra, lại còn đáp ứng rồi lữ thụ một cái điều kiện. Ta cảm thấy còn là muốn nói trước cửa hàng một chút, Trương Vệ Vũ đối với Lữ Thụ nói ra, đây chính là muốn tiếp nhận hơn 3000 người minh ước, nếu như bọn hắn không đồng ý gây nên bất ngờ làm phản, cái kia hết thệ cũng không cần nói rồi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ta cảm thấy vẫn là thẳng thắn nói cho bọn hắn biết tương đối tốt, từ bọn hắn đến tự mình lựa chọn một chút. Lữ Thụ cùng Trương Vệ Vũ cho đứng liền không giống nhau à, hiện tại Trương Vệ Vũ bọn hắn đã bắt đầu đảo tưởng, nếu quả như thật đem Vũ vệ quân điều giáo tốt rồi. Về sau nói không chừng có tác dụng lớn đâu, vạn nhất trở thành một sự giúp đỡ lớn đâu. Mà lữ thụ không giống nhau à, hắn hiện tại đúng vậy cầu tự vệ, chờ chiến tranh kết thúc rồi chính mình cầm tới chính thức thống lĩnh văn thư sau liền cho mình viết một phong tuyển tiến tin đi kiếm lưu đưa tin, cũng liền là chừng một năm, lữ thụ có lòng tin ở một năm nội xông lên nhất phẩm cảnh giới. Trương vệ vũ trước đó nói qua, tuyển tiến tiến vào kiếm lưu đại đa số đều là nhị phẩm, nhị phẩm trở xuống tuyển thủ cũng không dám đi chịu chết, mà lữ thụ nếu như tiến rồi nhất phẩm Tất nhiên có thể ở kiếm lưu tuyển bạc danh ngạch bên trong có một chỗ cắm rủi. Cho nên lữ thụ là khách qua đường, chỉ cầu tự vệ, còn có về sau sinh sản xả phòng kiếm tiền. Đối với vũ vệ quân thực lực tăng lên đó là thuận tay sự tình, chủ yếu vẫn là đem vũ vệ quân khi đại đội sản xuất đến xem. Cho nên thái độ khác biệt, liền dẫn đến lữ thụ cảm thấy cho dù có người bởi vì muốn lập xuống minh ước chuyện như vậy rời đi cũng không thần yếu. Chương vệ vũ cười lạnh bắt đầu, đây là chính ngươi quân đội, đương nhiên từ chính ngươi tới chọn. Nhưng là hậu quả này người có thể hay không tiếp nhận đúng vậy cái vấn đề rồi. Lữ thụ chẳng hề để ý, chính mình có cái gì không thể tiếp nhận, giáo chủ liền ở bên người, còn có Anthony, cá nhỏ, cổ tăng y, cái này mẹ nó vũ vệ quân bên trong ai có thể lật lên sóng gió gì. Thế là lữ thụ đem vũ vệ quân toàn bộ triệu tập tới, mà trương vệ vũ bọn người liền ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, chờ lấy lữ thụ đem sự tình làm nện. Vũ vệ quân đám binh sĩ một mặt mộng ép tập kết tới, có người còn vòng quanh ống quần trên chân đều là bùn. Đây là mới từ ruộng bậc thang bên kia tới. Bây giờ Lữ Vương núi dốc núi đã bị ép ra rồi một khối lớn bằng phẳng mặt làm giáo trường, bình thường buổi sáng chạy thao thời điểm ngay ở chỗ này. Lữ Thụ đứng ở trên giáo trường nhìn lấy vũ vệ quân tất cả mọi người cao giọng nói ra, thẳng thắn giảng, bởi vì ta muốn đưa mọi người một trận cơ duyên, cho nên ta yêu cầu đối với vũ vệ quân có tuyệt đối trưởng không quyền. Việc này tựa như là làm ăn đồng dạng, ta không thể làm thâm hụt tiền mua bán. Nguyên vốn có thể ép buộc các vị trở thành nô lệ của ta, nhưng ta bản thân cũng không thích khống chế ai, tin tưởng các vị cũng không muốn mất đi tự do, cho nên muốn rổi cái gây bên trong biện pháp. Nhưng vào lúc này, lữ thụ lời còn chưa nói hết đâu, Lý Hắc Thán đống nhiên hô to, đại vương, ta nguyện ý làm nô lệ. Chương vệ vũ cư thế rồi nửa ngày, đây là lữ thụ trong âm thầm an bài phương pháp vẫn là tự phát đó à. Sau đó không đợi hắn thấy rõ ràng tình huống, vũ vệ quân bên trong một đám người hô to, đại vương. Để cho chúng ta làm người nô lệ à, chúng ta không cần tự do. Lần này ngay cả lữ thụ đều mộng rồi, mắt nhìn thấy một đám người tranh nhau chen lấn sợ làm không được hắn nô lệ đồng dạng, chỉ có lữ thụ chính mình rõ ràng, hắn cũng không có an bài qua Lý Hắc Thán nói lời như vậy a Chương vệ vũ bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu đây là có chuyện gì rồi, bọn họ đều là người thông minh, cho nên hoàn toàn có thể nhìn ra vũ vệ quần đám người này hoàn toàn là tự nguyện a không có người vi buộc bọn họ. Liền xem như Lý Hắc Thán đi ra mang đầu. Nhưng vấn đề là tất cả mọi người có độc lập tâm trí, không đến mức một câu liền cho mang thành dạng này a cho nên những này vũ vệ quân binh sĩ. Là mẹ nó thật muốn cho lữ thụ làm nô lệ a Trương vệ vũ bọn hắn nhìn có chút không hiểu thế giới này rồi. Nhưng mà bọn hắn từ đầu đến cuối xem nhẹ rồi một vấn đề, cũng không phải nói lữ thụ bây giờ ở vũ vệ quân địa vị đến cỡ nào cao thượng, hoặc là cỡ nào thụ kinh yêu, mà là trương vệ vũ bọn hắn cho tới bây giờ liền không có chân chính đi tìm hiểu các nô lệ tâm thái. Những người này ở đây trong loạn thế cầu chính là một đầu đường sống, lữ thụ trong đoạn thời gian này triển hiện ra đồ vật, có hai giờ là vũ vệ quân các binh sĩ nhất nhìn bên trong, một là lữ thụ cũng không hà khắc, nói thật coi như tiến rồi trên núi lò mệnh, bọn hắn qua đều so ở vũ vệ quân hoặc là làm nô lệ thời điểm tự tại cùng dễ chịu. Một cái khác điểm thì là lữ thụ cường đại, tất cả mọi người đang nghĩ, cái kia vây quanh phấn hồng khăn quảng khổ người hầu đều là nhất phẩm, cái kia lữ thụ phải là thực lực gì. Hơn nữa là dạng gì bối cảnh có thể làm cho lữ thụ đem nhất phẩm cường giả đều thu làm người hầu. Nhất phẩm A. Cái này muốn chờ chiến loạn bình định về sau, chính mình những người này làm lữ thụ nô lệ, ở vũ vệ thành chẳng phải là tiền đồ rộng lớn. Hơn nữa, mọi người luôn cảm thấy lữ thụ cùng những cái kia cao cao tại thượng cường giả khác biệt, hắn cho tới bây giờ không có đem ai làm qua con kiến hôi, bởi vì hắn thủy chung lấy thành khẩn thái độ sống trên thế giới này. Hiện tại bọn hắn lo lắng không phải mất đi tự do làm sao bây giờ. Mà la lo lắng lưu thụ tinh thần lực không đủ đem bọn hắn tất cả mọi người thu làm nô lệ. Tinh thần lực là cái rất rộng rãi định nghĩa, cũng không có người chuyên môn tu luyện nó, thậm chí không ai biết do nên tu luyện thế nào nó, nhưng là nó ở lưu trụ thế giới lại gánh chịu rồi nô lệ số lượng trọng yếu như vậy chỉ số. Cho nên, Trưởng vệ Vũ bọn họ cùng Vũ vệ quân ở giữa là có ý thức hình thái khác biệt, bọn hắn thân là nội điện trực cao cao tại thượng, coi như chán nản rồi cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, mà Vũ vệ quân những người này cũng không đồng dạng. Lữ thủ kiên nhẫn giải thích nói, mọi người không cần làm nô lệ, ta tin tưởng các vị về sau nhất định sẽ cảm tạ ta hôm nay làm quyết định, các ngươi cũng hiểu ý biết đến tự do là chuyện tốt đẹp dường nào. Lời còn chưa nói hết đâu, bên dưới có người hô to, không được, chúng ta chính là muốn làm nô lệ. Trương vệ vũ thì thảo nói, cái này mẹ nó đều điên rồi đi. Bên cạnh một vị khác nội điện trực nhất cả trương nói, chẳng lẽ là chúng ta sai rồi. Mắt nhìn thấy lữ thủ còn tại cùng mọi người kiên nhẫn giải thích mà vũ vệ quân thì quần tình sục sôi. Một cái là chết sống không muốn thu nô lệ, một cái khác thì là chết sống muốn làm nô lệ. Trước đó trương vệ vũ bọn hắn lo lắng bất ngờ làm phản vẫn là mẹ nó xảy ra rồi, nhưng là một loại không thể tưởng tượng phương thức phát sinh. Chỉ bất quá lữ thủ có chính mình kiên trì, hắn cuối cùng vẫn cự tuyệt rồi vũ vệ quân đám người thỉnh cầu, mà là lựa chọn ký kết linh hồn minh ước. Hắn cho rằng, cuối cùng có một ngày, những người này sẽ cảm tạ chính mình hôm nay làm quyết định. Mà Minh ước đã thỏa mãn rồi hắn đối với trưởng khống vũ vệ quân nhu cầu. 908, đừng xúc động. Ở vũ vệ quân phát hiện mình nhà thống lĩnh đại vương xác thực không có thu bọn hắn làm nô về sau, đều nhau nhau biểu thị có chút tiết nối. Lý Hắc Thán trong đám người nghiêm túc nói ra, có thể là chúng ta quá yếu rồi, đại vương chướng mắt chúng ta. Vũ vệ quân đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau, rất có thể là chuyện như vậy à, ngắm lại người ta người hầu đều là nhất phẩm, chính mình có cái gì tư cách tiết kiệm nô lệ. Vậy làm sao bây giờ? Có ít người thậm chí có chút muốn tranh thủ thời gian tu luyện, nhưng vấn đề là công pháp của bọn hắn đã sớm đến rồi hạn mức cao nhất bình cảnh, tu luyện cũng vô dụng thôi. Thế là mọi người liền có chút hủ rũ, bọn hắn hiện tại còn không biết rõ lưu thủ nói tới cơ duyên lớn là cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, lưu thủ đúng vậy cơ duyên bản thân a Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật sinh tồn trí tuệ, bọn hắn như nhánh cỏ thói quen rồi do hướng cái nào thổi liền hướng cái nào ngược lại, sau đó kiên cường sinh hoạt. Mà Lữ Thụ bây giờ nghĩ để bọn hắn trở thành từng khỏa đại thụ, gánh nặng đường xa. Trương Vệ Vũ bọn hắn phát hiện, sự tình đã bắt đầu hướng bọn hắn khó có thể lý giải được phương hướng phát triển rồi. Lữ Thụ nhỏ giọng cảm khái nói, kém chút liền thu thập không được tràng diện rồi, còn là các ngươi lo lắng đúng à, kém chút liền xảy ra bất ngờ làm phản rồi. Trương Vệ Vũ nhìn lấy Lữ Thụ thần sắc bên trong dấu lấy cái kia một tia đắc ý. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Một đám người lôi kéo Trương Vệ Vũ Đừng xúc động, đừng xúc động, người đánh không lại hắn. Tuy nhiên lữ thụ không muốn khống chế người khác tự do, nhưng nhiều người như vậy khóc hô hào muốn làm nô lệ vẫn rất có cảm giác thành công. Trở về trái đất về sau hắn liền muốn cùng thiên la địa vong bọn chiến hữu nói, các ngươi không biết rõ à, ta đi qua về sau, mờ mịt nhiều người nhất định phải khi nô lệ của ta. Trương vệ vũ đối nó hắn nổi điện trực cười lạnh nói, để hắn trước phải ý một hồi a hắn không biết rõ minh ước cũng là yêu cầu hao phí tinh thần lực lượng. Lần này chưa kể tới tỉnh hắn từng nhóm ký kết minh ước rồi, ta ngược lại muốn xem xem một cái tứ phẩm tiểu tu sĩ tiêu hao tinh thần lực sau khó chịu bộ ráng. Ký kết minh ước phương pháp bọn hắn đã nói cho rồi lữ thụ, mà lúc này lữ thụ bắt đầu từng cái tiếp nhận vũ vệ quân dâng lên linh hồn của mình minh ước. Lữ thụ đông nhiên cảm giác mình bắt đầu cùng những này đã dâng lên qua minh ước vũ vệ quân sản sinh liên hệ, hắn không cách nào khống chế đối phương, lại có thể chuyển lại mơ hồ tín hiệu, mà cái này loại tín hiệu là đơn phương hướng lữ Thụ tâm niệm vừa động Hắn cũng không mở miệng nói chuyện, lý hắc thán lại tựa hồ như tiếp thụ lấy rồi tin tức gì đồng dạng chạy tới cầm rồi một cái ghế tới cho lữ thụ, đây cũng là lữ thụ cho hắn truyền lại tin tức. Lữ thụ đống nhiên ý thức được, cái này loại minh ước. Tựa hồ là vì chiến trường ứng vận mà thành, nếu như quan chỉ huy có cái này loại truyền lại tin tức năng lực, lại có phi thường xuất sắc năng lực chỉ huy, như vậy hai loại năng lực chung vào một chỗ liền sẽ để quân đội sức chiến đấu có bao nhiêu thức tăng trưởng. Trương vệ vũ ở bên cạnh nhìn lấy. Hắn vẫn muốn nhìn xem lữ thụ tinh thần lực cực hạn ở đâu, bình thường tới nói tinh thần lực là cùng tu vi có liên quan, càng cường đại tu sĩ, tinh thần lực cũng liền càng phát cường đại. Nói như vậy, liền xem như bình thường nhất phẩm cao thủ cũng không nhất định có thể chịu được một lần tiếp nhận hơn 3.000 người minh ước. Nhưng vấn đề là lữ thụ cái này đều đã tiếp nhận hơn 1.000 người minh ước rồi, nhìn lấy còn giống như là người không việc gì đồng dạng. Có còn nhỏ tiếng khỏe ngạc như nói, cái này mẹ nó thật sự là tứ phẩm tu sĩ. Hắn đã tiếp nhận hơn 1.000 người minh ước đi, làm sao lại một chút việc đều không, các ngươi nhìn sắc mặt của hắn, căn bản không có biến hoa. Chờ một chút, lại chờ chút. Trương vệ vũ nhìn chầm chầm lữ thụ nói rằng, lúc này lữ thụ mỗi tiếp nhận một cái minh ước liền sẽ nghiêm túc đối với đối phương nói ra, bây giờ các ngươi cũng không phải là nô lệ của ta, không phải là bởi vì ta xem thường các ngươi, mà là hy vọng các ngươi minh bạch sinh mệnh mình ý nghĩa, ăn cơm là vì rồi còn sống, còn sống lại không phải vì rồi ăn cơm. Sớm muộn có một ngày các ngươi sẽ cảm tạ ta hôm nay cho tự do của các ngươi, đồng thời hưởng thụ nó. Vũ vệ quân các thành viên cái hiểu cái không, lấy bọn hắn trình độ văn hóa thậm chí có chút lý giải không rồi lữ thụ nói lời này ý tứ, nhưng không biết do thế nào, nội tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít xúc động. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, lữ thụ cái kia khác hẳn với cái thế giới này ý thức hình thái, tích chứa trong đó chứ danh vì ý thức giác tỉnh hoặc là tự do mị lực. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được Lữ thụ ở coi bọn họ là người nhìn. Cái này loạn thế, nô lệ đứa trẻ lang thang bị xem như người nhìn, đã là một loại tôn trọng rồi. Mà lữ thụ, hắn tuy nhiên không nghĩ tới rốt cuộc muốn rửa vào vũ vệ quân làm cái đại sự gì, nhưng hắn đồng nhiên có chút muốn cho đám người này minh bạch một số sinh mà làm người đạo lý, không còn cam tâm làm một con run dế. Trận này minh ước, từ buổi sáng lan tràn đến rồi ban đêm mới cuối cùng kết thúc, dù là lữ thụ cũng sẽ cảm thấy có chút mỏi mệt Chỉ bất quá khi hắn đứng dậy thời điểm có chút nghi ngờ phát hiện, Trương vệ Vũ bọn hắn chính kinh ngạc nhìn chính mình. Trương vệ Vũ đi tới quan sát tỉ mỉ lấy Lữ Thụ, khắc giọng trống lấy rồi, "Ta biết rõ ngươi một hơi tiếp nhận nhiều như vậy minh ước khẳng định không dễ chịu." Lữ Thụ cảm thấy có chút không hiểu đấu, nói gì thế, lại nhải. Nói xong Lữ Thụ liền đi động rộng rãi tiếp tục luyện kiếm rồi. Lưu lại Trương vệ Vũ một mặt ngưng trọng nhìn lấy Lữ Thụ bóng lưng. Trương vệ Vũ không biết, Lữ Thụ đang luyện kiếm ngày đầu tiên, Lý Huyền Nhất liền nói: kiếm các một mạch tu chính là tinh khí thần. Cái kia cường đại tinh thần ý chí cùng thiên địa cộng minh, tinh thần chính là kiếm ý. Cái này loại huyền nhi hiểu huyền đồ vật lữ thụ đến nay không có có thể hiểu được thấu triệt, nhưng lâu như vậy đến nay mỗi ngày kiên trì luyện kiếm, liền để lữ thụ kiếm đạo cảnh giới đã sớm đến rồi có thể cùng thiên địa cộng minh tầng thứ, cũng liền là nhất phẩm cảnh giới. Bây giờ hắn chỉ là thân thể theo không kịp mà thôi. Cái này thiếu niên có gì đó quái lạ, có người ở vệ Vũ sau lưng nói rằng nào chỉ là có gì đó quái lạ, quả thực là khắp nơi đều lộ ra cổ quái, bất quá nói thật ta còn thật thích hắn tính cách, thật có ý tứ, nội điện trực một trong đông diệp cười nói. Chứ vệ vũ nếu mày, cũng không biết rõ lựa chọn của chúng ta có chính xác không, ta ở điển canh trấn thời điểm liền từng nói hắn bây giờ là long lặn nước sâu, chỉ bất quá khi đó ta cho là hắn khoảng cách nhất phi trùng thiên thời gian còn rất xa, hiện tại, ta cảm thấy ngày đó có thể sẽ rất gần. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, đông diệp cười nói, hắn bay càng cao, Sau này đối với chúng ta trợ lực càng lớn, chỉ cần đem vũ vệ quân huấn luyện ra lưu một phần tình nghĩa, chờ đến vị kêu bỗng nhiên tìm tới chúng ta thời điểm, chúng ta cũng không phải một đám không còn gì khác phế nhân rồi, tối thiểu còn sẽ có điểm dùng. Lại nói cái này thiếu niên nhất định phải đi kiếm lưu làm gì. Có người hiếu kỳ nói, hắn bây giờ thân là một quân thống lĩnh, hoàn toàn không cần thiết lại đi kiếm lưu mạo hiểm đi. Chương vệ vũ nghĩ nghĩ nói ra, ta luôn cảm giác hắn giống như là đang tìm thứ gì, mà như thế đồ vật liên lụy quá lớn liên quan đến lấy một cái bí mật. Nguyên bản ta cũng muốn cho hắn nói, kỳ thực hắn không cần thiết lại đi kiếm lư, bất quá ta hiện tại chẳng phải muốn rồi, ta hiện tại có chút chờ mong hắn đi kiếm lự sẽ chuyện gì phát sinh. Đương nhiên, hiện tại việc cấp bách là chúng ta yêu cầu chế định ra kế hoạch để vũ vệ quân hoàn thành thuế biến. 909, thống nhất tư tưởng. Ban đêm, Lữ Vương núi đã Yên tĩnh trở lại, vũ vệ quân nội trừ rồi tuần tra cùng chạm gác ngầm, đã tất cả đều nghỉ ngơi rồi, hiện tại là đi ngủ thời gian. Đã tín nhiệm trương vệ vũ bọn hắn, để bọn hắn luyện binh, lưu thủ đương nhiên cũng phải đem cá nhỏ vẽ tốt động rộng giải lộ tuyến đồ cho bọn hắn một phần, một mặt là triển lãm tín nhiệm của mình, một phương khác mặt cũng là để bọn hắn giải trừ nỗi lo về sau, coi như hắc vũ quân đến đến rồi, chúng ta cũng có lui đường. Trương vệ vũ bọn hắn biểu hiện phi thường tích cực, thậm chí thay vũ vệ quân một lần nữa trải vớt rồi tuần tra lộ tuyến cùng chạm gác ngầm vị trí. Nguyên bản Vũ Vệ quân Lưu Khiêm Chi cùng Lý Hắc Thán bọn hắn biết được bọn này người bình thường muốn trở thành giáo tập thời điểm còn có chút không chịu phục, chẳng phải là mấy cái người bình thường sao? Hắn Lý Hắc Thán một quyền liền có thể đánh chết một cái. Kết quả là ở một lần nữa bố phòng quá trình bên trong, Lưu Khiêm Chi bỗng nhiên ý thức được, đối phương quân sự tố dưỡng xa muốn so chính mình cái này tổng quân hơn 10 năm người vững chắc. Mà Trương Vệ Vũ cũng rất kinh dị, hắn nhìn chung cái này động động dãễ lộ tuyến đồ phát hiện cái này dưới đất thật là bốn phương thông suốt. Nếu như Hắc Vũ còn đến, đến rồi, chỉ cần nói trước nửa khắc đồng hồ biết rõ, vũ vệ quân liền có thể nhanh chóng từ hơn 10 cửa vào phân tán tiến xuống dưới đất động rộng rãi. Cái này cũng chưa hết, cái kia động rộng rãi cửa ra vào nhiều, lan tràn chiều dài rộng, đơn giản để Trương vệ Vũ nhìn mà than thở. Hắn hiếu kỳ hỏi Lữ Thủ, ngươi tuyển nơi này xây dựng cơ sở tạm thời là đã sớm chuẩn bị a. Trung hợp trung hợp, Lữ Thủ cười tủm tìm nói ra, dáng dấp đẹp mắt người kiểu gì cũng sẽ nhiều bị trời cao chiếu cố một điểm. Đến từ trương vệ vũ phụ diện tâm tình giá trị, 481. Người đi chết đi, mỗi ngày ở cái này mù đắc ý cái gì đâu. Bên cạnh lữ tiểu ngư bỗng nhiên có chút yêu sầu, lữ thụ. Bành chứng A. Trương vệ vũ tiếp tục xem động rộng rãi bản đồ, hắn phát hiện những cửa động kia trùng hợp mở ở đường núi bên trong dễ dàng cho hành tàu muốn trên đường, hơn nữa tựa hồn là cực kỳ ẩn nấp địa phương. Cái này có thể là trùng hợp sao? Trương vệ vũ rất rõ ràng, chỉ sợ tới chỗ này hơn nửa tháng đến nay Lữ thủ cũng không có nhàn dối. Bất quá trương vệ vũ không biết là dưới mặt đất động đá voi bên trong tối thiểu có 10 đầu tiểu đạo cũng không có bị lữ tiểu ngư đánh dấu tại trên địa đồ. Đó là lữ thủ xác định sau cùng lui đường. Không phải nói hắn hoài nghi trương vệ vũ lại bán đứng bọn hắn mà là lữ thủ làm người từ trước đến nay cẩn thận như thế, ra ngoài bên ngoài cho mình lưu ba phần chỗ trống mới có thể sống lâu dài. Nguyên bản trương vệ vũ còn có chút lo lắng, vạn nhất bọn hắn binh còn không có luyện ra Kết quả hắc vũ quân liền đến rồi làm sao bây giờ? Hiện tại không cần lo lắng rồi, đến rồi cũng không sợ. Trương vệ vũ cùng đông diệp bọn hắn trở lại chính mình doanh trại về sau nhỏ giọng nói ra, các ngươi cảm thấy bản đồ này toàn A. Có người cười nói, lấy tiểu tử kia tính cách, bản đồ này khẳng định là không hoàn toàn, hắn nhất định sẽ lưu lại cho mình sau đường. Trương vệ vũ gật gật đầu, vốn nên như vậy, nếu như hắn tùy tiện gặp cá nhân liền thẳng thắn vậy người này ngược lại không đáng tin cậy. Chúng ta không cần phải để ý đến những này Chỉ cần đem vũ vệ quân luyện ra liền tốt rồi, mọi người lại đến thẩm tra đối chiếu một chút kế hoạch, mỗi người phân biệt màng chi đội ngũ kia, truyền thụ một bộ nào công pháp, nhưng tuyệt đối không nên tính sai rồi. Bây giờ, bàn về huấn luyện như thế nào vũ vệ quân, Trương vệ vũ bọn hắn ngược lại so lữ thủ càng để bụng hơn một số. Mà lữ thủ càng để ý sự tình ngược lại ở Trương vệ vũ trong con mắt của bọn họ có chút không quan hệ nặng nhẹ, dạy vũ vệ quân đọc sách biết chữ. Cái này giai cấp rõ ràng thế giới bên trong. Đại bộ phận nô lệ là không có quyền lực tiếp xúc tri thức cùng văn hóa, đám chủ nô bản thân liền hy vọng bọn họ ngủ một chút, mặc kệ là nô lệ chủ vẫn là các quý tộc đều cho rằng những này nô lệ nhìn càng nhiều, liền sẽ nghĩ càng nhiều, cứ thế mãi liền càng ngày càng không dễ không chế. Nhưng lữ thụ không nghĩ như vậy, hắn là nghiêm túc cảm thấy, cùng bọn này không có văn hóa tuyển thủ rất khó khăn giao lưu rồi. Huấn luyện yêu cầu lòng có độ, mà bồi dưỡng văn hóa cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình, trước từ nhận thức chữ làm lên. Mỗi lúc trời tối một canh giờ dùng để nhận thức chữ, lưu Thủ cảm thấy người trưởng thành quy hẳn là ở nửa năm nội là có thể đem chữ nhận toàn, tuy nhiên cũng vẹn vẹn nhận toàn mà thôi. Bất quá hắn chính mình sẽ không đem thời gian lãng phí ở cái này trên mặt, giảng bài người đồng dạng là Trương Vệ Vũ bọn hắn. Trương Vệ Vũ trước đó còn có chút buồn bực hỏi lưu Thủ, có biết chữ tất yếu a? Biết đánh trận không là được rồi. Bọn hắn muốn chỉ đạo tu hành cùng nội bộ quân đội hợp tác cùng chiến thuật, là vì để cho vũ vệ quân mạnh lên. Nhưng biết chữ có thể khiến người ta mạnh lên sao?" Lữ Thụ vui cười a cười nói, "Ngươi cảm thấy ở ngang nhau dưới thực lực, một chi có tín niệm đội ngũ lợi hại, vẫn là một chi chỉ hiểu được chiến trận chi đạo đội ngũ lợi hại." Trấn vệ Vũ nghĩ nghĩ, "Cái kia hẳn là là cái trước lợi hại, một khi có rồi tín niệm, liền ngay cả sinh tử của mình cũng có thể bỏ đi không thèm để ý rồi. Ta không phải để bọn hắn đi chịu chết, mà là hy vọng ở cái này biết chữ trong quá trình để vũ vệ quân nội bộ tư tưởng thống nhất bắt đầu." Lữ Thụ nói rằng, Chương vệ vũ cư thế rồi nửa ngày, cái này lữ trụ thế giới chưa từng có cái nào chi quân đội để ý qua những này, binh lính ra trận giết địch là được rồi, chỉ cần có thể giết chết địch nhân binh sĩ đúng vậy tốt binh lính, ai sẽ để ý những này binh lính nghĩ muốn như thế nào. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, những cái kia thiên hạ danh tướng tựa hồ cũng đem chính mình quân đội kinh doanh thành thùng sắt một hối, mặc kệ là trận doanh vẫn là tư tưởng. Tựa như ngự long ban trực, từ vừa mới bắt đầu liền gánh vác bảo vệ vương tọa sứ mệnh, Cái kia loại vinh dự cảm giác cũng là một loại tập thể tín nghiệm, thậm chí để bọn hắn đem thần vương an nguy nhìn so sinh mệnh mình còn trọng yếu hơn. Hiện tại, lữ thụ tựa hồ đúng vậy để bọn hắn ở biết chữ quá trình bên trong lặn rời lặng yên hóa truyền lại tư tưởng, biết chữ là thứ yếu, tư tưởng mới là trọng yếu nhất. Trương vệ vũ có chút hiếu kỳ, lữ thụ đây là vô sự tự thông sao. Khó nói tiểu tử này vẫn là cái trời sinh thống binh chi tài. Lúc này, Trương vệ vũ đã lên rồi quý tài chi tâm, hắn đang nghĩ Như chính mình đẩy cái này thiếu niên một thành, đối phương có thể hay không cũng trở thành một cái uy chấn tứ phương thiên hạ danh tướng. Nhưng vào lúc này lữ thụ đột nhiên hỏi nói, ngươi biết coi bói học sao? Hiểu sơ, Trương vệ vũ phòng bị nhìn lấy lữ thụ. Vậy thì cũng dạy một chút đem, đơn giản tính toán liền tốt, không phải vậy bọn hắn về sau bán xà phòng cũng sẽ không tính sổ sách, vạn nhất bị người lừa gạt rồi làm sao bây giờ? Trương vệ vũ? Không dạy. Hắn đột nhiên cảm giác được. Chính mình thật không thể đem trước mặt con hàng này hướng quá tốt phương diện nghĩ, không phải vậy dễ dàng đem chính mình khí mắc lỗi. Cái này đến lúc nào rồi rồi, còn bán xà phòng đâu. Không biết do chuyện gì xảy ra, Trương vệ vũ đông nhiên có cảm giác lưu thủ cũng không phải là đang cùng hắn nói chêm chọc cười. Hơn nữa hắn cũng có dự cảm, vũ vệ quân về sau khả năng thật sẽ còn đi bán xà phòng. Nghĩ tới tương lai một chi tên Trấn thiên hạ quân đội đi bán xà phòng, Trương vệ vũ đột nhiên liền có chút muốn chết. Chờ chút. Trương vệ vũ gần nhất thế nhưng là rất rõ ràng, trước đó Thanh Long chạy bán xà phòng đúng vậy một tổ thổ phỉ nửa bán nửa đoạn, không có chút nào liêm sỉ chi tâm. Như vậy về sau nếu như vũ vệ quân đúng như năm đó ngự long ban trực đồng dạng cứng hãn, ai còn dám không mua lữ thụ xà phòng. Trương vệ vũ đông nhiên có chút đau răng, bởi vì hắn cảm thấy lữ thụ khả năng đúng vậy tính toán như vậy. Tiểu tử kia, sẽ không thật như vậy vô duyên thao ha. 910, phá rồi lại lập. Liên quan tới trương vệ vũ bọn người nói tới như thế nào để vũ vệ quân tiến hành nhanh chóng thực lực tăng lên, lữ thủ cũng có chút chờ mong, bởi vì hắn muốn nhìn một chút trương vệ vũ đám người biện pháp phải trăng thích hợp bản thân. Khi vũ vệ quân các tướng sĩ đều cùng lữ thụ đạt thành minh ước về sau, liền bắt đầu đúng nghĩa biến đổi, lữ thủ cáo chi rồi bọn hắn cái gọi là biến đổi là cái gì, truyền thụ công pháp mới, hơn nữa là có thể đem trần nhà đề cao đến nhất phẩm công pháp. Lúc này vũ vệ quân tất cả mọi người cùng rồi Mỗi người bọn họ bây giờ không có cách nào tăng thực lực lên nguyên nhân ngay tại ở công pháp đẳng cấp đến rồi bình cảnh muốn thăng đều không thăng nổi đi. Mà bây giờ cùng lữ thụ về sau, không chỉ có sinh hoạt điều kiện cùng sinh hoạt chất lượng tăng lên, thậm chí còn có thể tiếp tục đề cao thực lực. Kích động nhất không ai qua được lưu khiêm chi, hắn sở dĩ lựa chọn gia nhập vụ vệ quân, không cũng là bởi vì công pháp chỉ có thể tu đến tâm phẩm. Nếu như đi rồi thành tắc quân dạng này tinh nhuệ bộ đội, cái kêu bên trong mặt nhân tài đông đúc hắn khả năng liền bị mai một rồi Cho nên căn cứ thả làm gà đầu không làm đối vượng nguyên tắc, đến rồi vũ vệ quân. Không ai cam tâm chính mình thủy trung thực lực thấp, tam phẩm loại thực lực này cảnh giới phóng nhãn toàn bộ lữ trụ không đáng kể chút nào, lưu khiêm chi một mực liền mơ ước có một ngày có thể thu hoạch được tốt hơn công pháp. Vũ vệ quân bên trong đỗng nhiên có người nhỏ giọng thầm thì nói, nhà chúng ta thống lĩnh đại vương có phải hay không đến rồi, truyền thụ dạng này công pháp vậy mà đều không thu chúng ta làm nô lệ, khó nói không nên là thu làm chính mình nô lệ mới bảo hiểm sao Nguyên bản mọi người liền có chút tiết nuối bọn hắn cũng không đốc, đồng thời phi thường rõ ràng một bộ nhất phẩm công pháp ý vị như thế nào. Tất cả mọi người thói quen rồi ở cái này lạnh lùng thế giới bên trong tiếp nhận bất bình đáng trao đổi ích lợi, muốn sinh tồn, liền phải bán mình làm nô, muốn tu hành, liền phải cho chủ nô đi xuất sinh nhập tử. Người trưởng thành thế giới bên trong hết thảy đều là giao dịch cùng lợi ích, chẳng qua là khi tất cả mọi người thói quen đây hết thẻ thời điểm, một chút siêu ấm áp liền để bọn hắn chân quý cùng lưu luyến. Cái này cũng là bọn hắn muốn cho lưu Thụ làm nô lệ ẩn tàng nhân tố một trong. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được rồi Lữ Thụ không giống bình thường. Nói cho cùng chính là Diệp Hiểu Minh bắt bọn hắn xem như tư hữu tài sản, mà Lữ Thụ bắt bọn hắn khi người nhìn khác nhau. Lữ Thụ mặt hướng Vũ Vệ Quân tất cả mọi người nói ra, kỳ thực ta đại khái có thể đem Vũ Vệ Quân chiếm làm của riêng, dù sao thực lực của ta mạnh nhất nha, nhưng ta cảm thấy như thế không tốt, liền phản phất Vũ Vệ Quân hưng suy cùng các vị đều không có quan hệ đồng dạng. Các ngươi cũng, cũng không có cái gì tính tích cực rồi. Ta hy vọng chư vị từ hôm nay trở đi có thể hiểu rõ một chút, các ngươi không phải ai nô lệ, tương lai cũng không có ai có thể để các ngươi thành làm nô lệ. Chúng ta giờ này ngày này làm sự tình đều là vì mình, thân ở vũ vệ quân cái này tập thể bên trong, đoàn kết bắt đầu để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, công việc càng tốt hơn. Các ngươi không phải vì ta mà chiến, mà là vì mình đi chiến đấu. Trước kia các ngươi chỉ có thể ăn nhờ ở đâu, chỉ có thể phụ thuộc. Hiện tại nhất phẩm công pháp cũng có rồi, vậy thì cùng đi đỏ sức ra cái tương lai đi. Lời nói cũng không phấn chấn nhân tâm, lưu thụ chỉ là muốn nói cho vũ vệ quân mỗi người, để vũ vệ quân cường đại bắt đầu đây là chuyện của người khác tỉnh, mà không phải hắn lữ thụ chuyện của một cá nhân. Cho nên tương lai vinh quang cùng lợi ích, cũng thuộc về mỗi người. Chương vệ vũ bọn hắn cung cấp 5 phần công pháp là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, 5-6 người, mỗi người phụ trách 60 cái vũ vệ quân binh lính, lưu thụ để cho tiện thậm chí trực tiếp đem vũ vệ quân biên chế đánh tan, một lần nữa chế định vì 6 người một ngũ, 10 ngũ một đội. Tất cả vũ vệ quân binh sĩ đều ngồi xếp bằng trên mặt đất nghiêm túc nghe Trương vệ Vũ bọn người giải thích công pháp tu luyện, mỗi người đều phi thường rõ ràng cái này cũng có thể chính là bọn hắn một sinh bên trong lớn nhất cơ duyên. Liền ngay cả Lý Hắc Thán đều ngồi đàng hoàng lấy, cũng là vô cùng hiếm có rồi, nên biết rõ con hàng này bình thường liền cùng có bao nhiêu động chứng giống như. lưu thụ dẫn hắn dò xét Lữ Vương núi thời điểm, Con hàng này hận không thể vây quanh lữ thụ trước lộn mèo lộn ngược ra sau, đúng vậy không chịu ngồi yên. Nguyên bản lữ thụ coi là trương vệ vũ bọn hắn đang dạy thủ công pháp về sau sẽ để cho mọi người trước tu hành. Kết quả khi mọi người nắm giữ rồi kinh mạch vận chuyển phương thức về sau, trương vệ vũ lại trực tiếp dẫn người trèo đèo lội suối đi rồi. Trương vệ vũ liền dưới chân núi đứng đấy, sau đó để lý hắt thán bọn hắn một bên tốc độ cao nhất trèo đèo lội suối đi tới đi lui, một bên công pháp tu hành. Dạng này sẽ không hỏa nhập mà sao Lữ thụ kinh ngạc nói, Trương vệ vũ nhìn thấy lữ thụ không hiểu sao rốt cục cảm giác mình ở tri thức tầng diện vẫn là chiếm cứ một chút thượng phòng, hắn mỉm cười nói, đúng à, sẽ tẩu hòa nhập ma Lữ thụ, các ngươi nhưng chớ đem người dày vỏ chết rồi. Yên tâm đi, liền bọn hắn thực lực bây giờ cảnh giới, coi như công pháp tuyến đường đi xóa rồi cũng sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, nhiều nhất đúng vậy trên thân đau tê dần thôi rồi, nếu như thực lực cao thêm chút nữa lại không được rồi. Hiện tại sợ chịu khổ cũng không cần nói biến mạnh rồi, Trương vệ vũ nói ra, chúng ta dạng này huấn luyện bọn hắn, từ có đạo lý của chúng ta, hy vọng ngươi không cần nhiều nhúng tay. Ha ha, lữ thụ mặt không thay đổi đi rồi, hắn tiếp tục luyện kiếm đi. Mà lữ tiểu ngư cũng không có đi ra, nàng nháy mắt hỏi, tu hành như vậy chỗ tốt là cái gì à? Trương vệ vũ có thể cố ý buồn nôn lữ thụ, lại không có ý tứ buồn nôn như thế manh lữ tiểu ngư, hắn kỳ thực rất rõ ràng lữ tiểu ngư đây là lại thay lữ thụ đến hỏi. Nhưng hắn vẫn là giải thích nói, đám người này dị vãng công pháp và tu hành phương thức đều có vấn đề, hiện tại chúng ta thậm chí hy vọng bọn này binh Linh có thể ở tu hành quá trình bên trong, bởi vì phân tâm mà dẫn đến linh lực trong thân thể đập vào, đem kinh mạch dung lượng từ dòng nước mở rộng thành sông biển. Cách làm như vậy có chút bạo lực, sẽ rất thống khổ, tình huống bình thường là không cần làm như vậy, nhưng bây giờ vì rồi bọn hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, cho nên liền lựa chọn rồi không ngừng phá rồi lại lập phương pháp. Lữ tiểu ngư gật gật đầu liền đi cho lữ thụ giải thích đi rồi, Trương vệ vũ có chút cảm khái, cái này một lớn một nhỏ hai người đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, một cái so một cái xấu bụng. Trong khoảng thời gian này Trương vệ vũ thường thường nhìn thấy lữ tiểu ngư dẫn đội ra ngoài đi săn, nguyên bản còn có chút lo lắng tiểu cô nương vấn đề an toàn, kết quả phát hiện là hắn lo ngại rồi. Vị này gọi là lữ tiểu ngư tiểu cô nương đi săn phi thường đặc biệt, lên núi về sau trông thấy giã thú tùy tiện bơi tay, giã thú liền theo nàng đi. Một trận đi săn xuống tới ngay cả chiến đấu đều không xảy ra, tiểu cô nương liền dẫn một chuỗi con ngồi trở về rồi, thậm chí còn có con ngồi cam tâm tình nguyện khi nàng tọa kỵ. Chỉ bất quá ở nuôi nốt phương diện năng lực này vẫn là xảy ra chút biến cố, bởi vì nuôi nốt liền mang ý nghĩa số lượng muốn bao nhiêu, mà lữ tiểu ngư cũng là ở trong quá trình này phát hiện mình kỳ thực nhiều nhất chỉ có thể đồng thời khống chế 36 con dạ thu mà thôi, có chút theo không kịp lưu cầu. Chương vệ vũ mấy người dưới chân núi, qua rồi hơn 2 giờ. Hắn chỉ nghe thấy trên núi Lý Hắc Thán ngao ngao kêu chạy rồi trở về, Lý Hắc Thán là cái thứ nhất hoàn thành trèo đèo lội suối nhiệm vụ người, vừa trở về liền nằm trên mặt đất một bên điều trị trong thân thể mình mạnh mẽ đâm tới linh lực, một bên đau nhe răng nhiết miệng, khi tất cả người đều hôn loạn rồi. 911, sắt thép trực nam Lý Hắc Thán Trương vệ Vũ nhìn lấy Lý Hắc Thán cứ thế rồi nửa ngày, hắn biết rõ cái này kinh mạch bị đập vào đến cùng có bao nhiêu đau nhức. Cho nên hắn cũng biết do chuyến này trèo đèo lội suối huấn luyện giã ngoại đoán chừng muốn tới trời đen thời điểm đám kêu binh lính mới có thể trở về. Kết quả Lý Hắc Thán nhanh như vậy liền trở lại rồi. Hắn có chút càng khái, không phải Lý Hắc Thán so những người khác thực lực cao, mà là con hàng này thật quá mắng rồi. Những người khác đau yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục huấn luyện giã ngoại, mà Lý Hắc Thán không cần. Hắn đúng vậy trước cắn răng một hơi chạy trở lại hắn nói, căn bản không ở nửa đường bên trong điều trị kinh mạch. Bất quá trương vệ vũ biết rõ ràng này kỳ thực cũng coi chỗ tốt, chỉ cần khôi phục lại, Lý Hắc Thán kinh mạch cùng thực lực nhất định sẽ so những người khác càng mạnh một số. Truy tìm đại đạo trên đường thống khổ rất nhiều, cô độc, đau xót, dù hoặc, chờ một chút. Trương vệ vũ kỳ thực thật thưởng thức Lý Hắc Thán, bởi vì hắn biết do chỉ có tâm tư thuần túy người mới có thể ở trên con đường này đi càng xa. Đến rồi bóng đêm đầy sao mới lên thời điểm, đại bộ đội mới trở về, lúc này Lý Hắc Thán ý nguyên nằm trên mặt đất chu lên. Lữ thụ tới rồi, nhìn lấy trên mặt mỗi người thống khổ thần sắc hơi có chút tại tâm không nhẫn, nhưng cũng không nói gì thêm. Trương vệ vũ chắp tay sau lưng bình chân như vậy mang theo nội điện trực nhóm về rồi doanh trại, bóng đêm bên trong bay tới trương vệ vũ âm thanh, lúc này mới cái nào đến đâu, đều trở về tắm một cái nghỉ đi, ban đêm không buồn ngủ, cả đêm ngồi xuống điều tước, ngày mai tiếp tục. Không cho phép lười biếng, chúng ta đợi một lát sẽ đi dò xét. Rất nhiều người thống khổ chỉ muốn ngủ, kết quả hiện tại còn không thể ngủ. Đây cũng quá dày vò a Không chỉ có như thế, bọn hắn còn bị yêu cầu phải đi tắm rửa, tắm rửa xong mới có thể đi vào doanh trại. Qua rồi một giờ trương vệ vũ bọn người liền ra động, đi vào mỗi cái trong doanh phòng mặt trực tiếp cầm cây gậy đem tất cả mọi người lười biếng ngủ tuyển thủ đều cho kéo lên đến, toàn bộ doanh trại ngao ngao kêu cùng địa ngục Trương vệ vũ kiểm tra rồi hơn 30 doanh trại, xác định tất cả mọi người bắt đầu công pháp tu hành về sau mới hài lòng đi ra, hắn vừa vặn nên tiếp Lữ thủ, liền đối với lưu thủ cười nói nói Không đau lòng hơn bọn hắn, đây là tốt cho bọn họ, lười nhắc quá lâu về sau tóm lại sẽ xảy ra vấn đề, tâm tính, công pháp, kinh mạch, đều cần điều chỉnh. Ta nhìn một chút tình huống, sáng mai hẳn là sẽ có kinh hỉ Nói xong trương vệ vũ liền đi rồi, lữ thụ vốn cho là trương vệ vũ đi ngủ rồi, kết quả hắn phát hiện đám người này mỗi qua một giờ đều sẽ tới kiểm tra một lần phải chăng có người lười biếng, không thể không nói, trương vệ vũ bọn người bây giờ thể chất ngay cả người bình thường cũng không bằng. Cái này loại cường độ cao huấn luyện cũng để bọn hắn có chút không chịu được nổi. Cũng chính là bởi vậy, lữ thụ bắt đầu có chút ít bội phục trương vệ vũ những người này rồi, bọn hắn có thể vì rồi trong lòng cái nào đó ý nghĩa sắc sắc thật thật giao ra lao động cùng mồ hôi. Cứ thế mãi kiên trì như vậy xuống tới, vũ vệ quân. Giống như thật có thể thuế biến rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, lữ thụ còn tại động đá voi bên trong liền nghe được phía ngoài tiếng hoan hô hắn nghi ngờ đi ra động rộng rãi lại phát hiện có để thằng binh lính ở doanh trại ngoài mặt lênh lợi giống như là đang ăn mừng lấy cái gì. Kết quả hỏi một chút, Lữ Thụ lại ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản chỉ có ngũ phẩm thực lực binh sĩ, vậy mà hết thể trong một đêm phá cảnh tấn thăng đến rồi tứ phẩm. Tình huống như thế nào? Trương Vệ Vũ đứng ở bên cạnh hắn cười giải thích nói, những người này bản thân ngay tại ngũ phẩm đỉnh phong bên trên thẻ rồi để thằng năm, kém chỉ là một bản công pháp mà thôi, thế là ngày hôm qua cường độ cao tu hành để bọn hắn kinh mạch xuất hiện rồi dung chuyển. Lại có rồi công pháp mới, ở cái này phá rồi lại lập bên trong đột phá là chuyện đương nhiên, nhưng cái kia vốn là tứ phẩm, chỉ sợ một tuần chi nội cũng có thể làm được điểm này rồi. Lữ thụ cứ thế rồi nửa ngày, nếu như vũ vệ quân chỉnh thể thực lực cảnh giới tất cả đều cất cao một cái cấp bậc, vậy cái này bình quân thực lực liền rất có thể nhìn a Trương vệ vũ tựa hồi nhìn thấu rồi lữ thụ ý nghĩ đồng dạng cười nói, không nội, cái này vừa mới bắt đầu. Có rồi nhóm người thứ nhất đột phá liền có thể để cho hắn còn không có đột phá người nhìn thấy hy vọng, đột phá người cũng có thể nếm đến ngọt đầu. Trương vệ vũ biết rõ hiện tại vũ vệ quân còn là một đám người ố hợp, cho nên muốn để bọn hắn chịu khổ cực phu, nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy thực sự chỗ tốt. Một cây mềm mại dây thường để lên bàn, nắm dây thường đầu đi, nó mới có thể đi theo ý nguyện của người đi thẳng tắp, nếu như là đẩy dây thường sau mặt đi, cái kia dây thường sẽ chỉ hỗ lượng, lại sẽ không tiến lên. Cứ như vậy một trận đột nhiên xuất hiện tập thể tấn thăng phá cảnh liền để Lữ Vương trên núi tràn ngập rồi hy vọng cùng vui sướng, Vũ vệ quân bên trong nguyên bản đúng vậy ngũ phẩm nhiều nhất, cho nên trận này tập thể phá cảnh bên trong, người được lợi tuyệt nhiều. Ngày thứ hai bắt đầu tu hành thời điểm mọi người tuy nhiên có chút thống khổ, nhưng đều giấu trong lòng hy vọng cùng nhiệt tình. Lúc này trương vệ Vũ lấy ra một tờ vừa mới tay vẽ cầu đến, hôm nay, ở trên núi nhìn thấy dạng này thực vật nhất định phải mang về cho ta, cái này trên núi nhất định có, ta ngày hôm qua liền ở chân núi nhìn thấy rồi. Khi ngày thứ hai bóng đêm ráng lâm, vũ vệ quân các tướng sĩ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một số trương vệ vũ muốn thực vật trở về, sau đó không kịp chờ đợi tắm rửa xong trở lại doanh trại tu hành. Mà trương vệ vũ bọn người thì chi lên rồi một thanh nổi lớn, bắt đầu đem gần nhất Lữ vương trên núi góc nhặt giã thu dầu chân cùng thảo dược hôn hợp chế biến. Lữ thụ có chút đau lòng, dùng ít đi chút à, cái này dầu chân là ta dự định lấy ra làm xà phòng. Trương vệ vũ sửng sốt một chút. Cái này núi bên trong gia thu phẩm cấp đều không thấp làm được xà phòng chỉ sợ còn có bổ dưỡng ra thịt hiệu quả đúng là biện pháp tốt bất quá bây giờ không cần keo kiệt dưỡng tốt rồi Vũ vệ quân ngươi kế hoạch mới có thể thi triển Lữ thụ nhịn đau đồng ý rồi kết quả là nhìn thấy cái kia hơn 10 miệng trong nồi lớn dầu chân càng chịu càng trắng vậy mà dần dần ngao thành rồi bơ đồng dạng đồ vật 10 phần thần kỳ cái này một triệu chính là trọn vẹn 5 tiếng trương vệ Vũ bọn người là thay phiên lấy đến quái không phải vậy căn bản gánh không được Muốn không cấp ngươi nghỉ ngơi một chút, để Lý Hắc Thán bọn hắn dẫn người đến chịu. Lữ Thụ nói rằng: "Không được, Trương Vệ Vũ quả quyết cự tuyệt, hiện tại bọn hắn kinh mạch không ổn định, chính ở vào mỗi ngày phá rồi lại lập thời kỳ mấu chốt, tuyệt không thể chậm trễ bọn hắn quý giá thời gian tu hành." Đến rồi sáng sớm, một phần nhỏ vốn là tứ phẩm định phong binh sĩ, đột phá đến rồi tam phẩm, chỉ bất qua tứ phẩm bản thân liền thiếu đi, cho nên hôm nay chúc mừng động tính cũng không phải là rất lớn. Trương Vệ Vũ cười chào hỏi Lý Hắc Thán bọn người tới, "Tới tới tới." Đều đem áo cởi rồi, một người lĩnh một số cái này loại dầu chân bôi lên ở trên người, không chỉ có thể giúp giúp đỡ bọn ngươi khôi phục kinh mạch tổn thương, còn có thể để ra của các ngươi biến tốt. Lý Hắc Thán nghe rồi về sau không vui rồi, đây đều là quý tộc đàn bà bôi đồ vật, đại lao ra muốn ra thịt tốt làm gì, chúng ta đại lao ra không cần bôi cái này. Trương vệ vũ trực tiếp bị Lý Hắc Thán tức điên rồi, vậy ngươi nói cho ta biết đại lao ra hẳn là bôi cái gì. Lý Hắc Tháng cảo rồi nửa ngày đầu nói ra, cựu nhân máu. Trương vệ Vũ. Lữ thụ ở bên cạnh cười ha ha, cái này Lý Hát Thán xác định là sắt thép trực nam không thể nghi ngờ. 912. Lỡ NG lớn phụ diện tâm tình giá trị. Vũ vệ quân từng cái xếp hàng tới, mỗi người đều từ trương vệ Vũ trước mặt trong nồi lớn linh đi thổi phồng trắng non dầu trơn, bôi lên về sau, vẹn vẹn hơn 10 phút liền cảm giác toàn thân thư sướng. Người bình thường bôi đây là không có cảm giác, bởi vì nó lây giã thú trong thân thể linh lực làm hòn đá tảng, lại tăng thêm rồi khôi phục kinh mạch đau xót dự thảo. Điểm này cùng địa cầu là khác biệt, tuy nhiên trên địa cầu cũng có biến dị sinh linh, có thể biến đổi dị thời gian ngắn ngủi, mọi người còn không biết rõ nào thảo dược xảy ra rồi cải biến. Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói, vì cái gì không ngày đầu tiên liền bắt đầu chế biến dược cao này đâu? Ngày thứ nhất tu hành trình độ căn bản không đến mức dùng thứ này, Trư vệ Vũ giải thích nói, hơn nữa về sau cũng chỉ là mỗi tuần cho bọn hắn dùng một hai lần mà thôi, xem tu hành cường độ cùng bọn hắn tiếp nhận cường độ mà định ra. Khô khụ, Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói, Cái đồ chơi này có thể bán không?" Trương Vệ Vũ nhìn lấy Lữ Thủ im lặng rồi nửa ngày, thứ này dược hiệu chế biến đi ra một ngày một đêm liền sẽ tiêu tán, căn bản là không có cách vận chuyển cùng tất giữ, cho nên ngươi liền khác có ý đồ với nó rồi. "Tốt ta, hay là của ta xả phòng càng đáng tin cậy một điểm." Lữ Thủ tiếc nuối chẹp chẹp chẹp chẹp miệng. Trương Vệ Vũ trong lòng tự đủ, khó nói trong mắt ngươi không thể bán đồ vật, đúng vậy không đáng tin cậy. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị 99 Hắn bỗng nhiên cảm giác đem trương vệ vũ lưu lại thật sự là một cái lựa chọn sáng suốt, bởi vì trương vệ vũ ở mỗi cái phương diện kinh nghiệm đều so lựa thụ bọn hắn hiếu thắng nhiều, nhất là nhãn giới tầng thứ. Cái thế giới này cùng trái đất khác biệt, nơi này tu si tu luyện rồi quá lâu, sức sản xuất phương diện bọn hắn sắc thực lạc hậu rồi, nhưng tu hành chuyện này thực sự so trái đất dẫn trước rồi quá nhiều. Nên biết rõ nơi này mọc như rừng vô số quý tộc hào môn cùng chủ nô, nếu như nói mỗi gia tộc đều có một bộ công pháp Như vậy công pháp chỉ sợ không có 10 vạn bộ, cũng phải có 8 vạn bộ. Chỉ bất quá công pháp có cao thấp, nộ tính cũng có cao thấp, có ít người cuối cùng nó một sinh cũng vô pháp đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa người tu hành sinh mệnh rất dài, tới trước lấy 3 chiếm tư nguyên hy vọng thiên trường địa cửu, nhưng kẻ đến sau cũng nên thượng vị, thế là chiến tranh thường có xảy ra. Cho nên ở lữ thụ xem ra, lữ trụ thế giới chiến tranh là một loại tất nhiên, chỉ cần còn có mới cường giả xuất hiện, liền nhất định sẽ cùng cụ lợi ích đã đến người xảy ra xung đột. Cho nên, lữ thụ cũng không phải là rất ưa thích cái này lữ trụ thế giới. Lữ thụ đem biết chữ văn hóa khóa định ở rồi buổi sáng, bất quá hắn không để cho những này từ 1, 2, 3, 4 đơn giản như vậy chữ học lên, mà là trực tiếp để bọn hắn học tập phức tạp đồ vật, tỉ như trực tiếp từ một đoạn văn một đoạn văn bắt đầu. Ta mộng tưởng có một ngày, vũ vệ quân sẽ thật đứng thẳng bắt đầu, chân chính thực hiện nó tín điều chân lý, chúng ta cho rằng chân lý là không cần nói cũng biết, người người sinh mà bình đẳng. Ta mộng tưởng có một ngày Ở cái này phì nhiều lựa vương trên núi, ở cái này lựa trụ bên trong, ngày xưa nô lệ con trai đem có thể cùng ngày xưa chủ nô con trai ngồi cùng một chỗ, trung tự tình nghĩa huynh đệ. Ta có một giấc mộng muốn. Khi trương vệ vũ nhìn thấy đoạn này nói thời điểm cứ thế rồi nửa ngày, hắn không nghĩ tới lựa thụ toàn tính quá lớn, lại là muốn phá vỡ thế giới này giai cấp. Nhưng mà lựa thụ căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn để vũ vệ quân dân trí giác tỉnh mà thôi. Cái này lựa trụ thế giới chế độ nô lệ không cách nào lật đổ Có lẽ địa cầu lịch trong lịch sử có quá nhiều dân chúng lật tung thế giới ví dụ, nhưng cái này lữ trụ thế giới khác biệt, bởi vì làm nô lệ chủ điều khiển chế nô lệ, dùng là chân chân chính chính công pháp cùng lợi ích. Nô lệ phản bội không không còn thành bản, bọn hắn muốn trước sống qua đau nhức không muốn sinh giai đoạn kia, mà trên đời này có 99% nô lệ đều nhịn không quá đi. Cho nên, lữ thụ cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cải biến cái thế giới này, hắn muốn cải biến chỉ là vũ vệ quân mà thôi. Nhưng trương vệ vũ cũng không nghĩ như vậy à. Hắn hiện tại là thật có chút bội phục lữ thụ rồi. Càng là cùng lữ thụ tiếp xúc, hắn liền càng phát cảm giác được lữ thụ không giống bình thường. Cái kia loại khác biệt là tồn tại ở thực chất bên trong đồ vật, là tư tưởng hạch tâm. Nếu để cho lữ thụ biết do trương vệ vụ ý nghĩ, sẽ cảm thấy cái này không nói nhằm à, vốn là là người của hai thế giới, đương nhiên sẽ không giống bình thường rồi. Mà vũ vệ quân những cái kia đã từng thân làm nô lệ đứa trẻ lang thang nhóm, ở trải qua lữ thụ cự tuyệt nhận nô lại lại vô tư truyền thụ công pháp về sau Khi bọn hắn bắt đầu học tập câu nói này thời điểm, người người sinh mà bình đẳng cái này sáu cái chữ kem chút liền kích xuyên trái tim. Cho dù bọn hắn không có gì văn hóa, cũng cảm thấy cái này sáu cái chữ tựa hồ rất tốt đẹp. Đúng vào lúc này Lữ Tiểu Ngư từ ngoài mặt trở về, nàng đem một chồng chất vợ bông dưng ném xuống đất đắp lên thành núi nhỏ, sau đó nói nói, phụ cận trong thành chỉ chỉ có thể tìm tới những vật này, đã không có cửa hàng ở buồn bán rồi, rất nhiều cư dân đều rời đi chạy nạn đi rồi. Lữ Thu nhìn thoáng qua, Thoạt nhìn như là sổ sách đồng dạng đồ vật, trang giấy có chút ấu vàng lại thô giáp, cái này lữ trụ thế giới tạo giấy công nghệ cũng không coi là bao nhiêu tiền tiến, nhưng tựa hồ bởi vì lao thần vương quan hệ, tạo giấy hành nghiệp nhưng so với sinh sản hành nghiệp dẫn trước rồi để thăng. Dù sao muốn khắc bản nhiều như vậy vương từ vương thơ. Tan học về sau Lý Hắc Thán hiếu kỳ lại gần, đại vương, đây là làm gì? Lữ thụ vui cười A cười nói, đây là cho các ngươi làm bài tập dùng. Lý Hắc Thán đống nhiên có loại dự cảm bất tượng. Lữ Tiểu Ngư thật thích cái này Lý Hát Thán tính cách, nàng càng ngưa thích cùng ngay thẳng không tâm nhãn người ở chung, cho nên toàn bộ vũ vệ quân bên trong Lý Hát Thán cũng là khó được có thể cùng Lữ Tiểu Ngư chào hỏi người. Ở trong mắt người khác Lữ Tiểu Ngư đúng vậy đại quản gia, lạnh như băng sẽ chỉ đối với Lữ Thụ cười. Trải qua dự thi giáo dục Lữ Thụ đồng học cho rằng, làm việc tuy nhiên không thể quá nặng nghề, nhưng vẫn là phải có. Rất nhiều người không hiểu, khó nói liền nhất định phải làm bài tập sao Vì cái gì không thể ở trên lớp học liền giải quyết những vấn đề này? Thật sự có tất yếu sau khi tan học tiếp tục làm bài tập, mà lữ thụ cảm thấy rất có cần phải, phụ diện tâm tình giá trị loại vật này, lữ thụ làm sao lại ngại nhiều đây? Khi hơn 3.000 người bởi vì muốn thống khổ làm bài tập mà sản sinh phụ diện tâm tình đáng giá thời điểm, lữ thụ liền ở phía sau đài mặt mày hớn hở kiếm tiền, hắn đồng nhiên đang muốn là về rồi trái đất, muốn không nên chủ động đi quản một số thiên la địa vong thành viên nói thí dụ như để bọn hắn viết điểm làm việc cái gì. Lữ thụ nghĩ thầm, cũng không để cho các ngươi không công làm bài tập cung cấp phụ diện tâm tình giá trị, chính mình trở lại địa cầu lúc gần đi nhìn trong khoảng thời gian này tình nghĩa bên trên, một người tóc các ngươi một khỏa tẩy tủy quả thực lại tiến một trận cơ duyên lớn, vậy liền coi là là của các ngươi dự chi khoảng rồi. Dù sao thời điểm ra đi liền cùng cái này lữ trụ thế giới lại không liên quan, cũng không sợ cái gì rồi. Trên thực tế vũ vệ quân mỗi người cho lữ thủ cung cấp phụ diện tâm tình giá trị xa xa không chỉ 1.000 Một đám đại lao già vừa mới bắt đầu học viết chữ, đơn giản gấp muốn móc chân. Vẹn vẹn một ngày làm việc, liền để lý hát thán cho lữ thủ cung cấp rồi hơn 900 phụ diện tâm tình đáng. Đương nhiên, ngày đầu tiên khẳng định nhiều một chút, chờ mọi người thói quen rồi làm việc loại hình thức này về sau, càng về sau sẽ tăng ít. Nhưng lữ thủ không quan tâm, đến lúc đó, hắn còn có thể lại mở một môn giữ lời khóa. Lữ thụ đối với phụ diện tâm tình đáng giá khát vọng, đúng vậy vũ vệ quân tăng lên văn hóa động lực. 913, Binh Lâm Thành Hạ Vũ vệ quân cấp tướng sĩ ngay từ đầu đối với văn hóa khóa vẫn là rất mong đợi, đó là cái văn hóa tỷ lệ phổ cập không cao, lại lại có chút tôn sùng thế giới, cho nên bọn hắn đã từng làm nô lệ thời điểm liền đặc biệt đừng hâm mộ những cái kia có văn hóa nô lệ. Phải biết, một cái có văn hóa có thể làm giáo sư nô lệ địa vị thực sự quá cao rồi, cơ bản sẽ không bị chủ nô ép buộc làm gì Cái này loại đối với văn hóa tôn sùng từ bọn hắn còn là nô lệ thời đại lan tràn đến hiện tại, rốt cục bị lưu thụ dùng tác nghiệp cái này loại thần kỳ đồ vật cho kết thúc rồi. Một đám móc chân đại hán tay cầm than đen chế tắc bút ở vỡ bên trên tô tô vẽ vẽ, chữ cũng viết lệch ra bảy tám xuay, lý hắc hắn là thống khổ nhất một cái, hắn ở làm nô lệ thời điểm liền không sùng bái những cái kia có văn hóa nô lệ, hắn luôn cảm thấy những cái kia văn hóa nhân nói cũng sẽ không hảo hảo nói, tâm nhãn còn tặc nhiều mang chửi người đều không nói chữ thô tục quá tốn sức rồi. Một lần Lý Hắc Thán nhìn thấy chủ nô nhà gia sư giáo sư cùng người khác mang chiến, mang đến mắng đi để Lý Hắc Thán người đứng xem này đều nhìn không được rồi, mang chửi người loại hành vi này thực sự quá bút tích rồi, trực tiếp đem đối phương chặt rồi chẳng phải xong việc rồi sao. Lữ thụ đã sớm đi luyện kiếm rồi, hiện tại với hắn mà nói có lẽ một tháng nội liền có thể đột phá tam phẩm, mắt nhìn thấy vũ vệ quân người đều tại đột phá, hắn cũng có chút gấp rồi chính mình làm vũ vệ quân thống lĩnh, sao có thể thực lực cùng phần lớn người không sai biệt lắm. Hơn nữa tích lũy rồi nhiều như vậy phụ diện tâm tình giá trị, lữ thủ cũng muốn sớm một chút đạt tới nhất phẩm sông phá gông siềng ăn trái cây A. Nhưng vào lúc này, lữ tiểu ngư nhìn thấy lý hắt thán sầu mi khổ kiểm làm bài tập liền vui rồi, nàng vẫn luôn cảm thấy làm việc là học sinh gánh vác, cho nên trước kia lúc đi học liền đặc biệt không muốn viết làm việc. Bây giờ thấy như thế chất phác ngay thẳng lý hắt thán bị lữ thủ cha tấn thành cái dạng này Lữ Tiểu Ngư cười đi đến Lý Hắc Thán bên cạnh rút quá phong ra sổ sách trực tiếp xé toang, không cần làm bài tập rồi, có người hỏi nói ngươi liền nói là ta sẽ toang. Lý Hắc Thán trận mắt hốc mồm nhìn lấy Lữ Tiểu Ngư, nhìn nhìn lại đã bị xé nát sổ sách, ta. Đã viết xong rồi. Đến từ Lý Hắc Thán phụ diện tâm tình giá trị, 999. Cái này muốn đổi thành người khác, Lý Hắc Thán đã sớm chém người rồi, nhưng mà đối mặt Lữ Tiểu Ngư lại sẽ không. Lý Hắc Thán là ngay thẳng, nhưng không phải ngốc. Hắn biết rõ lưu tiểu ngư là lưu thụ người thân cận nhất, hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được lữ tiểu ngư đối mặt hắn là phát ra từ nội tâm thiện ý. Có đôi khi người ngốc sắc thực có ngốc phúc, cái này nói chính là chất phác ngay thẳng người luôn có thể vô ý ở bên trong lấy được quý nhân trợ giúp. Mỗi lần lên núi săn thú thời điểm lý hắc thán đều thành thành thật thật hộ vệ ở lữ tiểu ngư bên người giống như là người hầu đồng dạng, chính là bởi vì hắn cảm nhận được rồi lữ tiểu ngư thiện ý. Lữ tiểu ngư cũng không phải là trời sinh lạnh lùng. Nàng chẳng qua là cảm thấy thế gian này tràn ngập ngươi lừa ta gạc, chỉ có lữ thụ đáng giá tín nhiệm. Về sau nàng cũng phát hiện, kỳ thực trên đời này người tốt cũng không ít. Nàng yên lặng nhìn trên mặt đất xe nát bấy sổ sách. Muốn không ngươi lại viết một lần. Đến từ Lý Hát Thán Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 666. Lữ thụ luyện kiếm thời điểm liền nhìn thấy đến từ Lý Hát Thán Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, nghĩ thầm chính mình mang lữ tiểu ngư rời đi lữ trụ thời điểm, cho người khác bao nhiêu tẩy tủy quả thực không quan trọng Cho Lý Hắc Thán nhất định phải nhiều một chút. Lữ Tiểu Ngư hô Trương Vệ Vũ bọn người cùng một chỗ đi vào động rộng rãi, đây là Trương Vệ Vũ bọn hắn lần thứ nhất chính thức đi vào lữ thụ luyện kiếm nơi chốn, động rộng rãi trên vách đá treo ngọn đèn, những cái kia dầu chân đều là dùng thú dầu làm, bình thường Lý Hắc Thán sẽ tiến đến thêm dầu, những người khác cấm đoán nhập nội. Trương Vệ Vũ không biết rõ Lữ thụ bởi vì cái gì sự tình muốn hô bọn họ chạy tới, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy trên vách đá từng đống kiếm ngân lúc liền thần sắc ngưng trọng rồi một chút. Cái kia từng đầu kiếm ngân bên trong ẩn chứa nồng đậm kiếm ý. Phản phất nhìn lâu rồi, những cái kia kiếm ngân đều sẽ thoát tường mà ra, hướng bọn họ chém tới. "Đừng nhìn." Trương Vệ Vũ thấp giọng nói rằng, hắn chợt phát hiện chính mình có chút ngực lâu năm. Trương Vệ Vũ bọn họ đều là nhãn giới rất cao người, nhưng cho dù nhãn giới lại cao hơn, cũng không cách nào khinh thị lư thụ rồi. Một cái tứ phẩm tiểu tu sĩ tiện tay luyện kiếm lúc tạo thành kiếm ngân, vậy mà để bọn hắn nhìn nhiều vài lần liền sản sinh rồi cảm giác áp bức. Cái này là bực nào kiếm đạo cảnh giới. Lữ Thu gặp bọn họ sau khi đi vào liền từ cho thu kiếm, hắn đối với Lữ Tiểu Ngư nói ra, cho bọn hắn nói một chút tình huống à, mọi người cũng tốt đối với thế cục có hiểu biết. Lữ Tiểu Ngư đi rồi một chuyến ngoài mặt, bởi vì nàng là thích hợp nhất ra đi thám thính tình huống còn an toàn nhất người, lần này ra ngoài một mặt là vì rồi Lữ thụ yêu cầu sách bài tập, một phương khác mặt thì là vì rồi nhìn xem phía ngoài hình thức, tốt làm ra chính xác phán đoán. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói ra, Ly dương quan bên kia quá xa rồi ta không có đi, nhưng vị bác quan nơi này đã là binh lâm thành hạ rồi. Hắc vũ quân ở vị Bắc quan bên dưới đại lượng tập kết, chỉ sợ là muốn cưỡng ép tấn công đi vào. Ta nghe nói phương Tây thiên đế đoan một hoàng khải mở miệng hứa hẹn, như hắc vũ quân đánh xuống 10 tòa thành trì. Vậy thì từ hắc vũ quân nội tuyển ra 10 vị chỉ huy sử ra khi thành chủ. Vân An Thành, Nam Canh Thành, Nghiễm Liêu Thành, cái này 3 tòa thành trì tựa như cùng tam giác đồng dạng kẹp ở vị Bắc quan ly hôn dương quan ở giữa Mà bây giờ vị bác quan chính là hắc vũ quân thông hướng vương bắc khu vực cần phải đi qua, nếu như hắc vũ quân thật đối với 10 tòa thành trì tình thế bắt buộc, cái kia vị bác quan nhất định phải đánh xuống. Như thế nào? Chúng ta nơi này là không an toàn. Lữ thu hỏi, bọn hắn nơi này khoảng cách vị bác quan cũng liền hơn 100 dặm, thật đúng là khó mà nói sẽ có hay không có hắc vũ quân xuất hiện ở đây. Nguyên bản lữ thụ ở điền canh trấn thời điểm liền cảm giác thế giới này có chút ít ta Nhưng về sau khi hắn biết rõ từ điển canh trấn tiến về Nam Đô liền muốn hơn 12.000 dặm lúc liền chấn kinh rồi, nên biết rõ Nam Đô ở vào Nam Châu trung tâm, muốn lại hướng Vương Thành đi, còn cần đi đến hơn một vạn dặm. Mà Trung Quốc Nam Bắc cách xa nhau tổng trưởng độ cũng bất quá là hơn 11.000 dặm, một cái Nam Châu, liền tương đương với hai cái Trung Quốc. Kế hoạch bắt đầu lữ thụ mới ý thức tới cái này lữ trụ thật một chút cũng không nhỏ. Trương vệ Vũ phân tích nói, Bây giờ hắc vũ quân yêu cầu toàn lực tấn công vị bác quan khẳng định không để ý tới chúng ta, cho nên tạm thời chúng ta là an toàn, cái này an toàn chu kỳ đại khái ở nửa năm thậm chí là một năm. Hắc vũ quân muốn đem vị bác quan tấn công xong đến, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắc vũ quân nhân số là nhiều, bởi vì Tây Châu tổng cộng cũng mới 2 chi quân đội, nhân số toàn tập trung ở cùng một chỗ rồi. Nhưng vị bác quan đã sớm đồn rồi trọng binh, có thể nói vững như thành đồng. Đông Diệp lung lay đầu, nhưng cũng không thể phất lờ. Thiên hạ này chưa từng có công không phá được quan ải, ta cho rằng hắc vũ quân lần này công phá vị bác quan là chuyện sớm hay muộn, chờ vị bác quan vừa vỡ. Hắc vũ quân đầu tiên muốn làm đúng vậy một mực giữ vững vị bác quan, sau đó đem ly dương quan cùng vị bác quan kẹp góc bên trong vùng đất này cho kinh doanh dọn nước không lọi, chỉ có đem phía sau sự tình xử lý sách sẽ, bọn hắn mới có thể yên tâm tiếp tục bác thượng. Cho nên lưu cho thời gian của chúng ta đại khái là là thời gian nửa năm, lữ thủ gật gật đầu, cái kia hết thể đều cần nắm chặt rồi. Dám ở hắc vũ quân đến trước khi đến đem vũ vệ quân luyện bắt đầu Ta không tin hắc vũ quân sẽ đem hết toàn lực lên núi quét ngang toàn bộ dây núi Đến lúc đó thực lực chúng ta mạnh rồi cũng tốt có chu toàn chỗ trống 914, nhất định phải làm bài tập Lữ thụ nghĩ ngợi, nửa năm, đầy đủ hắn tăng lên tới nhị phẩm đỉnh phong rồi Nhất phẩm cũng không phải là không được Lúc này lữ thụ ở kiếm đạo cảnh giới bên trên tiến triển cực nhanh đi về phía trước Liên quan tới tu luyện chuyện này, hắn đã tâm lý nắm chắc Mà trương vệ vũ bọn người hiên lặng liếc nhau, bọn hắn phát hiện cái này thiếu niên cứ việc chỉ có tứ phẩm thực lực, nhưng lại có cũng không phù hợp tứ phẩm tiểu tu sĩ trầm ổn cùng tự tin. Con hàng này thật chỉ là cái tứ phẩm sao? Thấy thế nào đều không giống, nhưng sự thật lại còn tại đó. Trương vệ vũ bọn người ngay từ đầu coi là lữ tiểu ngư đúng vậy trợ giúp lữ thủ quản quản trướng một cái gì, sự tình khác không thể giúp cái gì quá lớn một tay, song lần này bọn hắn phát hiện mình khả năng thật hiểu làm rồi. Có thể ở hắc vũ quân thận trọng từng bước chiến cục phía dưới ra ngoài tàn bộ một chuyến, còn có thể toàn thân trở ra người, cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá bọn hắn rất mừng rỡ, nguyên bản còn lo lắng ổ ở cái này trong hốc núi không có cách nào biết được tình huống bên ngoài, hiện tại thì không cần lo lắng rồi, bởi vì có rồi nguồn tin tức. Khi bọn hắn biết rõ thời gian đại khái chỉ còn lại có nửa năm sau liền bắt đầu càng thêm ra sức thao luyện vũ vệ quân, vũ vệ quân thường ngày liền biến thành rồi mỗi ngày buổi sáng 1 giờ học tập văn hóa khóa một giờ làm bài tập 2 giờ xử lý hoa màu, sau đó buổi chiều đến tối công phu luyện gần chết. Từ từ Lữ Thụ còn muốn cầu Trương Vệ Vũ bọn hắn đang huấn luyện về sau tiến hành tâm lý phụ đạo, mỗi cái đội 60 người làm một cái đơn vị tụ cùng một chỗ, thay phiên giải thích chính mình buồn rầu cùng tâm đường lịch trình hoặc là vật gì khác. Ngay từ đầu mọi người còn đều có chút ngượng ngùng, nói cái đồ chơi này làm gì vậy, kết quả chậm rãi cũng đều thói quen lên rồi, thậm chí còn có chút hưởng thụ cái này loại tập thể sinh hoạt. Lữ Thụ ở lần rời lặng yên hóa cải biến bọn hắn Hy vọng đám người này đối với vũ vệ quân cái tên này có quy trúc cảm có tập thể cảm giác huấn luyện quân đội cũng không phải để cao chiến lược đơn giản như vậy chiến tranh cũng không phải cái nào chi quân đội thực lực cao liền nhất định sẽ thắng đơn giản như vậy trưng vệ Vũ bọn người phát hiện lưu thụ ai điểm tử tầng tầng lớp lớp nhưng vũ vệ quân lại phi thường phối hợp càng ngày càng đoàn kết Thẳng đến nửa tháng sau tất cả mọi người thực lực đều leo lên rồi một cái giai đoạn mới bao quát lưu khiêm chi ở nội 9 tên tam phẩm toàn bộ tiến dai đến rồi nhị phẩm cả chi đội ngũ thấp nhất thực lực cũng là tứ phẩm trở lên, bây giờ, Vũ vệ quân phần cứng thực lực đã đuổi kịp lúc trước Thanh Đồng Hồng Lưu, tuy nhiên nhân số không có Thanh Đồng Hồng Lưu nhiều như vậy. Hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, lấy phương pháp của chúng ta luyện tiếp, nửa năm sau Vũ vệ quân chính là hoàn toàn khác biệt hình dạng rồi." Trương vệ Vũ có chút tự hào nói ra, "Ngươi xem như nhặt được tiện nghi rồi, bọn hắn kẹt tại bình cảnh nhiều như vậy năm lại không người nguyện ý hái quả tử, hiện tại trong tay ngươi cả đám đều bắt đầu rồi thực lực nhảy vào." Lữ thụ vui vẻ nhìn lấy đám kia vũ vệ quân binh lính làm bài tập, cũng không có quan tâm phản ứng trương vệ vũ. Kỳ thực hắn biết rõ mình quả thật nhặt rồi tiện nghi, bọn này vũ vệ quân không phải là không có cảm ơn chi tâm người, chính mình để bọn hắn nhiều năm không động tu vi tăng lên, đám người này là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Đương nhiên, còn nhờ vào trương vệ vũ đám người huấn luyện cùng công pháp. Cái này là lữ trụ thế giới nội tình A lữ thụ cảm thắn nói, trái đất xác thực còn vô pháp cùng lữ trụ thế giới đánh đồng vất quá cũng đừng cao hứng quá sớm, Lưu Khiêm Chi như thế nhị phẩm ở nửa năm nội mơ tưởng đạt tới nhất phẩm, thậm chí bọn hắn chín cá nhân bên trong, có hay không cái kia ngộ tính cùng tư chất đến nhất phẩm cũng khó nói, có lẽ cả một đời liền kẹt tại nhị phẩm thượng mặt rồi. Trương Vệ Vũ nhìn rồi lưỡng thụ một chút nói tiếp nói, từ hôm nay trở đi bọn hắn nhất định phải gấp bội khắc khổ huấn luyện mới được, hơn nữa đến mỗi ngày nhận thụ lấy thống khổ. Dự tính 5 tháng về sau, bây giờ tứ phẩm binh, Lính mới có lần thứ 2 chất biến. Muốn không văn hóa khóa sự tình trước hoán một chút. Ưu tiên huấn luyện. Không có vội hay không?" Lữ Thụ cười nói, "Văn hóa khóa tuyệt đối không thể nối chế, còn có mỗi ngày bố trí làm việc nhất định phải làm cho bọn hắn đúng hạn hoàn thành, chuyện này phi thường trọng yếu." Trương Vệ Vũ nghĩ thầm Lữ Thụ ở đoàn đội kiến thiết trên mặt thật là tận hết sức lực, không giống có chút thống linh ngắn như vậy xem, chỉ yêu cầu thực lực tăng lên, mà Lữ Thụ thì là càng thêm lâu dài hy vọng toàn bộ quân đội tổng hợp tố dưỡng tề đầu tỉnh tiến. Toan tính quá lớn a. Trên thực tế Lữ thủ cũng không có nghi nhiều như vậy huấn luyện cùng sinh hoạt tất cả đều đi đến rồi chính quy Vũ vệ quân các binh sĩ tiến vào mới phẩm dai về sau liền có rồi mới kinh mạch vận hành lộ tuyến bọn hắn mới vừa vặn có thể làm được ở chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trong không tẩu hỏa nhập ma kết quả lại phải bắt đầu lại từ đầu dưới núi lại vang lên đến rồi tất cả mọi người ngao ngao gọi bậy âm thanh bây giờ đã nhị phẩm lý hát Thán âm thanh là lớn nhất chỉ bất quá mọi người chậm rãi phát hiện Trương vệ vũ để bọn hắn làm như vậy không phải không có lý do Bởi vì bọn hắn kinh mạch phá rồi lại lập về sau, tiến cảnh sát thực quá nhanh. Người bình thường căn bản thụ không rồi cái này phụ tải, nhưng trương vệ vũ lại có thảo dược dầu chân dạng này chuẩn bị ở sau. Lữ thụ đang suy nghĩ một vấn đề, nếu là mình đột phá gông siềng sau cầm ra tẩy tủy quả thực, vậy cái này vũ vệ quân cuối cùng sẽ đi đến đâu loại độ cao. Chỉ bất quá tẩy tủy quả thực cũng không phải nói cầm thì cầm, như trên địa cầu, cái này lữ trụ thế giới uy hiếp quá nhiều. Từ từ... Đám người này lại lần nữa thích hứng rồi công pháp mới lộ tuyến, cũng không có rồi tàu hỏa nhập ma. Thế là Trương Vệ Vũ lại để bọn hắn gánh vác đá lớn Việt dã, một lập phương đá lớn liền có hơn 2 tấn nặng. Tuy nhiên những người này phụ trọng năng lực đã sớm vượt qua rồi cái này trọng lượng, nhưng vấn đề ở chỗ, việc dã thời gian là dài dằng dặc. Có lẽ bọn hắn cầm lấy thạch đầu cũng không phí sức, nhưng khiêng chạy lên 5 tiếng, vậy thì phi thường thống khổ rồi. Loại huấn luyện này phương pháp nhằm vào chính là nhị phẩm trở xuống những người kia. Tỉ như Lý Hắc Thán cùng Lưu Khiêm Chi bọn người ở tại nhị phẩm phía trên liền không cần làm như vậy rồi, cuộc sống về sau tiến hành theo chất lượng liền có thể. Một ngày huấn luyện tập, vũ vệ quân toàn thể lại là luyện rồi cái tinh bị lực tấn kinh mạch căng đau. Trước kia, tất cả mọi người là cướp đi trồng trọn, ai cũng không nguyện ý làm chạm gác ngầm cùng tham báo, bởi vì so sánh với đến, vẫn là chồng trọn càng nhàn hạ A. Hiện tại tất cả mọi người là cướp ra ngoài khi chạm gác ngầm cùng tham báo, bởi vì như vậy có thể nghỉ ngơi một ngày. Cái kia loại một ngày không cần huấn luyện cảm giác, đơn giản quá thoải mái à. Nhưng vào lúc này có thám báo vội vàng chạy về lữ vương núi, thân hình nhanh nhẹn mạnh mẽ, hắn nhìn thấy lữ thụ sau thở hồng hộp nói ra, phương nam 30 dặm chỗ xuất hiện không rõ phiên hào quân đội, ước chừng hơn 1.000 người, không phải hắc vũ quân. Lữ thụ sừng sốt một chút, không phải hắc vũ quân có thể là ai? Thanh tắc quân. Trương vệ vũ chắc chắn nói, chỉ có bọn hắn khả năng xuất hiện ở đây, trước đó lưu nghi chiêu liền dẫn thanh tắc quân phá vây Sau đó bước hơi khỏi nhân gian rồi bây giờ suy nghĩ một chút cũng hẳn là tiến rồi mảnh này ra núi Lữ thụ ngưng trong nói không thể để cho bọn họ chạy tới lữ Vương núi song Vương cũng không có cái gì cộng đồng lợi ích hơn nữa một núi không thể chứa hai hổ toàn thể tập hợp tiến vào động rộng rãi đem thanh tắc quân đuổi đi Lữ Thụ đang nghĩ như thanh tắc quân ỷ ở chỗ này không đi rồi làm sao bây giờ chẳng lẽ mình nhiều nuôi sống hơn 1.000 người sao đây chính là hơn 1.000 tấm miệng muốn ăn cơm a hơn nữa Vũ vệ quân cũng là nên thực chiến luyện một chút binh thời điểm rồi, mặc dù không giết người, nhưng gia tăng chút kinh nghiệm thực chiến tóm lại là tốt. 30 dặm bên ngoài lưu nghi chiêu chính hành đi ở trong núi, đồng nhiên một cộ ý lạnh từ phía sau lưng dâng lên. 915, đánh một chút thử một chút. Thanh tác quân thoát ly chiến trường cũng không hề tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng như vậy, tại bọn họ rời đi nam canh thành về sau, liền có một tiểu đội hắc vũ quân tinh nhuệ theo sát sau mặt. Lúc này Lưu Nghi Chiêu liền ý thức được Hắc Vũ Quân lần này là đối Nam Châu 10 tòa thành trì tình thế bắt buộc, cho nên mới như thế nhọc lòng muốn đem hậu phương dọn dẹp sạch sẽ. Nếu là bình thường thời điểm, Hắc Vũ Quân căn bản không cần thiết truy sát như thế một chi tàn quân, bởi vì Thanh Tắc Quân bảy rõ đã sẽ không lại tham chiến rồi. Nhưng là Hắc Vũ Quân chủ soái không yên lòng, nhu đồ của bọn họ quá lớn, dung không được hậu phương xuất hiện cái gì sơ xuất, phải giải quyết tất cả thai hoàng ngầm. Cho nên Thanh Tắc Quân ở quần sơn trong quanh đi của lại Hao phí rồi trọn vẹn nửa tháng mới đưa sau lưng Hắc Vũ Quân vứt bỏ, sau đó cấp tốc hướng bắc xuất phát đi vào Lư vương núi. Lưu Nghi Chiêu mục đích cũng không phải là nơi này, hắn muốn một đường bắc thượng, dù là gian nan vất vả một chút cũng muốn đem phía sau mình bọn này binh lính cho mang về khu vực an toàn. Bây giờ hắn đúng vậy yên tâm không xuống những này lâu năm cùng cùng với chính mình binh sĩ, nếu là chỉ có chính hắn, cái này trời đất bao la tóm lại có nhất phẩm địa phương có thể đi. Kết quả nhưng vào lúc này, Lưu Nghi Chiêu đương nhiên nhíu mày lại đầu. Bởi vì hắn cảm giác được có người đang len lén dòm ngó hắn, chỉ là không đợi hắn tất cả động tác, đối phương liền biến mất ở rồi trong một cái sơn động Thống lĩnh, thân vệ cũng nhìn thấy rồi bên kia động tính, có muốn đuổi theo hay không đi vào. Không cần, lưu nghi chiêu lung lay đầu, nơi này ít ai lui tới, có thể là ở chỗ này tránh nẽ chiến loạn bách tính hoặc là đứa trẻ lang thang, chỉ cần không phải hắc vũ quân, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Vạn nhất, thân vệ nhỏ giọng nói ra, vạn nhất đối phương có thể sản sinh uy hết đâu. Lưu Nghi Chiêu cười nói, đã không phải hắc vũ quân, cái kia còn có thể có cái huy hiếp gì, khó nói nơi này còn có thể đụng tới một chi quân đội. Cái nào chi quân đội sẽ trú đóng ở nơi này? Sau nửa canh giờ, Lưu Nghi Chiêu nhìn lên trước mặt đầy khắp núi đồi vũ vệ quân, nụ cười dần dần biến mất. Đế tử Lưu Nghi Chiêu phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lý Hắc Thán đứng ở đội ngũ trước mặt cầm một trang giấy lớn tiếng nhậm nói, các người đã bị vây quanh rồi, nhưng căn cứ hữu hảo hợp tác. từ nguyện Thành tín, bình đẳng, hỗ hệ hỗ lợi nguyên tắc, hy vọng các ngươi không cần tiếp tục tiến lên, không phải vậy chúng ta liền muốn đánh người rồi. Lưu nghi chiêu sắc mặt tái nhật nhìn lấy trên núi đám người kia, con mắt hơi hiếp mắt lên, bên cạnh hắn thân vệ do dự một chút nói ra, nơi này thật đúng là mẹ nó có một chi quân đội, cũng không biết rõ là nơi nào. Vũ vệ quân, lưu nghi chiêu sắc mặt bình tĩnh nói ra, bây giờ không quy thuộc tại hắc vũ quân còn xuất hiện ở nơi này, trừ rồi giống như chúng ta mất đi thành chỉ vũ vệ quân, còn có thể là ai Chúng ta làm sao bây giờ?" Thân vệ nói ra, nếu như là Vũ vệ quân, chúng ta hoàn toàn không cần để vào mắt, chi kia quân đội đã sớm từ thực chất bên trong mục nát rồi. Lưu Nghi Chiêu Minh Bạch hắn thân vệ ý tứ, đúng vậy dứt khoát muốn đem chi này Vũ vệ quân cho giết bại, mở ra ngăn chặn đi đường. Chỉ bất quá Lưu Nghi Chiêu gật gật đầu, chuyên lệnh xuống, để Vũ vệ quân lại nếm thử binh bại như núi đổ tư vị, lúc nào Vũ vệ quân cũng dám cản ta thanh tắc quân đi đừng rồi. Bất quá không cần uổng tạo giết chóc, đánh bại bọn hắn liền tốt rồi. Ở Liêu Nghi Chiêu xem ra vũ vệ quân cây vốn là không có gì tốt đồng tình địa phương, hơn nữa hắn cũng cho tới bây giờ không có đem vũ vệ quân đám kia cặn bã xem như quân đội bạn, bởi vì những người kia còn chưa xứng khi hắn quân đội bạn. Nếu không phải vũ vệ quân tùy tiện liền ném rồi vân an thành, hắn thanh tắc quân bây giờ nói không chừng còn có hơn 3.000 người đây. Lúc trước hắn từ Nam Canh Thành phá vây mà ra, ngay mặt liền gặp gỡ rồi quân nói mà đến hắc vũ quân, vũ vệ quân chừng hơn 2 vạn người, thậm chí ngay cả 3.000 người cũng đỡ không nổi Đơn giản đúng vậy phế phẩm bên trong phế phẩm. Nghĩ tới đây, lưu nghi chiêu thần sắc lạnh hơn, nhưng hắn hiện tại không muốn giết người, bởi vì muốn thật không chết không thôi rồi, dưới tay mình những này các tướng sĩ cũng sẽ xuất hiện tương vong. Bây giờ thanh tắc quân, lại chết một cái người hắn đều sẽ cảm giác đau lòng. Nhưng mà thanh tắc quân vừa mới chuẩn bị giết ra ngoài thời điểm, liền thấy đến cái kia đầy khắp núi đổi vũ vệ quân bỗng nhiên vắt chân lên cổ sau này chạy tới, chờ đến thanh tắc quân đổi tới về sau, khắp núi người đều như là bốc hơi khỏi nhân gian như vậy Lưu Nghi Chiêu đẩy ra một đống bụi cỏ, chính là lộ ra bên trong mặt che giấu động cầu, thân vệ kinh dị nói, những người này là thuộc A làm sao nháy mắt liền toàn không thấy rồi, thống lĩnh, chúng ta có muốn đuổi theo hay không vào động bên trong đi. Lưu Nghi Chiêu vẫn đi vào một cái hố bên trong, hắn cầm pháp khí chiếu sáng cái này dưới đất động rộng rãi, nguyên bản hắn coi là đây là vũ vệ quân móc ra thông đạo, kết quả bây giờ nhìn bắt đầu cũng không phải là, những này động huyệt là thiên nhiên hình thành, lại bị vũ vệ quân cho lợi dụng rồi. Hắn lại đi lên phía trước rồi đi, lúc này còn có thể nghe được động đá vôi bên trong nơi xa chuyển đến tiếng bước chân dày đặc vang trở lại, kết quả còn chưa đi hai bước Lưu Nghi Chiêu liền phát hiện cái này động rộng dài bốn phương thông suốt, quy mô cực lớn. Không nên, Lưu Nghi Chiêu sau khi ra ngoài lung lay đầu, phía dưới động huyệt chỗ thông rất rộng, chúng ta chưa quen thuộc đường đi, làm không tốt lại ở bên dưới mặt lạc đường. Lúc này Lý Hát Thán chép gần đường hấp tấp chạy về rồi Lưu Vương núi, nhìn thấy Lưu Thụ sau liền hô to bắt đầu, Đại Vương. Thanh tác quân muốn cùng chúng ta động thủ rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Lữ thụ sửng sốt một chút, bọn hắn bao nhiêu người? Thô sơ giản lược tính ra 1.000 người. Chúng ta bao nhiêu người? Hơn 3.200 người. Cái kia còn nói cái gì? Đánh bọn hắn A. Lữ thụ tức giận nói rằng, hắn hiện tại cảm thấy vũ vệ quân căn bản không thiếu thực lực. Lấy hiện tại vũ vệ quân ngạnh thực lực đến xem, liền xem như hắc vũ quân cũng so vũ vệ quân hơi yếu một ít. Đây chính là vì cái gì trương vệ vũ sẽ nói lưu thủ kiếm tiện nghi rồi, lúc trước vũ vệ quân sớm nhất cái vị kia thống lĩnh vì cái gì ưa thích chiêu mộ đứa trẻ lang thang. Bởi vì đứa trẻ lang thang thực lực phổ biến muốn cao một chút à, nhất là những cái kia đi theo đại quý tộc, ngày bình thường tu hành nhưng so sánh binh lính mạnh nhiều, làm đại quý tộc tư lưu tài sản, hưởng thụ tư nguyên cũng không giống nhau. Đương nhiên, nếu không phải có công pháp mới cùng trương vệ vũ bọn hắn vất vả nỗ lực, vũ vệ quân thực lực khẳng định vẫn là không được Nhưng đây không phải đã đều đột phá sao. Cho nên hiện tại vũ vệ quân thiếu không phải thực lực, mà là dũ khí. Lý Hắc thán gại gãi đầu, vậy chúng ta đánh một chút thử nhìn một chút. Đi thôi đi thôi, lữ thủ phất phất tay, sau đó nhỏ giọng đối với lữ tiểu ngư nói ra, để Antony, cổ tăng y, giáo chủ bảo đảm điều khiển hộ tống một chút, lặng lẽ, khác để trong lòng bọn họ có dựa vào. Đều nói từ không nắm giữ binh, lữ thủ cũng ở học sẽ buông tay để bọn hắn trưởng thành, nhưng vấn đề ở chỗ thật vất vả luyện ra được binh. Cũng không thể nói chết thì chết đi. Lữ tiểu ngư gật gật đầu liền chui vào rồi dưới mặt đất. Cùng lúc đó, đạt được lữ thụ chỉ thị trương vệ vũ đám người đã ở động rộng rãi phía dưới một chỗ trống trải địa phương thành lập rồi bộ chỉ huy. Tất cả mọi người đem đạt được chỉ thị của bọn hắn đi đánh lén thanh tắc quân. Nếu là hai quân ở giữa chiến tranh, đó là đương nhiên không thể không có kết cấu gì tùy tiện đánh. 916. Sơn ca hát ra kim phượng hoàng. Trương vệ vũ bọn người chỗ trống trải động đá voi bên trong đèn đuốc s Mỗi cái tiểu đội trưởng hội tụ tại chỗ này chờ đợi lấy chỉ lệnh tới tới đi đi, náo nhiệt giống như thật đang chiến tranh. Nội điện trực bọn người ở tại huấn luyện lúc mặc dù chỉ huy đội ngũ, nhưng bọn hắn chỉ là giáo tập, đội trưởng một người khác hoàn toàn, vậy cũng là bọn hắn thông qua như vậy kinh nghiệm nhiều năm cùng nhãn quang trọn lựa ra. Tục ngữ nói binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, tuy nhiên Lữ vương núi phong cách vẽ đã bắt đầu ở lữ cây có bóng vang phía dưới dần dần không biết rõ hướng bên nào bị lệnh rồi. Nhưng lựa chọn đội trưởng cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Dù sao, đội trưởng không chỉ có muốn ở lúc tác chiến nắm trong tay đội ngũ hoàn mỹ chấp hành mệnh lệnh, bình thường còn muốn lấy tự thân đi ảnh hưởng đội nội binh lính tư tưởng, từ đó hoàn thành cả chi quân đội tư tưởng độ cao thống nhất. Cho nên lúc ban đầu đi qua 10 ngày tập huấn về sau, chuyên vệ Vũ bọn hắn suốt đêm cả đêm mới thảo luận đi ra đội trưởng nhân tuyển, lúc này cũng còn tính tương đối đáng tin cậy. Có tiểu đội trưởng nhỏ giọng thầm thì nói, nghe than đen nói, đại vương nói muốn đánh thành tác quân A Bày rồi lớn như vậy chiến trận, khẳng định là muốn kéo đi ra linh lợi, nhìn xem chúng ta đến cùng là cái gì tiêu chuẩn, ta cảm thấy nhất định phải biểu hiện tốt điểm, vạn nhất đại vương đối với chúng ta thất vọng rồi làm sao bây giờ. Tuy nhiên có chút hư, nhưng đi theo đại vương đi là không sai, ta còn trông cậy vào cùng đại vương lăn lộn đến nhất phòng đây. Nói bảo hôm nay không cần huấn luyện giã ngoại A, cảm giác vẫn rất thoải mái. Một đám người nhìn về phía nói chuyện người này, đồng loạt sản sinh rồi một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, không thể không nói. Cuộc luyện dã ngoại xác thực muốn so hiện tại khổ nhiều a. Trương vệ Vũ ngẩng đầu nhìn rồi bọn hắn một chút, nhỏ giọng đối nó no hắn nội điện trực nói ra, một trận nhất định phải đánh xinh đẹp, không phải vậy Vũ vệ quân gần nhất thật vất vả bởi vì thực lực sau khi đột phá để dành tới bành trướng tâm tư liền nhận rồi ngăn trở, muốn lại kéo trở về coi như không dễ dàng rồi. Dĩ vãng quân đội tư tưởng đều cần bình ổn, không thể để cho các tướng sĩ có bành trướng tư duy, dù sao kiêu binh thất bại. Nhưng mà Vũ vệ quân là khác biệt. Một đám bùn nhão đông nhiên biến thành rồi bê tông, Trương Vệ Vũ nhất định phải để bọn hắn tiếp tục bành trướng xuống dưới, chờ đến đến cái nào đó độ cao lại làm hao mòn bọn hắn khí diễm, không phải vậy bùn nhão liền vĩnh viễn là bùn nhão rồi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Trương Vệ Vũ tâm tư, hắn hiện tại liền sợ Vũ vệ quân không đủ bành trướng, hiện tại cũng không phải cùng Vũ vệ quân đàm không tiêu không nạo thời điểm. Cho nên, Trương Vệ Vũ bọn hắn lúc hướng dẫn chiến thuật thời điểm hết sức chăm chú, thậm chí so trước kia ngự long ban trực xuất hành thời điểm đều nghiêm túc. Dù sao ngự lòng ban trực cái kia loại phiên hào kéo ra ngoài cũng đã để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật rồi, thực lực lại tại cái kia bày biện, thật không cần quá nghiêm túc. Trương vệ vũ nhắc đầu đưa tới 7 cái đội trưởng ngưng trọng nói ra, ta cần muốn các ngươi 7 người dẫn đội quái rối thanh tác quân, không cần muốn cùng bọn họ chính diện tác chiến, chỉ cần để bọn hắn làm không rõ ý đồ của chúng ta. 7 người hiếu kỳ nói, chúng ta nên làm như thế nào? Trương vệ vũ liếp xéo rồi bọn hắn một chút, loại chuyện này còn cần ta đến nói cho các ngươi biết. Cái kia không phải vậy ta thay các người ăn cơm tốt rồi, các người liền đều không cần ăn cơm rồi. Mọi người nghe xong, áo, kết thúc không thành liền không có cơm ăn ý tự à, cái kia nhất định phải hoàn thành a Bảy người này lĩnh mệnh đi rồi về sau, chương vệ vũ lại đưa tới 10 chi tiểu đội trưởng, các người đi thôn vân lĩnh phong tỏa thành tắc quân hướng bắc thông đạo, nghĩ hết tất cả biện pháp đánh lén bọn hắn, nếu có người truy kích các người, nhiều người lời nói các người liền lợi dụng địa lý ưu thế thoát khỏi, ít người lời nói ngay tại động đá bên trong mặt vây đ Có thể bắt sống liền bắt sống, nhưng tuyệt đối không nên ham chiến. Đây là lữ thụ cho trương vệ vũ yêu cầu chiến lược, khác lữ thụ không hiểu nhiều, nhưng hắn yêu cầu lần này chiến đấu nhất định phải là du kích chiến. Trương vệ vũ nghĩ nghĩ cũng tốt, dạng này mấy người hắc vũ quân đến rồi về sau, vũ vệ quân liền có sung túc kinh nghiệm đi thao tác rồi. Nửa khắc đồng hồ về sau, thanh tác quân đang cẩn thận hướng thôn vân lĩnh tiến lên, bọn hắn đã phát hiện nơi này động huyệt xuất nhập càng rất nhiều, nói không chính xác vũ vệ quân liền từ nơi nào chui ra ngoài rồi Thanh Tác Quân hiện tại tuy nhiên cùng Hắc Vũ Quân lượn vòng rồi nửa tháng đã thể sát tinh thần đều mệt, còn thiếu ăn thiếu mặc, nhưng tinh nhuệ trùng quy là tinh nhuệ, ý chí thủy chung kiên định. Nhưng vào lúc này, Thanh Tác Quân đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, bọn hắn phát hiện cách đó không xa trên núi bỗng nhiên xuất hiện mấy người đến, Thanh Tác Quân trong lúc nhất thời cảnh giác bắt đầu, nên biết rõ Vũ vệ quân đã biến mất không ít thời gian, bọn hắn đều coi là Vũ vệ quân bị bọn hắn bị hù chạy đường rồi, kết quả lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện, còn chỉ có như thế cho người Tình huống như thế nào? Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng đâu, trên một ngọn núi khác cũng xuất hiện mấy người, sau đó một trận tiếng ca từ trong núi chuyển đến, vũ vệ tiểu ca thôn vân muội hữu duyên cùng ca đem ca đúng. Sau đó một tòa khác đỉnh núi lại có tiếng ca bay tới, A ca A mội đem ca hát, rượu không say người người tự say. Dưới núi thanh tắc quân, ba. Cái quỷ gì a Cái này mẹ nó trinh chiến tranh đâu các ngươi một đám đại lao ra bắt đầu hát tình ca hát sơn ca lẫn nhau vậy. Còn có thể hay không chút nghiêm túc rồi. Nói thật Vũ vệ quân nhóm cũng rất tuyệt vọng a, Trương vệ Vũ thân là quan chỉ huy một mực nói cho bọn hắn biết muốn quấy rối thành tắc quân, muốn để bọn hắn không nghĩ ra, thế nhưng là cũng không nói cho bọn hắn biết cụ thể làm thế nào a. Trên thực tế chiến trường bên trong thống soái đều là yêu cầu kết quả, từ mặc kệ ngươi làm thế nào. Đây cũng là như thế nào phân chia trung tầng tướng lĩnh phải trang ưu tú tiêu chuẩn, đầy đủ ưu tú, vậy ngươi liền có thể căn cứ chủ soái yêu cầu tự hành muốn ra biện pháp, không đủ ưu tú vậy cũng chỉ có thể gai rách ra đầu cũng nghĩ không thông nên làm như thế nào. Mà bây giờ, vũ vệ quân 7 tiểu đội rất gấp, bọn hắn trên đường đi đều đang nghị trương vệ vũ, chính mình làm như thế nào để thanh tác quân không nghĩ ra. Thanh tác quân nhìn thấy vũ vệ quân sau khi xuất hiện trước tiên chính là muốn chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà vũ vệ quân tựa hồ căn bản là không có dự định cùng bọn hắn chiến đấu, còn tại tự mình hát đối Sơn Ca, chỉ cần chúng ta tình ý nặng, Sơn Ca hát ra Kim Phượng Hoàng. Thanh tác quân ngọng bước rồi, Nói thật thanh tác quân đánh qua nhiều như vậy cẩm cho tới bây giờ chưa thấy qua đối thủ như vậy. Cho nên vũ vệ quân bình thường giáo trưởng huấn luyện đều đang làm gì A Thanh tác quân có người cảm thắn nói. Đi đem bọn hắn bắt trở lại, lưu nghi chiêu lạnh giọng nói ra, xem bọn hắn đến cùng đang làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thanh tác quân tiên phong trong nháy mắt liền sông ra ngoài, kết quả vừa leo đến giữa sân núi, vũ vệ quân đám người này bỏ chạy không thấy rồi. Lúc này tất cả thanh tác quân các tướng sĩ trợt phát hiện. Bọn này vũ vệ quân binh lính tốc độ, lạ thường nhanh. Có người trở về thấp giọng nói ra, thống lĩnh, ta đã đạt tới rồi cảm giác khoảng cách, cái này hơn 10 người, lại không ai thực lực thấp hơn tứ phẩm. Thậm chí còn có mấy cái tam phẩm. Lưu Nghi chiêu nghe được về sau sửng sốt một chút, khả năng này đều là vũ vệ quân tinh nguệ, cho nên thực lực cao một chút. Nên biết rõ thanh tắc quân cái này, loại tinh nguệ quân đội trước đó cũng có rất nhiều ngũ phẩm a hắc vũ quân cũng cũng giống như thế. Mà bây giờ một chi nát như vũ vệ quân thậm chí ngay cả một cái ngũ phẩm đều không có, hắn lưu nghi chiêu không tin. 917, vũ vệ quân chi của hởi. Vũ vệ quân hát sơn ca chạy rồi, thanh tác quân cũng nhẹ nhàng thở ra, không phải là bởi vì có cái uy hiếp gì, mà là vừa rồi một màn kia thực sự quá quỷ dị rồi. Ai có thể nghĩ tới cái này loại nghiêm túc bầu không khí bên trong, đang chuẩn bị chiến tranh đâu, đối phương đống nhiên bắt đầu hát đối sơn ca. Cũng không ai như thế chiến tranh đó a Kết quả không đợi thành tắc quân thở phào, bên cạnh mấy cái khác đỉnh núi lại bước lên ra mấy người đến, A ca A muội tâm hỉ vui mừng, muội muốn tìm ca khâm phục lang.